Quy một chương 105, tin tức tốt của sổ dồ. Bột chúng ta thắng, chúng ta thắng. Điện thoại chung sổ dồ thanh em ẩn chứa kích động, nhưng lại không mất lãnh tính. Lục thích thần trong lòng đại thạch đầu đều rơi xuống đất, hỏi chi tiết nói nói. Ý nụ kim chúc mỏ công ty mời đến thăm dò đội, trải qua 2 ngày kiểm tra đo lường chứng thực của ta dự chắc, lỗ mỏ ít nhất tồn tại 120 tấn kim, giá trị tại 3.000 nước nhật nguyên trên đây. Sổ thật sự là sổ dồ, cho dù thu nhập lớn như thế thắng lợi, cũng rất nhanh có thể bình tĩnh trở lại. Bây giờ còn chỉ là thả ra 120 tấn kim tin tức, cổ phiếu đã tăng tới 370 nhật nguyên, nhưng này chỉ là đại tiệc phía trước món điểm tăng ngọt, đợi đến ngày mai lô mỏ tin tức thông qua các tạp chí lớn công bố sau, sẽ nên đón một đợt mới bạo trướng. Lục Thích thần đối cổ phiếu thứ này không hiểu lắm, nhưng cũng biết mua vào bán ra chuyện này, cho nên hỏi ý nủ kim trúc mỏ công ty nguyên lai like mỗi một cổ là bao nhiêu. Cổ phiếu giá tại 240 nhật nguyên thượng hạ di động, vài ngày trước chuyện công ty nội bộ đổi nhượng kèo, có mâu thuẫn tranh quyền đoạt lợi, cho nên giá kế thấp nhất 184 nhật nguyên, ta chính là ở phía sau mua vào. Sô nói, đối với kế hoạch của hắn Đại thế không thay đổi, tiểu thế dù có thế nào thay đổi cũng không quan hệ, mà lô mỏ sở chất chứa mỏ vàng chính là lần này kế hoạch đại thế. Giá cổ phiếu 184 Nhật Nguyên thời điểm mua vào, đổi thành nhân dân tệ liền tương đương với 10 khối linh mới mao, 131 vạn có thể mua 13 vạn cổ, cho dù dựa theo hiện tại giá cổ phiếu, đầu nhập thị trường chứng khoán tiền cũng phiên một phen, huống chi giống sổ rỗ theo như lời, này còn chỉ là món điểm tâm ngọt. Nghĩ đến đây, Lục Thích Thần đều nhịn không được cảm thán, thị trường chứng khoán thật là món lãi kết sủng nghệ. Một giây trước ngươi khả năng là ngàn vạn vô ông, nhưng tiếp theo giây liền có lẽ sẽ biến thành kẻ nhỏ hèn nếu là không có sổ dội vị này đại thần tại hắn tiến vào thị trường chứng khoán chỉ sợ phân phút bị thôn phệ sạch sẽ. Bọn ta lại có một kế hoạch. sổ dội thật đúng là sẽ không yên tĩnh ta gần nhất một hai ngày tại nhật bản du lịch, ta phát hiện một thú vị hiện tượng. cái gì hiện tượng? lục thích thân hỏi. năm nay đã có thật nhiều trong nhà loại nhỏ nhà máy xi măng đóng cửa kết nghiệp. nguyên nhân là công cộng công trình hoàn thiện, chính phủ đối xi măng nhu cầu hạ thấp, lại thông qua chứng khoán hành, tin tức báo chí đợi đã, vân vân con đường phân tích, ta sổ dội dự trách nhật bản xi măng công ty năm nay 6 tháng cuối năm sẽ té đáy cuốc buộc muốn hay không lại liên thủ. Sozo thổ lộ một không đầu không đôi tin tức, liền hỏi lục thích thần muốn hay không gia nhập. Có lẽ lục thích thần là thật không có chơi cổ phiếu thiên phú. Hoàn toàn không có tử si mang công ty sẽ nã đến đấy cốc có bất cứ cái gì ý tưởng, chẳng lẽ là tậu hết. Làm chơi cổ phiếu tiểu bạch, đối với làm không cũng là hiểu biết nông cả, nếu hắn ký ức không sai mà nói, tậu hết đơn giản đến nói. Thật giống như ngươi biết lập tức bệnh cúm heo thịt heo sẽ ngã đến năm khối, đến lò sát sinh đi mượn 100 cân thịt heo dùng trước mắt giá 10 khối bán đi, sau đó quả nhiên té năm khối, ngươi lại mua trở về 100 cân thịt heo hoàn cho lò sát sinh, như thế ngươi cùng lò sát sinh là thành toán xong, nhưng trên thực tế đã buôn bán lời 500, đại khái là ý tứ này. Rốt giờ ngươi muốn làm không si mang công ty. Lục Thích thần suy nghĩ cẩn thận tẩu hết đại khái là sao thế này sao, không khỏi hỏi. Sô Dô tại điện thoại bên trong, nói bột của ngươi ánh mắt quá ngắn, tậu hết chỉ là bước đầu tiên, thứ hai bước chúng ta muốn đại lượng mua vào. Nghe vậy, Lục Thích thần cục cụ, khủ, nay còn là hắn lần đầu tiên bị người nói ánh mắt thiệt cận, chẳng qua hắn thật đúng là không rõ sổ rộ này đến cùng là muốn làm gì, tựa như vừa rồi cái kia ví dụ, đều bệnh cúng heo thịt heo đều té tối tiện nghi năm khối, lúc này ngươi lại đại lượng mua vào thịt heo. Bán đều bán không ra ngoài, thịt heo chỉ có tích chữ ở trong tay. Họng mắt liền không xong tụ độ, trừ phi có cái gì cơ hội. Bột phía trước nghe nói các người Trung Quốc phóng giải nhất tiết mục là trung ương tin tức. Hơn nữa còn nghe nói các người trung ương tin tức là cố định hình thức, 10 phút đầu lãnh đạo các quốc gia thăm hỏi, bề bộn nhiều việc, trung gian 10 phút, tại quốc gia lãnh đạo hạ nhân dân rất tốt. Cuối cùng 10 phút, ngoại quốc không phải chiến tranh chính là kinh tế rút lui, rất loạn. Sozo còn treo chọc lên tin tức phát thanh. Lục Thích thần bừng chán nói thẳng trọng điểm. Trọng điểm chính là bọn ngươi không thấy được, cuối cùng 10 phút đưa tin Nhật Bản thất nghiệp tỷ lệ đạt tới 5.2% lại sang 17 năm qua ghi lại. Sozo nói Nhật Bản nội các khẳng định sẽ áp dụng thi thố, chính phủ muốn giải quyết thất nghiệp vấn đề cũng khẳng định sẽ xây dựng rầm rộ, đến lúc đó xi măng căng thẳng, nhất định bảo chứng. Sozo lời nói chạm đinh thiết. Từ mấy nhà nhà máy xi măng đóng cửa kết nghiệp, liền có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy này nọ. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng liên hệ đến thất nghiệp vấn đề hơn nữa thu thập tư liệu, này cân não này ánh mắt, này logic, Lục Thích thần phục, đây mới là vị kia tiền lương phú khả địch 42 quốc đại thần. Như vậy chúc mừng chúng ta lần này hợp tác khoái trá, cũng trước tiên chúc mừng chúng ta lần sau hợp tác khoái trá. Lục Thích thần tin tưởng sổ Dô ánh mắt. Tài chính không sai biệt lắm cũng có, trừ giao cho sổ Dô đại lý tài chính, Lục Thích thần kiếm tiền tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, khác không nói, liền tại văn tháp xâm nhà Hàng tây, nô Đào cấp diễn phí, một hồi liền tương đương với phổ thông thành phần lao động chi thức hơn nửa năm tiền lương. Tiểu thập à, thực ra dựa theo lục thích thần thế giới cấp đàn dương cầm diễn tấu kỹ xảo đến nói cái giá này vẫn là có ít nhưng ngô đảo nhà hàng tây nhiều nhất cũng chính là trung đẳng nhà hàng tây cũng không khả năng cầm ra quá nhiều tiền thỉnh nhân diễn tấu. bất quá trên thực tế đến nói ngô đảo cũng không khả năng lô vốn trong lúc lục thích thần đi nhà hàng tây diễn tấu một lần tên kia kia trường hợp dùng tống đan đan lời đến nói chính là chiến chống vang trời pháo tê minh hồng kỳ pháp vui biển người tấp hợp thiếu chút nữa liền không hồi được đến danh khí biến lớn cũng không phải đều là ưu việt cũng có chỗ hỏng. Tỷ như toàn quốc các nơi học viện đều mời hắn đi nhậm chức, không chỉ là thường liệt học viện, ngày nghỉ học viện cũng đến trên một chân. Có ngày nghỉ học viện thế nhưng hứa hẹn trực tiếp đưa cổ phần loại chuyện này. Mở học viện khẳng định là muốn tích lũy nhân mạch, lục thích thần mấy ngày qua ngược lại là nhận thức vài cái đối với thành lập học viện có giúp nhân vật. Trong đó tam kỵ sĩ cầm hành đố La bản đã ký kết hảo hiệp bước, thanh lam học viện sở hữu đàn dương cầm công trình đều sẽ tại tam kỵ sĩ cầm hành mua một phi thường ưu đại giá, thậm chí có thể nói là chân chính trên ý nghĩa cầm hành giá lô vốn. đương nhiên là có được tất có trả giá. Lục Thích thần cũng muốn làm Tam kỵ sĩ cầm hành người phát ngôn đem nọ mạ hồi phục bản thảo đưa cho cầm hành lấy cung làm chỉ lãm. Đố lao bản cấp Lục Thích thần lấy một cái gì ảo tưởng kỵ sĩ danh hiệu nguyên nhân là bởi vì nọ mạ hồi ức này thủ đại phẹn Tạ sĩ si ạ làm được phi thường tốt dù sao chính là như vậy một không biết cái gọi là danh hiệu này hai ngày thời gian chung Lục Thích thần đầy đủ thể nghiệm đến một thiết kế sư vất vả cũng chính là Lục Thích thần tại độ khẩu khu mua xuống như vậy kỳ lạ một khối. trình trình hai ngày cơ hồ là đem một mẫu rơii mỗi một tốc đều đi khắp khác không nói chỉ là ghi lại các loại diện tích số liệu chất đất số liệu đấy đã vân vân liền hai ba nổ tép u, còn sửa chữa sơ thảo trên sơ đồ thiết kế mặt không hợp lý địa phương. Bước tiếp theo, tu kiến 11 kiến trúc mô hình. Vào lúc ban đêm, Vũ đô kênh truyền hình vệ tinh liền đối với ngày mai trực tiếp phỏng vấn, làm đại tuyên truyền. DOS, cầu vé tháng, gấp hai lập tức liền xong, hiện tại không đầu liên trợ. Hôm nay ta giống nhau sẽ cố gắng đổi mới, cũng hy vọng các vị cũng toàn lực duy trì, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 106, cuộc đời của Lục Thích Thần. ca Trương Quốc Vinh từng nói, nhân vốn là giống vạn hoa kính, vọn vẹn cho người xem chính mình nào đó một bên cạnh là không có khả năng. Ngàn bạn không cần xem nhẹ truyền thông điều tra lực, không vài ngày thời gian, vũ đô kinh truyền hình vệ tinh tình hình trong ngoài ngoại đem lục thích thần điều tra một lần, hơn nữa còn cắt may ra một treo lơ. A Lam ngươi tại học viện đương Lão sư rất ổn định, đột nhiên đổi công tác, cũng không theo ta thương lượng thương lượng. A Lam bạn trai A Kiên, nữ khí rất là ánh giận, nói tiếp tuy rằng A Lam ngươi có trung cấp giáo sư tư cách chứng, mặc kệ tại cái gì học viện đều có thể đương giáo sư, nhưng Hoa Nhật ngày nghỉ học viện tại toàn quốc các nơi đều có phân viện, ta và ngươi đút lót thật nhiều, ngươi mới lên làm nhất ban chủ nhiệm lớp vị trí, lại ngao hai năm là có thể tranh cử phó viện trưởng. Hoa Nhật ngày nghỉ học viện, mặc dù ở toàn quốc các nơi đều có phân hiệu, nhưng nó dạy học chất lượng không cần ta nói. Mỗi ngày chỉ biết lặp lại tính quán tâu học sinh học bằng cách nhớ tri thức, cùng với gọi học sinh liên tục đạn tấu luyện tập khúc. A Lam biết lần này không có cùng bạn trai thương lượng là chính mình không đúng, cho nên tâm bình khí hòa đem chính mình nguyên nhân nói cho bạn trai. Nàng nói lục giáo hắn cho ta giảng qua thanh lam học viện phương trầm, ta cảm giác đó mới là đáng giá ta phân đấu mục tiêu. Miệng khép mở, ta cũng có thể giảng ta này học viện muốn như thế nào thế nào. A kiến nói một tân học viện, nga không, ta vừa tại vụ đô thị văn liên quan võng cha xét là một còn tại sơ thẩm học viện không giống nhau. Mấy ngày này tin tức gã kiên ngươi cũng thấy, lục giáo là thế giới cấp. a lam mà nói còn không có nói xong liền bị đánh gãy. a kiên giọng điệu cứng rắn nói kia vài bát vài báo chí ngươi cũng tín, cho đủ đủ tiền, có thể tại nhân dân nhật báo mặt trên mua bảng khối đánh quảng cáo. Không phải ngươi tưởng như vậy. Ta tận mắt chứng kiến qua, lục giáo chỉ bảo học sinh phương pháp để người khen không dứt miệng. Có người nói biện luận, chính là thành công đem của ngươi quan điểm áp đặt cho đối phương quá trình, nhưng thường thường quá trình này phi thường vất vả, bởi vì nhân một khi nhận định quan điểm sẽ rất khó xoay chuyển, cho dù hiện tại a lam đem lục thích thần nói được thiên hoa loạn truy. A Kiên cũng hiểu được là đồ có kỳ danh lừa đảo. Cũng chính là lúc này, Vũ Đô kinh truyền hình vệ tinh tuyên truyền video đến. Lục Thích Thần sinh ra tại âm nhạc thế gia, gia gia là tứ xuyên đại học âm nhạc hệ giáo thụ, ngoại tổ mẫu từng khởi đầu qua đàn dương cầm ngày nghỉ học viện, tây vượng học viện. Phụ thân mẫu thân đều là tinh cấp học viện đàn dương cầm lão sư, cho nên hắn có được tốt đàn dương cầm thiên phú. TV trung giới thiệu Lục Thích Thần tư liệu, Vũ Đô kinh truyền hình vệ tinh phóng viên thật sự rất lợi hại, ngắn ngủi 2 ngày thời gian cũng đã đi một chuyến hàng Châu, cũng khó trách hai ngày trước Lục Thích Thần cha mẹ đột nhiên gọi điện thoại đến, khẳng định là phóng viên đã đi phỏng vấn thu thập tư liệu trong video còn phóng ra đến lục thích thần cha mẹ cùng với gia gia ngoại tổ màu anh trụ hai cái sau là đèn trắng a kiên cùng a lam tranh chấp bị này treo lơ đánh gãy động tác cứ như vậy rằng co hai người ngốc ngốc nhìn điện tivi a kiên chính người xem vũ đô kênh truyền hình vệ tinh đều đưa tin người xem hắn phải chăng lừa đảo a lam nói a kiên nhiễu nhiễu môi cái gì âm nhạc thế ra ta còn là thư hương dòng dõi đâu hắn gia gia là cất chứa sách cổ hắn ba ba là xuất bản bộ sách còn đích xác có thư hương tuy rằng a kiên miệng nói như thế nhưng cũng không ổn nào nhìn tivi từ 5 tuổi đến 15 tuổi, lục thích thần đàn dương cầm kỹ xảo vẫn đang tiến bộ. Tại 10 năm tới cầm hạ lớn nhỏ mấy chục đàn dương cầm thi đấu giải thưởng. Hơn nữa không có ngoại lệ toàn bộ đều là đệ nhất danh. Tại hắn 19 tuổi thời điểm đạp lên lưu học đường, lấy tuyệt đối nổi trội xuất sắc đàn dương cầm kỹ xảo thi đấu hai sao cấp học viện xinh xắn nạ tỷ đại học cơm nhạc học viện. Cũng không biết vụ đô đài truyền hình là như thế nào làm được. Thế nhưng còn có lục thích thần nhập học ảnh trụ. Tại âm nhạc học viện thành tích nổi trội xuất sắc hắn, phi thường thụ đạo sư yêu thích. Tại không khóa thời điểm, hắn cơ hồ đều là đứng ở độ thư quán, độc đại lượng trung mỹ danh nay cũng vì hắn sau này viết ra theo tạ loại này Âu Mỹ khí tức dày đặc tiểu thuyết đánh xuống cơ sở. Tại nghỉ thời điểm lục thích thần thích một người du lịch đặt chân Âu Mỹ rất nhiều quốc gia lãnh hội các quốc gia phong thổ khiến hắn tư duy có cường liệt phát tàn tính cũng chính là một người tại nước ngoài 4 năm độc lập tự do cầu học thời gian chung khiến lục thích thần hình thành hoa lệ mà lại có cô độc cảm diễn tấu phong cách Liên tính vụ đô đài truyền hình lại thần thông quảng đại cũng không khả năng tìm đến nguyên chủ nhân tại học viện diễn tấu ảnh chủ, cho nên tivi V phóng là lục thích thần tại hai bờ cà phê diễn tấu săn ca lúc ảnh trụ cầm kỹ cô độc cùng sáng lạ nhận đến giáo thụ Ban đạo coi trọng Lục Thích Thần, chiếm được một đến chi không dễ cơ hội, một có thể trở thành hai sao cấp học viện kiến tập lao sư cơ hội, nhưng hắn dứt khoát từ tuyệt, bởi vì ở trong lòng hắn cho tới nay chôn giấu một giấc mộng, trôn giấu một khiến thế giới khiếp sợ giấc mộng. Trở lại tổ quốc Lục Thích Thần, hắn không có hướng cha mẹ tìm kiếm rút, mà là tích cực vi giấc mộng chuẩn bị, hắn trước trở thành gia đình giáo sư, nhưng xuất sắc đàn dương cầm tài nghệ cùng với tiên tiến giáo dục lý niệm, khiến hắn học sinh đối với hắn là sùng bái không thôi, hơn nữa đem hắn dạy học làm mẫu video tuyên bố đến trên mạng, đây là hắn lần đầu tiên tại không biết dưới tình huống nổi danh, bị nở tỷ dẹn thân thiết xưng là, cô độc đàn dương cầm ra Hai sao cấp học viện tốt nghiệp có gì đặc biệt hơn người, ta biểu ca vẫn là thanh hoa tốt nghiệp đâu." A Kiên nói lời này, thời điểm ngữ khí như trước rất đủ ta biểu thúc vẫn là tại hai sao cấp học viện chính thức đàn dương cầm lao sư, hắn có thể làm đến ta biểu thúc cũng có thể, có cái gì hiếm lạ. Không thể không nói vụ đô kênh truyền hình vệ tinh thỉnh phối âm viên phi thường chuyên nghiệp, chính là này một dài ngắn lời bộ bạch, cũng là từ từ nói tới, lại thêm mềm nhẹ bối cảnh âm, cảm giác rất tốt. Hắn sẽ sáng tác, hơn nữa có cực cao soạn nhạc thiên phú, sẽ căn cứ sinh hoạt từng đoạn từng đoạn soạn nhạc, tại hắn tiến hành cao cấp giáo sư khảo hạch thời điểm, đạn tấu một khúc nguyên sang đại phạn tạ sĩ ạ mà hồi ức. Sợ hãi than ở đây ba vị bình học, nhất trí đồng ý đạt được 10.3 diễn tấu phân. Đối âm nhạc lục thích thần cũng có chính mình độc đáo cái nhìn, lần đầu tiên dùng một quyển tiểu thuyết thuyết minh đàn dương cầm thi nhân sử măn hô điệp, liền gợi ra cường đại hoành động, hắn loại này độc đáo thuyết minh phương pháp, để người sợ hãi than phân vân, đồng thời theo ực dạ bởi vì cực cao văn học tính cùng với cố sự tính, đạt được lần này mau thuần văn học tượng. A kiên Vinh váo không nổi, tuy rằng hắn không hiểu đàn dương cầm, nhưng bạn gái A Lam tại khu văn liên trung cấp giáo sư tư cách khảo hạch thời điểm, hắn là cùng cùng nhau, diễn tấu được như thế hảo, 18.1 diễn tấu phân mà cao cấp giáo sư khảo hạch, A Lam càng là khảo 2 năm cũng không có khả qua. Về phần mau Tuấn văn học thưởng liền lại càng không muốn nhiều lời, A Lam chỉ có nhìn phân. Một năm một khóa thanh thiếu niên đàn dương cầm đại hội, năm nay Lục thích thần dùng hắn kia riêng một ngọn cờ phương pháp chỉ bảo học sinh, hai học sinh đều là cả chảng thi đấu thiểm quan điểm, mà lại lấy 2 tháng rưỡi cùng với 2 tháng, khiến học sinh phân biệt từ văn liên 4 cấp đạt tới văn liên 7 cấp, văn liên 5 cấp đạt tới văn liên 7 cấp, mà bị truyền thông xưng là thế giới đệ nhất đàn dương cầm giáo sư. Hình ảnh trong đột nhiên xuất hiện một tuổi lão đầu, ở trên TV còn hiện ra thân phận Trung ương âm nhạc học viện phó giáo sư Chu Hạ Tiên xin hỏi chu giáo thụ bên ngoài nhân nói lục thích thần đàn dương cầm tài nghệ là thế giới cấp này ngươi đồng tình sao chu hạo thiên đối mặt màn ảnh nói đồng tình tuyệt đối đồng tình ngay từ đầu ta cũng rất sướng suốt nhưng nhìn hắn số lượng không nhiều diễn đấu vô luận là sân ca vẫn là bách điệu bách điệu đàn dương cầm kỹ sảo đều để người thắng phục ta có thể dùng trung ương âm nhạc học viện danh tự nói hắn diễn tấu chẳng những là thế giới cấp soạn nhạc đồng dạng cũng là cảm ơn chu giáo thụ người chủ trì đối với màn ảnh nói ngày mai buổi chiều 3 giờ tập trung vụ đô kênh truyền hình vệ tinh mang người giải độc vị này thế giới cấp đàn dương cầm ra cùng nhạc sĩ hắn trong lòng rất nộ một bộ treo lơ hoàn tất. A Kiên hỏi một rất ngu ngốc vấn đề cái kia A Lam, khiến học sinh 2 tháng rưỡi từ Văn Liên 4 cấp đến Văn Liên 7 cấp, ngươi được không? Ngươi đừng đùa, đừng nói 2 tháng rưỡi, liền tính là 2 năm cũng rất khó khăn. A Lam lập tức nói, A Kiên Trầm Mặc, A Lam gặp A Kiên Trầm Mặc, nàng cũng Trầm Mặc, đột nhiên A Kiên nói tròn nên ta nói. A Lam ngươi từ trước đi Thanh Lam Học viện là một phi thường chính xác lựa chọn, có một nhân vật như vậy tại, Thanh Lam Học viện khẳng định so Hoa Nhật Học viện có tiền đồ. Ngươi không phải nói Lục giáo là lựa đạo sao? A Lam chớp mắt nhìn, nói ngươi không phải nói, Lục giáo có thể làm đến, ngươi biểu thúc cũng có thể sao? A kiên xấu hổ cười cười, liên trung ương âm nhạc học viện giáo thụ đều đi ra làm sáng tỏ. 24 tuổi chính là thế giới cấp diễn tấu ra cùng với nhạc sĩ, loại chuyện này liền tính giết hắn biểu thúc, hắn biểu thúc cũng làm không đến. Hắn hiện tại khắc sâu nhận thức đến một điểm, lục thích thần không phải là lừa đảo, là thật ngưu bức. Đỡ hôm nay trạng thái có chút không tốt, này trương viết lại sửa, sửa lại lại viết, cuối cùng đại khái đem nguyên chủ nhân gia đình bối cảnh cùng trải qua viết đi ra, cho nên đổi mới chậm điểm các vị thứ lỗi. Mặt sau hai đại thần vẫn nhìn trộm thứ 4 danh, cái gọi là phòng họa vu mà không dồn vào sau thương thế, biết mà thần hành, quân tử không đứng ở nguy tầng dưới thế nào khả coi như không quan trọng. Chúng ta muốn mau mau tích cùng bọn họ kéo ra cự ly, cầu vẽ tháng. ds 2 liền tính trạng thái không tốt, hôm nay cũng khẳng định còn có, cho nên an tâm một chút chờ nóng, an tâm đầu vẽ tháng đi chưa xong còn tiếp. Quy một chương 107, phỏng vấn cùng mới lập học viện. Vụ đô đài truyền hình tu kiến được còn rất tốt. Lục thích thần đứng ở đài truyền hình dưới lầu nói. Tới đó lục thích thần vương đạo có chút tự hào nói vụ đô tháp truyền hình là vụ đô tối cao kiến trúc. Tại 1998 năm cũng đã bắt đầu kế hoạch, sau đó 2004 năm khởi công, trải qua 5 năm thẳng đến 2009 năm mới chính thức hoàn công, tại tháp truyền hình đỉnh có thể quan sát toàn thành. Lục Thích Thần không khỏi gật đầu, nói rất hay lợi hại bộ dáng, nhưng lại lợi hại cũng không quản hắn cái gì mà sự, tại Vương đạo dẫn dắt hạ đến diện ba tính. Phi thường nhỏ một phòng bên trong diện ba tính, tối dẫn nhân chú ý là đặt ở bên trái kia giá màu trắng tam giác cầm, có lẽ là cùng hôm nay phỏng vấn chủ đề có liên quan, lại có ghế hình màu đỏ nhuyễn sofa, nhất trương không lớn không nhỏ thủy tinh bàn trà, mặt trên đặt ở một bàn hoa quả, đỏ dự táo, thủy linh linh lê. Diễn bá trong sảnh đàn dương cầm có thể hay không đạn tấu này lục thích thần không biết, nhưng hắn có thể khẳng định nói trong khay hoa quả là giả, không thể ăn. Dám như thế kiên định mà lại quả quyết, nguyên nhân chủ yếu là lục thích thần vụng trộm cắn một ngụm. Đối với vụ đô kinh truyền hình vệ tinh loại này đặt hoa quả giả lừa dối người xem hành vi, hắn vô cùng thống hận loại này không đạo đức hành vi. Tại vương đạo báo cho biết giới, lục thích thần biết được vụ đô kinh truyền hình vệ tinh lần này tham hỏi có 100 vị hiện trường người xem, trừ hắn ngoài không có còn lại khách quý, chính là người chủ trì cùng hắn ở giữa đối thoại. Vương đạo giới thiệu vị này là luật sư mà vị này đại mỹ nữ chính là chúng ta vụ đô đài truyền hình xinh đẹp nhất người chủ trì lý lộ lục sư ngươi xưng hô nàng vi lộ lộ là được lộ lộ hào phóng chào hỏi lục lão sư biết hôm nay muốn phỏng vấn ngươi ta chuẩn bị đã lâu nga đều chuẩn bị cái gì nói nói xem lục thích thần cười hỏi lục lão sư ngài đến thời điểm liền biết lộ lộ còn nói nhử lục thích thần không quan trọng nói kia liền mọi mắt mong chờ loại này hiện trường phỏng vấn tiết mục là không có kịch bản thế nhưng sẽ đem vài cái người chủ trì sẽ hỏi mấu chốt tính vấn đề trước lấy ra cho lục thích thần xem xem bản nhân xem được chưa cái gì cấm kỵ mới sẽ hỏi Chuẩn bị ước chừng nửa giờ, tại 2:50 thời điểm, toàn bộ đều đã ok. 100 danh người xem cũng đã toàn bộ vào sân, hơn nữa Lục Thích Thần còn quan sát hôm nay, này hơn 100 danh người xem niên kỷ đều có chút thiên trung nhân hóa. Hoan nên các vị tại giờ Bắc Kinh 1500 chỉnh tập trung vụ đô kênh truyền hình vệ tinh, xem tụ lại thăm hỏi, hôm nay chúng ta muốn đảm luận tiêu điểm lại là cái gì đâu? Lộ Lộ đứng ở vũ đài mặt trước nhất, mở màn khiến chúng ta cùng nhau đến thăm dò hôm nay tiêu điểm. Tiếng nói vừa dứt, ánh đèn vũ đài mở ra. Gần nhất chúng ta bên miệng lại nhải được nhiều nhất chính là Lục Thích Thần người này. Đến cùng vị này Lục Thích Thần có cái gì đáng giá chúng ta chú ý? Hôm nay chúng ta liền thỉnh đến chân nhân, tới hỏi hỏi các vị trong lòng nghi vấn. Lộ lộ như người, làm ra một thỉnh thủ thế hoan nên lục lao sư. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vô tay, lục thích thần từ sau đài đi ra, lộ lộ cũng thuận thế đi qua. Hai người ngồi ở xe hình sofa hai đầu. Lục lao sư ngươi hảo. Người chủ trí ngươi hảo. Hai người hoàn thành đơn giản ân cần thăm hỏi, lộ lộ liền thẳng đến chủ đề lục lao sư từ tuần ra người diễn tấu các loại video sau. Trên mạng đối với người hay không có thế giới cấp diễn tấu thực lực triển khai tranh luận, sau đó chúng ta tiết mục đặc biệt dùng video đi thỉnh giáo Trung ương Âm nhạc Học viện Phó giáo sư Chu Hạo Thiên giáo thụ, tin tưởng xem qua chúng ta tiết mục báo trước người xem bằng hữu cũng biết, Chu Hạo Thiên giáo thụ nói người đàn dương cầm kỹ xảo chẳng những là thế. Giới cấp, liên tác khúc cũng là thế giới cấp, sau đó trên mạng liền xuất hiện nói như vậy, khiến chúng ta cùng nhau xem màn hình lớn. Lộ lộ tay dẫn hướng sau lưng màn hình lớn. Màn hình thông võng, sau đó mặt trên cắt dán ra vài cái vong hữu lại. 24 tuổi liền có được người khác một đời đều không có thể có được đàn dương cầm tài nghệ, cùng với soạn nhạc năng lực. Lục Thích Thần tuyệt bích là bị ngoại tinh nhân trổ tới qua, sau đó khai phá đại náo, giám định hoàn tất. Ta tối muốn biết Lục Thích Thần chỉ số thông minh, ta cảm giác hắn chỉ số thông minh có thể so với gia vịn CD. Lục đại thần ngươi như thế nào lợi hại, ngươi mụ mụ biết sao? Lộ Lộ hỏi đầu tiên Lục lão sư ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi thí nghiệm chỉ số thông minh là bao nhiêu? Chỉ số thông minh? Này ta còn thật không tại biết." Lục Thích Thần nói, "Nhưng ta có thể khẳng định nói cho vị này Vong Hưu, ta lợi hại như vậy. Mẹ ta biết." Lục Thích Thần trả lời khiến hiện trường cười khẽ. Lộ Lộ cũng không ngừng cố gắng hỏi như vậy, "Lục lão sư ngươi bị ngoại tinh nhân cầm qua sao? Nếu ta không có xuất hiện qua mất trí nhớ mà nói, ta hẳn là không bị ngoại tinh nhân cầm qua." Lục thích thần trong lòng bổ sung một câu, "Thế nhưng ngoại tinh nhân tại ta trong đầu an một hệ thống. Như vậy Lục lão sư ngươi là như vậy làm được 24 tuổi đạt tới rất nhiều người một đời đều không đạt được năng lực, Thì như nói thế giới cao nhất đàn dương cầm ra, tại ta trong ấn tượng đều là lão niên hoặc là trung niên, nhưng tuyệt đối không phải là ngươi như vậy thanh niên. Người chủ trì đang đi học thời điểm hẳn là học qua một câu danh nhân danh ngôn đi, Thomas." Eddie rồng nói. Lục thích thần đột nhiên hỏi nói: Thiên tài chính là một trăm linh cảm thêm 99% mồ hôi, Lục lão sư ngươi là muốn nói thông qua cố gắng, nhưng ta biết những lời này mà sau thực ra còn có một câu lộ lộ dừng một chút lại nói, nhưng này, một phần trăm linh cảm so với kia 99% mồ hôi càng thêm trọng yếu, e đi Rồng bản thân chính là thiên tài hắn không có khả năng phủ nhận thiên tài tồn tại, cho nên Lục lão sư ngươi đến cùng là muốn nói thiên phú vẫn là muốn nói cố gắng. Người chủ trì rất bác học, thế nhưng biết bị chém đứt sau một câu. Lục thích thần lời vừa chuyển nói như vậy người chủ trì ngươi có biết hay không? Câu này danh nhân danh luôn căn bản không phải e đi Rồng nói. Này xem không chỉ là người chủ trì lộ lộ sửng sốt, trình diện 100 danh người xem đều phát ra đến nghi vấn thanh âm. Ẻ đi rổng đối với thiên tài giải thích, cơ hồn niệm qua thư người đều biết, bởi vì tại đoạn thời gian nào đó chung, này đoạn lời còn bị ấn ở sách bài tập trên địa. Đối với những lời này, đại khái có thể chia làm ba loại, đệ nhất loại đại đa số bọn họ chỉ biết là nửa câu đầu, đệ nhị loại số ít biết nửa câu sau, mà thứ ba loại số rất ít, bọn họ là biết thực ra cái gọi là bị cắt nửa câu sau căn bản là không nói ẻ đi dòng nói, thứ ba loại còn đều có như vậy một điểm cảm giác về sự ưu việt, bởi vì có hay không sau một câu đối với chỉnh câu ấn tượng quá lớn. Nhưng hiện tại Lục Thích Thần trực tiếp đến một câu, không khoảng nửa câu sau không phải xuất từ Ẻ Đi Dũng chỉ khấu, phía trước nhất nhân biết rõ nửa câu cũng không phải Ẻ Đi dòng nói, mọi người đương nhiên sửng sốt, rất sửng sốt. Nhưng những lời này thật không là Ẻ Đi dòng theo như lời. Lục Thích Thần không để ý mọi người sửng sốt nói thẳng tại 1915 năm 9 tháng, Ẻ Đi Dũng từng viết xuống thiên tuy bút, mặt trên có như vậy một câu bọn họ đem này về đến ta trên người, nhưng ta không nhớ rõ ta từng nói qua, liên nguyên tác giả chính mình đều phủ nhận, trên thực tế những lời này là Mỹ quốc tác giả xín đi tại nàng thư lời tựa viết đến một câu, nhưng trên thực tế cũng chỉ có trước một câu. Lục Thích Thần lời vừa chuyển tròn đến người chủ trì ngươi hiểu lầm lời ta, Ách vẫn nhanh mồm nhanh miệng lộ lộ thế nhưng phát hiện nàng hiện tại thế nhưng á khẩu không trả lời được, chỉ có ho khan hai tiếng, xoa dịu xấu hổ hỏi kia Lục Lão sư ngươi muốn biểu đạt là cái gì? E đi dòng tiên sinh thực sự có một câu gọi, cái gọi là thiên tài, đó chính là nói dối, chăm chỉ công tác mới là thật sự. Lục Thích Thần khỏe miệng xả ra tươi cười, hắn nói nhưng ta không ủng hộ những lời này, có như vậy một loại nhân tựa như vẫn thạch, chú định là muốn thiêu đốt chính mình, đến chiếu sáng lên hắn thời đại. Đợt, hôm nay về thắng cũng bị bạo, sau đó tạm văn tạm thành cậu, mọi việc không thuận à? Ai? chưa xong còn tiếp. Quy một chương 108, nhân cách mị lực luận. Có như vậy một loại nhân tựa như Vân Thạch, chú định là muốn thiêu đốt chính mình, đến chiếu sáng lên hắn thời đại. Lục Thích thần khỏe miệng mỉm cười, giọng điệu vô cùng tự tin, rất rõ ràng hắn theo như lời cái loại này nhân trong đó liền bao gồm chính hắn. Lộ Lộ đương này tụ lại thăm hỏi người chủ trì đã thật nhiều kỳ, nhưng giống Lục Thích thần loại này tại trong giọng nói một chút không kiêm tốn, vẫn là cái thứ nhất, cho nên kinh ngạc một hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Nàng nói tiếp nói Lục lão sư rất tự tin, có phải hay không đàn dương cầm ra đều như vậy tự tin. Tự tin này để tài rất chịu thượng. Trên thực tế quốc gia cùng quốc gia ở giữa tự tin cũng là bất động. Lục Thích Thần chậm rãi mà nói người Italia tự tin, bắt nguồn từ bọn họ xúc động, hơn nữa dễ dàng quên chính mình cùng người khác. Người Nga tự tin, bắt nguồn từ hắn cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết, bởi vì hắn không tin, hắn có thể đầy đủ lý giải bất cứ sự tình. Mà chúng ta người Trung Quốc tự tin, nguyên do thường thường đến từ chính huy hoàng lịch sử, 5000 năm tang thương biến đổi lớn, 5000 năm hưng suy thành bại, đích xác cũng đáng được tự tin. Nhưng từ ta cá nhân đến nói, là phù hợp nhất người đức tự tin, có người nói loại này tự tin là xấu nhất, tối cố chấp tối làm người ta đáng ghét bởi vì bọn họ cho rằng chính mình biết chân lý, khoa học, loại này khoa học là bọn họ chính mình phát minh, nhưng tại chính hắn xem ra tuyệt đối là chân lý. Lục Thích Thần đối với chính mình đánh giá cũng không có tốt như vậy. như vậy ta có thể lý giải là, lục lão sư thực ra của ngươi tự tin là một loại tự cho là đúng tự tin, lộ lộ thật đúng là nói cái gì đều chạy tới bên ngoài bính, tự cho là đúng. ân ta càng có khuynh hướng đây là một loại độc lập đến mức tận cùng tự tin. Lục Thích Thần đem ngón tay sắp đến trong tóc, hướng phía sau sơ sơ, nếu hiện trường người xem có tiểu nữ sinh mà nói, nhất định sẽ hét dầm lên. Lục Thích Thần thân thể lại đổ về trước. Hai tay thập tự giao nhau, nói đơn giản đến nói, thật giống như ta soạn nhạc, đột nhiên làm ra một loại rất hoàn toàn mới khúc hình, nhưng không ai thích, không ai đồng tình. Lúc này ta muốn làm là thay đổi thế giới này, khiến toàn thế giới người đi biết nó thích nó, mà không phải nước chảy bèo trôi buông tay nó, bị thế giới thay đổi. Cho dù không thể thay đổi thế giới, nhưng cũng phải nhớ kỹ, không cần bị thế giới thay đổi. Lục Thích thần tổng kết. 333. Người chủ trì thậm chí 100 danh người xem tự giác vô tay. Đặc biệt ở đây người xem, Niên Kỳ tầng đều là trung niên hóa, đối với Lục Thích thần mà nói cảm xúc rất lớn, mới trước đây tổng nghị cứu vãn thế giới sau khi lớn lên mới phát hiện, toàn bộ thế giới đều cứu vãn không được chính mình, mà lục thích thần thăm hỏi lời nói là một loại bộc lộ tài năng, nhưng lại không dẫn nhân đáng ghét. tiếng vỗ tay duy trì hơn 10 giây sau mới tắt, lộ lộ đột nhiên nói ta cuối cùng tính minh bạch một việc, sự tình gì? lục thích thần hỏi, lục lão sư ngươi là song tử toàn đi, lộ lộ cười đến rất thần bí, không đợi lục thích thần phản ứng lại đây, liền nói tiếp thông qua chúng ta vừa rồi thăm hỏi, nhất định có rất nhiều người xem cho rằng lục lão sư ở trong sinh hoạt chính là như vậy một bộ bộc lộ tài năng, tự tin bạo bằng nhân, nhưng sự thật là như vậy sao? chúng ta kinh truyền hình vệ tinh cố ý đi thỉnh giáo lục lão sư của người hai vị đắc ý môn sinh phan tuấn nô trung tử hạo giải mã ở trong sinh hoạt lục lão sư phỏng vấn phan tuấn nô trung tử hạo lục thích thần trên mặt kinh ngạc tuyệt đối không phải trang tại phía trước thương lượng kịch bản chung thật đúng là không có chuyện như vậy thỉnh xem màn hình lớn theo lộ lộ lời nói rơi xuống sau lưng trên màn hình liền xuất hiện một béo một gầy hai đạo quen thuộc thân ảnh màn hình màn ảnh kéo gần hai người chính là phan tuấn cùng Ngô trung tử hạo các ngươi cảm giác lục lão sư là một người thế nào phóng viên phỏng vấn khi hỏi Ta cảm giác lục lão sư rất lợi hại, không có bất luận kẻ nào có thể so được với. Nô trung tử hạo lập tức nói. Phan tuấn một bên tiếp lời chính là không có bất luận kẻ nào có thể so được với. Vô luận là giáo thụ vẫn là giám khảo cái gì, chỉ cần lão sư vừa diễn đấu, thắng được nhất định là sợ hai than. Cho nên ta cho rằng lục lão sư nhất định là tối cường. Xem ra hai vị đối với chính mình lão sư đều phi thường có tin tưởng, như vậy kế tiếp vấn đề. Trừ đàn dương cầm, người đối lục lão sư lớn nhất ấn tượng là cái gì? Nô trung tử hạo cùng tranh đáp dường như lại cái thứ nhất trả lời trừ đàn dương ngoại. Ta cảm giác lục lão sư nhân cách mị lực phi thường phi thường đủ. Đương lời này từ tiểu béo đôn trong miệng nói ra khi, diễn ba tính 100 danh người xem toàn bộ cười, còn nhân cách mị lực, tiểu gia hỏa này biết cái gì gọi nhân cách mị lực sao? Chỉ nghe Ngô Trung Tử Hạo tiếp tục nói phía trước sư phụ của ta là Trung ương Âm nhạc học viện, nhưng thượng ra gia giáo khóa tổng tưởng nhanh lên đến thời gian, nhanh lên đến thời gian, nhưng thượng lục lão sư khóa tổng là cảm giác thời gian nhoáng lên một cái liền qua đi. Dừng một chút, Ngô Trung Tử Hạo tựa hồ cũng ý tứ đến chính mình trong lời nói không đúng, cho nên vội vàng bổ cứu nói có loại cảm giác này không phải bởi vì hai lão sư dạy học trình độ cao thấp vấn đề. Tuy rằng Lục lão sư đích xác muốn lợi hại rất nhiều, ta muốn nói là cái loại cảm giác này, ta lần đầu tiên nhìn thấy Lục lão sư thực ra rất đối địch, bởi vì ta cảm giác hắn đem lão pha lửa. Nay bổ sung, còn không bằng không bổ sung, nô trung tự hạo như vậy khiến trung ương âm nhạc học viện lão sư nằm đường, thật đại trượng phu sao? Một bên Phan Tuấn Như mèo sù lông, lập tức phản bác ngươi mới bị lừa, ngươi cảm giác ta có ngươi như vậy nhịn ốc. Tiểu Bằng hưu ngươi tiếp tục nói, sau đó đâu? Phóng viên dẫn đường trở về trên chính đề. Sau đó ta liền đi cọ một tiết, nhưng cũng chính là hai giờ, khiến ta đối Lục lão sư thái độ từ hoài nghi biến thành tôn kính. Rõ rệt nhất ví dụ chính là ta mặt khác đồng học Tô Tiểu Tiên, hắn căn bản là không thích đàn dương cầm, nhưng có đôi khi cũng sẽ cùng, cũng không phải quả khóa. Ta đồng học nói chính là thích cùng Lục Lão sư đứng ở cùng nhau. Diễn ba thính người chủ trí nghe xong, không hỏi tổng kết nói 2 giờ liền có thể khiến thái độ từ hoài nghi biến thành tôn kính, hơn nữa còn có thể khiến đáng ghét đàn dương cầm tiểu gia hỏa điều cùng. Lục Lão sư nhân cách của ngươi mị lực kia không phải cường, đó là phi thường cường. Mặt khác, ta tưởng hỏi một vấn đề, Lục Lão sư ngươi cảm giác nhân cách của ngươi mị lực cường sao? Lộ lộ hỏi một rất xấu hổ vấn đề, nói không cường đi không tự tin, nói cường đi tự hổ có điểm tự kỷ nhưng lục thích thần tự nhiên không có khả năng bị hỏi trụ, chỉ thấy hắn tối đen con ngươi giống như đêm đen trung tinh thần, thâm thúy mà sáng sủa, mang theo từng tia u buồn mắt lạnh, từng tia cô độc băng lãnh, tầm mắt dừng ở lộ lộ trên người, khoe miệng phát thảo ra một mạn tươi cười đẳng. lục thích thần hỏi lại người chủ trì ngươi cảm giác đâu? cùng lục thích thần muốn mắt nhìn nhau nháy mắt, người chủ trì lộ lộ tốt xấu cũng là làm qua vài năm người chủ trì, gặp qua không thiếu ngôi sao xoáy ca, nhưng lúc này lộ lộ lại cảm giác phảng phất một đạo điện lưu thông qua toàn thân, không dám cùng chi đối diện gục đầu xuống. chật vài giây sau lộ lộ phản ứng lại đây, khó có thể tin phát hiện, nàng thế nhưng bị lục thích thần điện đến. Khổ khụ xoa dịu xấu hổ, nói nhân cách mị lực ta kiến thức đến, hơn nữa ta cũng biết một điểm, Lục lao sư loại này nhân cách mị lực cũng không phải chỉ nhằm vào tiểu Hải tử, Hải tử Vương thổ tính. Lộ lộ chuyện rời mục tiêu, nói chúng ta tiếp tục xem màn hình lớn. Phan Tuấn này tiểu gia hỏa tuân ra lục thích thần một đại bí mật. Đã gấp hai cuối cùng một ngày, vé tháng lại không đầu chờ đợi khi nào. Câu vé tháng, câu đạo bản chuyển chính duy trì. Cảm ơn các vị chưa xong con tiếp. Quy một chương 109, dân chúng chờ mong. Phan Tuấn nói Lục lao sư có đôi khi rất giống tiểu Hải tử lời này không chỉ là khiến diễn ba tính người xem sửng sốt, ngay cả hiện trường phỏng vấn phóng viên đều giật mình. vô luận là từ kia cường đến bạo biểu thực lực, hoặc là cực cụ tự chủ tính tính cách, đều không có kia một chút giống tiểu hải tử. vì cái gì cảm giác lục lão sư giống tiểu hải tử? phóng viên bộ lời, phan tuấn nói bởi vì lục lão sư sẽ giống tiểu hải tử như vậy, đại đa số thời điểm trong miệng đều là âm đường, hơn nữa lục lão sư còn giống tiểu hải tử như vậy phi thường kia ăn, chỉ ăn cẩm lý nhân đường quả, mắt khác đường chạm đều không chạm. lộ lộ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lục thách thần, cái kia ánh mắt giống như đang nói, nhìn không ra ngươi còn có sợ thích này. Phan Tuấn tiếp tục nói hơn nữa, Lục Lão sư còn rất vất bờ bãi, thường xuyên sẽ nghe Lục Lão sư một hồi nói di động không mang, một lát nói chìa khóa không mang, kỳ quái nhất một lần, Lục Lão sư đi ra ngoài không mang ví tiền, sau đó nói hảo mời ta cùng háo tử ăn đại tiệc, ăn xong sau mới phát hiện không có tiền phó, cuối cùng vẫn là Lục Lão sư gọi một bằng hữu đưa tiền đến, bằng không chúng ta còn đi không được. Ngay cả phóng viên đều nhịn không được cười ha ha ha. Cái này cũng chưa tính, còn có càng kỳ quái hơn, Lục Lão sư là một tuần ba lần lên lớp, mỗi lần lên lớp đều sẽ tới trước nhà ta tới đón chúng ta bên ngoài lên lớp sẽ ở nhà ta dừng lại không đến 10 phút, liền này 10 phút liền có khả năng cầm điện thoại đặt ở nơi nào đó, sau đó tìm không thấy, càng có khả năng cởi áo khoác đặt ở trên sofa, sau đó đi thời điểm quên lấy. Phan Tuấn bẻ ngón tay đếm lục lão sư dạy ta 12 tuần thời gian, 36 đường khóa, ta nhớ rõ đem kính đen dừng ở nhà ta 2 lần, đem áo khoác dừng ở nhà ta 5 lần, đem hành nghe, dây sạc, khăn lụa dừng ở nhà ta các một lần, di động tìm không thấy 7 lần vẫn là 8 lần. Dù sao ta nhớ rõ rõ ràng nhất một lần, là chúng ta ba người còn thêm Lưu A Di cùng nhau tìm lửa giờ, đem toàn bộ phòng khách đều phiên một lần đều không gặp bóng dáng đúng đúng nói tới đây bổ sung một, lục lão sư thích nhất cầm điện thoại khai tình âm, cho nên thường xuyên lậu tiếp điện thoại. Sau đó phan tuấn có chút quên tử, sau đó hồi lâu mới sau đó đi ra sau đó chúng ta gọi điện thoại cũng tìm không thấy, đều cho rằng di động là mất, kết quả cuối cùng mới phát hiện di động vẫn đều ở trên người trong túi. phan tuấn như đổ đầu tử như vậy, đem lục thích thần khiếu sự nói ra, nói đến ở bên trong trong túi thời điểm, phan tuấn kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mặt bất đắc dĩ biểu tình, khiến diện ba thính 100 danh người xem rốt cuộc nhịn không được, nghiêng ngả, mạn đường cười vang, lộ lộ càng là khoa trương cười đến nước mắt đều đi ra, thiếu chút nữa cười đau sốc nàng liên eo đều thẳng không nổi nói không được, ta không được, thật sự là cười chết ta. Lục Lão sư đối với ngươi đệ tử theo như lời hai điểm có cái gì muốn bổ sung sao? Khu cụ, về ăn đường cùng vứt bừa bãi này hai điểm ta tất yếu giải thích giải thích. Lục Thích Thần ho khan hai câu, xấu hổ a. Hảo hảo, Lục Lão sư ngươi nói, lộ lộ làm một thỉnh thủ thế, một bộ xem xem ngươi như thế nào viên trở về biểu tình. Ta ăn đường cũng không phải ta thích ăn nó, chủ yếu là bởi vì hai nguyên nhân. Lục Thích Thần nói đệ nhất, bởi vì ta thường xuyên cần tự hỏi, cho nên đại não muốn bổ sung được phân, cho nên mới muốn ăn đường. đệ nhị cũng là chính yếu. Ta tụ huyết áp thường xuyên sẽ choáng váng đầu, cho nên tất yếu ăn đồ ngọt. Nói rất hay có đạo lý bộ dáng, nhìn ngươi chăm chú bộ dáng thật đúng là để người tin phục. Nhưng nếu là vì muốn bổ sung đường phân cùng tội huyết áp, không phải thích ăn đường. Như vậy vì cái gì chỉ ăn cẩm lý nhân đường quả? Bởi vì ta có điểm đôi chút hoàn mỹ chủ nghĩa, nếu muốn ăn cho nên liền muốn xác định một loại. Hắn này tính cách cùng trương quốc vinh có điểm cùng loại. Cà ca tại quay chụp bá vương biệt cơ thời điểm từng trải qua khiến kịch tổ cho hắn từ hồng tổng không vận khuất thần thị nước cất làm hàng ngày dùng uống thủy, này cũng không phải đại bài, chỉ là một loại hoàn mỹ chủ nghĩa. Hảo ăn đường sự tình liên tính lục lão sư ngươi viên trở lại như vậy vứt bừa bãi sự tỉnh lại như thế nào lộ lộ nói lục thích thần nói sốt ruột bận rộn thời điểm phạm một hai lần sai lầm vẫn là muốn lý giải một hai lần lộ lộ nói ba mươi sáu đường khóa sau đó ta làm một tiểu học tính toán tính đi ra lục lão sư ném này nọ số lần có mười lần sau đó còn có bảy lần hoặc là tám lần tìm không thấy di động loại này sai lầm chỉ có một hai lần còn lại số lần có phải hay không có chút nhiều lục thích thần thật lâu không nói gì cuối cùng trong miệng nghẹn ra một câu người chủ chỉ nếu ngươi không nói đi ra chúng ta vẫn là hảo bằng hữu lời vừa nói ra lại gợi ra một mảnh cười to. Hảo, chúng ta hiện tại lý giải trên đàn dương cầm cùng trên sinh hoạt hai hoàn toàn bất đồng lục lão sư, như vậy hiện tại chúng ta hồi qua chính đề, nghe Lục lão sư trong lòng vẫn có một to lớn râm vọng, chuyện này có thể đi theo toàn người xem, cùng trước tivi người xem chia sẻ chia sẻ sao?" Giấc vọng tổng là xa không thể thành, cho nên nói rõ lý lẽ tưởng càng thỏa đáng chút. "Lục thích thần nói của ta lý tưởng chính là thành lập toàn thế giới đệ nhất âm nhạc học viện." "Hoa? Toàn thế giới đệ nhất, Lục hiệu trưởng của ngươi này lý tưởng, cảm giác so với ta râm vọng còn muốn xa không thể thành." Lộ Lộ nói. "Xa không thể thành?" Lục Thích thần cười cười không có đáp lại, đàn dương cầm chỉ là âm nhạc học viện nhất hoàn, mà thế giới đệ nhất âm nhạc học viện chỉ là bước đầu tiên, về sau còn sẽ sáng tạo các loại phân viện, cái gì Thanh Lam viện khoa học, Thanh Lam thương học viện, Thanh Lam dược học viện, Thanh Lam điện tử học viện, Thanh Lam thủ mục công trình học viện đợi đã, vân vân, tạo thành thế giới đệ nhất giáo, sau đó hắn chính là thế giới đệ nhất hiệu trưởng. Đam lý tưởng không bằng đảm kế hoạch, mà nói kế hoạch không bằng lập tức hành động. Lục Thích thần nói, lộ lộ thức thời nói tiếp như vậy hiện tại Lục lão sư làm cái gì hành động? Học viện sơ thẩm đã thông qua, đã ký hợp đồng vài vị lão sư, đàn dương cầm phần cứng đợi đã, vân vân cũng đã đảm bảo. Lục Thích thần chính là đến tuyên truyền học viện, cho nên hỏi chuyện này, kia tự nhiên là chi vô bất ngôn ngôn vô bất ẩn. Lục lão sư động tác thật mau, ta đây có phải hay không nên đổi giọng gọi Lục hiệu trưởng. Lộ Lộ chép bừa, chất lời vừa chuyển nói có ngài vị này thế giới đệ nhất giáo dục gia tại, tin tưởng báo danh học sinh nhất định sẽ chống đỡ bảo học viện, như vậy Lục hiệu trưởng ngươi thế nhưng đến, có phải hay không cấp xem chúng ta tiết mục khán giả một điểm phúc lợi, tỉ như nói học viện tên gọi là gì, lúc nào khai giáo này mấy. Lộ Lộ lời này ngược lại không có nói sai, thính phòng kia 100 vị bên trong, có vài hài tử đều là học đàn Dương Cẩm. Nghe được Lục Thích Thần muốn khai rằng giáo đã có không ít người nóng lòng muốn thử. Học viện danh, Thanh Lam Âm nhạc học viện, cụ thể khai giáo thời gian chưa định, bởi vì ta tưởng xây dựng một độc đáo học viện, cho nên chuyên môn thỉnh thiết kế sư. Lục Thích Thần dừng một chút, Lộ Lộ nói tiếp kia hay không có thể nói nói chiêu sinh tiêu chuẩn. Chúng ta học viện chỉ tính toán chiêu 30 nhân, tuổi 9 tuổi đến 18 tuổi, trước mắt tạm thời chỉ mở ra đàn dương cầm hệ, về sau sẽ có thanh nhạc hệ. Lục Thích Thần nói, 30 nhân, hay không sẽ quá ít. Lộ Lộ thật rất sững muốn biết rất nhiều khai tại cao úc văn phòng chung ngày nghỉ học viện đều phải chiêu 180 nhân. Thanh Lam học viện mới tuyển nhận 30 nhân này cũng vừa đủ nhân ra số lẻ, cho nên chúng ta chiêu sinh yêu cầu rất cao. Lục Thích Thần bổ sung nói đương nhiên học phí cũng không cao. "Hảo, hôm nay tụ lại tham hỏi liền đến nơi này, cảm tạ hôm nay Lục hiệu trưởng đi đến này tiết mục, trước tivi các cha mẹ, nếu muốn đem học sinh đưa vào Thanh Lam học viện phải nhanh lên, chỉ có 30 danh nghịch." Lộ Lộ cuối cùng vi tiết mục kết thúc, nữ tóc rất nhanh. Lục Thích Thần lần đầu tiên lên tivi cứ như vậy kết thúc, tuyên truyền học viện mục đích cũng đã tới, chẳng qua hắn không nghĩ tới, bởi hắn tại trên tiết mục biểu hiện, cùng với Phan Tuấn Bảo Liêu, lần này còn vì hắn thu hoạch nhất đại phiếu phần đi đó cuối cùng một ngày gấp 2 a vẽ thăng a hiện tại đầu vẫn là nhất trương đương hai trường nhưng ngày mai đầu chính là nhất trương là nhất trương a chưa xong còn tiếp quy một trương 110, mới lập học viện phía trước tại Lao Sinh đánh đàn tuyên bố kia các loại video liên tiếp lục thích thần bạo hồng thời điểm cũng đã thành lập lên lục thích thần thứ ba nhưng nhân số lại không nhiều chú ý chỉ có hơn một vạn thuộc về sự hồng nhân không hồng bái tiếp cũng chỉ có ít ỏi mấy thiên phần lớn đều là đối đàn dương cầm thảo luận dựa theo nọ mạ hồi ức diễn đấu dưới khó đó là thật khó có hay không lục thích thần tại hai bờ cà phê cải biên kia thủ săn ca khúc phổ Cảm giác so nguyên bản còn muốn dễ nghe. Nhìn Lục Đại Thần diễn tấu nọ mà hơi ức, chuẩn bị học đàn Dương Cầm, các đồng bọn mau tới cho ta lai like chúc phúc. Đợi đã, vân vân, đều là dạng này, nhưng hôm nay buổi chiều ba giờ, đầu tiên là chú ý độ bạo trướng đến hơn 7 vạn nhân, sau đó rung manh tràn vào nhất đại phiếu các muội tử bài tiếp. Thích ăn đường, vứt bơ bãi, Lục Đại hiệu trưởng hoàn toàn đảo điên hắn ở trong lòng ta đàn Dương Cầm nam thần cao lãnh hình tượng, bất quá ta thích hở hở hở hở. Nói hảo cao lãnh nam thần bá đạo tổng tài phẩm đâu, như thế nào hiện tại biến thành một ngu ngốc, bất quá thật. Hảo manh nga đặc biệt thích ăn đường nơi này lai. Like. 23333 tìm nửa giờ di động, di động cuối cùng phát hiện ở trên người, thật hào ngu ngốc, so với ta còn ngu ngốc. trên lầu mà nói tổng cảm giác nơi nào không đúng, ta phát hiện lục đại hiệu trưởng tuyệt đối là trên đàn dương cầm nam thần, trên sinh hoạt minh vật, tỏ vẻ đã người qua đường chuyển phấn. ta cuối cùng xem như kiến thức đến một loại bản sự, vạn vật đều có thể lạc, từ di động đến vi tiền, lại từ vi tiền đến kính đen, ta phục rồi, nhưng ta cảm giác có đôi khi chân tâm xoáy, đặc biệt câu nói kia có như vậy một loại nhân tượng vấn thạch, chú định là muốn thiêu đốt chính mình, đến chiếu sáng lên hắn thời đại, cảm giác thật sự là khí phách chất lẩu, đã đổi thành chim cánh cụt ký tên. Lơ sợ, những lời này từ Lục Giáo trong miệng nói ra là thật hư bức, từ ngươi trong miệng nói ra chính là trang bức. Trên lầu 1, Lục hiệu trưởng dùng hắn sáng lạn đến bạo biểu đàn dương cầm kỹ xảo, đã chiếu sáng hắn thời đại. Rất nhiều thời điểm, ngu ngốc một ít thường thường càng dễ dàng để mọi người yêu thích, bởi vì như thế thoạt nhìn càng thêm chân thật, thật giống như Lục Thích thần tại Phan Tuấn không có vết bí phía trước, Hoa Mỹ đàn dương cầm kỹ xảo, cao lãnh quốc ngoại hình, khiến rất nhiều người đều cảm giác không chân thật. Hiện tại nha, người khác thân thiết xưng là nam thần cùng ngu ngốc dung hợp, không hề nghi ngờ, Lục Thích thần có lẽ là trên thế giới có được nhiều nhất phấn ti hiệu trưởng. Vụ Đô kinh truyền hình vệ tinh tụ lại thăm hỏi, đối với Lục Thích Thần đến nói là nhất tiễn xong điều, trừ có được một phiếu phân thi, còn đem Thanh Lam Học Viện tin tức truyền bá đi ra ngoài, gợi ra nhận nghị. Tin tưởng Lục Đại hiệu trưởng giáo dục Lý Niệm tỏ vẻ tuyệt đối muốn cấp hại Tử thưởng một danh lệch. Thanh Lam Học Viện chỉ lấy 30 học sinh, xem ra Lục hiệu trưởng là muốn đi tinh anh lộ tuyến. Ta tỏ vẻ còn đợi định, Lục Thích Thần làm lao sư hảo, không nhất định làm hiệu trưởng mở học viện có thể có rất hào thành tích, ta cảm giác yếu lý trí một điểm, trước xem xem Thanh Lam Học Viện công trình cùng thầy giáo lực lượng như thế nào, ta như thế nào cảm giác có Lục Thích Thần chính mình chính là lớn nhất thầy giáo lực lượng. Tại internet nhiệt nghị lúc, Bối Duật Minh đã đem học viện thiết kế thông qua độ cao chính xác tỷ lệ kiến tạo một mô hình, Lục Thích Thần quan khán sau chỉ có một cảm tưởng. Đại sư quả nhiên là đại sư, thiết kế so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo. Đương nhiên là có một điểm liền phi thường đáng đau. Lục Thích Thần hỏi biểu thúc dựa theo của người thiết kế, kiến trúc dự toán là bao nhiêu? Bối Duật Minh đánh giá dưới, nói bước đầu kiến trúc hơn 1600 vạn. Ách Lục Thích Thần muốn tính tính, bởi vì hắn giật mình phát hiện một việc, cho dù Triệu hắn Sô Dồ, tại hắn tiền vốn chỉ có hơn 130 vạn rưỡi tình huống. Số do này trên địa cầu một trong những người biết kiếm tiền nhất, kiếm tiền có vẻ cũng không đủ tu kiến học viện. Thực ra lục thích thần biết, này không thể trách bối duật minh, bởi vì dựa vào lục thích thần ở địa cầu được đến tư liệu liền có thể biết. Nhìn chung bối duật minh sở hữu thiết kế kiến trúc, nào không phải thành ngàn trên nước, bối duật minh nên cũng là biết lục thích thần hiện tại tình cảnh, cho nên nhiều phương diện thiết kế là phi thường giản lược. Nhưng cứ việc là như thế này, muốn đạt tới lục thích thần lý tưởng trạng thái, 1.600 vạn đã là tối tiết kiệm thiết kế. mà sau tiểu sơn, dựa theo tứ lục của ngươi thiết kế là muốn trùng hạ mãn sơn đào hoa cùng hương còn muốn dựa theo kế hoạch sáng lập một điều hiểm trở sơn đạo, kiến tạo một ngọn núi đỉnh trung cư, sau đó lại kiến tạo đỉnh núi xe cáp, đem trung cư biến thành các học sinh cư trú địa phương, không sai đi. Ân Lục thích thần giọng vui nhất ân tỏ vẻ trả lời. Này chính là hắn tư tưởng mãn thụ cùng tiểu dục dỡ hồng, vạn chi đan màu trước xuân dung. Mỗi ngày đều sinh hoạt tại như thế hoàn cảnh chung, mỗi ngày không lại là bị tiếng còi ô tô, tiếng tiểu thương giao hàng đánh thức, mà là bị chim hót tiếng nước chảy đánh thức, lên sau thấy cũng không lại là thép xi măng cao ốc chọc trời, cùng với trên vai sắt cánh giò người, mà là đầy khắp núi đồi đá hoa, ngoại hương, loại này cảnh tượng ngẫm lại cũng rất mỹ lệ đi. Chuyên thuyết lấy nhạc nhẹ nổi tiếng đoàn đội bẹn đại dị, bọn họ mỗi một lần soạn nhạc đều sẽ đến núi ảng bẹn chỗ sâu lấy được linh cảm, khiến tâm linh tĩnh giới, cho nên bẹn đại dị mới có thể sáng chế một thủ lại một thủ kinh điển nhạc nhẹ. Trước không nói nghe đồn hay không là thật, nhưng có một điểm là rất minh sát, duyên dáng tự nhiên hoàn cảnh, có thể kích phát nhân sáng tác nhiệt tình cùng linh cảm, lục thích thần cần chính là này thủ tính. Hơn 1.600 bạn vạn có một bộ phận rất lớn là muốn hoàn thành tứ lộc ngư đỉnh núi ký túc xá này cấu tứ, nhưng trước mắt chúng ta thanh lam học viện chỉ là ngày nghỉ học viện, còn không có tại văn liên xin học sinh trụ túc quyền, cho nên ta đề nghị phía sau núi tạm thời không nên động. Bối Duật Minh nói cứ như vậy, có thể đem tài chính để thấp đến trường 1.000 ngàn vạn. Xây trường học quả nhiên là một môn thiêu tiền nghề, đây là trước mắt Lục Thích Thần trong lòng lớn nhất cảm thán. Thực ra cũng không phải, chỉ là bởi vì hắn muốn thành lập loại này độc đáo tính học viện, hết thể từ đầu bắt đầu tiêu phí mới như thế đại. Nếu tựa như đại đa số ngày nghỉ học viện, tùy ý thuê một tầng cao ốc văn phòng, mỗi năm giao thuê, sau đó lại mua giáo dục phần cứng, như thế một hai trăm vạn liền có thể lấy xuống, cũng chính là Lục Thích Thần phía trước tưởng kiếm một vạn, chỉ là không nghĩ tới, Lục Thần tâm càng lúc càng lớn, nhưng hắn cũng không phải là thức thời nhân, gặp được nguy hiểm. Suy sụp liền ngoan ngoãn lui ra phía sau. Lục Thích thần lập tức đánh nhịp biểu thúc chính là lợi hại, cứ dựa theo này phương án kiến tạo, đỉnh núi kỹ tốc xá tạm thời mắc kẹt, biểu thúc ngươi liền bắt đầu làm đi, tiền phương diện ta tưởng biện pháp. Với dự minh này thiết kế, còn có một ưu việt ở chỗ không có cao lâu, thậm chí 3 tầng trên kiến trúc đều không có, kỳ hạn công trình phi thường mau. Nhật Bản Tokyo chứng khoán nơi giao dịch, lúc này một chỉ tên là ủy nủ khoáng sạn cổ phiếu tiến vào tăng báo tác hình thức, nguyên nhân là vì lô mỏ kiểm tra đo lường ra giá trị 3000 ức đồng yên mỏ vàng, muốn biết liền tính là hiện tại, nhân dân tệ cùng nhận nguyên tỷ lệ đại khái là chừng 118. Hơn 3000 ngực Nhật nguyên cũng là tương đương với 15 ức nhuyễn nội tệ. Này tin tức bị các đại báo xã tuôn ra đến, nó có thể không chứng sao? Hơn nữa còn có một điểm, mọi người tâm lý theo đám đông tại cổ đàn cũng đặc biệt dùng thích hợp, tuy rằng mỗi ngày có người nói mua cổ phiếu phải bình tĩnh, không thể bảo sao hay vậy, nhưng chân chính cũng có thể làm đến lại có bao nhiêu? Đều là xem này chỉ cổ phiếu rất nhiều người mua, sau đó cổ phiếu bình nhân cũng đại thế xem hảo, sau đó liền như ong vỡ tổ cùng mua. Cho nên nênỷ nụ khoáng sản giá, từ ngày hôm qua 370 Nhật nguyên tại ngắn ngủi một buổi sáng liền phi thăng đến 520 trăm nguyên, quân không thấy mẫu quy chế đơn vị đo lường quốc tế dược công ty nghiên cứu chế tạo ra một loại tân dược, mà dược vật giá so với trước đó một khoản kéo lên gấp bảy, cổ phiếu tiêu thăng tình huống so này còn khoa trương. xem trước mắt thế cục, buổi chiều còn sẽ nên đón một đợt bảo trướng, mà lục thích thần trước mắt đang tại cố gắng kiếm tiền chung. ds cụ thể là nào chế dược công ty đều biết, ta liền không nói, hắc tâm địa người địa cầu đều biết, mà khác ta thực ra đối thị trường chứng khoán cũng không lý giải, ta không chơi cổ phiếu, chỉ là xem qua mấy bản đại thần tự truyện, cho nên có khoa trương địa phương, chớ miệt mài theo đuổi. ds 2 Hôm nay ta vẫn muốn có chuyện đi ra ngoài, nhưng có chuyện cũng không thể chỉ hoán mọi người đổi mới là không. Cho nên liền trường 6 giờ dưới rời giường, sau đó viết hảo này trường, buổi tối cũng sẽ trở về gõ chữ cố gắng đổi mới. Các vị xem ta như thế ra sức dưới tình huống, có phải hay không đầu điểm về thắng, đánh thưởng cái gì duy trì duy trì, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 111, vấn đề bị lục thích thần xem nhẹ. Nhanh lên nhanh lên, đã không còn kịp rồi. Chu Lang lưng rửa ở trên khung cửa, một tay cắm ở trong túi, một tay thúc giục. Gấp cái gì, này cấp không được. Lục thích thần ở trong phòng ngủ xả cổ họng giống to, này thật đúng là không phải dài chỉ là hắn tìm không thấy tất hôm trước đem bẩn quần áo toàn bộ ném tới máy giặt bên trong sau đó quần áo làm vê thành một đoàn nhét vào trong tủ áo vô luận là tại địa cầu vẫn là tại lam tinh hắn đều là như vậy như thế phong cách cho tới nay đều rất tốt nhưng hôm nay muốn đi ra ngoài thời điểm lại có một điểm ngoại ý muốn nho nhỏ tẩy hào tất không có thành đôi hắn vừa rồi đã đem trong tủ quần áo quần áo toàn bộ lật đến trên giường phát hiện năm chỉ tất bi kịch là thế nhưng đều không có thành đôi phiền phải chết lục thích thần cầm một chỉ màu lam cùng với một chỉ màu xám liền qua loa suy lên đập lên như vậy một chỉ tất xuyên lên giày ra đen ra cửa Ngươi cũng thật là chậm, ngươi nói ngươi cũng không hóa trang cái gì, ra muôn còn muốn khiến chúng ta nửa giờ, ta cũng là hết chỗ nói rồi." Chu Lang rủi tắt thuốc, hai người vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Về phần bối giật mình, rốt cuộc chính là một công tác của ma, từ mô hình chế tạo ra đến sau, đã ở tại độ khẩu khu bên kia trong phòng thuê ngắn hạn, muốn đem hết thảy vô luận tự nhiên vẫn là người làm nhân tố đều suy xét vào đi. Chu Lang có một chiếc hơn 20 vạn tư gia xe, có một điểm không thể không để, Chu Lang điều khiển kỹ xảo phi thường hảo, tay lái nơi tay, quốc lộ ta có. Hảo gia hỏa, lúc thích thần ngồi ở trên xe có loại cảm giác, cảm giác cấp này tư gia xe tắm lên cánh đều có thể bay qua Boeing 747. Chiếc xe trên quốc lộ đi qua. Lang ca ngươi phía trước là chuyên nghiệp đua xe đội đi. Lục Thích Thần hỏi, Chu Lang một tay hút thuốc, một tay nắm tay lái nói tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, cái gì đều tưởng nếm thử nếm thử, đương qua một đoạn thời gian tay buông ngầm Lục Thích Thần không có lại nhiều hỏi. Một phương diện qua lại sự tình không tiện hỏi nhiều, một phương diện khác khiến hắn cảm giác một loại quen thuộc mê mội cảm, đầu cũng là quen thuộc hôn mê cảm. Xuyên việt di chứng, tuyệt đối là xuyên việt di chứng, phổ thông tục huyết áp nào có như thế khoa trương. Lục Thích Thần sờ sờ bao, nhướng mày, lần này hắn mang theo di động mang theo ví tiền, thậm chí mang theo chìa khóa, nhưng cố tình quên cất kẹo. Làm sao? Nhìn ngươi sắc mặt rất không tốt, lại tụt huyết áp phàm bảo. Chu Lang thông qua kinh chiếu hậu hỏi. Quên mang đường. Lục Thích Thần cố sức nói. Ta mang theo. Chu Lang lập tức nói. Ta chỉ ăn Lục Thích Thần theo bản năng chuẩn bị nói ta chỉ ăn cẩm lý nhân đường quả. Nhưng nhìn chăm chú xem Chu Lang ném tới được đường quả, mặt trên cẩm lý nhân ba chữ to rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa bao bên ngoài trang thượng vẫn là vị kia làm tinh dễ khiến người khác chú ý đại minh tinh. Cũng không kịp tưởng trên xe vì cái gì sẽ trùng hợp có cẩm lý nhân đường quả. Lục Thích Thần bóc ra vỏ bọc đường nhét một đến trong miệng, lần này không có ăn là ngậm ở trong miệng. Hoa Hoán lại hắn bên thai truyền đến Chu Lang mà nói, phía trước đi ngang qua một cửa hàng kẹo, bên trong cẩm lý nhân đường quả đánh gãy, giảm giá, ta tùy tiện mua chút. Chu Lang nói ngươi nói lưu học sinh có phải hay không đều giống ngươi như vậy mảnh mai, hờ một cái liền trầm cảm, tốt huyết áp cái gì, mảnh mai. Lục Thích Thần cười cười, vô luận là nguyên chủ nhân còn là hắn ở trên địa cầu thời điểm, đều là luyện qua, cho dù Chu Lang nhìn qua so với hắn cao rất nhiều, nhưng Lục Thích Thần một có thể đánh hai Chu Lang như vậy. của ngươi thanh lam học viện thế nào? Chu Lang nói nghe nói ngươi còn thỉnh chuyên môn thiết kế sư, ta hảo tâm nhắc nhở một câu, thiết kế Sâm Lâm học viện là quốc nội nổi tiếng thiết kế sư, Lang ca, lập tức Thanh Lam học viện cũng sẽ biến thành ngươi sắp công tác học viện. Lục Thích thần cười cười, đối với cái cái gì quốc nội nổi tiếng thiết kế sư thiết kế không để ý lại nổi danh lại lợi hại, có thể lợi hại qua bối giận minh. Hai người lần này đi ra ngoài mục đích là vụ đô sân bay, mà nhiệm vụ là tiếp Chu Lang một vị vong niên bằng hữu, hơn nữa này bằng hữu cùng Lục Thích thần vẫn là có quan hệ, cho nên Lục Thích thần mới cùng cùng đi. Vốn chia đều là 80 phút lộ trình, Chu Lang chỉ mở 47 phút đem phía trước lục thích thần tìm tất thời gian bổ về đến, đem chiếc xe đình hảo, Châu đón máy bay trở, đến ước định thời gian, nhưng sân bay ra đi ô lại thông chi phi cơ một chút. Được rồi, phi cơ muộn chút cái gì, cũng là ở trong dự liệu. Ta xem tụ lại thăm hỏi. Chu Lang đột nhiên mở miệng. Ân. Lục thích thần chờ Chu Lang câu nói kế tiếp. Chu Lang tiếp tục nói ngày hôm qua thời điểm ta cùng bối thúc Hàn huyền, Thanh Lam học viện đầu tư rất lớn, nhưng ngươi xem nhẹ một trọng yếu nhất địa phương. Lang ca chuyện gì? Lục thích thần trong ánh mắt đã hiện ra ngưng trọng. Chu Lang tuy rằng bình thường cả lơ phất lơ. Nhưng chăm chú lên vẫn là rất tin toậy, tựa như lúc trước hắn thức đêm thu âm nhẹ nhẹ, tuy rằng bắt đầu Chu Lang vẫn ổn nào như thế nào như thế nào mệt mỏi, như thế nào như thế nào mệt nhọc, như thế nào như thế nào đói đụng, nhưng trên thực tế từ trên tay hắn qua sự tỉnh, không, có một điểm tật xấu, điểm ấy liên thức đêm lục thích thần đều làm không được, cho nên chính hắn mới sẽ lặp lại kiểm tra. Thanh Lam học viện tựa hồ tiêu phí hơn 1 ngàn vạn, cụ thể bao nhiêu kiến trúc tiêu phí ta không rõ ràng, nhưng ta rõ ràng một sự kiện, ngươi hiện tại dùng là dùng 28 vạn thuê đúng hay không? Chu Lang nói. Lục thích thần gật đầu, lúc ấy chuyện này, còn bị Chu Lang nói người khác mua còn giúp đến tiền. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu thuê kỳ đến, đối phương không thuê cho ngươi, ngươi làm sao được?" Chu Lang nói đừng nói có cái gì ưu tiên quyền, nếu ta là đối phương ta liền sẽ mạnh mẽ vi ước, cho dù các ngươi ký kết tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là 10 lần, ta phó ngươi 280 vạn, nhưng ngươi học viện các loại kiến trúc giá trị trên ngàn vạn, ta liền bức ngươi dùng 500 vạn thuê, bằng không ta phản nói cho ngươi phi pháp chiếm dụng, đem bên trong sở hữu vật kiến trúc đều cho ta hủy đi. Đương nhiên còn muốn ngươi tìm người, ngươi dùng tiền sách." Chu Lang khỏe miệng mang theo tiểu ý tuy rằng cũng không phải tất cả mọi người có ta loại này hát tẩm địa, nhưng không hề nghi ngờ đây là hoàn toàn có khả năng. Chu Lang một phen nói khiến Lục Thích Thần Lâm vào trầm mặc, vấn đề này hắn xem nhẹ, hoặc là nói cô ý không đi nghĩ, nhưng hắn cũng không phải giống như đà điểu như vậy đem đầu vùi vào trong đất liền cho rằng không nguy hiểm. Cho dù hiện tại, Lục Thích Thần như trước sẽ làm như vậy, bởi vì hệ thống chỉ cho hắn 3 tháng, nếu sở hữu tiền mua, căn bản không hoàn thành được nhiệm vụ. Tài chính lỗ hổng, nhưng muốn mua xuống này phiến lửa xém lông mày. Lục Thích Thần cảm thấy một cấu nguy cơ, hắn hiện tại tạm thượng tài chính 11 vạn, mà mua ít nhất lại là mấy trăm vạn, cho nên vẫn là thiếu tiền, hơn nữa còn không phải sai nửa điểm. Tài chính quản lý phương diện lục thích thần thật là không được, nhưng hắn ưu điểm chính là biết chính mình quyết điểm, sau đó cũng không thể hiện, sẽ đem chuyện mình không biết giao cho người biết. Đúng lúc này, sân bay ra đi ồ vang lên, chuyến bay rốt cuộc đến. 10 phút sau, Chu Lang anh em kết nghĩa xuất hiện, hơn 50 tuổi bộ dáng, một đầu màu xám bạc tóc, mang viền vàng tính mắt, cười rộ lên rất có hỉ cảm. Nhìn thấy Chu Lang cùng Lục Thích thần, người trước cười ha hả, mà thấy người sau ánh mắt lại nhất lượng, chậm rãi đi tới. Chu Lang giới thiệu đây là ta bằng hữu Y Na mọ gì cả rượu lại có một minh chủ, vui vẻ, hôm nay bận rộn đến 8 giờ bộ dáng mới về nhà. Sau đó rất mệt rất mệt, nhưng thấy có thật nhiều tiểu đồng bọn duy trì, vẫn là viết một chương, một hồi ta còn sẽ viết một chương, nhưng khả năng là một điểm tả hữu tài năng viết xong, ta rất ra sức rất cố gắng, hy vọng các vị tiếp tục duy trì. s 2 Nhật Bản có tứ đại kinh doanh chi thần, nói đến độ nổi tiếng hẳn là ta phía trước nói mà sợ xỉ tạ cổ kẹ, nhưng ta tối thưởng thức vẫn là Ina Mogi Kazuho. Về phần nguyên nhân, đại khái là vì đối với Trung Quốc thái độ đi chưa xong có tiếp. Quy một chương 112, fan Ina Mogi Kazuho. Chu Lang giới thiệu đây là của ta anh em kết nghĩa Ina Mogi Cả Vũ ổ hắn chính là người phi thường thích đàn dương cầm đại sư Lục Thích Thần. "Lục Quân, ta phi thường thích nó mà hồi ức, ngài mới là đàn dương cầm đại sư." Ý nạ ngọ gì cả Vũ ổ đây là thật sự rất kích động, bởi vì ngay cả cơ bản nhất tự giới thiệu lễ nghi đều không chú ý, trực tiếp bước nhanh khóa đến Lục Thích Thần trước mặt, ngữ điệu đều có chút run rẩy, khom người chào. Sân bay nhân rất nhiều, một vị hơn 50 tuổi lão nhân, cấp một hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân túi đầu, nhất định là gợi ra chú ý, không ít người chỉ trỏ nghị luận mở ra. "Uy uy, ta nói hai người các ngươi vẫn là hơi chút chú ý điểm ảnh hưởng, có chuyện gì trước ra sân bay lại nói." Chu nhắc nhỏ nói. Ý nà mỏ gì cả dù ổ cũng ý thức được chính mình vừa rồi hành vi rất thất lễ, trong miệng liên tục giải thích. Ba người lên xe. Tại Chu Lang dẫn dắt dưới đi tới một nhà hơi có chút năm đầu lao khách sạn, có lẽ này đầy mỡ đi bàn. Hắc Hắc ghế dựa so lục thích thần niên kỳ còn đại. Sân bay nhận được nhân, bước tiếp theo khẳng định là Chu Lang người khách. Điểm một bàn đồ ăn vì Ý nà mỏ gì cả dù ổ đón gió tẩy trần. Ngay từ đầu, ý nà mỏ gì cả dù ổ liền hướng về phía lục thích thần liên tục kính rượu. Khả lục thích thần một ly đồ tính, cũng chỉ có thể dùng trà thủy thay thế. Cho dù là như thế này ý gì cả dù ổ cũng chiếu kính không lầm. Từ túi đầu đến kính rượu hắn một chuỗi động tác khiến lục thích thần bản thân đều có chút mơ hồ cả dù ấu ngươi tại nhật bản tốt xấu cũng là một vị có chút danh tiếng tác giả có thể hay không lánh tính chút chu lang ăn đồ ăn nói Ý nạ mọ gì cả dù ấu tuy rằng tuổi già nhưng lại phi thường cường tráng liền này linh mẫn động tác cùng trung khí mười phần ngữ khí chỉ sợ so rất nhiều hai ba mười tuổi trạch nam còn muốn hảo chút Ý nạ mọ gì tiên sinh là tác gia lục thích thần sửng sốt chu lang gật đầu còn không có tới kịp mở miệng giới thiệu Ý nạ mọ gì cả dù ấu liền lập một chút đứng dậy từ dương hành lý trung cầm ra một quyển sách Hai tay cầm thư cung kính đưa tới lục thích thần trong tay, nói thương nhân là đã thương người thỉnh lục quân bình giám. Ý nạ mò gì tiên sinh không cần khách khí. Lục thích thần đại khái lý giải qua Nhật Bản túi đầu chia làm hội lễ, trung lễ, kính lê ba loại, tuy rằng góc độ bất đồng, nhưng đích sắc là giống tiểu thuyết phim truyền hình như vậy thường xuyên túi đầu, nhưng biết về biết. 52 tuổi Ý nạ mò gì cả dù liên tục túi đầu, lục thích thần vẫn là không thói quen. Thương nhân là đã thương người. Lục Thích Thần có thể khẳng định là, nay quyển sách ở địa cầu tuyệt đối không có xuất hiện qua. Nhanh chóng xem một lần mục lục, viết một người bình thường như thế nào trở thành một nhà đại hình đưa ra thị trường công ty quy hút máu lão bản. Bên trong các loại tả thực miêu tả để người sợ hai than. Nhật Bản tứ đại kinh doanh chi thần trung ý nạ mọ gì cả dù bị triệu hồi ra đến cư nhiên trở thành có chút danh tiếng ta ra. Cho dù viết cũng là cùng tài chính quản lý có liên quan, nhưng này thay đổi cũng là quá lớn. Lục Thích Thần trong lòng thầm nghĩ, liền như phía trước theo như lời hắn là một có thể nhìn thấy chính mình khuyết điểm sau đó bù lại nhân. Tại ngày hôm qua muốn làm tài chính khoản thượng kế hoạch, làm được một đoạn luận sau. Hắn liền lại dùng danh vọng triệu hoán tài chính hệ một vị đại thần hỗ trợ làm học viện tài chính quản lý. Tại một phen tia hoa mắt lựa chọn sau, lục thích thần tuyển định y nà mọ gì cụ thể hắn có bao nhiêu điều? Một chuyện lệ liền có thể nhìn ra. Tại 2010 năm một nguyện 19 ngày phát sinh anh động Á Châu sự kiện, Nhật Bản xí nghiệp tiêu nạo, thế giới thứ ba đại hàng không công ty rủ xin phá sản bảo hộ. Ngày đó rủ tổng tài liền từ trước, chính phủ thủ tướng không có hạ đặt bất cứ mệnh lệnh, mà là đi thỉnh y nà mọ gì rời núi. mọ gì đối với hàng không chuyên trở vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc dưới tình huống lâm nguy thủ mệnh. Nhưng vọn vẹn 420 tư tiền, không đến một năm dưới thời gian, khiến cho rủ buôn bán lợi 1.800 ức nhật nguyên, hơn nữa còn thuận tiện sáng tạo rủ lịch sử tối cao lợi nhuận. Muốn biết ở phía trước một năm rủ vẫn là hao hụt 1.800 ức nhật nguyên tồn tại. Kêu một năm bị nạ mỏ gì cả dù ổ 68 tuổi, ý nạ mỏ gì cả dù ổ tài chính quản lý, xí nghiệp quản lý kỹ năng đã không thể dùng mãn cấp đến hình dung. Căn bản chính là buồn. Sáng tạo hai nhà công ty đi cùng kỳ họ dễ dạ công ty cổ phần đều tiến vào thế giới 500 cường, làm kinh doanh chi thần ý gì cả dù ổ hoàn toàn xứng đáng. Lục Thích Thần Triệu Hoán vị này đại thần đến quản lý Thanh Lam Học Viện Tài Chính Tài Chính này một thối, tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Nhưng sớm hay muộn Thanh Lam Học Viện đều đem sẽ trở thành thế giới đệ nhất học viện, cho nên có ý nà mỏ gì cả dù ổ chân bãi, lo trước khỏi hoạn. Hệ thống cấp ý nà mỏ gì cả dù ổ an bài thân phận là Chu Lang anh em kết nghĩa, gần nhất muốn tới Trung Quốc du lịch. Hệ thống bị ta thổ tạo nhất kiến như cô thuộc tính không hợp lý sau hủy bỏ, ta còn chần chờ nghĩ Triệu Hoán nhân vật nếu là Triệu Hoán không lại đây liền rất chịu thiệt, không nghĩ tới hệ thống cấp ý gì cả dù ổ an bài một fan thân phận. Lâm Lang tăng cho ta phát lục quân ngươi diễn tấu video sau, ta liền cảm giác ta phía trước nhìn thấy đàn dương cầm gia đều rất không thành thục, ngài đàn dương cầm tài nghệ đồ ăn là tối thành thục bày ra. Ý nạ mọ gì cả rủ ổ chính mình cũng uống được yêu thích say xước, nhưng khen ngợi mà nói ngược lại là một điểm cũng không hạ xuống. Bởi ý nạ mọ gì cả rủ ổ là phấn ti quan hệ, Lục Thích Thần dùng một bữa cơm thời gian liền cùng chi quen thuộc, ba người vui chơi giải trí, từ giữa trưa vẫn uống đến buổi tối 6h mới tìm đại giá, lái xe về nhà. Lục Thích Thần toàn bộ hành trình uống đều là nước trà, tự nhiên là trong ba người tối thanh tỉnh, chẳng qua nước trà uống nhiều hiện tại người được này hương vị liền tưởng phun thuần nữa tại ăn xong trở về trên đường hắn có một loại bụng đinh đông vang ảo giác đem ý nà mọ gì cả dù ô đưa đến Chu Lang ra dù sao cũng có phòng trống, làm thỏa đáng sau mới chính mình về nhà ta hôm nay kiến thức đến cái gì nghiêm túc có thể uống Chu Lang cùng ý nà mọ gì thật rất có thể uống đặc biệt Chu Lang một bình rượu đế sau còn uống một thùng rượu nhân tài như vậy không đi đương bồi rượu viên thật đáng tiếc Lục Thích Thần lầm bầm lầu bầu gian đã tới cửa nhà ánh mắt đảo qua phía trước hộp thư bên trong gợi thư rô xỉ qua ạ họ hồi âm Lục Thần thủ tín mở cửa ngồi vào trong phòng trên sofa nhìn lên quý trọng thời gian hy vọng ba ngày sau cũng có thể giúp ta quý trọng thời gian. lần này thư tín rất ngắn, nội dung có vẻ có chút không đầu không đuôi, đội cá nhân xác định vững chắc không rõ, nhưng làm bằng hưu kiêm đối thủ lục thích thần lại nháy mắt minh bạch này phong thư ý tứ. nói đơn giản điểm, rô xỉ quả ạ kỳ họ quả không ra hắn sở liệu, bị hắn hồi âm kích thích đến, sau đó buông tay ra nhân ăn bài công tác, ba ngày sau liền trở lại vũ đô. lục thích thần khoe miệng treo thiếu dung, nguyên chủ nhân trong trí nhớ rô xỉ quả kỳ họ tính cách, hắn đi đến trung quốc vũ đô chuyện thứ nhất tuyệt đối là tìm hắn so cẩm sau đó ta có thể cùng hắn định ra đánh cuộc, nói nếu ta thắng hắn nhất định phải theo ta ký ước làm trường học lao sư. về phần thua này không cần suy xét. lục thích thần cảm giác chính mình càng ngày càng có buôn người thiên phú, liền tại chính hắn trong lòng như thế nghĩ, phản phất trong đầu lừa dối có một ngọn đèn sáng, nghĩ tới một việc dổ xỉ quả ạ ký họ hàng thật giá thật phú nhị đại, tìm hắn mượn trăm tám vạn khẳng định không thành vấn đề, tại xây trường tiền phía trước liền đem ném ra lấy xuống, không cho bất cứ khả năng uy hiếp cơ hội. triệu lao bản tuy rằng có khéo, nhưng cùng ý là mò gì cả dù ổ xa, hôm nay vừa lúc đến, ba ngày sau hoàn toàn cũng có thể cho hắn đi đàm phán mua đất sự tình. Triệu Hoán So Dồ, Bối Giản Minh, y nạp bỏ gì cả dù ổ, hai vị tài chính một kiến trúc đại thần, hệ thống còn dư 2500 danh vọng điểm, không, có một đàn dương cầm, âm nhạc lục thích thần tuyệt không là một thích tồn danh vọng nhân. Hắn nói vừa lúc hôm nay có rảnh, có thể hảo hảo ngẫm lại, nhất định lại triệu hắn hai tôn đại thần đi ra. DS, viết xong ngủ, không có ngoại ý muốn mà nói, lập tức sẽ có một nửa tháng thời gian làm mau, kiến học viện chuẩn bị trải đệm cũng muốn hoàn thành. DS2, ra sức viết xong, cầu vé tháng, đề cử, đánh thưởng duy trì, cảm ơn chưa xong con tiếp. Quy một chương 113, Josie qua họ xử sự tiêu chuẩn. Đinh Đông, chúc mừng ký chủ Lục Thích Thần hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đạt được 100 danh vọng điểm. Hệ thống kêu băng lãnh điện tử âm tại Lục Thích Thần trong đầu vang lên, Phan Tuấn đã tiến vào thiếu niên tổ 32 cường, trên thực tế Ngô Trúng Tử Hạo cùng Phan Tuấn hoàn toàn là vừa xa người thưởng phát huy, này hai tiểu thí hải xa hơn viễn siêu gia phổ thông tuyển thủ diễn xuất chẳng thái, được xưng là thiếu niên tổ song tử tinh, mà nhất cử thành danh. Thấy trong TV Phan Tuấn biểu hiện được càng tốt, Trương tỷ nên là càng phát ra tự nội tâm tự hào, nhưng lúc này Trương tỷ trừ tự hào, còn có ngang nhau phẫn nộ. Phan Tuấn kiệt này chính là ngươi nói đuổi việc Lục Lao sư sao? Tùy tiện tìm một đều sẽ so với hắn càng tốt. Vậy ngươi hiện tại tùy tiện tìm một đến, ta không yêu cầu so lục lao sư càng tốt, chỉ cần giáo dục trình độ lực lượng ngang nhau là được. Trương Tỷ nổi giận đùng đùng đối Phan Tuấn Kiệt nói. Tuy rằng bình thường Phan Tuấn Kiệt ở nhà là một nhà chi chủ, không nói lời nào rất có uy tín, nhưng Trương Tỷ nổi giận lên, Phan Tuấn Kiệt vẫn là muốn nhượng bộ lui mình. Mấy ngày này hắn ở nhà địa vị đường thẳng hạ xuống, phía trước là trong nhà trụ cột, hiện tại chẳng những Trương Tỷ đối này là nhạt, ngay cả Phan Tuấn cũng là lệ léo. Từ lần trước thanh thiếu niên đàn dương cầm thi đấu sau, Phan Tuấn Kiệt chỉ cần có thời gian liền đánh lục thích thần điện thoại nhưng không phải không người tiếp nghe chính là bị cắt đứt, ngẫm lại cũng phải, đội vị tự hỏi mà nói, nếu chính hắn ra sức chỉ bảo học sinh, vô luận là thành quả vẫn là bản thân đều là đứng đầu dưới tình huống, như trước bị vô tình sa thải, cũng sẽ không tiếp điện thoại. Vừa vặn, nửa tháng sau học viện phúc thẩm, ta là độ khẩu khu đối thẩm viên, đến thời điểm hỗ trợ đánh đánh nghiệm trợ, còn một cái nhân tình bán một cái nhân tình, đem Tiểu Tuấn đưa vào Thanh Lam học viện hẳn là không thành vấn đề. Phan Tuấn Kiệt trong lòng như thế tưởng, nhưng lục thích thần Thanh Lam học viện hoàn thành mà nói, chỉ có khả năng so đảm báo càng tốt, không có khả năng có càng kém, cần đánh nghiệm trợ cái gì? Vũ Đô sân bay Dô sĩ Quả ạ Ký họ Tọa quốc tế chuyến bay, buổi chiều 13 điểm liền đặt tới vũ đô, nhưng hắn cấp lục thích thần tiếp cơ thời gian là buổi chiều 4h, sở dĩ trước tiên 3 giờ cũng không phải phi cơ sớm đến duyên cớ, mà là hắn cố ý nói sớm. Làm hôn huyết Dô sĩ Quả ạ Ký họ Trung văn nói được vẫn là phi thường không sai, bởi vậy chính mình một người hoàn toàn không thành vấn đề, hắn sở dĩ sẽ cố ý nói sớm, là vì hắn muốn điều tra vài thứ. Liên Như lục thích thần theo như lời, Dô sĩ Quả ạ Ký họ là một không trạch không khấu phú nhị đại, lẻ loi một mình đến Trung Quốc. Hai tay chống chân thậm chí ngay cả thay giặt quần áo đều chưa mang, một đầu dương quang tóc ngắn, mặt bộ góc cạnh rõ ràng cao thẳng mũi, hai mắt sáng sủa. thân xuyên một kiện áo sơ mi trắng, tẩy bỏ hai quả nút thắt lộ ra trang sức sao sáu cánh, thực sự có một cô ngôi sao phạm. Lại nói tiếp, nguyên chủ nhân cùng rổ xỉ quả ạ kỳ họ sẽ như thế cầu vị hợp nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, này hai hóa đối với đàn dương cẩm phương diện đều có một loại tiếp cận với tự phụ kiêu ngạo, đặc biệt người sau, nếu nói bách lý là độc miệng. Như vậy rổ xỉ quả ạ kỳ họ chính là có thể đem nhân bị nhẹ nói không nên lời nói. Thật giống như hiện tại, vũ đô đích ca là rất nhiệt tình, đặc biệt sân bay phụ cận ca, một đường đi tới, đích ca nhất trương miệng liền không có đình qua. Bạn hữu ngươi là ngoại địa đến vụ đô du lịch, đúng mà nói liền thật nên đi đi võ long phủ rung động cùng từ khí khẩu cổ trấn, ta nhất để cử là phong đô quỷ thành. Gần nhất vừa lúc là mùa hế hàng, không tránh lớn. Bạn hữu nhìn ngươi này giờ không nói gì, kia có cái gì kế hoạch? Taxi qua ạ họ đem kính đen lấy xuống, nói vụ đô tài xế taxi, nói có phải hay không đều nhiều như vậy. Ác đích ca thanh em ngưng phản phất trong miệng một đống lớn mà nói toàn bộ nuốt trở lại bụng. Dọn trò chuyện xe taxi tài xế chờ mặc, trên đường im lặng, chiếc xe cũng không nhanh không chậm hướng mục đích chạy tới, chạy đến muốn lên nội hoàn nhập khẩu khi Đế ca mũi chân vừa điểm đạp mạnh phanh tứ tứ tứ lốp xe cùng xi măng mặt đất ma sát ra khó nghe thanh âm, đồng thời còn đi theo chói hai còi vang. Dỗ sĩ qua ạ kỳ họ ngồi ở sau tòa, này một tình lỉnh xảy ra dừng ngay, khiến không buộc dây an toàn dỗ sĩ qua ạ kỳ họ thân thể bởi quán tính hướng về phía trước bánh vùng, bạ vai va ở cứng rắn trên ghế trước. Đế ca giải thích bạn hữu xin lỗi, phía trước có nam đột nhiên tre ở trung gian, ta mới dừng ngay. Dỗ sĩ qua ạ kỳ họ xuyên thấu qua chắn gió thủy tinh nhìn lại, một đầy người đại han thành phần lao động trí thức, gặp xe dừng lại liền phanh phanh phanh gõ ra cửa xe, hoang mang rối loạn nói phiền toái huynh đệ, lão bà của ta mau sinh. Có thể hay không trước đưa nàng đi bệnh viện. Theo thành phần lao động chi thức nam tử sốt ruột ánh mắt xem qua, một danh thân xuyên quần bò cùng rộng dai chu dẻ sam bụng to nữ nhân tựa vào trên đường cái trên lan can, mồ hôi đã đem tóc ta bết, sắc mặt tái nhợt, ai nha ai nha kêu rên, khiến nhân tâm sinh thương tiếc. Thượng Long nhiệt tình đích ca vừa định một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhưng lên xe xe tự còn không có nói ra khỏi miệng, mới nhớ tới trên xe kéo hành khách, quay đầu nói Hắc huynh đệ, đi ra ngoài giúp đỡ một chút, này bạn hữu lao bà muốn sinh, chen chen thế nào? làm xe taxi tài xế này đích ca thật phi thường nhiệt tâm, bởi vì xe taxi tài xế liên hán tự say đều không làm, bởi vì sợ phun đến trên xe phiền phái. vị này xoáy ca phiền thoái, thật phiền phái. thành phần lao động tri thức nam cũng đầy mặt khẩn trường, hai mắt chằm chằm nhìn thẳng rộp xì qua ạ kỳ họ, giống như sợ này không đáp ứng. muốn sinh, rộp xì qua ạ kỳ họ lại hỏi lại. thành phần lao động tri thức nam giống như nháy mắt máy hát mở ra như vậy là ta bạn gái muốn sinh, vốn sản kỳ là còn có một tháng, nhưng không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền động thai khí. tài xế mở ra khu, ta vội. Rô xỉ qua ạ kỳ họ hỏi hỏi song sau trực tiếp đối địch ca nói, hảo, địch ca cao hứng đáp ứng, nhưng tiếp theo dây trên mặt cao hứng thần tình trận ương, loại tình huống này người bình thường đều sẽ cứu trợ, cho nên hắn còn tưởng rằng là rô xỉ qua ạ kỳ họ đáp ứng, nhưng phục hồi tinh thần sau mới nghe minh bạch, huynh đệ ngươi nói cái gì? Dượng phụ mau sinh, sau đó liền tính làm cho bọn họ lên xe, chúng ta một lát cũng liền ở phía trước dưới nội hoàng kia liền có một đại bệnh viện, nhiều nhất chậm trễ ngươi 10 phút. Địch ca rất là kích động nói, soái ca chỉ chậm trễ ngươi 10 phút, ta tức phụ nhi thật mau sinh. Liệt lĩnh nam biểu tình mau khóc. Địch Ca nói huynh đệ coi như làm hảo sự ban nhân, lớn nhất lễ phép không phải giúp người làm niềm vui, là không cần xen vào việc của người khác. Rồ xỉ quả ạ kỳ họ thái độ rất kiên quyết. Địch Ca cầm ra điện thoại, nói vài câu, sau đó đối rồ xỉ quả ạ kỳ họ nói huynh đệ ta giúp ngươi kêu mặt khác một chiếc xe, miễn phí đưa ngươi đến độ khẩu khu, ta bên này muốn đưa đôi vợ chồng này đi bệnh viện. Rồ xỉ quả ạ kỳ họ cũng không có nói cái gì xuống xe, mà Địch Ca cùng thành phần lao động tri thức nam tướng dưỡng phụ đỡ đến trên xe. Địch Ca còn đem đầu vươn ra đến nói huynh đệ lần này xin lỗi, nhưng mạng người trọng yếu. Của ta xe taxi công hảo là 45145, nếu ngươi muốn trách cứ liền trách cứ. Tiếng nói vừa dứt, xe taxi vùn vụt mà đi. Hảo Tâm làm việc lại không nhất định có thể đổi lấy hảo kết quả. Dỗ xỉ Quả ạ Kỳ họ nhìn dần dần trở nên nhỏ xe taxi, trong miệng thì Thảo có phải hay không không chơi đàn dương cầm người đều dễ dàng mắc mưu bị lừa. Dỗ xỉ Quả ạ Kỳ họ tại chỗ đợi đại khái 6 phút, bị vừa rồi đích ca gọi tới hỗ trợ xe taxi đến, này ca tương đối chậm mặc, vẫn đem Dỗ xỉ Quả ạ Kỳ họ kéo đến mục đích đều không có mở miệng nói một câu đây là ta danh thiếp, ngươi chuyển giao cho phía trước vị kia xe taxi tài xế, nếu muốn tìm ta hỗ trợ liền đánh này điện thoại. Dô xỉ qua ạ kỳ họ cũng không quản tài xế nghi hoặc thần tình, xuống xe đi tới thị văn liên. quy một chương 114, trăm Dô xỉ qua ạ kỳ họ khiêu chiến. ân, chuyến bay thời gian còn có hơn 20 phút, như thế nào đã xuống phi cơ. tiếp nhân tự nhiên là trước tiên đến, nhưng lục thích thần đều trước tiên hơn 20 phút đến, Dô xỉ qua ạ kỳ họ như trước đã tại tiếp cơ thính chờ, cho nên có chút tiểu kỳ quái hỏi. chuyến bay trước tiên. Dô qua họ ánh mắt rơi xuống lục thích thần phía sau chu lang trên người, hỏi vị này là không đợi Lục Thích thần mở miệng, Chu Lang chính mình giới thiệu ta là Lục đại hiệu trưởng tài xế Chu Lâm Lang, ngươi hảo. Lang ca ngươi cũng đừng treo gẹo, ai kêu ngươi có xe có phòng là thổ hảo, liền thuận tiện hỗ trợ. Lục Thích thần nói xong, nhìn từ trên xuống dưới nửa năm không gặp Dụ xỉ Quả ạ kỳ họ, vô luận là khí chất vẫn là bộ dạng, đều cùng nguyên chủ nhân trong trí nhớ không có cái gì phân biệt. Từ xa từ Nhật Bản đến, chưa cho ta mang cái gì lễ vật? Lục Thích thần nói. Lễ vật đương nhiên mang theo. Dụ ạ kỳ họ dương trong tay cái túi nhỏ, nói đây là chúng ta Nhật Bản đặc sản đồ ăn vặt bên cạnh Chu Lang ánh mắt xem xem gói to trung đồ ăn vặt, đông nhiên cắm một câu vừa vặn mở ra khu vạn đạt quảng trường có một nhà gọi hoàn thực nhật bản cửa hàng bán lẻ, bên trong cũng có bán này mấy đồ ăn vặt, chẳng qua so nhật bản bản địa muốn quý 220% phần trăm tài hưu, hoàn thực là nhật bản lớn nhất cửa hàng bán lẻ, không nghĩ tới tại vụ đâu cũng có chi nhánh, bị dạ dạ mạ ra tộc đều lao ra nhật bản, rồ xỉ quả ạ kỳ họ trên mặt lộ ra sưng sốt, hơn nữa nói sớm biết ta liền không chi phí cảnh từ nhật bản đưa đến trung quốc, đồ ăn vặt cũng rất không sai, lục thích thần ở bên trong lật lật, đại đa số đều là rất phù hợp khẩu vị đồ ăn vặt. Ba người đặt song song mà đi. Đối với rỗ xỉ quạ ạ kỳ họ không có mang hành lý cái gì sớm đã thành thói quen. Muốn biết từ trước tại Mỹ Quốc lưu học phóng nghỉ hay lúc đi ra ngoài du lịch rỗ xỉ quạ ạ kỳ họ cũng chưa từng có mang thứ gì. Toàn bộ đều là thế mua. Thích Thần, chúng ta lần trước đàn Dương cầm thi đấu là cái gì thời điểm? Còn không có đi ra sân bay, rỗ xỉ quạ ạ kỳ họ liền mở miệng hỏi việc này. Xin xin nạ thì tốt nghiệp đại học dạ hội thời điểm. Tại lao sư cùng các đồng học trước mặt. Lục Thích Thần nói, rỗ kỳ họ nói tiếp lần đó là ngươi thắng. Thích Thần ngươi đàn Dương cầm đạt tới văn liên mấy cấp? 17 cấp. Lục Thích Thần trong khoảng thời gian này căn bản là đẳng không ra thời gian, cho nên như trước vẫn là tại Mỹ quốc khảo hạch đẳng cấp. Ta hiện tại đã qua văn liên 20 cấp. Dô Sĩ Qua ạ Kỳ họ nói chân quý thời gian dùng đến thành lập học viện, Thích Thần, xem ra của ngươi cầm nghệ rơi xuống. Lục Thích Thần dừng lại bước bộ, hai mắt nhìn Dô Sĩ Qua ạ Kỳ họ cho nên, cho nên lại đến so một hồi, ta muốn phá của ngươi cục phá của ngươi trưởng. Dô Sĩ Qua ạ Kỳ họ chạm đỉnh tất thiết, giữa hai người không khí nháy mắt liền thay đổi. Chu Lang tại một bên cảm giác rất kỳ quái. Vừa rồi Lục Thích Thần cùng Dỗ Sỉ Qua ạ Kỳ họ hai hóa còn trao đổi được rất tốt, một bộ hảo bằng hữu bộ dáng, nhưng trong nháy mắt họa phong liền thay đổi, biến thành mũi châm cùng dâu lúa mạch. Lục Thích Thần nói quang so không có tiền thưởng rất không thú vị. Dỗ Sỉ Qua ạ Kỳ họ lông mi thoáng nhướng nói ngươi muốn cái gì tiền thưởng? Nếu ngươi thua liền muốn đi khảo một cao cấp giáo sư tư cách chứng, sau đó ký ước tại của ta học viện làm một danh lão sư. Lục Thích Thần đờ hố. Dỗ Sỉ Qua ạ Kỳ họ không cam tâm yếu thế lập tức nói hảo. Nếu ngươi thua nhất định phải đánh biến chúng ta đồng học sở hữu điện thoại, nói cho bọn họ, ngươi Lục Thích Thần tại đàn dương cầm trên tài nghệ không bằng ta. Ách Lục thích thần nghe vậy ngưng. Rồi xỉ qua ạ Kỳ họ ngôn ngữ không tốt nói như thế nào, kinh hoàng. Chẳng lẽ mới đến Trung Quốc nửa năm liền đem lá gan của ngươi mài hết? Vẫn là nghe đến ta qua văn liên 20 cấp đã khiếp đảm. Rất đáng tiếc, tuy rằng ta cũng tưởng nếm thử nếm thử khiếp đảm tư vị, nhưng Dỗ xỉ qua ngươi còn không có tư cách khiến ta khiếp đảm, ta hiện tại di động bên trong bao của ngươi chỉ có chúng ta hệ 10 người điện thoại, toàn hệ hơn 300 người, ta như thế nào đánh? Cho dù Lục thích thần 100% biết chính mình không có khả năng thua, nhưng chuyện này tất yếu nói rõ ràng. Bắt buộc chứng phạm vào không có biện pháp. Ta có Dỗ sĩ qua ạ kỳ họ lung lay chính mình di động, điểm khai điện thoại bạc bên trong rậm rạp dày đặt điện thoại, trong đó một danh tự khiến Lục thích thần phi thường sửng sốt. Hắn hỏi biết "Điện thoại ngươi cũng có? Hắn không phải chỉ đọc nửa học kỳ liền bởi vì lạm độc bị khai trừ giáo tịch. Ta đẳng 4 năm, chính là muốn một cơ hội, ta muốn tranh một hơi, không phải tưởng chứng minh ta rất giỏi, ta chỉ là muốn nói cho toàn hệ nhân. Ta dỗ sĩ qua ạ kỳ họ nhất định so ngươi Lục thích thần cường." Dỗ sĩ qua ạ kỳ họ nói là nhiệt huyết sôi trào, phi thường có anh hùng bản sắc tiểu mã ca phong thái. Lục Tích thân Như thế nào tại nguyên chủ nhân trong trí nhớ không có rổ xỉ qua ạ kỳ họ như thế ngây thơ trung nhị tin tức. này đều đã tốt nghiệp còn vì khiến toàn hệ đồng học biết hắn cứng chút, không biết dùng cái gì phương pháp muốn tới toàn hệ nhân điện thoại này đoán nghiệm là có bao nhiêu đại a trọng yếu nhất là vị tiêu tít bị trường học khai trừ sau ngay cả cha mẹ đều tìm không đến hắn đến đi đâu vậy rổ xỉ qua ạ kỳ họ cư nhiên làm đến điện thoại này thật là rất liều thời gian địa điểm lục thích thần yếu tốc chiến tốc thắng rổ xỉ qua ạ kỳ họ cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền nói địa điểm mở ra khu vạn đạt của trường thời gian hôm sau buổi chiều 2 điểm đợi đã nếu ta nhớ không lầm mà nói, hôm sau buổi chiều hai điểm là phàm ổ lì đàn dương cầm mới nhất hoàn tại vũ đô triển lãm. Chu Lang nói dựa theo hoạt động lưu trình, bên chủ sự là sẽ dùng rút thưởng phương thức khiến khán giả thử đàn, nhưng ngày mai sẽ trình diện tuyệt đối có vài ngàn nhân. Nếu các ngươi là muốn mượn cơ hội này, tiếc như thế nào từ ba danh nghịch trung đạt được trong đó hay là vấn đề lớn. Có tiền có thể xử mà thôi quỷ. Lục Thích Thần quay đầu hỏi ạ Kỳ họ ta nghĩ ngươi đã giải quyết đi. Hậu Thiên bên chủ sự rút thưởng thuộc về tư nhân hoạt động, cho nên không có công chứng ảnh. Rồi xỉa qua Kỳ họ bình tĩnh trở lại, chậm rãi mà nói. Phản phất cùng vừa rồi kia khí phách tiết ra ngoài không phải cùng một người. Tại rút thưởng thời điểm, có thưởng trong đó hai chương vé sổ số sẽ dán đến mặt trên, đến thời điểm rút thưởng là có thể. Dỗ xỉ qua ạ kỳ họ nói đến là Phong khinh Vân Đạm, nhưng việc này tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản. Lên xe về nhà. Bởi bối Duật Minh đã ở tại độ khẩu khu, cho nên tiểu chúng cư phòng là không đi ra, Dỗ sĩ qua ạ kỳ họ liền tại phó nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau nhi, Lục thích thần mang theo ỷ nạ mọ gì cả dù ở tại Dỗ xỉ qua ạ kỳ họ tài chính duy trì dưới. Dùng một phi thường thích hợp giá đem một mẫu rơi cùng với mặt sau tiểu sơn ra mua, qua hai ngày liền có thể đi giải quyết sang tên thủ tụ. Trình Trình một ngày đều đang bận chuyện này, buổi tối về nhà nằm ở phòng ngủ, một ngày này ở bên ngoài chạy thật mệt. Hệ thống, vì cái gì hai ngày qua đi, liên âm nhạc thần đồng bộ dáng đều chưa nhìn thấy. Lục Thích thần tại trong đầu hỏi, hệ thống trả lời ký chủ, hệ thống đang tại đối mô ra tiến hành thân phận an bài điều chỉnh, tại triệu hoán khi hệ thống cấp ra thời gian là xây trường phía trước, trước mắt mới qua đi ba ngày, không có sai. Chính cái gọi là viên đạn bệ ủy thổ vần, bạo lực Moza, lục thích thần tại 3 ngày trước tự hỏi sau liền triệu hoán vị kia đỉnh đỉnh có danh em nhạc thần đồng, mà còn lại 1.600 danh vọng điểm khẩn cấp. Âm nhạc thần đồng xưng hô có lẽ không có bể ủy thổ vần nhạc thánh, hoặc là lịd đàn dương cầm chi vương nghe đi lên phong cách, nhưng Moza vĩ đại trình độ tuyệt đối không kém bệ ủy thổ vần, thậm chí tại soạn nhạc phương diện siêu Việt lý lịd, bệ ủy thổ vần, vó cẳng, ah ma ơ. Moza tây phương âm nhạc sử công nhận đệ nhất thiên tài, cho dù ở địa cầu hắn 35 tuổi liền chết, nhưng hắn chỉ dùng mười mấy năm liền bị xưng là tây phương vĩ đại nhất nhạc sĩ trí nhất. Lục Thích Thần không chỉ một lần nghĩ tới, nếu mô Ra cùng Bệ Ít thổ vận, kéo léo như vậy sống đến 6-70 tuổi, hắn là có thể hay không đem Tây Phương vĩ đại nhất nhạc sĩ Chi Nhất kia Chi một hai tự bỏ đi. Ở địa cầu không có kết quả, mà tại Lam Tinh, Lục Thích Thần sáng tạo cơ hội như vậy. Mo Ra, phi thường chờ mong có thể cùng ngươi cộng sự. Liên tại Lục Thích Thần trong lòng nghĩ như vậy khi bên hai bỗng nhiên chuyển đến rổ xỉ quả ạ kỳ họ thanh âm. Thích Thần lại cho ta tìm một bộ thay giặt quần áo, vì rổ xỉ quả ạ kỳ họ dáng người cùng Lục Thích Thần không sai biệt lắm, cũng không mang quần áo, không đi mua, cho nên này hai ngày xuyên là hắn. Ngươi không phải buổi sáng mới đổi qua lục thích thần bưng chán, câu nói kế tiếp không cần phải nói. Rộp xỉ qua ạ kỳ họ người này có khiếp thích, một ngày đổi hai bộ quần áo. Từ trong tủ lão tìm ra một bộ quần áo, cấp rộp xỉ qua ạ kỳ họ ném đi vào. GS, nói một câu lời ngoài đề. Thực ra mô Ra tại bệ ủy thổ vận phía trước, mô Ra cùng héo lở tại một thời đại cùng múa, lại nói tiếp hắn vẫn là bệ ủy thổ vận lao sư, mà mô Ra bản nhân luôn luôn đều là dựa vào soạn nhạc nổi danh, mà không phải đàn dương cầm kỹ xảo. GS ta một hồi còn sẽ viết một trường, tận lực tại trước 12 giờ, mặt khác hôm nay vẽ thắng đánh thưởng hảo tiêu a, chẳng lẽ toàn bộ đều đi ngủ mở giấc? Cho nên có phải hay không ta muốn đều ngủ LN mẹ ngươi, lên hải, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 115, Ố Lì đàn dương cầm hoạt động. Vạn đạt quảng trường trung ương dựng một đại khí vũ đài, làm bên ngoài lâm thời dựng vũ đài, như thế phần cứng thật là đủ xa xỉ. Trên vũ đài hoạt động người chủ trì, đối với Ố Lì đàn dương cầm lịch sử chậm rãi mà nói. Tại 33 năm trước, Italia đàn dương cầm giáp to. Faji Oli tiên sinh tại Italia sáng lập đàn dương cầmvarphi bài. Đạo tiên sinh nghiêm khắc theo đuổi chất lượng mà phi số lượng, tại ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian sáng tạo một thần thoại. Tại giờ này ngày này, Fazi Oli đàn dương cầm đã thay thế Ramaha vị trí. Ramaha đàn dương cầm thế giới đàn dương cầm tăng cự đầu chi nhất, Fazi Oli có thể chỉ dùng 35 năm không đến thời gian liền chiếm lấy, hơn nữa còn trở thành Italia quốc bảo cấp đàn dương cầm, đích xác là kỳ tích. Thực ra đối với Fazi Oli đàn dương cầm, Lục Thích thần cá nhân là rất cảm thấy hứng thú, nếu có thể mà nói, hắn sẽ đem Thanh Lam học viện sở hữu đàn dương cầm đều định là Fazi Oli. Sở dĩ cảm thấy hứng thú lý do là vì lục thích thần nhớ rõ phàm diệu lì từng có như vậy một đánh giá nếu tại ly sinh hoạt thời đại có thể dùng tới phàm diệu lì đàn dương cầm đối toàn Âu châu nữ nhân lực sát thương sẽ lại lên vài đẳng cấp phàm diệu lì đàn dương cầm tại Âu Mỹ liền đại biểu đại sư chi tuyển mỗi đài phàm diệu lì đàn dương cầm đều là nhân công chế tác mỗi chiếc đàn dương cầm chia đều cần trải qua 3 năm hơn 1.000 giờ tinh điều tế mải, công tượng đối từng cái linh kiện đều sẽ xem kỹ hơn 10 lần cho nên chúng ta mua giá đều là công nghệ đỉnh phong hiện trường vang lên hoa hoa một mảnh tiếng vô tay diễn thuyết mấu chốt nhất muốn đem chính mình cũng thuyết phục chỉ có thuyết phục chính mình, ngươi mới có khả năng thuyết phục người khác, thật giống như Hải Nở. Lục Thích Thần cho rằng Hải Nở chính là phi thường thành công một diễn thuyết gia, thậm chí hắn đều tiến hóa trở thành kích động gia, hắn chân tâm là vì đức hảo cho nên có thể đạt tới như thế cùng hiệu quả. Hôm nay trên vũ đài người chủ trì, tự nhiên không đạt được Hải Nở cái kia tiêu chuẩn, nhưng hắn theo như lời sở giới thiệu còn đều thật sự là nói thật, cho nên cũng rất lây nhiễm nhân. Hôm nay đi đến nhân rất nhiều. Lục Thích Thần nhìn quảng trường trên vai sắc cánh, nhìn ra ba bốn ngàn, hơn nữa còn không phải xem náo nhiệt, ở đây nhân hoặc là đàn dương cầm học viện học sinh, hoặc là đàn dương cầm lão sư cũng có làm đàn dương cầm sinh ý, cho dù là phà di ố lì, này trận trận cũng quá khoa trương. Thích thần ngươi thật đúng là một điểm đều chưa biến. Rô xỉ ạ kỳ họ nói tại một phương diện nào đó cô vẫn nhất định là lạc hậu đến người nguyên thủy tỉnh cảnh. Rô xỉ ạ kỳ họ trước muốn thổ tạo hai câu, mới giải thích nói hôm nay hoạt động tiểu phà di Ô lì sẽ trình diện, cho nên những người này đều là lại đây xem doanh nhân. Lục thích thần gật đầu, hắn trong miệng kia tiểu phà di Ô lì tiên sinh nên chính là phẩm bài người sáng lập đâu. tử, từ điểm đó liền có thể nhìn ra, công ty đối với Trung Quốc thị trường vẫn là rất coi trọng. Người chủ trì ở trên vũ đài nói rất nhiều về Phạ Di Oli đàn dương cầm thú sự, đại khái nửa giờ, người chủ trì rốt cuộc nói ra mọi người chờ mong mà nói. Phía dưới hoan nghênh Tiểu Phạ Di Oli tiên sinh. Tiểu Pha Di Oli diện mạo có thể nói là người Trung Quốc trong lòng đối với người Mỹ tiêu chuẩn ấn tượng, thâm thúy hốc mắt, cao lớn mũi, một đầu đến vai còn cong, cong tóc ăn. Nếu cứng rắn muốn tìm ra một điểm bất đồng tầm thường, như vậy chính là Tiểu Phạ Di Oli rộng rãi lồi ra chán. Ta là Henry, Pha Di Oli, nếu là cảm giác tiên của ta giải, liên gọi Henry. Ta là lần này hoạt động chủ sự nhân cùng khách quý. Đương nhiên có lẽ các tiên sinh các nữ sĩ không biết, ta càng thích sau một thân phận, tuy rằng ta vị này khách quý cũng không biết diễn tấu đàn dương cầm. Diễn mạo tuy rằng phổ thông, nhưng vẫn là rất có khí tràng. Nói chuyện là như có như không yêu nhã, còn có kia người Trung Quốc cũng không rất lý giải Mỹ thức hài hước. Không có cô phụ Phạ Di này họ. Lần đầu tiên đi đến Trung Quốc này quốc gia, ta muốn nói tiểu Phạ Di nói chuyện thời điểm hai tay còn sẽ khoa tay mối chân vượt qua của ta tưởng tượng. Ta tại Mỹ Quốc luôn luôn chưa thấy qua hơn 10 người thậm chí hơn 100 người cùng nhau tại buổi tối quảng trường khiêu vũ Vũ giả tuổi còn phổ biến thiên đại, Trung Quốc các loại ăn ngon đồ ăn, đều khiến ta yêu phải này quốc gia. Có hiện trường phiên dịch, Tiểu Phạ Zi Oly rất biết nói, một phen lời dạo đầu kéo không thiếu hào cảm phân. Hiện tại ta đổi một thân phận, làm một chủ sự nhân nói lời dạo đầu. Tiểu Phạ Zi Oly đột nhiên dựng thẳng lên ngón tay, dùng một loại rất kỳ quái ngữ điệu nói hắc: "Các bạn, Phạ Zi Oly đàn dương cầm thật không sai, ta dùng, của ta dòng họ cam đoan. Nơi này hẳn là có tiếng cười." Dô Sĩ qua ạ ký họ đông nhiên toát ra một câu, Lục Thích thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu Tiểu Phạ Zi Oly lúc này là tại Mỹ quốc nói như vậy, nên thu hoạch một mảnh tiếng cười những lúc này vạn đạt quảng trường thượng tiếng cười không có mọi người hoặc là mở to đại đại ánh mắt nhìn trầm trầm hoặc là ảo nảo xôn xao nghị luận tiểu pha dì ô lì xấu hổ thu hồi tay nếu hài hước không còn dùng liền đuổi nhất trương nghiêm túc mặt hôm nay hoạt động tuyên truyền là ta mặt sau này chiếc đàn dương cầm pha dì ô lì huyết cổ ta thích tên này này hệ liệt tác phẩm liền tưởng tên của nó như vậy cổ lão mộng ảo nắp đầy to chân đàn lớn nhỏ nóc chống đỡ giá đẳng đều cực cụ giàu có phục cổ đặc điểm nhưng diễn tấu lên lại đều là hiện đại khí tượng hôm nay chúng ta sẽ mời ba vị may mắn hòa kế đến cho sở hữu khách dùng huyễn cổ tự đạn một thủ trở thành đệ nhất thứ hai thứ ba vị trên thế giới này diễn tấu nguyên cổ nhân không biết ba vị may mắn bằng hữu là ai tiểu phạ dị ố lì tiếng nói vừa dứt mặt khác hoạt động nhân viên liền đem một viên cầu hình rút thưởng tương đẩy đi lên cùng lúc đó tiểu phạ dị ố lì cũng thối lui đến vũ đài dưới người chủ trì lên này phía dưới ta nói nói rút thưởng quy tắc người chủ trì nói mỗi người chỉ có thể chịu một lần chịu hoàn sau cạo ra phần nhận thưởng nếu là phạ dị ố lì chính là đoạn giải mà nếu là mỗi ngày vui vẻ lần này hoạt động cũng chúc ngài có thể mỗi ngày vui vẻ phía dưới ta cuối cùng nhắc nhở mọi người một câu rút chúng giải thưởng bằng hữu là muốn lên đài dùng huyến cổ hiện trường diễn tấu một khúc, cho nên nếu chỉ là thích đàn dương cầm, nhưng không có học qua đàn dương cầm bằng hữu đứng ở tại chỗ giữa hai lắng nghe là tốt nhất. người chủ trì này lời nói, ngược lại là khiến rất nhiều kích động liền muốn rút thưởng nhân ngừng chân, rút thưởng cũng trở nên có thứ tự lên, một đám lên nải. nếu nói rút chúng thưởng là đưa này giá giá trị xa xỉ đàn dương cầm, như vậy mặc kệ hay không sẽ cũng muốn cướp đến tay, nhưng rút chúng thưởng chỉ là lên đài diễn tấu một khúc, sẽ không hoặc là đánh đàn không có tốt như vậy, đi lên không phải mất mà sao? Tựa như tiểu quỷ gặp thảo kiểu, an hóa phát hiện mỹ thực, này khối phần bài cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều biết đàn dương cầm, huống chi vẫn là mới nhất hệ liệt huyết cổ, cho nên rút thưởng nhân cũng không thiếu. Tiểu phạ gì lì làm chủ sự nhân, tự nhiên là sẽ không ở trên quảng trường cùng mọi người như vậy đứng, hắn ngồi ở bên phải phương, tuy rằng này khu vực là bị hồng tuyến quanh ra, nhưng cũng liền quốc nội này chen lấn thời điểm trạng thái, phân phút đều có khả năng chen phá hồng tuyến cho người xem. Cũng là trùng hợp, lục thích thần cùng tiểu phạ gì lì ly thật sự gần, hắn dùng tiếng Anh chào hỏi nói Henry tiên sinh, vừa rồi chê cười rất đáng cười. Nghe có người chào hỏi, hơn nữa lời này nội dung hắn còn phi thường thích, tiểu phạ gì Ollie đầu tiên là ngây người Sau đó theo bản năng trả lời cảm ơn, ta cũng hiểu được rất đáng cười. Như thế thuần khiết tiếng Anh, tiểu phạ gì lì còn tưởng rằng là người Mỹ, không nghĩ tới quay đầu vừa thấy, lại là một người da vàng. TheS, vốn dự tính là 12 điểm viết xong, nhưng thật sự rất mệt, cho nên tốc độ biến chậm, khả vừa nghĩ đến các đồng bọn còn chờ xem đổi mới, cho nên vẫn là cố gắng viết xong. Lần này tất yếu vẽ tháng, đánh thưởng duy trì, ngủ ngủ đi chưa xong còn tiếp. Quy một chương 116, thực lực kinh ngợi của si qua ạ kỳ họ. Thuần khiết tiếng Anh, thậm chí còn có thể nghe ra bang hồ khẩu âm, tiểu phạ gì Ôi còn tưởng rằng là người Mỹ không nghĩ tới quay đầu vừa thấy lại là một người ra vàng. Lục Thích Thần tựa hồ nhìn ra Tiểu phạ gì Ú Ly nghi hoặc, giải thích nói ta tại xin xin nạ tỷ đại học lưu học. Xin xin nạ tỷ thị ta đi qua vài lần, lưu lại ấn tượng cũng không tốt. Tiểu phạ Di Ly nói người Trung Quốc vẫn là người Nhật Bản. Lục Thích Thần nói người Trung Quốc, có phải hay không các ngươi người Trung Quốc đều như vậy không có hài hước cảm? Tiểu phạ Di Ú Ly oán giận, họ phạ Di Ly hay không đều như vậy tự cho là đúng. ở bên cạnh rổ xỉ quả ạ ký họ nghe vậy, bính ra như thế một câu, bất quá là dùng trung văn. Tiểu phạ Di nghe không hiểu. Tiểu phạ dị lì cũng không có hỏi nhiều, điểm lên một điều thuốc, hai trái tắt hai nghe. Lục thích thần kỳ quái hỏi Hendy tiên sinh ngươi không tính toán nghe một hồi diễn tấu đàn dương cầm khúc. Nghe, ta loại này cũng có thể nghe. Tiểu phạ dị lì chỉ chỉ không có thai nghe thay phải, ý tứ liền là nói chỉ dùng một lỗ tai, một bên nghe âm nhạc, một bên nghe kế tiếp ba vị may mắn người xem đàn dương cầm diễn tấu là được. Muốn biết tại âm nhạc tính nghe đàn dương cầm khúc mà nói, là cùng xem điện ảnh như vậy, cần di động bật chế độ im lặng, một phương diện là cơ bản lễ phép, một phương diện khác nghe đàn dương cầm diễn tấu là rất im lặng, có điểm điểm thanh âm đều là phá hư đàn dương cầm ý cảnh. Quân không thấy tại diễn xuất trong quá trình, liền tính là lại phấn khích cũng là không có tiếng vô tay. Tiểu phạ gì lì như thế hành vi phiên thành ngữ ngôn chính là một câu, dù sao cũng không có gì hào biểu diễn, ta loại này nghe là có thể. Từ tiểu phạ gì lì thân phận đến xem, nhất định là gặp qua rất nhiều đàn dương cầm đại sư, cũng nghe qua rất nhiều hiện trường diễn đấu. Cho nên loại này phản ứng là có thể lý giải, nhưng chính là có chút thất lễ. Henry tiên sinh, ngươi sẽ nghe được ngươi luôn luôn chưa thấy qua chưa từng nghe qua diễn đấu. Lục Thích thần như thế nói. "Nga." Tiểu phạ gì Oli nói ta đây mở ra lỗ nghe. Tuy rằng nói là như thế, nhưng ngữ khí rất rõ ràng có thể nghe ra tới là không thèm để ý nên chúng ta rồi qua ạ kỳ hỏi nhắc nhở hai người lên đài rút thưởng hình tròn rút thưởng tương mặt trên lỗ tròn chỉ có thể đủ khiến tay thò vào muốn dùng ánh mắt xem là không có khả năng lại thêm vẽ thưởng là rất chính quy cạo thưởng thiết lập cho dù ánh mắt có thể xem đến cũng nhìn không tấu lục thích thần thò tay vào đi giả vợ ở bên trong rạo rạo thùng chung vẽ thưởng đã không nhiều vươn ra đến thời điểm mò đến rút thưởng tương mặt trên đích xác là dán nhất trương thưởng khấu xuống dưới không nghĩ tới ta cũng gian lận một phen lục thích thần dưới vũ đại sau quát khai phạ gì ố lì dấu hiệu đồng thời ánh mắt tà di, rơi xuống rổ xỉ quạ ạ kỳ họ trên vẽ sổ số, số không hề nghi ngờ cũng trúng. rổ xỉ quạ ạ kỳ họ nhìn trên vũ đài rút thưởng tường chớm mặt một hồi chợt mở miệng nói thích thần ta lên đài hội đạn tấu ma long ngươi sẽ đạn tấu cái gì tìm hiểu tình báo xem ra này trung nhị gia hỏa vẫn là rất không để khí á châu chi vương lưu lạc ngư ma long lục thích thần nói rổ xỉ quạ ạ kỳ họ khỏe mắt gian đều là tiểu ý không sai ma long là lưu lạc ngư thành danh chi tác cũng là sơ kỳ kiệt xuất nhất tác phẩm lúc này lưu lạc ngư còn bị vây ở rừng già huyễn kỳ giai đoạn Xa, xa không có trung hậu kỳ phản phát quy chân, nhưng Ma Long lại là dường giả, huyết ý đỉnh phong chi tác. Phổ thông đàn dương cầm ra là ý 3 phần, kỳ 7 phân. Nhưng Ma Long thời kỳ lưu lạc ngư lại là ý một phần, kỹ 9 phần. Cho nên diễn tấu lên độ khó là tương đương đại. Lục Thích Thần nói ta đây liền cảnh giác cao độ, chờ rổ xỉ quạ của ngươi phân khích biểu diễn. Đợi một hồi không cần trợn mắt há hốc mồm. Lục Thích Thần cùng rổ xỉ qua ạ kỳ họ lại đỉnh lên, lên lại rút thưởng người xem dần dần biến thiếu. Người chủ trì trước liếc mắt nhìn, phát hiện rút thưởng tương trung còn có mấy tấm vé thưởng. Không khỏi nói cổ vũ nói vé thưởng còn có mấy tấm có khả năng trúng thưởng vé thưởng liền tại này còn lại mấy tấm bên trong. Các vị người xem bằng hữu, đây chính là Phạ Di Oly đàn dương cầm. Hơn nữa vẫn là tao tiên sinh 5 năm mãi một kiếm kinh diễm chi tác, lần đầu tiên người xem diễn xuất cơ hội, cơ hội bỏ lỡ liền không lại có. Cổ vũ dưới, lại lên đài vài cái tiểu tử, vẽ thưởng toàn bộ rút xong, rút thưởng kết thúc. Phía dưới thỉnh cáo ra, đoạt giải may mắn người xem liền có thể lên đài diễn đấu. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, quảng trường vang lên liên tiếp thợ giải thanh. Hoạt động không sai biệt lắm chuẩn bị hơn 300 chương vé thưởng, sau đó chỉ có ba chương trúng thưởng vé thưởng, trúng thưởng tỷ lệ vốn chính là tầm 1% chúng chi trong đó hai tờ trúng thưởng vẽ thưởng còn bị lục thích thần cùng rộ xì qua ạ kỳ hỏi được có thể nghĩ cho mời đệ nhất vị chịu đến thưởng may mắn người xem dũng cảm một điểm người chủ chỉ nói hơn 10 giây sau cái thứ nhất may mắn người xem lên đài là một thanh tú muội tử mang theo kính mắt để tóc đắn đi lên vũ đài sau không biết là bởi vì kích động vẫn là bởi vì khẩn trương khuôn mặt đỏ bừng vị này may mắn người xem xin hỏi người tên là gì người chủ chỉ kiểm tra hoàn vẽ thưởng sau hỏi chu tiểu dĩnh ta là đàn dương cầm hệ học sinh hiện tại văn liên 12 cấp chu tiểu dĩnh tự giới thiệu nói Người chủ trì nói như vậy Chu Tiểu Dĩnh tiểu thư, hiện tại tâm tình của ngươi là cái gì? Chu Tiểu Dĩnh nói tâm tình là thấp thọm cùng kích động. Kích động là vì lập tức liền có thể chạm đến Phá gì Ô Lị Lịch cổ, mà thấp thọm là vì lập tức liền muốn tại mọi người trước mặt diễn tấu. Người chủ trì lý giải năng lực vẫn là rất mạnh, lập tức nói kia trước chúc mừng Chu Tiểu Dĩnh tiểu thư, như vậy ngươi sắp diễn tấu đàn dương cầm khúc là. Su bất đại sư tác phẩm C điệu trưởng Lưu Lãng giả Fantasy ạ. Sì Chu Tiểu Dĩnh nói, "Hảo, phía dưới thỉnh tượng Lưu Lãng giả Fantasy ạ, sì đem vũ đài giao cho ngươi." Người chủ trì đi xuống vũ đài. Có thể nhìn ra Chu Tiểu Dĩnh thật thần đi đường đều có chút cứngạnh, nhưng ngồi ở trên ghế ngồi đằng sau, thả lòng rất nhiều, nhắm mắt lại, bị rượu dai điệu từ cộng minh tương trung truyền ra. Su Man cùng Mo Ra rất tương tự, hai người đều có cực cao thiên phú, hơn nữa ở trong âm nhạc đều là khoái hoạt, duy nhất cự đại phân biệt ở chỗ, Mô Ra khoái hoạt là giả trang, là trang cấp ngoại nhân xem, mô Ra bản thân là một cùng xã hội không hợp nhau cá nhân, thật giống như ca trùng sở sướng, ngươi không phải chân chính khoái hoạt. Nhưng Su Man liền không là, hắn khoái hoạt là thật, là chân chính, liền giống như này thủ lưu lãng giả phèn sĩ ạ. Đầu tiên vừa nghe tên này, đa số nhân trong đầu liền sẽ nghĩ đến lưu là hắn. Sau đó các loại bẩn các loại vô ý vô dựa vào các loại cô độc. Sự thật lại không phải như vậy. Lưu Lãng giả phện Tạ sĩ ạ, trung lưu lãng giả, thật giống như một du ngâm thi nhân, không phải ở các nơi lưu lạc, mà là tại các nơi du lịch quan sát phong cảnh. Chu tiểu Dĩnh diễn tấu xong tất, túi đầu tạ lễ. Cảm ơn Chu tiểu Dĩnh tiểu thư cho chúng ta mang đến một thủ phấn khích lưu lãng giả phện Tạ sĩ ạ." Người chủ chỉ nói, Quảng trường cũng vang lên hoa hoa tiếng vô tay. Tiểu phạ dị ô lì ánh mắt đều không có nơi dưới, sau đó đánh giá học đồ diễn tấu trình độ. Hỏi hỏi bên cạnh phiên dịch vừa rồi nàng nói nàng là văn liên mấy cấp Phiên dịch vội vàng trả lời văn liên 12 cấp. Học đồ cấp diễn tấu thế nhưng đều có văn liên 12 cấp, Trung Quốc khảo cấp chế độ rất tùy tiện. Tiểu pha Di Ồ nói, tiếp tục nghe âm nhạc nhắm mắt dưỡng thần. Trên vũ đài, người chủ trì còn chưa tới kịp nói chuyện, một bóng người liền nhảy đi lên. "Đoét, vé tháng, đánh thưởng, để cử phiếu ở nơi nào? Toàn bộ giao ra đây đi, chưa xong con tiếp." Quy một chương 117, nhạc chương bất hủ. Trên vũ đài, người chủ trì còn chưa tới kịp nói cho mời tiếp theo vị may mắn người xem, một bóng người liền nhảy đi lên, hơn nữa còn phi thường trực tiếp từ người chủ trì trong tay lấy lại đây phồn. Như thế một phen biến cố, khiến người chủ trì đều giận mình, đây là cái gì tình huống? Người tới chính là Dụ xỉ Quả ạ Kỳ họ, chỉ thấy hắn thân xuyên lục thích thần quần bò cùng áo lót cổ thấp, trên cổ cực đại màu đen thập tự giá phá lệ dẫn nhân chú mục. Dụ xỉ Quả ạ Kỳ họ đem vẻ rút thưởng đưa cho người chủ trì, sau đó cầm mịt rộ phổ chính mình nói văn liên 20 cấp, phía dưới ta muốn diễn tấu là Lưu Lạc Ngư Ma Long. Nói xong, đem mịt rộ phổ hoàn cho người chủ trì, Dụ sĩ ạ Kỳ họ đi đến chỗ ghế ngồi đàn ngồi xuống, hai tay phủ ở trên trên đàn, chuẩn bị bắt đầu diễn đấu. Nga. Đây là vị thứ hai may mắn người xem, phía dưới thượng thức Ma Long. Người chủ trì hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại giới thiệu, sau đó bước nhanh đi xuống vũ đài, quá vội vàng còn kém điểm té ngã. Đạt tới văn liên 10 cấp trên đây, một cấp chính là một cấp bậc a, văn liên 20 cấp đây là bình thường nhìn không tới, cho nên nghị luận phân phân vạn đạt quảng trường im lặng rất nhiều. Tiểu pha Dĩ ô lì cũng chú ý tới điểm ấy, mở mắt nhìn nhìn, bên cạnh phiên dịch viên vội vàng đem vừa rồi rộ xỉ qua ạ kỳ họ mà nói lặp lại một lần. Hào tuổi trẻ văn liên 20 cấp, ánh mắt tự tin rào ràng, ta có dự cảm hắn khẳng định không sai. đến hứng thú, tuy rằng thai trái thai nghe vẫn là mang theo, nhưng thân thể đã ngồi thẳng, hai tay giao nhau phóng tại trước ngực. Dô Sĩ Quả ạ ký họ mười ngón phảng phất đã đứng thẳng tại trên nút đen trắng, tùy thời tùy chỗ liền có thể đứng dậy vũ đạo, tại diễn tấu phía trước, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nhắm ngay Lục Thích Thần, trong ánh mắt bao hàm nồng đậm chiến ý. Lục Thích Thần khí thế cũng không hề may thua kém, ở không trung bốn mắt nhìn nhau, phản phất loáng thoáng có thể nhìn thấy hỏa tinh. Này hay không là liền cùng loại với Huyền Huyền tiểu thuyết chung? Cao thủ so chiêu thời điểm chăm chú nhìn, Lục Thích Thần chính mình thổ nói Ma Long là kỹ rất sáng lạn một bộ tác phẩm, quang luận kỹ xảo, cũng thua nó mạ hồi một bậc. Căn cứ nguyên chủ nhân ký ức, qua tuy rằng tự phụ, nhưng hắn làm sở hữu sự tình đều là có chắc. Nói cách khác, Dụ xỉ Quả cho rằng chính mình có thể nắm giữ Ma Long này bộ khúc, cái này hào chơi. Lục Thích Thần cũng quan khán được phi thường cẩn thận. Nguyên chủ nhân tại không có dung hợp lý lịch kỹ sao tiền, đàn dương cầm thực lực đại khái là văn liên 19 cấp tạp hữu, nhưng khẳng định không vượt qua 20 cấp, đơn giản đến nói Dụ xỉ Quả ạ kỳ họ đàn dương cầm thiên phú là vượt qua nguyên chủ nhân. Vô luận tiểu phạ gì ô lì trên mặt lánh tinh nghĩ đến cái gì, Dụ xỉ Quả ạ kỳ họ diễn tấu đều bắt đầu. Tay trái nâng cao, sau đó tự do vật rơi nền ở trên phím đàn dương cầm. Cái thứ nhất âm phù nổ vang mà ra, nháy mắt liền bắt lấy mọi người lốt hai. Ma Long Này bộ phẹn tạ sĩ ạ, là Lưu Lạc Ngư có một ngày ở trong nhà đạn tấu đàn dương cầm khi, đột nhiên liền điện tiềm lôi minh, mưa gió đại tác. Tiếng gió cùng tiếng sấm quấy giày suy nghĩ của hắn, mưa to phát ở trên thủy tinh, hơn nữa xuyên thấu qua cửa sổ không quan hảo khe hở phiêu vào giọt mưa, đem Lưu Lạc Ngư hảo hảo tâm tình hoàn toàn phá hủy. Người nói nghệ thuật gia chính là cùng người thường không giống nhau, người bình thường gặp được loại này bị chọc sinh khí tình huống, khẳng định là sẽ hùng hùng hổ hổ vài câu, sau đó đi làm mặt khác sự tình, nhưng Lưu Lạc Ngư lại đem cửa sổ hoàn toàn mở ra. Chỉ một thoáng mưa gió vào phòng, nước mưa đem hắn quần áo ướt nhẹp, gió thổi đến càng là khiến hắn run cầm cập cũng chính là dưới tình huống như vậy là cú. Cái gọi là ma long chính là tại mây đen dày đặc thiên không, từng căn màu tím thiểm điện giống như một điều ác long ở không trung bốc lên. Cuồn phong, mưa to. Dỗ sĩ qua ạ ký họ cũng là tại Huấn ký, thế nhưng lại không hoa lệ, mà là một loại giao giải phẫu như vậy chính xác, khuôn mặt lãnh tĩnh, phản phất là một độc lập sinh mệnh thể. Ngưỡng vọng mê mội long ác thế ngập trời, phiên vân phúc vũ, thực sự có văn liên 20 cấp thực lực, cho dù dựa theo Mỹ quốc văn liên khảo hạch tiêu chuẩn. Tiểu pha gì như có đăm chiêu nói của ta lỗ thay rốt cuộc không cần lại tụ tạp tâm ô nhiễm. Ho ho ho hoa hoa. Đột nhiên cấp bách mau bản, Dụ xì qua ạ Kỳ họ trên trán bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh. Ngắn ngủi vài phút, nhưng vô luận là từ trên thể lực, vẫn là buộc chặt tinh thần, đều có thể nói là đạt tới một điểm tới hạn. Ma Long bắt đầu di gào, gió càng lúc càng lớn, cuộn lên cây cối, đỉnh phòng, vũ càng lúc càng lớn, dưới đất toàn bộ đều là nước động. Vạn Đạt quảng trường không còn có tiếng nghị luận, tất cả mọi người chăm chú nghe, ở đây nhân cũng đều là hơi có chút đàn dương cầm giám thưởng trình độ, cho nên cũng không phải quang xem xem náo nhiệt, mà là thật sự có thể nhìn ra Dụ Sỉ qua Kỳ họ thực lực như thế nào. Đồng Tiểu Hỏa, cùng vừa rồi kia tử là hai cấp độ đi. Đã lâu không có nghe đến Ma Long, lần trước vẫn là Văn Thụy Vũ đàn dương cầm diễn tấu hội, hắn mặc dù ở trên kỹ xảo không bằng Văn Thụy Vũ, nhưng nghe nghe thật đúng là không sai. Không biết là nào học viện học trưởng, hảo xoáy khí. Dỗ xỉ qua ạ Kỳ họ đối với sở hữu nghị luận đều mặt mặt làm ngơ, hắn phảng phất nhiều ra đến một bàn tay, ngón tay cũng phảng phất biến thành hai vũ giả, cũng tới Ma Long cao. Chiều, cũng chính là chỗ kết cục, mưa rền gió dữ mây đen áp thành. Mọi người phảng phất có thể nhìn thấy Lưu Lạc Ngư toàn thân trên dưới ướt bộ dáng, nhưng toàn thân ướt Lưu Lạc Ngư như trước là Lưu Lạc Ngư. Hô qua Kỳ họ đứng dậy, không người chào dưới vũ đài vạn đạt quảng trường thượng hất lên một mảnh tiếng hoan hô cùng hoa hoa hoa tiếng vỗ tay thật sự là một hồi hoàn mỹ suy diễn hắc huynh đệ lưu liên hệ điện thoại là nào học viện tốt nghiệp có hay không hưng thú đương gia đình lão sư ký tên rồ xỉ quạ ạ kỳ họ dưới vũ đại khi có không ít người vây quanh hắn đương nhiên đại bộ phận đều là muội tử đàn dương cầm diễn tấu được hảo là một chuyện lục thích thần cảm giác rất cao nhan chị mới là mấu chốt tiếng vỗ tay rằng con nửa phút mới dần dần rơi xuống rồ ạ kỳ họ chen đến lục thích thần bên cạnh thích thần xem xong của ta diễn đấu ngươi còn dám lên này Lục Thích Thần nghe được một buồn cười chê cười cười cười, nói không dám hai chữ, chưa bao giờ tồn tại ở của ta trong từ điển. Nói xong Lục Thích Thần liền không nhanh không chậm đi lên vũ đài, mỗi một bước đều đi được rất vững chắc. Giáng ngay mặt đối đàn dương cầm giáo thụ nói nhân, lúc này mới giống ngươi. Rồi xì qua ạ kỳ hỏi nhìn bóng dáng cười nói, đến hoan nên chúng ta vị thứ ba may mắn người xem, lại là một vị xoái ca. Xem ra hôm nay các nam sinh vận khí muốn so với các nữ sinh hảo, xoái ca giới thiệu giới thiệu chính mình. Người chủ chỉ nói, danh tự cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể dùng phà di ở Lý Cổ diễn tấu một khúc. Lục Thích Thần cũng không có nói chính mình danh tự, hắn hiện tại tại toàn quốc cũng là có chút danh tiếng nhân, đi ở bên ngoài có lẽ là không ai có thể nhận ra đến, nhưng vừa nói danh tự khẳng định sẽ gây ra rối loạn. Không nghĩ tới vị này Soái ca còn có chút chết học ra phương phạm, như vậy Soái ca ngươi danh tự không cho ta không sao, diễn tấu khúc mục danh tự tổng muốn nói cho chúng ta biết đi. Người chủ chỉ nói. Tiểu Phạ Ji Oli nhìn thấy Lục Thích Thần đứng ở trên đài, lộ ra từng tia hảo kỳ không nghĩ tới là hắn. Tiểu Phạ Di Oli tiên sinh, ngươi nhận thức này người xem. Phiên dịch viên kỳ quái nói. Vừa rồi hắn nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ kiến thức đến mức khiến người khó quên diễn tấu. Tiểu phạ Di Olly nói, phiên dịch viên phòng đoán nói nói không chừng hắn cũng là rất lợi hại đàn dương cầm sư. Trên vũ đài Lục Thích thần nói văn liên 17 cấp, kế tiếp ta muốn diễn tấu là một thủ tự sáng khúc mục bất hủ nhạc chương. Văn liên 17 cấp, xem ra khó có thể quên được diễn tấu không có. Tiểu phạ Di Olly nói, nhưng tự sáng khúc mục rất có ý tứ. Ngay sau đó Lục Thích thần làm một khiến tất cả mọi người không hiểu hành động. "Tô các đồng bọn, có dám hay không vé thắng, đánh thưởng duy trì dưới, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 118, cho ta mượn một điều thuốc." Ngay sau đó Lục Thích thần làm một khiến tất cả mọi người không hiểu hành động chỉ thấy lục thích thần lấy qua người chủ trì trong tay mị tổ phồn nghiêng người đối với tiểu phạ dị ấu lì nói henry tiên sinh có thể hay không cho ta mượn một điếu thuốc tiên lục thích thần nói là tiếng anh tiểu phạ dị ô lì không cần phiên dịch nhưng nội dung khiến hắn hoài nghi chính mình hay không nghe lầm hoặc là lục thích thần nói nhầm từ đơn không sai henry tiên sinh chính là ngươi vừa rồi hút thuốc lá cho ta mượn một chi. lục thích thần lặp lại lần này tiểu phạ dị ấu lì nghe được rất rõ ràng đứng dậy từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc trước đưa cho phiên dịch viên sau đó lại do phiên dịch viên đưa đến lục thích thần trong tay lưu chẳng lẽ ngươi có diễn tấu phía trước muốn hút thuốc thói quen? Tiểu phạ Di Oli đứng dậy hỏi, lần này là hảo kỳ. Lục Thích Thần não động đột nhiên đại khai, nghĩ tới tại mũ bộ điện ảnh, mũ vị thân xuyên bạch tây trang đàn dương cầm sư ngọ một cây yên, sau đó còn một bên ca hát một lần đạn tấu hình ảnh. Tiểu phạ Di Oli tiếp tục nói không nói lời nào liền đại biểu cam chịu. rất đáng tiếc ta không có này thói quen, hơn nữa ta cũng không hút thuốc. Lục Thích Thần hồi thần áp, cho nên luôn ngươi là muốn dùng một điều thuốc khiến ta sáng tạo khó có thể quên được diễn tấu. Tiểu Pha Di Oli chỉ là chơi đùa nói, nhưng Lục Thích Thần lại chăm chú gật gật đầu không có sai Henry Thiên Dình. Ta lần này diễn xuất chuẩn bị đặt tên là một điều thuốc. Hơn nữa ta tin tưởng, nó nhất định có thể để người cả đời khó quên, khó có thể quên được diễn đấu. Ha ha, ta đợi. Tiểu phà ô lì cười to, liền như phía trước theo như lời, không nói đến làm dị ô lì đàn dương cầm người thừa kế duy nhất. Hắn có bao nhiêu tiền, chỉ là phà ô lì làm thế giới tam đại đàn dương cầm cự đầu trí nhất. Từ nhỏ đến lớn gặp qua bao nhiêu thành danh đàn dương cầm ra, nghe qua bao nhiêu vị đại diễn đấu. Ngay cả vừa rồi, thực lực đã phá biểu đến văn liên 20 cấp trên đây rộp ạ kỳ họ diễn tấu ma long. Tiểu phà như trước mang một bên nghe, dùng phụ thân cao lời để nói. Nếu nghe thấy được khó nghe không nhạc, Kia vì cái gì muốn khiến hai thai toàn bộ chịu khổ. Lưu lại một chỉ lỗ thai là lễ phép, trung quy tiểu phạ di Ố lì là lần này hoạt động chủ sự nhân. Nói thật ra, tiểu phạ gì Ố lì hiện tại trong lòng đều không có một khó có thể quên được diễn đấu, hắn hoàn toàn không tin, tại Trung Quốc, tại một lần mở rộng hoạt động chung, có thể gặp được. Hai người là dùng tiếng Anh trao đổi, cho nên bạn đạt quảng trường 90% người xem đều nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, hay không có thể nói tiếng người, điều ngữ nghe không hiểu. Vị nào đại thần có thể cấp phiên dịch phiên dịch? Tiếng Anh khảo thí khảo 30, vài phần hâm mộ có thể dùng tiếng Anh đối thoại. Tại tất cả mọi người có nghi hoặc thời điểm, thường thường cuối cùng sẽ có đại thần động thân mà ra. Hôm nay lúc này cũng không ngoại lệ, kính mắt đại thần nói nói vừa rồi lên vũ đài kia xoay ca, khiến tiểu phạ gì ồ lì mượn một chi thuốc lá, sau đó tiểu phạ gì ồ lì liền cho một điếu thuốc. Muốn thuốc lá làm gì? Một bên hút thuốc một bên đánh đàn. Này động tác tựa hồ có chút độ khó cao đi. Kính mắt đại thần xuề tay nói ta như thế nào biết, thế nhưng nghe cái kia xoay ca nói, hình như là muốn dùng một điếu thuốc sáng tạo một khó có thể quên được diễn đấu tuyệt đại đa số người đều đem lực chú ý tập trung đến lục thích thần trên người, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra nghi hoặc, muốn một chi thuốc lá là muốn loạn cái gì đa dạng. lục thích thần rơi lên thuốc lá, Phản phất là tại triển lãm một kiện triển lãm phẩm, khiến quảng trường người đều nhìn thấy. sau đó đặt ở đàn dương cầm duyên thượng, phía dưới ta đạn. các ngươi nghe, nguyên sang biên khúc bất hủ nhạc trường. lục thích thần trên mặt có chưa bao giờ có. trinh trọng, đối, chính là chính trọng. từ dung hợp lý dịch tiến hóa trở thành đại nguyên ma sau, cho dù diễn tấu nọ mà hồi ức, cũng không có lộ ra qua như thế trịnh trọng biểu tình. đương nhiên. Hắn Trịnh trọng thái độ cũng không phải bởi vì đối thủ là rộp xỉ quả ạ kỳ họ, mà là bởi vì hắn sắp diễn tấu khúc mục, cho dù chỉ có khoảng chừng nửa phút, nhưng liền hắn trước mắt thực lực cũng không thể không cẩn thận đối mặt. Nếu nói Ma Long là ý một phần, kỹ trí phần, như vậy Lục Thích Thần sắp diễn tấu bất hủ nhạc trường, chính là ý linh phần, kỹ thuật phần. Như thế nào còn không bắt đầu? đều nhắm mắt chuẩn bị một hai phút, có phải hay không khẩn trương? Ta cảm giác đây là trò chơi bên trong chuẩn bị muốn thả đại chiêu. Liên tại mọi người nghị luận phân phân lúc, Lục Thích Thần đột nhiên mở mắt, tiểu phà gì không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Từ lục Thích Thần trong mắt thấy được một đạo hàn mang, giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, Hàn xương hấp nhân. Ngươi vẫn là giống nhau thích cố lộng huyền hư coi như dỗ xỉ quá ạ ký họ lời nói vừa dứt, Lục Thích Thần liền động, vừa mở màn liền là cấp bách, điên của ngân phủ. Này, dỗ xỉ quá ạ ký họ trên mặt tươi cười biến mất, biểu tình dần dần cô động, mà không nói này thủ biên khúc như thế nào, cũng không nói Lục Thích Thần đàn dương cầm kỹ xảo như thế nào, chỉ là một mau tự, liền có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hòa Vân Tả thần từng nói thiên hạ võ công không có gì không thể phá, duy mau không phá, thực ra những lời này là có hạn chế. Đoàn dự lăng ba vi bộ tốc độ rất nhanh đi, nhưng cùng Tiểu Phong đánh phân phút bị miểu. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tốc độ mau nữa cũng vô dụng. Mà hôm nay Lục Thích Thần liền dùng thực tế hành động chứng minh, tốc độ đạt tới một loại bộ cũng có thể sinh ra chất biến. 10 căn phun dài ngón tay phảng phất nháy mắt biến thành 10 vũ khí cao siêu vũ giả. Tại trên nút đen trắng tận tình vũ đạo, dùng nhanh nhất vũ bước đều thuyết minh không được Lục Thích Thần ngón tay tốc độ, thậm chí nhanh đến mắt thường cũng khó thấy rõ tốc độ. Phi vũ, diễn đấu, mau, mau, tầng tầng lớp, lớp âm phủ phảng phất hợp thành một đạo kín không kẽ hở tưởng, long trời lở đất, lôi đình vạn quân hàng lâm. Hơn nữa dần dần đẩy cao, văn tạc vạn đạt quảng trường mọi người lỗ hai. Hiện trường chỉ có một thanh âm, đó chính là Lục thích thần diễn tấu. Nay tốc độ đã vượt qua chấn tấu khí đi, thượng đến này quá điên cuồng. Lục thích thần bắt đầu diễn tấu nháy mắt, kia điên cuồng cấp bách thâm hiệu đi ra lúc, tiểu phạ dị ô lì đã đem thai phải thai ngay hai xuống, đạt được mau đàn dương cầm ra hắn ra qua, nhưng nhanh đến như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Tiểu phạ dị ô lì hai mắt trường được đại đại, phía trước xem hí biểu tình hoàn toàn biến mất, sợ ánh mắt hơi chút nháy mắt liền sẽ bỏ qua phân tích. Phổ thông đàn dương cầm ra diễn tấu cực hạn tốc độ là một phút đồng hồ kích kiện 350 cũng chính là một giây bảy thứ, này tốc độ đã phi nhân loại, trên thực tế người bình thường một giây năm thứ kích kiện diễn tấu tốc độ đã là thượng hạng. Về phần thế giới diễn tấu nhanh nhất ghi lại cũng không phải diễn tấu ra ong phi vũ mã xỉm, ở trên địa cầu có một vị gọi làm Hạ và xỉ biến thái, tại ghi next ghi lại người chứng kiến trước mặt, một phút đồng hồ đạn tấu đàn dương cầm 498 thứ, kiểm tra đo lường đến nhanh nhất thời điểm là một giây điên cuồng 13 thứ. Nhưng hiện tại Lục Thích thần liền muốn nói cho mọi người, thập tam cũng không phải nhân loại cực hạ. Hắn còn có thể càng nhanh. Đột nhiên tiểu phần kỳ lý kinh hô. Trên vũ đài, nguyên bản đã rất nhanh Lục Thích thần, tự hồ lại nhanh hơn tốc độ Doet, rồ quạ kỳ họ danh tự nơi phát ra là rồ sĩ quạ ở gì, Ogawa Mai Mei, è đỏ gà ạ Djempo, thật là tư tưởng phức tạp một đám người, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 119, điên cuồng tốc độ tay. Hắn còn có thể càng nhanh. Đột nhiên tiểu phạ Jioli kinh hô. Trên vũ đài lục thích thần, tại ngắn ngủi hơn 20 giây diễn tấu trùng, chán thế nhưng toát ra thế hãn, diễn đấu xong hơn 10 phút nọ mà hồi ức, đều không có như thế mệnh, cũng chỉ có loại này thân khúc mới đáng giá hắn như thế đối đãi. Hai đạo dựng ngang mãy kiếm, như là dùng mực họa, đậm mà dày, cũng bị mồ hôi thấm ướt, tại ngọn đèn chiếu xuống hơi hơi tỏa sáng ngón tay ở trên đàn dương cầm vũ động, mỗi một giây đều phảng phất là cự đại tiêu hao, mình ngậm mồ hôi theo lông mi trở xuống, bị lông mi treo, Tích. treo tại trên lông mi mồ hôi tránh thoát, rơi vào một đôi tối đen con người, lúc này như một dòng thanh thủy, lục thích thần theo luật động hơi hơi đung đưa đầu, ngón tay tốc độ lại nhanh hơn. Nếu nói phía trước rỗ xỉn quả ạ kỳ họ diễn tấu im lặng là một loại chủ quan trên ý thức im lặng, bởi vì chỉ có số rất ít nhân ngẫu nhiên nhằm vào diễn tấu bình luận hai câu, như vậy lục thích thần diễn tấu thời điểm im lặng vô luận là chủ quan ý thức vẫn là khách quan ý thức, đều là im lặng, thậm chí nói im lặng đều có chút không thỏa đáng. Hiện tại vạn đạt quảng trưởng thượng là yên tĩnh. Rồi sĩ qua ạ kỳ họ nghẹn họng chân chối, lúc này hắn đã không biết nên nói cái gì, phía trước lục thích thần tốc độ đã là một loại phàm nhân không kịp trả thái, nhưng ra tốc sau, đừng nói phàm nhân, liền tính kiến thượng đế cái kia lão tiểu tử đến, cũng làm không được. Ngoa Tào, vừa rồi mau ánh mắt đã đều thấy không rõ, còn có thể lại thêm mau, trên vũ đài cái kia tóc dài ra hỏa là khoát ra người quái vật đi. Vốn một rất nhã nhặn, vừa thấy liền thụ qua cao đẳng giáo dục nam tử đều nhịn không được bạo thổ khẩu, này thật sự rất tờ mở quỷ xúc. Là ta hoa mắt, ta vừa rồi thế nhưng thấy được ảnh, ta ánh mắt thế nhưng thấy được được ảnh này thật không phải biến ma thuật sao? Ta vừa rồi thấy bốn cái tay tại chơi đàn dương cầm. Ta cũng là ta cũng vậy, ta không chỉ thấy được bốn cái tay, còn thấy được ba mươi căn ngón tay. Một danh kính mắt xoáy ca nhịn không được bưng chán nói ta đây là nên đổi kính mắt tiết tấu sao? Ai có thể nói cho ta biết, mặt trên cái kia biến thái vừa rồi đạn tấu bao nhiêu bốn phần âm phủ Lục thích thần đàn dương cầm diễn tấu luôn luôn là vừa giới, thật giống như phía trước vụ Đô Văn Liên quan vong chuyển ra hắn diễn tấu nọ mạ hồi ức video, cũng là hấp dẫn nhất đại phiếu không hiểu đàn dương cầm lấy xem. Lần này đồng dạng là như thế này thực ra dùng một câu đến hình dung chơi đàn dương cầm lục thích thần phi thường thích hợp khi hắn mò đến đàn dương cầm thời điểm không phải tại trang bức chính là tại trang bức trên đường hiện tại cũng là như thế ý linh phân kỹ thập phần trần chuỗi huyết kỹ hơn nữa vẫn là dùng tốc độ huyết kỹ không hề nghi ngờ vây quanh đám người càng nhiều từ mấy ngàn nhân trực tiếp tiêu thăng tới trên vạn vốn to lớn quảng trường vây phải là nước không ngắm qua được hơn nữa mới nhất một đám vây xem quần chúng phần lớn vẫn là không hiểu đàn dương cầm toàn bộ đều bị tiêu viễn lệ đến bỏ đi kỹ thuật nhìn xem là ngây ra như phỏng mau điên mau lục thích thần chỉ như tật phong thế như thiểm điện trên trán Trên gương mặt còn có trên cổ đều đã phủ đầy vết nước, mồ hôi ra như nước. Hơn nữa rõ ràng có thể nhìn thấy Lục Thích Thần trên người áo sơ mi trắng đã bị mồ hôi tầm ướt gắt gao dán tại trên lưng, thân thể tự từ trong nước vớt lên như vậy. Không biết nhân còn tưởng rằng loại trạng thái này là chạy chạy mạ giả tổng, nhưng trên thực tế chỉ là diễn tấu không đến một phút đồng hồ bất hủ nhạc trương. Lục Thích Thần mười căn ngón tay, thậm chí hai chỉ cánh tay, đều nếu đã thành tiên, sẽ phân thân thuật, chào dân giai điệu, khiến mọi người mảng nghĩ rõ ràng nhận đến nhiều duy độ rung động, phong phú lập thể cảm. Lúc này mới thật sự là qua, ta là sát ta muốn là có loại này tốc độ tay còn muốn bạn gái làm gì, vài phút là có thể giải quyết vấn đề hào sao? cảm giác hào giả, tuy rằng ta không hiểu đàn dương cầm chính là xem náo nhiệt, nhưng đàn cầm nào có như vậy khoa trương, bất quá lại nói này bạn hữu rất nhìn quanh mắt. khoa trương, ngươi có thể thấy do hắn ngón tay mỗi giây gõ đàn dương cầm bao nhiêu dưới sao? hắn này một phút tiêu hao tuyệt đối không thể so chạy mấy chục km thiếu, nay đại thần là từ đâu đến, diễn đấu tốc độ còn có đàn dương cầm kỹ xảo quá cường hãn. ta độc thân 30 năm đều không có luyện ra như vậy tốc độ tay, hắn là làm sao được đến? thôi đi, đừng nói độc thân 30 năm. Liên tính người độc thân 300 năm, muốn tưởng luyện thành như vậy cũng không có cách hảo sao. Tân một đám vây xem còn chúng nghị luận phân phân, phía trước tiểu phạ gì Ổ lì theo như lợi chấn tấu khí. Thực ra chính là một loại đàn dương cầm thí nghiệm thiết bị, dựa theo đàn dương cầm 88 kiện thiết kế, thế giới đứng đầu đàn dương cầm xuất xưởng phía trước, đều sẽ dùng chấn tấu khí thí nghiệm thí nghiệm, mỗi phút có thể gõ bạn phím 600 thứ, cũng chính là mỗi giây 10 thứ, loại này tốc độ cơ hồ chính là nhân loại cực hạn. Phạ gì Ổ lì đàn dương cầm làm ra vẻ vi 12 đàn dương cầm tam đại cự đầu chi nhất, xuất xưởng khi khẳng định cũng là dùng chấn tấu khí thí nghiệm qua. Tiểu phạ Dị ố lì đối với nhà mình đàn dương cầm phi thường có tự tin, nhưng hiện tại thấy Lục Thích Thần loại này diễn tấu phương thức, Tiểu phạ Dị ố lì trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy cầm huyền hoặc là nút đen trắng sẽ không phá vỡ đi. Không hề nghi ngờ, phạ Dị ố lì đàn dương cầm chiều ngang đạt tới 1.65m, liền từ trên vũ đài lớn nhỏ tỉ lệ đến nói, Lục Thích Thần còn chưa đủ tam giác đàn dương cầm 1 phần 3, nhưng hiện trường mọi người trong lòng lại đều bắt đầu sinh ra đàn dương cầm hào đáng thương, bị như thế tàn phá ý tưởng. Bất hủ nhạc diễn tấu đến cao, chiều, Lục Thích Thần đã mồ hôi như mưa đổ, lớn như hạt đậu mồ hôi tí tách tầm tại vũ đài trên thang đỏ, chuyên chú ánh mắt sắc mặt trước này chưa có cú mực, tiếng đàn như thao thao giang thủy một phát mà không thể vãn hồi, lãng đánh lãng, tầng tầng đẩy cao, tàn sát bừa bãi hồng thủy hỗn loạn bẻ gãy nhanh cây cùng đá tảng từ sơn cốc tuôn trào mà xuống, không ngừng xông vào sớm bước lên mảnh liệt sông nội trung, cộng minh tương phảng phất tiếp theo dây liền nổ tung ra, nút đen trắng phảng phất tiếp theo dây liền sẽ cắt thành hai đoạn. Muốn biết này thủ bất hủ nhạc trương là một thủ nhiều người liên đạn cú mực, ở địa cầu chỉ có một người có thể đàn nhân đem hắn diễn tấu đi ra, song này lại là điện ảnh bên trong, đơn giản mà nói trong hiện thực không có bất cứ một người có thể đàn nhân suy diễn, mà hôm nay lục thích thần lợi dụng lý xảo đã gần hắn xuyên việt mà đến so với người bình thường càng tốt thân thể tố chất khiêu chiến này không có khả năng mau mau mau ngón tay đều phản phất không phải chính mình chống đỡ hắn cũng bất quá là trong lòng kia cổ không chịu thua hoa hoa bốn phần âm phủ phản phất kia hồng thủy tập kích hàng rào, diêu nóc nhà vẽ gỗ thôn phệ hết thảy đem như hồng thủy manh thu giai điệu đẩy đến tối cao điểm loan thoáng tốc độ tay còn có lại tăng lên khủng bố dấu hiệu nhưng đến đỉnh phong nhất khi lục thích thần bánh một thu âm bất hủ nhạc trương ngưng bận toàn trường vô thanh bao gồm phía trước phản ứng phi thường linh mẫn người chủ trì lúc này tất cả mọi người một bộ gặp quỷ biểu tình gây ra như phong nhìn vũ đài diễn tấu kết thúc đừng nói tiếng vỗ tay ngay cả động đều chưa động một chút thành rối gỗ dạng hô lục thích thần thật dài thở phào nhẹ nhõm thân thể cảm thấy hư thoát hai chân giống đạp trên đung dạng hai tay phảng phất đã không phải chính mình hắn lắc lư cầm lấy phía trước đặt ở mép đàn kia chi thuốc lá chậm rãi đặt ở trên dây đàn trước mắt bao người thuốc đốt ts bất hủ nhạc chương không sai có hứng thú có thể tìm tòi xem xem chưa xong còn tiếp quy một chương 120, vô hình trang bức đáng sợ nhất lục thích thần lắc lư cầm lấy lúc trước thuốc lá tàn thuốc đặt ở trên dây đàn tại mọi người kinh ngạc sợ hai than cùng với khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, đầu thuốc lá bốc khói, sau đó liên quan giấy gói thuốc. Cùng lúc đó, hiện trường không khí phảng phất cũng bị tiêu đốt hầu như không còn, tất cả mọi người hô hấp đình chỉ. vô luận là mắt một mí, mắt hai mí, mắt to, mắt nhỏ lại hoặc là mắt xiết, tam giác mắt, giờ này khắp này đều biến thành từng đôi mở to mắt tròn. hai mặt nhìn nhau, sở hữu người xem đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy khó có thể tin. ngươi nói ngươi tốc độ tay nhanh đến khởi điệp ảnh liền không nói, ngươi liêu ngươi tùy hứng, nhưng muốn không cần tùy hứng đến loại tình trạng này. thuốc lá loại này tiêu hao phẩm, có thể nói chỉ cần có nhân địa phương đều có thể thấy. Từ trước đem thuốc lá ngoạn giá hoa đến nhân tuyệt đối không thiếu, tỷ như Xuân Quang xạ tiết trung lương Triệu Vĩ để trần thân trên điểm yên hình ảnh, lại tỷ như bến thượng Hải Trung Châu nhuận phát nghiêng người điểm yên hình ảnh, đều là xoáy đến bạo biểu. Lương Triệu Vĩ, Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát đợi đã, vân vân, bọn họ điểm yên hình ảnh mang đến rung động phần lớn là vì nhan trị, nhưng lục thích thần không giống nhau, liền tính không xem mặt, dùng câm huyền châm thuốc lá loại này gần như khoa học viễn tưởng hình ảnh, đồng dạng đem nhân rung động đến mức ngay cả nói đều nói không ra đến. Cả tòa vạn đạt cổ trường, vô luận là biết đản dương cẩm, vẫn là không biết đản dương cẩm, Đều phảng phất bị thi triển cấm thanh thuật, chỉ có thể nghe được lục thích thần tiếng thở dốc tại quảng trường vân vọng. Lục thích thần cầm châm thuốc lá, từng bước dưới vũ đài, đi đến tiểu phạ di ô lì trước mặt, người sau đại nào đã bị vây ở lam bình, cùng quảng trường người khác như vậy sườn sốt biểu tình, môi hơi hơi mở ra, thân thể không có đại nào không chế, người chính là đầu gỗ cọc. Chớm mắt nhìn lục thích thần đến gần, cái gì động tác đều không có. Tiểu phạ di ô lì tiên sinh hoan nghênh đi đến Trung Quốc, đây là của ngươi yên. Lục thích thần đem chân thuốc lá nhét vào tiểu phà di ô lì hơi hơi mở ra trong miệng nhị thủ yến luận lợp phủ thăng cho dù là một điếu thuốc nhét vào trong miệng, khói bùi đều đã rơi xuống đất. Tiểu Phạ gì ô lì như trước vẫn là không có phản ứng lại đây, thẳng đến lục thích thần lại mở miệng, mới lấy lại tinh thần. Hắn nói ta tin tưởng lần này diễn đấu, nhất định có thể khiến Tiểu Phạ gì ô lì tiên sinh ngươi ký ức hay còn mới mẻ. Nga Thiên A, hôm nay thượng đế phụ thân đến người Trung Quốc trên người. Này quá điên cuồng. Tiểu Phạ Dĩ ô lì kinh hô, lần này diễn xuất là thật khiến hắn ký ức hay còn mới mẻ. Hơn nữa tuyệt đối là cả đời đều sẽ không quên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại Trung Quốc triển lãm hành, có thể kiến thức một hồi như thế diễn đấu. Tiểu Phạ Dĩ Ồ kinh hô phảng phất là cởi bỏ cấm thanh thuật chú ngữ, ngáy mắt vạn đạt quảng trường sôi trào, tiếng nghị luận sông thẳng vấn tiêu. Ta cảm giác của ta tam con đều sụp đổ. Huy uy, này không phải nói đùa đi. Cầm huyền điềm yên, ngươi điều này làm cho diêm quân, ngươi điều này làm cho bật lửa quân làm sao có thể chấp nhận? Liên tính diêm quân không có việc gì, bật lửa quân cũng không có việc gì, nhưng có hay không suy xét qua thuốc lá nương cảm thụ. Vô duyên vô cớ lại nhiều một đàn dương cầm điểm yên, này tính cái gì? Ta muốn trở về ngủ một giấc, cảm giác chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy loại này hảo giác, này mẹ nó so chuột cho mèo đương phụ rẻ nhà người ta tiểu miêu mẹ mê viết tiểu thuyết không đoạn trường còn muốn không khoa học tuyệt bích là trước tiên làm qua tay chân tuyệt bích là một nam tử đầu lắc giống như chống bỏi như vậy hoài nghi chân thật độ trên lý luận đến nói là nói được thông nhanh chóng diễn tấu huyền truy gót cầm huyền sinh ra nhiệt lượng khiến cầm huyền độ ấm tăng lên học bá trang điểm nam tử nói tới đây cũng nhịn không được bạo thô khẩu nhưng này tờ mở cũng chỉ là trên lý luận sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu núi cao còn có núi cao hơn không có tối trăng bước chỉ có càng trăng bước ta một năm đầu gối nhận lấy hù chết bạo bảo tất yếu đi đến một phát ăn đuổi cùng lục thích thần so sánh với Phía trước hai lần diễn đấu, bị nghiền ép tới cha không còn chút cho. Tiểu phạ dị Ồ Lị Kỳ quái hỏi vệ lệ chẳng lẽ các ngươi Trung Quốc Văn Liên Bình xét cấp bậc 17 cấp mới là cao cấp nhất? Vừa rồi Văn Liên 12 cấp cùng 20 cấp trình độ đều tại ta lý giải phạm vi bên trong, nhưng Văn Liên 17 cấp hắn vì cái gì lợi hại đến thượng đế đô gen thị. Phiên dịch viên vệ lệ hai mắt một mặt hắc, trong lòng kỳ quái tuyệt không thấp hơn tiểu phạ dị Ồ Lị, lúc nào Trung Quốc đàn dương Cầm Văn Liên Bình xét cấp bậc cao đến loại tình trạng này? Đột nhiên không biết là trong đám người ai kêu một tiếng lục thích thần, trên vũ đài vừa rồi diễn đấu người là thế giới đệ nhất đàn dương Cầm lão sư lục thích thần vây xem danh nhân là một loại thiên tính, vô luận có thích hay không hay không nhận thức, chỉ cần xem người khác vây quanh, cũng muốn cùng nhau. tại buộc ra lục thích thần tên này sau, vốn liền chen chúc quảng trường càng thêm rối loạn, mọi người đủ loại tìm kiếm vị kia được xưng là đàn dương cầm thiên phú độc nhất vô nhị lục thích thần. Tục nữ nói, đạt được bao nhiêu thứ, liền muốn trả giá bao nhiêu lớn đại giới, trang như thế đại một bức lục thích thần. lúc này trong miệng ngậm cẩm lý nhân đường quả, nhưng đi lại tập tẽn, đi đường đều là dựa vào dội xỉ ạ kỳ họ đỡ. may mắn, lục thích thần có dự kiến trước, tại đám người còn không có phản ứng tới được thời điểm liền chen ra đến. bất hủ nhạc trương, tám người liên đạn cúm mục thật đúng là không phải một người độc tấu. Cho dù là xuyên về sau, lục thích thần thân thể tố chất so người bình thường hảo rất nhiều, nhưng ngắn ngủi một phút đồng hồ xuống dưới, mười căn ngón tay thật giống như thừa nhận tạc hình, kịch liệt đau đớn, thậm chí vài cái ngón tay cái còn bị thương. bất quá liền tính là lại đến một lần, lục thích thần đồng dạng sẽ lựa chọn diễn tấu bất hủ nhạc trường. đối với đàn dương cầm không biết có phải hay không bởi vì nhận đến lịch ký ức ảnh hưởng, có một loại siêu thoát với người thường cố chấp. tiếp cận với bệnh trạng cố chấp, vô luận van sẹo hay là vì gỗ chỉnh rời đi hoặc là tranh chấp, vẫn là vì truy tìm hai mắt phóng thích đạt tới nghệ thuật tối cao mỹ cảm đều thuyết minh van gục tinh thần trạng thái là có vấn đề, liền như dột theo như lời sở hữu kiệt tác đều là xuất từ tâm thần bệnh nhân trí thủ muốn cấp tính lo âu, tổn thương dễ trầm cảm, mãi lặn trợn lộ tự bế chứng, insulin hảo cơ hữu mèo thậm chí có nghiêm trọng bị hại vọng tưởng chứng, hắn tổng cho rằng có người muốn giết hại hắn, cho nên chỉ ăn chính mình thê tử làm gì đó, hơn nữa tại ăn phía trước còn muốn thê tử trước thử ăn, có một lần thê tử sinh bệnh nằm viện, cho nên mèo trên đói, đứng ở cự nhân trên bia điều cơ hồ hoạn có điều có tinh thần tật bệnh, đối với nghệ thuật truy tìm đến nhất định tình cảnh, tinh thần cuối cùng sẽ ra chút vấn đề. Lục Thích Thần hiện tại tinh thần trạng thái cũng có chút nguy hiểm, bởi vì ở trong lòng hắn, liền tính diễn đấu bất hủ nhạc trường sẽ dẫn đến hắn nguyên khí đại thường, Chậm muốn tu dưỡng vài năm, như trước sẽ nghĩa bất dùng từ diễn đấu. Loại này biến hóa không biết là tốt hay không tốt. Ả Kỳ Hỏa, ngươi nói lần này đánh cuộc ai thắng? Lục Thích Thần ngữ khí mang theo treo chọc chi ý hỏi. Đỡ Lục Thích Thần rộp xỉa quả Ả Kỳ họ cước bộ dừng lại, sau đó đem Lục Thích Thần tay văng ra, người sau thiếu chút nữa vừa không chú ý té ngã trên đất. Lục Thích Thần quẳng đi một hỏi thăm ánh mắt. Rộp xỉa quả à, họ vô, vô chính mình quần áo, nói ngươi trên người quá nhiều mồ hôi, ta có khít thích cho nên không thể phụ chính ngươi đi. Nói xong, cũng nhanh bước hướng về phía trước, một chút không có lại muốn phản ứng Lục Thích Thần ý tứ. Lục Thích Thần trợn tròn mắt, này mẹ nó là cái gì tình huống? Nói phân hai đầu, tiểu phạ gì ô lì đối với trên quảng trường lần thứ hai rối loạn có chút không hiểu, hỏi tham phiên dịch viên. Phiên dịch viên ngữ khí có chút kích động nói là Lục Thích Thần, thế giới đệ nhất đàn dương cầm lão sư Lục Thích Thần đột nhiên ý thức được, chính mình nói là có ngữ. Chợt hắn hoa dùng tiếng Anh nói vừa rồi ở trên vũ đài diễn tấu là thế giới đệ nhất đàn dương cầm lão sư, hắn dùng hai tháng rơi khiến cho học sinh từ văn liên 4 cấp tăng lên tới văn liên 7 cấp trên đây. Tiểu phạ gì ổ lì dùng một loại ta đọc sách thiếu, ngươi không cần lừa dối ta, ánh mắt nhìn chằm chằm phiên dịch viên. DS, gần nhất 2 ngày đổi mới thiếu điểm, bởi vì có chút việc tư, hôm nay xong xuôi, ngày mai sẽ cố gắng cảng, mọi người chuẩn bị tốt đánh thưởng cùng vẽ tháng nợ bao nhiêu ta sẽ đều có thượng, nhưng mà ta cũng không phải gấp hai song sau liền không cố gắng đổi mới. DS2, ngày mai sẽ càng tân nhất chương đại ảnh. Đế, bởi vì ta nay buổi chiều nằm mơ, ngộp đại ảnh. Đế độc giả bởi vì ta không đổi mới, đem ta phân thư chưa xong còn tiếp. Quy một chương 121, một tháng sau, thượng Tiểu phạ gì lì dùng một loại ta đọc sách thiếu, ngươi không cần lừa dối ta, ánh mắt nhìn chằm chằm phiên dịch viên, mới trước đây hắn cũng là học qua một năm đàn dương cầm, hắn lao ba tao vẫn là thỉnh thế giới đứng đầu đàn dương cầm ra đến chỉ bảo, nhưng một năm thời gian từ văn liên 4 cấp bay lên đến văn liên 7 cấp, này không phải thần thoại, hoàn toàn chính là chê cười. Cho dù Trung Quốc đàn dương cầm văn liên đẳng cấp khảo hạch rất thủy, nhưng này cũng quá khoa trương. Phiên dịch viên gặp chính mình mà nói bị nghi ngờ lập tức liền nóng nảy, sau đó đem trước đó không lâu hành động sự tình 2 năm rõ nói cho tiểu gì Oli. Tiểu gì Oli thần sắc cũng không tin tưởng, đến khiếp sợ. Cuối cùng lại đến thắng phục, biểu tình hóa thành một câu Trung Quốc còn có nhân vật như vậy. Đại nhân vật Lục Thích Thần, trước mắt giống như đầu gỗ cọc như vậy đứng thẳng ở đường cái bên cạnh rổ xỉ qua ạ ký họ tên kia thật đúng là Ngạo Kiều, không phải là hỏi một câu ai thắng, sau đó liền mặc kệ rời đi. Bất quá Lục Thích Thần một chút không lo lắng rổ xỉ qua ạ ký họ sẽ đổi ý, Ngạo Kiều về Ngạo Kiều, nhưng lại là một lời nói đáng giá ngàn vàng, hôm nay vạn đạt quảng trường không có đến không, Thanh Lam học viện lại nhiều một vị cao cấp giáo sư. Chính trực tam tầm thời kỳ cao điểm. Lục thích thần cũng là đợi hơn 10 phút mới ngồi trên trống không xe, lên xe sau bị dày vò quá sức hắn, đầu góc lại phóng không đến mặt khác sự tình bên trên mặt đi. Mô ra đại thần như thế nào còn chưa đến, chẳng lẽ thật là muốn đợi đến một tháng sau kỳ hạn muốn tới, mới sẽ đến. Hôm nay ăn cái gì? Chu lang tên kia rất lười sẽ không lộng này nọ, ý nạ bỏ gì cả rủ ổ không lười, nhưng hắn làm sushi ta thật sự không thích ăn. Phải đi xem xem học viện kiến thành bộ dáng gì, biểu thúc đã tại độ khẩu khu đợi 1-2 tuần, xâm lâm trường học hẳn là sơ cụ bộ dáng. Phá gì ố lì đàn dương cầm được xưng là thế giới đàn dương cầm tam đại cự đầu thật không có một điểm hơi nước. Nếu đem hôm nay đàn dương cầm đổi thành mặt khác, có lẽ tại diễn tấu bất hủ nhạc trương khi đã vỡ nút. Mơ màng, liên tưởng thậm chí vọng tưởng đều không có thể hình dung Lục Thích Thần tư duy trạng thái hắn có thể từ một tư duy đơn giản nhảy đến mặt khác một chút không có quan hệ suy nghĩ. Chu bị sắp tới, Lục Thích Thần mỗi ngày cũng bể bội nhiều việc, mỗi ngày đều phải hướng chính phủ chạy, bởi vì hắn muốn xin thành lập học viện ngân sách. Nay tất yếu qua xét duyệt, bằng không chính là phi pháp gấp vốn, cũng chính là 9 tháng 7 ngày. Sau này thế giới đệ nhất ngân sách, thanh lam học viện ngân sách, tại vụ đô thị chính. Phủ phê duyệt dưới, chính thức thành lập. Mà ý ná mò gì cả dù ô nhậm chức ngân sách cuối cùng sẽ kê sư cùng hành chính phó tổng tài, bối ruột minh nhậm chức tổng công chính sư, lục thích thần tự lĩnh ban giám đốc chủ tịch, hơn nữa cũng là thanh lam học viện hiệu trưởng. Tại Trung Quốc dầu mỏ, hàng không đợi đã, vân vân, nghề tư nhân là không có khả năng nhung tay, cho nên muốn phát tài cũng chỉ có là điện tử nghề. Nói, thế giới này có Bill Gates, có Jobin, lại không có d Lục Thích Thần đánh xấu chủ ý, tại hệ thống triệu hoán máy vi tính này một khối, trong đó liền có Rộn. kia nhưng là thay đổi thế giới nhân vật. Ta hiện tại hay không cần, triệu hồi ra Rộn. Ý tưởng này khiến Lục Thích Thần nhiệt huyết sôi trào, muốn biết sở ti vở. Rộn là dùng cải biến thế giới ra hỏa. Hơn nữa hắn còn có thể kiến tạo bác sĩ kèn mạ phòng thực nghiệm, điện tử máy móc thực nghiệm thành công tỷ lệ đề cao 5% phần trăm thuộc tính, nhất định có thể khiến Rộn càng thêm như bài. Thanh Lam Học Viện tất yếu tổ kiến một điện tử phòng thực nghiệm. Do Rộn nhậm chức Vi Học Viện chủ niên khai phá giáo thủ, trực tiếp dùng thay đổi thế giới. Ý tưởng là phi thường hảo. Nhưng Lục Thích Thần vừa kéo ra triệu hoán danh sách, thấy bác sĩ Tiền Mã chế tạo yêu cầu 5000 danh vọng điểm, cùng với chính mình trên danh sách kia lẻ loi 1600 danh vọng điểm, lửa nóng tâm đánh mất. Hiện tại học viện vừa khởi bước, căn bản không có năng lực nghiên cứu chế tạo ra. Đừng tưởng rằng một ruột liền có thể cái gì đều có thể làm được. Cần phải có nghiên phát nhân tài phối hợp, còn muốn lớn lượng tài chính duy trì. Này hai hạng Lục Thích Thần đều bất mãn chân. Hiện tại là không có cách nào, nhưng ý tưởng này lại thâm căn cố đế gieo trồng tại Lục Thích Thần trong lòng, này cũng dẫn đến vài thập niên sau, Thanh Lam học viện trở thành một mối tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng thế giới quái vật lớn. Học viện các loại phòng thực nghiệm, kỳ hạ trên trăm gia công ty, có hơn 10 gia tiến vào thế giới 500 cường, càng miễn bản Thanh Lam ngân sách sở trưởng không khổng lộ tài chính. Thanh Lam học viện trở thành có thể so sánh tiền tệ chiến tranh trung bị thần thoại rốt chỉ gia tộc tồn tại, đương nhiên này mấy toàn bộ đều là vài thập niên sau sự, tạm thời không để cập tới. Ý nạ mọ gì cả dù ổ sẽ tiếp thụ Lục thích thần mời, tại ngân sách nhậm trước, này còn có thể lý giải, chung quy ý nạ mọ gì cả dù ổ đem Lục thích thần coi là thần tượng, hơn nữa là cái loại này rất thích fan, nhưng sổ cũng nhận hơn nữa liền mặc ngân sách CEO, cái này kỳ quái. Dùng Sô mà nói đến rằng chính hắn đều không biết chính mình vì cái gì sẽ đáp ứng vốn dựa theo sổ rỗ tính cách vi lục thích thần kiếm lấy hơn 1.000 vạn sau hắn có thể chia hoa hồng hơn 100 vạn sau tuyệt đối sẽ chính mình độc lập môn hộ có lẽ này chính là hệ thống theo như lời kia nhất kiến như cố thuộc tính ảnh hưởng gần vài ngày, thật sự là tin tức tốt không ngừng sổ dồ tại nhật bản phiên vân phúc vũ dựa vào lô mỏ giá trị khiến trong tay tài chính đạt tới hơn 1.000 vạn nhuyễn nội tệ ngay sau đó càng là một điểm đều không lưu tình đại thế tẩu hết xi măng phòng trường cũng chính là trước mắt sổ rỗ trong tay tài chính thiếu bằng không hắn tuyệt đối sẽ đánh lên nhật bản trung ương ngân hàng chủ ý Tài chính thị trường thật đúng là tiền tài trò chơi. Có sổ dồ vị này siêu thích cùng quốc gia ngân hàng đối nghịch đại thần, lục thích thần đều nhịn không được vi nhật bản tài chính thị trường bi ai chi tảo trà lâu. Trà lâu hơn tên phòng trung, ngồi bốn người phân biệt là âm nhạc báo chi tổng biên lao sinh đánh đàn, tam kỵ sĩ cầm hành đố lao bản, cùng với bách lý mà ngồi tại chủ vị chính là lục thích thần bản nhân. Tuổi trẻ có triển vọng, tưởng ta tại 2.425 tuổi niên kỳ thời điểm, còn tại báo xã đương một tiểu biên tập, lục tác lập tức liền muốn trở thành nhất giáo chi trưởng, ngấm lại thật đúng là để người tự hành hổ thẹn a. Lao sinh đánh đàn cười nói. Lý Tổng Biên hiện tại cần xây trường mà nói, khẳng định nhất hô bá ứng. Lục Thích Thần nói tiếp, nhất hô bá ứng. Lão sinh đánh đàn cười cười, nói ta lên mạng tra xét Thanh lam học viện sơ thẩm xin báo cáo, lão sư tài nguyên liền tính so với như vậy thường liệt trường học âm nhạc học viện cũng không kém cỏi bao nhiêu, Lục tắc ngươi mới là nhất hô bá ứng đi. Lam Tinh tại trên xưng hô có một địa cầu không có thói quen, tỉ như là tác gia liền thích xưng hô ấy làm, tỉ như là lão sư liền sẽ xưng hô ít sự, là thi nhân đồng dạng là ý thi, thật giống như hiện tại đại đa số người đều xưng hô Lục Thích Thần vi Lục giáo là một cái đạo lý, từ lão sinh đánh đàn xưng hô có thể nhìn ra đến. Ở trong lòng hắn, vẫn là đem lục thích thần xem như tất ra. Muốn nói lên nên mạch, ta cũng hiểu được lục giáo thật lợi hại. Đỗ Lao bản nói Tam kỵ sĩ cầm hành vẫn là đại lý sở tệ nữ đàn Dương Cầm, vẫn tưởng liên hệ phạ dị Ồ Ly đại lý, nhưng phạ dị Ồ Ly Trung Quốc khu công ty liền không để ý qua ta, nhưng ngày hôm qua phạ dị Ồ Ly đàn Dương Cầm công ty thiếu đông gia chủ động cùng ta liên hệ. Ngay từ đầu ta còn tưởng ta Tam kỵ sĩ cầm hành làm đại, sau này sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là hướng về phía lục giáo mặt núi. đố Lao bản nói, mấy người nói chưa tiếm. The trí gia tộc là có tiền không sai, phía trước còn thu mua hàn mạch. Nhưng thật đúng là không, có tiểu thuyết quyền nói được như vậy thủ pháp cao siêu, thực ra đại đa số đồn đãi đều là nguyên với tiền tệ chiến tranh này quyển sách chưa xong có tiếp. Quy một chương 122, một tháng sau, trùng. Trà lâu bao phòng trùng, bốn người nói chuyện hiếm. Đỗ Lao bản nói một đoạn lớn, miệng khô lưỡi khô, uống một ngụm trà, tiếp tục nói nói cho các ngươi một sự kiện, lục giáo đã hướng Phạ Di Ô Lý công ty chế định 17 chiếc đàn dương cầm, nghe rõ là chuyên môn định chế, mỗi chiếc đàn dương cầm đều bất động. Chuyên môn định chế 17 giá Phạ Di đàn dương cầm. Lão sinh đánh đàn ánh mắt ngậm kinh ngạc. Truy vấn một câu lục tác nguyên nên sẽ không là tính toán. Đem thanh lam học viện sở hữu đàn dương cầm đều dùng pha di ô lì đàn dương cầm đi. Vẫn không làm sao nói chuyện bách lý cũng ngần đầu. Nhìn lục thích thần này đề tài khiến đại độc miệng bách lý cũng phi thường cảm thấy lương thú. Ta vẫn đều tưởng thành lập một cùng truyền thống bất đồng học viện, thanh lam học viện chính là bước đầu tiên. Lục thích thần này trả lời, liền tương đương với là cấp lao sinh đánh đàn vấn đề một khẳng định đáp án. Lao sinh đánh đàn rung động nói hiện tại không cần đi thanh lam học viện, ta đều hoàn toàn tin. Học sinh dùng cầm tất cả đều là định chế pha đàn dương cầm, ta đương tổng biên mười mấy năm này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Phạ gì ố lì đàn dương cầm một chiếc mấy vạn, định chế càng là muốn hơn mười vạn, cho nên phạ gì ố lì đàn dương cầm bình thường đều là dùng cho âm nhạc tính. Bách Lý cũng không khỏi nói trật trật. Thanh Lam Học Viện hào được doanh người, ngay cả Trung ương Âm nhạc Học Viện đều không có loại này bất tích. Tựa như Bách Lý theo như lời, đừng nói ngày nghỉ học viện, liền tính là thường liệt trưởng học Âm nhạc Học Viện, có lẽ có một hai giá sở tệ nãy đẳng cấp đàn dương cầm, song này cũng là giáo sư dùng cầm, học sinh dùng cầm cho dù là Trung ương Âm nhạc Học Viện đều chỉ là châu giang đàn dương cầm. Đúng vậy, lục giáo cùng Thanh Lam Học Viện nhất định sẽ chấn động một thời. Đỗ Lao Bản nói tiếp thực ra tổng cộng là thập bắt giá phạ di ô ly đàn dương cầm tiểu phạ di ô ly đi thời điểm đem hoạt động thượng triển lãm kia giá huyễn cổ đưa cho lục thích thần thuận thế cũng liền làm giáo sư dùng cầm đàn dương cầm chính là người giàu có trò chơi lại cùng lại không thiên phú học cái gì đàn dương cầm chậm chễ cái gì thời gian thanh lam học viện ta ngược lại là càng ngày càng thích bách lý vẫn là giống nhau miệng nói ra lời có thể tức chết người lục thích thần cười cười không nói gì bách lý là hiểu lầm hắn học viện bản chất bất quá cũng không có giải thích hiện tại nói này mới còn hơi sớm bách giáo thụ ngự như thế nào không uống trà chi tảo trà lâu long tỉnh cũng không tệ lắm Lão sinh đánh đàn nhấp trà, sau đó nhuận hầu vào bụng, toàn bộ quá trình khiến cho nhân cảm giác thập phần hưởng thụ. Lá trà rất đắng, ta yêu uống cà phê. Bách lý nói, Lý tổng biên còn có đố lao bản, xây trường đại hội làm ơn tất trình diện. Lục thích thần nói, Lão sinh đánh đàn cùng đố lao bản gật đầu đáp ứng. Bách lý lời vừa chuyển nói, tựa như ta phía trước nói lời có tử. Trước xem học viện lại quyết định hay không nhập chức, lục giáo ngươi đem xây trường thời gian an bài tại thị văn liên xét duyệt chi nhật xem ra đã là tự tin 10 phần. Nếu thị văn liên phúc thẩm không thông qua, kia cái gọi là xây trường đại điện tuyệt đối gà bay trứng vỡ đơn giản đến nói lục thích thần chính là không có cho mình để đứng lui. Lục thích thần viết thơ tự sự bên hồ phu nhân tại hoa đô âm nhạc báo khai chuyên mục con tiếp, lần này lao sinh đánh đàn không có đem để phụ lao đi, hơn nữa còn bỏ thêm một càng thêm rõ ràng để phụ lại khác loại thuyết minh, sưu bất thánh mẫu tụng ý cảnh. Tuy rằng như cũ không ai có thể từ bắt đầu, nhìn ra bên hồ phu nhân cùng thánh mẫu tụng có cái gì quan hệ, nhưng bởi vì có thê ực tạo vết xe đổ, rốt cuộc không ai nhảy ra nói cái gì cái gì, lớn nhất chuyển biến chính là truyền thông. Tốt xấu lục thích thần cũng là tân tấn âm nhạc bình luận nhân, cho nên đối với bên hồ phu nhân, truyền thông nhất chúng thái độ đều là chờ mong. Bên hồ phu nhân cũng sẽ không để mọi người thất vọng, cùng tự cao tự đại thời kỳ như vậy. Nguyên bản sú măn hồ điệp chính là từ tiểu thuyết cuối cùng một chương đến linh cảm, mà Su bất thánh mẫu tụng, lại trực tiếp là từ hoạn tở thơ tự sự trùng, A Lan chi nhạc viết mà thành, là càng thêm chặt chẽ liên hệ. Quả nhiên, một hai tuần trôi qua, đương tự sự trường ca còn tiếp đến A Lan chi ca thời điểm, âm nhạc giới đều nhanh sôi trào. Bốn phía đưa tin, tân vệ âm nhạc nhà bình luận lục thích thần lại một lượt tác, âm nhạc cùng thơ ca cũng là chặt chẽ liên hệ kế tự cao tự đại thời kỳ. Lại thuyết minh tác phẩm xuất sắc tối khác loại nhà bình luận, mang người đi vào su bật âm nhạc thế giới lục thích thần tài khí tỏa sáng, trường thiên thơ tự sự dẫn phát âm nhạc chiều dâng. Rất nhiều đưa tin, lục thích thần hiện tại danh khí là soát được không sai biệt lắm, duy nhất được đến một điểm thực tế ưu việt chính là, vốn sơn hải kinh nhà xuất bản đều không nguyện ý xuất bản bên hồ phu nhân, tại còn tiếp đến một nửa, liền có các nơi nhà xuất bản phát bỏ ra bản mời. Cuối cùng vẫn là lựa chọn, cùng chi từng có một lần hợp tác kinh nghiệm sơn hải kinh nhà xuất bản, thơ ca xuất bản giá là luận hành, lục thích thần lấy đến trong tay tiểu tiền tiền lại là hơn 10 vạn, ngược lại là kiếm trở lại một chiếc đàn dương cầm tiền. Lại nói tiếp thành lập học viện thật đúng là không phải một chuyện đơn giản. Dù sao lục thích thần tại đoạn thời gian này là các nơi chạy liên chu lang cùng rổ xỉ quả ạ kỳ họ đều bị chiêu dụng. Với duyệt minh thiết kế hoàn thành, đem học viện lớn nhỏ xây dựng thêm đến hơn 2 mẫu, cũng chính là không sai biệt lắm 1 ngàn hơn 500 mét bình phương, bốn nửa sân bóng rổ lớn nhỏ. Này trong đó không có rổ xỉ quả ạ kỳ họ tiền tài phương diện cường lực duy trì tuyệt đối là không được. Sau này tài chính lưu động lớn nhất, nắm giữ tài chính nhiều nhất thanh lam học viện ngân sách, bây giờ còn qua yếu đất lục thích thần có thể làm, liền là tận khả năng cam đoan sổ rổ trong tay tài chính hoàn thành độ, bởi vì chỉ có như vậy. Tại Nhật Bản sắp đến si mang tăng lên, mới có thể tận khả năng nhiều kiếm tiểu tiền tiền. Vì thế, Dỗ thị quả ạ kỳ họ hơn 20 năm qua sở hữu tiêu vật tiền toàn bộ đều bị Lục Thích thần dùng hết, đương nhiên Lục Thích thần cũng không phải keo kiệt nhân, Dỗ thị quả ạ kỳ họ cũng trở thành giáo đồng một thành viên. Học viện cổ phần Lục Thích thần không có khả năng độc chiếm, hắn mục tiêu là giữ lại 51%, táo người sáng lập ruột trọng trưởng táo sau chỉ có không đến 1% cổ phần, biêu gà testmaker Zoshop cầm cổ cũng không đến 4%, quốc nội còn hơi chút hào chút, nhưng tăng cự đầu Mã Vân, Ma hóa đẳng, Lý Ngạn Hành cổ phần đều không đủ 10%. Không chế dục cường liệt lục thích thần nhưng không hy vọng loại chuyện này phát sinh biểu thúc, này gian thu ốc có phải hay không quá nhỏ một điểm lục thích thần nhìn trước mắt duy nhất đã kiến tạo đi ra thu ốc thu ốc ngọng chỉ sợ đây là mọi người trong cảm nhận rất ngọng nhưng chân chính có thể hoàn thành này mộng lại đã ít lại càng ít mà hôm nay lục thích thần trước mắt chính là một gian thu ốc cách mặt đất 2 mét dưới cao đơn giản hào phóng rõ ràng có thể thấy được cây tối vòng tuổi rất mỹ lệ chỉ là có chút nhỏ bên trong nhiều nhất chỉ có thể sắp đặt một sofa cùng hắn trong tưởng tượng một giáo sư có thể đơn độc dùng tu ốc chỉ bảo học sinh lớn nhỏ ít nhất là giảm bớt một nửa Đối Giật Minh nói tứ lộc ngươi lên cây ốc xem xem, này gian thủ ốc cùng mặt khác ngươi thiết kế thủ ốc phòng học không giống nhau. Nga, không biết vị này lại thiết kế sư lại lấp lửng cái gì, thượng này mét dưới cao thủ ốc, duy nhất trèo lên đi chỉ có đồng dạng là dùng đầu gỗ chế tạo thang dây, Lục Thích thần thuần thục đi lên, vừa mới lên cây ốc sân phơi liền cảm giác được đại sư thiết kế bất phàm. The S2333 vừa nhìn thấy bình luận sách khu tiểu đồng bọn nói, viết này hiệu trưởng sẽ không tập văn, dựa theo đại cương viết xuống đi liền được rồi. Ta chỉ muốn nói, bằng hữu ngươi suy nghĩ nhiều chưa xong còn tiếp. Quy một chương 123, một tháng sau, hạ Nhà cây tu kiến tại trên cây, sở hữu sức nặng cùng với chống đỡ lực đều là phát ra từ cây tối, cho nên vô luận là tại nhiều thô to trên cây tu kiến, đạp lên đi đều sẽ có lay động độ cong. Nhưng Lục Thích Thần đạp lên nhà cây sân vơi, lại cực kỳ vững vàng, tựa như đạp ở trên mặt đất, cũng không hiểu đối giật mình là như thế nào làm được. Lục Thích Thần kéo dài chân trần đứng ở nhà cây, cho dù cố ý thân thể trầm xuống, trên diện rộng đung đưa cũng đồng dạng đi theo xi si mang mặt đất như vậy, không có mang đến nửa điểm lơ lửng cảm, bàn chân cảm giác được kia từng vòng niên luân văn lộ. Đi tới niên luân văn lộ giống như vũ mau nhẹ nhàng gái, ngương ấy, Lục Thích Thần ánh mắt hướng bên trong xem như ở bên dưới nhìn thấy, không gian rất nhỏ, nhìn ra có lẽ lục thích thần dựng nằm ở trong đó, cũng nhiều nhất có thể lăn hai vòng. Tại góc còn có một túi ngủ, lục thích thần linh cơ vừa động, động thân đem túi ngủ vo thành một đoạn, đặt ở bên trái, sau đó thân thể trực tiếp nằm ở nhà gỗ chung, hiện chính trực mùa thu, hắn xuyên là một gian miên chất sam, vừa nằm xuống đi liền có thể cảm nhận được cây tối ấm áp băng lãnh. Nhà cây đỉnh phòng cố ý mở một hình trăng khuyết cửa sổ mái, lục thích thần ngửi được lá xanh cùng cây cối tán hương khí, hơi hơi nghiêng mắt liền có thể rõ ràng thấy từng mảnh lá cây giemet, thanh phong từ đến lay động tóc dài. Ngẩng đầu liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ mái nhìn thấy xanh thẳm thiên không, nhân sinh như vậy thật sự là hưởng thụ. Nay cửa sổ mái vị trí tuyệt đối là Bối Duật Minh cẩn thận chọn lựa qua, có thể lớn nhất trình độ xuyên thấu qua cửa sổ mái xem thiên không, bất quá đột nhiên lục thích thần trong lòng khởi ý tưởng. Không đối. Nhà cây thiết kế tuy rằng rất tốt, nhưng vẫn là không phù hợp Bối Duật Minh quốc tế đứng đầu thiết kế sư thân phận, nếu là muốn ngưỡng vọng thiên không, tại ngọn đồi nhỏ đỉnh trên mặt cỏ càng tốt, cho nên này nguyệt nha trạng cửa sổ mái hẳn là có tác dụng khác. Hơn nữa Bối Duật Minh biểu thúc cũng nói, này gian nhà cây cùng mặt khác nhà cây không giống nhau, nên có đặc thù địa phương ta không phát hiện. Lục Thích Thần đứng lên, nghiên cứu tiểu ước. Tiểu Thu ước liếc nhìn liền có thể xem xong tới tới lui lui cũng sẽ không chừng 3 mét vòng. Động nhiên Lục Thích Thần quỳ dạp trên mặt đất, mặt đều phải dán đến đi lên, mới phát hiện một việc, từ mặt đất đến vách tường, tuy rằng toàn bộ đều là dùng thiên nhiên ván gỗ chế tạo, nhưng có rất nhiều hai cm thành một cm rộng tiểu mương Rất rõ ràng là cố ý chạm giống, trên tấm ván gỗ bốn phương thông suốt chạm giống vẫn nối tiếp đến cửa sổ mái. Loại này thiết kế là Lục Thích Thần có điểm hiểu rõ, nhưng cảm giác có một tầng mỏng manh cửa sổ giấy che quất, thủy trung chạm không ra. Chuyển đến Bối Duyệt Minh thanh âm tứ lộc ngơi xem xem khí trời. Lập tức ngươi liền biết này tiểu ốc có cái gì bất đồng. Lục Thích thần ngẩng đầu. Vừa rồi còn xanh thảm thiên không, lúc này đã mây đen dày đặc, mắt thấy chính là một hồi mưa rào. Vũ. Lục Thích thần đầu tự đột nhiên mở hiếu, minh bạch lại đây, nhìn thời tiết cùng với mây đen dày đặc bộ dáng, hơn nửa giờ Vũ liền sẽ xuống dưới. Lấy ra điện thoại, Lục Thích thần bắt thông Chu Lang điện thoại. "Uy, Lang ca có sự tình giúp đỡ một chút. Cái gì bận rộn, ta hiện tại ở bên ngoài tham gia bằng hữu sinh nhật không thời gian." Nghe điện thoại đầu kia Chu Lang thanh âm còn đi theo ổ âm, liền có thể nghĩ đến này sinh nhật rất hít. Lục Thích Thần trực tiếp không nhìn Chu Lang mặt sau nửa câu nói, "Nói 40 phút, giúp ta kéo một chống nước sofa lại đây, muốn màu lam, ta thích màu lam, tiền ta đến cho ngươi." Nói lời ngốc gì? Từ mở ra khu đến độ khẩu khu, chỉ là lái xe đến đều phải hơn nửa giờ. Huống chi còn muốn mua sofa, trọng yếu nhất là ta tại bằng hữu sinh nhật bắt tỷ thượng. Ta là hoạt động MC, căn bản đi không ra. "Hảo, chuyện này cứ như vậy định, Lang ca ta đợi sofa." Lục Thích Thần giống như căn bản là không có nghe Chu Lang nói chuyện, tự mình nói xong sau liền khoái trá treo điện thoại, không có cấp Chu Lang lại tự tuyệt cơ hội. Biểu thúc xem xem mặt khác kiến trúc, này gian kiến trúc rượu dụng ta tưởng ta không sai biệt lắm biết. Lục Thích Thần tại Bối Duật Minh dẫn dắt dưới, tiếp tục tham quan còn tại Tu Kiến học viện. Tại học viện tới gần phía nam địa phương, đã đào ra một hơn 400 mét vuông, 30 mét thâm hồ to. Lục Thích Thần vừa đi gần, đã nghe đến bùn đất đổi mới hương vị biểu thúc nơi này là muốn tu kiến. Nơi này là tổng hợp làm công đại lâu, nếu tứ lộc ngươi muốn tu kiến một sở độc nhất vô nhị học viện, kia đơn giản đem cái có kiến trúc toàn bộ tu kiến đến địa để. Bối Duật Minh mạnh mẽ phòng khoáng, chỉ điểm mặc tu kết cấu. Địa hạ tổng hợp làm công đại lâu cùng bốn tầng, đệ nhất hai tầng là căn tin cùng phòng bên trong sân bóng rổ, sân cầu lông, tam, bốn tầng là giáo chức văn phòng, tu kiến hoàn thành sau lại tại bên ngoài thượng trồng cây cối. Địa hạ bốn tầng tổng hợp đại lâu, biểu thúc loại này công trình lượng, 1 tháng có thể hoàn thành. Lục Thích thần nghi vấn, đương nhiên còn có một câu trước đại tử chưa nói, đẩy nhanh tốc độ dưới tình huống có thể hay không cam đoan chất lượng. Tứ Lộc xem ra người đối kiến trúc công trình thật không biết, người nghe nói qua Las Vegas một tháng tu kiến một đống 40 tầng cao lâu sao? Bối Duật Minh hỏi lại. Lục Thích thần vân ra này hắn thật đúng là không biết. bất quá cùng chi so sánh với một tháng địa hạ bốn tầng thật là như bạo, đối với này lục thích thần không có bất cứ nghi vấn. cầm một mảnh hố là lục thích thần hướng đông đi, cũng thấy được cướp trường hơn 100 mét bình phương hướng nghiêng, cũng không phải quá sâu một mét không đến. nay sân dốc đem đủ loại vải hương, sau đó sẽ có một vòng ghế treo. căn cứ bối duật minh miêu tả, lục thích thần nghe minh bạch là muốn tu kiến cái gì? bối duật minh muốn tại bài hương phía trên tu kiến một vòng xe cắp dạng ghế treo, ngắm lại cái kia hình ảnh, ngồi ở trên ghế treo xem sách, theo ghế treo chậm rãi di động, phía dưới là màu tím nối thành một mảnh, trung quanh là cỏ xanh thành nhân. Lỗ thai có thể nghe được thanh thúy chim hót, mũi có thể ngửi được vải hương mùi hoa, thật là phi thường. Chủ yếu học tập khu cũng là mở ra thức, học sinh hoàn toàn không có một điểm phong bế cảm giác. Về nơi này, ta chuẩn bị đào tới ra một ước trường 3 mét khoan, nửa mét thâm tiểu khê, từ sơn lâm thượng hoa tiêu, ước chừng hơn 400 mét vây quanh nửa sơn lâm cùng nửa học viện nhễu một vòng, có thể lộng vài cái thuyền phao ở mặt suối, có đôi khi lên lớp mệt mỏi, có thể nằm ở xuyên lên theo dòng nước chậm rãi trôi đi. Về phần nơi này là một thiên nhiên tiểu thác nước, nước ao chảy qua chất lượng sâu nhất địa phương cũng chỉ có một mét, vừa lúc có điều kiện, ta chuẩn bị nhân công đào tới ra thủy liêm động cảnh tượng trước mắt còn tại tính toán sơn thể thừa nhận độ cùng tuột cấp độ. Bối Duật Minh có một phen giảng giải, khiến Lục Thích Thần đầy đủ nhận thức đến vì cái gì muốn tiêu phí 1 ngàn vạn tu kiến, hơn nữa nhìn ra thượng hạn 2000 vạn đều còn chưa đủ, nhưng không hề nghi ngờ dựa theo Bối Duật Minh sợ thuyết minh trang hoàng đi ra, tuyệt đối có thể miểu sát 4A cấp công viên. Này chính là thiết kế đại sư Bối Duật Minh thực lực, Sâm Lâm học viện lường tự tiểu Hưng An linh tuy rằng được trời ưu ái, nhưng Thanh Lam học viện không may thua kém, duy nhất chính là quá nhỏ chút. Triệu Hoán hắn đi ra làm tổng thiết kế sư, hoàn toàn chính xác. Liên lại Lục Thích Thần bản thân khẳng định chính mình công lao thời điểm Một chiếc điện thoại đã thông di động của hắn bảo vẻ ta là tối không thích đến trường nhưng nếu có như vậy một trường học ta chỉ muốn nói không cần ngăn nó ta khiến ta chết ở bên trong chưa xong còn tiếp quy một chương 124 một tháng trôi qua một xa lạ điện thoại vang lên đánh gậy lục thích thần thối không biết xấu hổ bản thân khích lệ Uy là lục tiên sinh sao ta là Hồng tinh Mỹ Khải Long ra cụ thành khẩn cấp đưa hàng viên vừa rồi chu tiên sinh tại chúng ta ra cụ thành đặt hàng một bộ gia thật phòng thủy thời trang sofa hắn khiến chúng ta đến độ khẩu khu khu chính phủ cấp Lục tiên sinh mới gọi điện thoại xin hỏi lục tiên sinh cụ thể địa chỉ là Lục Thích thần báo lên địa chỉ, đưa Hàng Viên vội vàng hấp tấp liền treo đoạn điện thoại, nhìn nhìn trên di động thời gian, mới qua hơn 20 phút, từ khu chính phủ đến nơi đây không sai biệt lắm cũng chính là hơn 10 phút lộ trình, vừa hảo 40 phút tả hữu. Vô luận chuyện gì, liền tính là không có khả năng hoàn thành sự tỉnh giao đến Chu Lang trong tay, chính là có thể yên tâm. Lục Thích thần vỗ chán, bỗng nhiên nhớ tới, tựa hồ hắn không có cấp Chu Lang nói mua cái gì loại, nếu mua thành phòng khách 8 người sofa, tiểu phòng sách căn bản là không để được. Đại khái hơn 10 phút sau, đưa Hàng Viên gọi điện thoại đến nói đến, Lục Thích thần bước nhanh tới cửa tiếp hóa. Một chiếc dấu hiệu hồng tình Mỹ Khải Long đại xe hàng, vừa rồi gọi điện thoại đưa hàng viên chính là ngồi ở phòng điều khí thượng, mặt khắc cùng còn có một vị cao gầy cao gầy viên công, hai người đều mặc công tác chế phục, Lão bản gia cụ đặt ở địa phương nào? Đưa hàng viên thao rất không được tự nhiên xuyên phổ nói. Lục thích thần chỉ học viện nói không xa, chính là bên trong. Đưa hàng viên cùng mặt khác viên công từ khoang chứa hàng trung đem sofa chuyển ra, lục thích thần lúc này mới thấy chu lang chọn lựa sofa, ước chừng 1.8 thước song nhân sofa, lớn nhỏ vừa hảo hơn nữa sang biển bắc câu thức là lục thích thần phi thường thích phong cách cho dù khiến hắn chính mình bản nhân đi tuyển nói không chừng cũng sẽ lựa chọn này một khoản lục thích thần bản thân treo chọc lang ca thâm được ta tâm cùng ta liền ở nơi đó lục thích thần đi trước làm gương. đi ở phía trước dẫn đường hai đưa hàng viên cẩn thận nâng sofa tay chân gión dén theo ở phía sau nơi này là muốn sửa nhà máy thấy học viện nội xây dựng rầm rộ trong đó cao gầy cao gầy đưa hàng viên nhịn không được hỏi không phải là kiến học viện lục thích thần thuận miệng nói đưa hàng viên nói học viện ở loại này cùng sơn vùng đất hoang kiến học viện có người đến trường sao Thanh Lam học viện chọn địa điểm. Tuy rằng xưng là Thâm Sơn cùng cấp là khoa trường, nhưng người ở thưa Thất lại là khẳng định, nhưng chỉ muốn học viện hảo, hảo đến thế giới 500 cường sĩ nghiệp, bốn sao cấp đại học đều phía sau tiếp trước thường học sinh. Thời điểm đó lại hoang vu địa phương đều có nhân thảo đến. Tương phản, dạy dỗ học sinh đỉnh đều là chỉ biết nói bốc nói phét không hề có kinh nghiệm lời nói người. Liên tính đem học viện xây tại Bắc Kinh nhất hoàn, cũng không ai đến. Này chính là lục thích thần tự tin, cho nên đối với đưa hàng viên này lo lắng cười cười, không có nói tiếp. Giống như không đối, Bắc Kinh không có nhất hoàn, nhất hoàn là cuối cùng Lại phiền thoái hai vị sư phó đem sofa treo lên đi. Lục Thích Thần Triệt Triệt tay háo ta cũng đến hỗ trợ. Lục Thích Thần cùng Cao Gầy Cao Gầy đưa Hàng Viên đứng ở nhà cây sân phơi dây kéo tác, phía dưới liền một người hướng lên trên đưa. "Lão bản, này sân phơi hay không chịu được?" Cao Gầy đưa Hàng Viên tại muốn kéo xà kia trong ngáy mắt, dũng nhiên nói. Một bên Bối Duật Minh hỗ trợ trả lời vấn đề này, nhà cây chia đều thụ cường độ 700kg. Đưa Hàng Viên trong lòng nắm chắc, ba người bắt đầu làm, bật việc hơn 10 phút, tại đem sofa sắp đặt tại nhà cây máy mắt. Tựa hồ Lao Thiên đều cảm động Anh long long chỉ một thoáng điện tiềm lôi sắp đổ mưa, lão bản không có vấn đề liền ký nhận. chúng ta còn muốn đuổi trở về. đưa hàng viên nói. phiền thoái hai vị. lục thích thần từ bối duật minh châu đó lâm thời lấy đến một gói thuốc lá, cấp hai người trang thượng, ở trên biên lai like ký tên, đưa hàng viên vội vàng hấp tấp rời đi. tứ lộc cẩn thận không cần cảm mạo. sắp đổ mưa, ta đi công trình đội xem xem. bối duật minh dặn một câu sau vội vàng rời đi. lục thích thần nằm ở trên sofa, hơi làm nghỉ ngơi, chỉ chốc lát đi theo tiếng sấm ảo ảo mưa rào rơi xuống, nước mưa thông qua đặc thủ bị mưa cản trở bản. truyền vào nguyệt nha chạm cửa sổ mái. Một bộ phận nước mưa giống như bức màn tế châu ba ba buông xuống, một bộ phận khác chảy vào trước đó chạm giống hào tiểu mương, tiểu phòng sách nháy mắt biến thành thủy ốc. Tích tích tích. Bàn chân lạnh lạnh, một cú một cố thật nhỏ dòng nước theo tiểu mương duy trì liên tục lưu động, bên hai còn không ngừng truyền đến tí tách giọt nước thành, lục thích thần tử trên sofa đứng lên chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi hào thần kỳ kiến trúc, bên ngoài tầm tã mưa to, nhưng trong thủ ốc lại là liên miên tiểu vũ, trong phòng nhân sẽ không bị sối tanh nước sũng, lại có thể cảm thụ mưa rào mỹ lực. Bởi cái này tiểu thụ ốc đặc thù hình dạng, cùng với bên trong vài chục điệu một xe mở rộng tiểu mương bãi thủy, từ bên ngoài xem tựa như bị nước mưa bao khỏa thành một đoạn, không có cái gì so đổ mưa càng có thể kích phát nghệ thuật ra sáng tác kích tỉnh, bao gồm lục thích thần, chỉ thấy hắn lập tức lui thành một cầu bộ dáng, dùng điện thoại thượng phía trước hạ chuyên nghiệp biên khúc phần mềm viết linh cảm, như vậy co giật lại chính là 2 giờ. bên hai liên miên không ngừng dọn mưa thanh, ngẩng đầu liền có thể rõ ràng nhìn thấy bàng bạc mưa to hoa hoa phát tại dầm rạp trên tán cây cảnh tượng, trên người càng là có thể cảm thụ lông lũng tiểu vũ lâm ở trên người lạnh leo, tình cảnh này kích thích lục thích thần, không biết là linh cảm, hoặc là nguyên chủ nhân linh cảm, hoặc là lục thích thần bản nhân, càng có khả năng là tam giả đều có. Hắn phủ hạ trong mưa, có thể nói là diễn tấu điều kiện khắc nghiệt tay trái tay phải đàn dương cầm khúc, độ khó thẳng bước siêu kỹ luyện tập khúc. Ha ha, thành công, ta thành công. Lục Thích Thần không biết sao thế này đầu đống nhiên liền ít một sợi dây, mở ra tự hịt hình thức, từ trên sofa mánh một chút liền vọt lên, kết quả bởi vì cuộn mình lâu lắm, hai chân máu không tuần hoàn, một cái lảo đảo té ngã xuống đất, nhưng bởi mở ra tự hịt hình thức, Lục Thích Thần giống như hết dạng lại nhảy lên. Một đoạn ngâu hưng trong mưa độc vũ bắt đầu, chỉ thấy Lục Thích Thần một hồi kia, yeah, kia, yeah, hai chân như hai tay linh hoạt khiêu điệu nhảy cờ lắc kim, bọt nước dâng vang khắp nơi, một hồi có tiết tấu nhảy lên dật dancer. Hải trong miệng còn y hắc quái gọi, cuối cùng Hải đến không được thậm chí trên mặt đất lọt lan. Được rồi vốn là giống đến vài cái Thomas xoay tròn, sau đó không có cái gì chứng dụng, không có luyện qua sở trích đan sở lục thích thần, như vậy nhìn qua giống như là trên mặt đất lọt lan. Hoàn hảo không có nhân thấy, vàng không thật sẽ bị trào vào bệnh viện tâm thần. Đàn Dương cầm Nam thần hình tượng nháy mắt sụp đổ. Hải đến sức cùng lực kiệt lục thích thần, liền tại trên sofa nghỉ ngơi hội, nhưng tại liên miên dọn mưa trung ngủ. Nay một tháng tới nay lục thích thần bận rộn đến mức cùng con quay dạng, nhưng tại bối ruột mình chỉ huy dưới, các hạng kiến trúc gọn gàng ngăn nắp tiến hành, vải hương hoa điển, phiêu lưu tiểu khe. Nhân tạo loại nhỏ thủy liêm động đủ loại kiểu dáng nhà cây địa hạ bốn tầng tổng hợp đại lâu đợi đã vân vân thanh lam học viện cũng dần dần thành hình hơn nữa còn tại một tháng kỳ hạn 3 ngày trước liền toàn bộ hoàn thành học viện kiến trúc về phần lục thích thần bận rộn không chỉ là học viện xây trường đại hội sự còn có mặt khác sự con thân tỷ như tương linh cổ sắt tại đây một tháng sự tình cũng đã ồn ào tung trời còn kém muốn người lục lục thích thần đặt giả đại thần ta đem một năm đầu gối đều cống hiến cho ngươi cầu ngươi nhanh chóng phát tân nhạc nhẹ đi tam khúc tuần hoàn ta đều đã nghe rồi tỏ vẻ mỗi ngày nhắn lại một lần uy câu đặt giả đại đại tuyên bố tân khúc. Đại đại có phải hay không xuyên việt, vì cái gì vô tin tức? Đều 3 4 tháng không hề có tin tức, tuy rằng ta cũng biết kinh điển cần thời gian mà, nhưng có dám hay không trí thanh. Xem này mấy nhắn lại thật sự rất thê lương, Lục thích thần tại xây trường đại hội một ngày trước lương tâm phát hiện hồi phục một nhắn lại. TheS, một lần nữa ra sức đổi mới đệ nhất tiền, nhưng mà các ngươi xem xong 4 chương là có thể ngủ mở giấc, ta còn muốn tiếp tục đi viết đại ảnh. Đế, chỉ sợ lại muốn đến một giờ tả hữu, lệ băng cầu duy trì a, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 125, đại hội đêm trước. Lục Thích thần đi lên hồi phục gần nhất tiếp một đại hình nghiệp vụ đan. Ta bị nào đó gian học viện mời, chuyên môn vi học viện biên mấy thủ nhạc nhẹ, trước mắt đã hoàn thành biên khúc khúc có biển à hệ điển chân châu sủ màn ngọc ngạo khúc sú bật tiểu dạ khúc cố hương nguyên phong cảnh tứ thủ, đợi ngày mai học viện khai trường, hậu thiên ta liền phát đến mạng internet, các vị an tâm một chút chớ nóng. Lời này thật đúng là không phải lừa dối, lục thích thần này một tháng đến đích sát chính mình biên khúc, thu âm này 4 bài nhạc nhẹ, thêm nguyên bản án nghỉ Sunderland the other Oz bà thủ, tổng cộng 7 thủ nhạc nhẹ, tại học viện các nơi truyền phát. Tỷ như hải hương ghế treo khu vực là án nghỉ Sunderland, cảnh tượng kết hợp thoáng như tiên cảnh, ở bên bờ suối liền truyền phát là thơ hâu theo tiểu khê phiêu lưu vô ưu vô lự thời gian đợi đã vân vân linh tinh dù sao lục thích thần chính là bước đồng dùng bất đồng nhạc nhẹ xứng nơi sân này mới nhất nói nói một phát tương linh cổ sát lập tức như là bình tĩnh mặt hồ ném một tảng đá lớn kích khởi quyển quyển cơn sóng năm nghìn đặt giả đại thần ngài lão nhân ra rốt cuộc mở miệng nói chuyện lại là tứ thủ tân nhạc nhẹ nháy mắt bị chứa khỏi ta liền nói đặt giả đại đại như thế nào có thể vô duyên vô cớ biến mất đâu xem ra chúng ta đặt giả đại đại là càng ngày càng nổi danh liên trong hiện thực học viện khai trương đều thỉnh đi bên khúc khác đặt giả đại đại bạo nhất bạo ảnh ta coi hay không nhận thức nói có điểm vấn đề nhỏ, học viện xây trường vì cái gì sẽ thỉnh nhạc nhẹ đại sư biến quốc, đồng hỏi hụt. Lục thích thần nhìn thấy nghi vấn này, linh cơ vừa động tiếp tục hồi phục ngay từ đầu ta cũng không biết vì cái gì mời ta đi, sau này cùng học viện lãnh đạo vừa thấy mặt, bừng tỉnh đại ngộ. cụ thể là cái gì ta liền không nói, để tránh tiết lộ học viện sự vụ, ta chỉ muốn nói này học viện là ta gặp qua đẹp nhất học viện, mỹ đến mức như thiên đường như vậy, học viện tên là học viện. câu giải, đến cùng là cái gì học viện? bị che chắn. đặc giả đại thần dùng ghép đánh ra đến khả hảo. Từ án Nhi Es Tuấn lại đến thơ hấu ta hoàn toàn tin tưởng vững chắc Đại Đại thượng thức trình độ liên Đại Đại đều nói là đẹp nhất học viện, vô cùng chờ mong. Ta cái gì lời đánh nhưng mà đều không có bị che chắn, này học viện dành tự hơn nhiều hàng nhiều bạo lực a mới sẽ bị che chắn a. Vội chết ta, đặt giả Đại Thần cầu dùng đồng âm tự hoặc là ghép vận, tương linh cổ sắc nhất chúng tiểu đồng bọn đối triển khai thời gian dài nghiên cứu, thẳng đến có một chỉ gọi là vốn là tục nhân tiểu đồng bọn nhược nhược phát một câu bình luận là cái gì tình huống? Ta như thế nào không biết nguyên lai like không gian còn có che chắn tự phụ. Đả tương du tiểu đồng bọn chưa mặc, vừa rồi đủ loại khoa học phỏng đoán tiểu đồng bọn chưa mặc. Thương linh cổ sắt nhắn lại khu chở mặc, vốn là tục nhân phát tiếp sau liền gần người, bởi vì nàng này bái tiếp một phát, nhắn lại khu liên nói chuyện đều chưa, trong lòng thẩm nghĩ chẳng lẽ là đoàn vóng, hoặc là đằng tấn không gian ra vấn đề gì, chỉ thấy ở nhà lên mạng vốn là tục nhân, đầu tiên là đổi mới vài cái trang web, sau đó lại đổi một bộ phận xem xét, cuối cùng đóng lại máy tính, rút dây mạng trọng khải, đáng thương vốn là tục nhân, có vài lời khả năng nghe đi lên không có cái gì, nhưng tại nào đó trường hợp lực sắt thương tuyệt đối là bảo biểu, hiện tại chính là loại tình huống này, vốn là tục nhân một câu giống như xuyên thấu tấm màn đen trung tiêu đệ nhất tiêu nắng, mọi người giật mình hồi thần đang tấn công không gian loại địa phương này cũng không phải thứ ba tiểu thuyết trang web đẳng địa phương hoàn toàn liền sẽ không có cái gì che chắn tự không hề nghi ngờ bọn họ là bị đầu. ta dựa vào muốn hay không như vậy loạn nói chuyện nói một nửa đi ra ngoài bị xe đụ đại đại ngươi thật bình lặng ta từ trước chỉ biết là tiểu thuyết có thể đoạn trường không nghĩ tới ta sai lầm ta thật sai lầm một không đến hai trăm tự nói nói cũng có thể đoạn được lúc này một vị không rõ chân tướng tiểu đồng bọn nhảy đi ra nhắn lại đạt giả đại thần cũng thương nghiệp đại đánh quảng cáo ai nhân tâm giả trá a ách ta hổ trên lầu đầy mặt đánh quảng cáo có như vậy đánh nói xong phía trước quảng cáo lời kịch không nói mặt sau danh tự. Nếu ai như vậy đánh quảng cáo, ta tin tưởng quảng cáo thương nhất định sẽ đạp chết hắn. Ách tiểu tử của ngươi chỉ số thông minh đã khiêm phí, cần sung trị. Dù có thế nào tương linh cổ sát sửa phía trước lạnh lùng, chết để náo nhịt lên, hơn nữa tại một buổi chiều trực tiếp liền giết vào đằng tấn không gian trang đầu, âm nhạc phân loại nhắn lại bảng, đương nhiên một tú vu lâm phong tất tồi chi, liền tại buổi chiều toát ra đến như vậy phát ngôn. Thơ hồ S.T. còn có đều là ta phi thường thích nhạc nhẹ nhưng xem vừa rồi đạt giả phát nói nói có chút thất vọng sù mằn mò áo khúc sù bật tiểu dạ khúc vừa thấy danh tự liền biết là thông qua sù mằn thập tam thủ thơ hấu tình cảnh trung thứ bảy thủ mò áo khúc cải biên nhạt nhẹ mà sù bật tiểu dạ khúc liền lại càng không cần nói bởi vì tiểu dạ khúc là sù bật trong cuộc đời sở hoàn thành cuối cùng tác phẩm chỉ nhất hai thủ cải biên nhạt nhẹ xem ra đạt giả cũng là hết thời long hồ đấu nghĩ đến cải biên sau nhạc nhẹ vô từ ca lại nghĩ đến cải biên sau thánh Mâu tụng ta cảm giác ta đàn đều phải nát đặt giả ta gọi ngươi một tiếng đại thần nhưng ngươi cũng có thể không thể không lại ép buộc này mấy đàn dương cầm nghệ thuật danh khúc cầu ngươi bỏ qua bọn họ một con đường sống dù ở không, dù ở không chi ngôn cũng không phải thuận miệng tối tha, cải biên con đường này bản thân liền không hào đi, đặc biệt giống như vô tử ca, thánh mẫu tụng loại này bản thân liền thuộc về kinh điển khúc mục, liền tính cải biên được cũng không tệ lắm, cũng phi thường dễ dàng nhận đến tranh luận. Trung quốc mô vị nhạc nhẽn ra, cùng với Mỹ quốc mô vị nhạc nhẽn ra cải biên vô tử ca cùng thánh mẫu tụng, cuối cùng tiếng mắng một mảnh dù ở không cầm ra này hai chuyện làm so sánh tương đối, dùng tâm hiểm ác có thể nghĩ, muốn nhiều nhiều lý giải đại đại, trung quỷ hắn phía trước đã sáng tạo ba thủ kinh điển, muốn biết người thường một đời liền chỉ khả năng sáng tạo như vậy một thủ cũng đã rất giỏi. Xem lần này bốn bài nhạc nhẹ, trong đó hai thủ cả biên, còn có một thủ gọi Cố Hương Nguyên Phong cảnh, phòng trưng lại là Sao Thơ Hấu Lên cơm, duy nhất đáng giá chờ mong là biển A Hệ Định Trân Châu, hy vọng đại đại có thể hào hảo trình lý ý nghĩ trở về đỉnh phong giấy Mạc Sinh Hương. Giấy Mạc Sinh Hương người này tuyệt đối là cao cấp hắc, tuy rằng thô sơ giản lược vừa thấy, người này là đạt giả phan, sau đó lo lắng, nhưng cẩn thận xem, rất rõ ràng liền biết, đây là tại hắc. Trọng yếu nhất là còn có một phiếu duy trì giấy Mạc Sinh Hương loại này thuyết pháp. Ai, còn tưởng rằng lại là một tôn nhạc nhẹ đại thần, hiện tại xem ra không được. Tỏ vệ Dũng nhiên không chờ mong tứ thủ tân nhạc nhẹ, ta còn là tiếp tục nghe thơ hấu, Annie ở Underland cùng Ezra đi. Đương nhiên đối với loại này thuyết pháp cũng có khinh thường, trung quy âm nhạc đều còn không có phát ra đến, quang xem một danh tự biết cái gì. Lục Thích thần đối với giấy Mạc Sinh Hương dù ở không, long hổ đấu ba người lý do thoái thác cười nhạt, hắn vì chính mình học viện viết nhạc nhẹ như thế nào khả năng không kinh điển, chẳng qua sự thật thắng hùng biện, giống hắn như vậy lòng dạ chống trả nhân, như thế nào khả năng vì như thế một điểm việc nhỏ cùng người trên cãi. Được rồi. Thực ra là vì ngày mai chính là xây trường đại hội, đêm nay muốn sớm chút ngủ. Không công phu ở trên mạng Internet vô nghĩa. Tiến vào mộng đẹp, chờ mong ngày mai. Đợt, ơn. Cố gắng đổi mới, nhưng khiến các vị biết, ta không phải gấp 2 sao liền không cấp lực nhân. Cho nên các ngươi duy trì cũng muốn cấp lực mới được, chưa xong còn tiếp. quy 1 chương 126, Thị Văn Liên xét duyệt viên giá lâm. Nhìn sáng sớm mở mị tiên không, vì không khí cảm ơn, vì quang mang cảm ơn, vì vẫn sống cảm ơn. Sáng sớm, một chiếc màu trắng kim bôi xe liền từ Thị Văn Liên chạy ra, tới trước mở ra khu tiếp phan tuấn. Thế này phát đến sơ thẩm học viện tư liệu, nếu không phải thành lập này học viện là trước đó vài ngày tiếng tăm lừng lây thế giới đệ nhất đàn dương cầm lão sư lục thích thần, ta còn thật không tin." Xét duyệt viên Long Tiểu mẹ nói, nhưng cho dù là lục sư học viện, ta còn là nửa tin nửa ngờ. Bốn vị cao cấp giáo sư, một trung cấp giáo sư, thậm chí còn có một đàn dương cầm giáo thụ, nói thật ta làm thị văn liên học viện Phúc thẩm công tác 3-4 năm, nhưng chưa từng thấy đến qua vụ đâu ngày nghỉ đàn dương cầm học viện có loại này tiêu chuẩn." Long Tiểu Mễ 30 đến tuổi, diện mạo phổ thông, nhưng lại là chân chính trên ý nghĩa mày rậm mắt to, để người ấn tượng các sâu, nói hắn mày rậm nhíu chặt, trên mặt tràn ngập hoài nghi. Có giáo thụ này nghỉ học viện, Trung Quốc cũng chính là xâm Lâm học viện, 6 danh lão sư hơn nữa chỉ tuyển nhận 50 danh học sinh, ta thật muốn biết Thanh Lam học viện đến cùng là một cái dạng gì học viện. Đầu tiên vô luận quản lý trường học tôn chỉ như thế nào, nhưng đầu tiên phải cam đoan một điểm, học viện không lỗ vốn, không có tiến vào thường liệt học viện là không, có quốc gia bổ túc, như vậy vấn đề liền đến, 6 lão sư 50 danh học sinh, nói cách khác không sai biệt lắm 8 học sinh giữa một lão sư, hơn nữa còn có một là giáo thụ đẳng cấp. Còn muốn thêm các loại học viện duy trì mặt khác phí dụng, từng cái học sinh được thu bao nhiêu học phí mới có thể không lợi không lỗ a. Phan Tuấn tiếp lời, vì bán lục thích thần nhân tình, Hắn ra sức nói khả năng là học viện giáo dục hình thức không giống nhau, có ạ giờ mà ngày nghỉ học viện ví dụ. Long Tiểu Mễ gật gật đầu, làm Thị Văn Liên xét duyệt viên trong bụng khẳng định là có chút liệu, tự nhiên biết ở Thụy Sĩ Geneva quý tộc tức ngày nghỉ học viện, mỗi học kỳ chỉ tuyển nhận 20 danh học sinh, nhưng mỗi danh học sinh giá lại quý được do người. Chiếc xe chạy vào độ khẩu khu. Thị Văn Liên ở xa thành khu, mà độ khẩu khu so mở ra khu đều còn muốn kém được xa, càng miễn bản xa thành khu. Cho nên theo chiếc xe đi qua, ngã tư đường người ở càng lúc càng thiếu, cũng càng ngày càng cũ nát. Long tiểu mỹ như mày, trong lòng đối với này Thanh Lam Học Viện hoài nghi tâm càng lúc càng lớn. Đừng nói quý tộc thức học viện, chính là phổ thông ngày nghỉ học viện cũng không thể tu kiến ở loại địa phương này. Ngẫm lại ạ rồi mà học viện tu kiến địa phương nào, đó là Thụy Sĩ Geneva, toàn cầu phú hào tụ tập địa xếp hạng tốt 10 thành thị. Đối lập Geneva, lại đối lập độ Khẩu Khu. Này có thể kiến ra bao nhiêu học viện? Thời gian, buổi sáng 7 giờ 30 phân. Địa điểm, Độ Khẩu Khu ngoại ô. Nhân vật, Lục Thích Thần, Bối Doãn Minh, Ý Nạn Mõ Dĩ Cả Dụ Ổ, Sỉ Kỳ họ, Chu Lang, Bách Lý, A Lam, Hà Chí Tưởng. Mời đến đố lao bản, lão sinh đánh đàn, cùng với sắp đến Phan Tuấn, Thị Văn Liên xét duyệt viên Long Tiểu Mễ. Phía dưới nói nói chủ yếu nhân viên phân công, Lục Thích Thần cùng Đối Duyệt Minh là dẫn đường, Chu Lang, Bách Lý, A Lam, Hà Chí Tường đều là đến xem bị thổi được thủ pháp cao siêu học viện đến cùng như thế nào. Hơn nữa hai cái trước vẫn là xem học viện lại quyết định hay không gia nhập học viện. Về phần đố lão bản là đã tư du, lão sinh đánh đàn bên cạnh còn mang theo một nhiếp ảnh sư Tiểu huynh đệ, là tới duy trì một chút, tùy tiện quay chụp tin tức, đương nhiên duy trì cùng quay chụp cũng có khả năng là trái lại. qua ạ kỳ họ làm tài chính cung cấp nhân hơn nữa cũng là thanh lam học viện giáo đồng cũng nên đến Ý nạ mọ gì cả dù ổn là lục thích thần phan ruột chính mình thần tượng khai học viện hùng chi hắn vẫn là thanh lam ngân sách chấp hành phó tổng tài cùng cuối cùng sẽ kế sư thế nhưng đem học viện xây tại loại địa phương này cũng thật mệt ngươi dám làm như vậy chu lang chung quanh tìm hiểu hoàn cảnh bách lý cũng cùng bổ đao tiểu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm xem ra đạo lý này lục giáo ngươi không rõ đầu tiên dẫn vào mọi người mi mắt là học viện tường đây cùng mặt khác học viện bất động cũng không phải dùng thép xi si mang xây thành mà là tường khỏa dày đặc cây cối trung gian lại phụ lấy ca tính hóa ván gỗ chạm giống điêu khác quấn quanh lục mặt tràn ngập tự nhiên hương vị, không có một điểm bất túc, chỉ có học viện cổng lớn mới là dùng xi măng kiến tạo, nhưng cũng kiến tạo thành một 10 mét cao khổng lồ cây cối trạng, thú môn hình dạng, giáo bên cạnh trên một mặt tường viết thanh lam học viện dạy học tôn chỉ thành lấy từ lam mà thanh vũ lam băng thủy vị này mà hàn vũ thủy một thẳng trung thẳng, nhu cho rằng luân quân tử bác học mà ngày tham tỉnh hồ đã tát biết minh mà đi vô qua rồi, trên cùng thanh lam học viện bốn chữ to, hào một thủ tuân tử khuyên học trò giỏi hơn thầy. Lão sinh đánh đàn vỗ tay nói giáo sư dùng tri thức chỉ bảo học sinh, nhưng học sinh ra giáo sau càng sâu một bậc, rất có ngụ ý một danh tự. Thanh Lam Học Viện từ bên ngoài xem giống xâm lâm chủ đề công viên vui chơi như vậy. Bạch Lý nói liền này học viện tưởng, học sinh tùy tùy tiện tiện liền luận ra đi. Ta tin tưởng Thanh Lam Học Viện học sinh sẽ không vì ra giáo môn trèo tưởng. Lục Thích Thần bổ sung nói hơn nữa Thanh Lam Học Viện nếu ngươi muốn đi tùy thời đều có thể đi. Học viện lão sư khai sở hữu chương trình học là học sinh tự do thức, muốn học liền nghe, cũng sẽ không yêu cầu cái gì. Cuối cùng Lục Thích Thần dùng một câu đến hình dung loại này dạy học hình thức học viện là học sinh thả bay tư tưởng đại cao cũng không phải tư duy lồng giam. Đối với lục thích thần trước một câu, bách lý còn cười nhạt biểu biểu môi, nhưng mặt sau loại này toàn tự do dạy học phương thức hấp dẫn hắn chú ý, sẽ không cưỡng chế yêu cầu học sinh học tập. Phương thức này thật phi thường lớn gan, phi thường tận triều. Dù xỉ qua ạ ký hỏi nhất châm kiến huyết đài cao, trừ có thể thả bay tư tưởng, còn có thể nuôi dưỡng sâu mọt, cho nên mới có mỗi tháng khảo hạch hình thức. Lục thích thần tựa hồ sớm liền đoán trước đến điểm ấy sẽ bị hỏi, đối đáp trôi chảy nói này chính là thanh lam học viện đặc thù nhất một điểm, mỗi tháng khảo hạch không qua quan học sinh liền sẽ bị quên lùi Chúng ta thanh lam học viện hứa hẹn. Chỉ cần đệ tử có thể hoàn thành một học kỳ học nghiệp, đàn dương cẩm tài nghệ sẽ ít nhất tăng lên một cấp. Lục Thích thần vươn ra hai đầu ngón tay, nói lời này khi để khí mười phần, khí phách tiết ra ngoài. Hoa, lão sinh đánh đàn, đố lão bản, Becky đám người nghị luận phấn phấn, cho dù Lục Thích thần phía trước tại Phan Tuấn Kiệt cùng Ngô Trúng Tử Hạo hai người trên người sáng tạo dạy học kỳ tích, nhưng đây là một học viện, chỉnh chỉnh 50 danh đệ tử, này hứa hẹn vẫn là có phi thường khủng lồ trung tích. Từ văn liên một cấp đến hai cấp, hoặc là hai cấp đến ba cấp, chuyên nghiệp 10 cấp trở xuống còn dễ nói, nhưng 13 cấp đến 14 cấp đâu, 17 cấp đến 18 cấp, cấp nột một học kỳ cũng chính là nửa năm tiến bộ một cấp loại này hứa hẹn bất cứ một đàn dương cầm học viện đều chưa biện pháp nói ra khỏi miệng bao gồm thường liệt cố tình một mới thành lập thanh lam học viện lại dám nói như vậy sắp trở thành học viện lão sư bách lý rồ xỉ qua Ả kỳ họ hà trí tưởng a lam chu lang năm người đều bị này hào ngôn cấp sợ ngây người liên tại mọi người khiếp sợ không biết nên như thế nào nói tiếp thời điểm phan tuấn cùng thẩm tra viên long tiểu mỹ đến xét duyệt viên hoan lên hoan lên lục thích thần thấy được một người quen lục lão sư cảm tạ ngươi đối tiểu tuấn vất vả chỉ bảo ta vẫn công tác bận rộn đều không có hảo hảo cảm tạ cảm tạ lục lão sư Phan Tuấn chủ động tiến lên chào hỏi. Phan bồi thầm nghiêm trọng, lục thích thần tiếp một câu, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía lần này trung tâm nhân vật Long Xét duyệt viên dọc theo đường đi vất vả. Đem học viện kiến độ khẩu khu ngoại ô, cũng thật sự là đủ khó tìm. Long Tiểu Mễ nhịn không được thổ tạo, đi thẳng vào vấn đề nói bắt đầu đi, ta giữa chưa tiền còn muốn chạy về thị văn liên. Thanh Lam học viện, lần đầu tiên hiện ra ở mọi người trước mắt, lão sinh đánh đàn đẳng đã đà tương du nhân chờ mong, không giống bình thường học viện đến cùng là cái dạng gì, Bạch đám người làm lão sư cũng chờ mong, đến cùng là cái dạng gì học viện dám thả ra lớn như thế hào ngôn, Long Tiểu Mễ càng thêm khẩn cấp. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút thành lập ở loại địa phương này học viện, là như thế nào có thể đạt tới sơ thẩm tư liệu. Đỗ thỉnh chú ý nhân vật chính muốn trang bức. Vẽ tháng, đánh thưởng, đề cử phiếu đảng đạn dược thỉnh chuẩn bị tốt chưa xong còn tiếp. Quy một chương 127, Long tiểu mễ trấn kinh. Có người nói, thế giới, kẻ thấy đủ tiên cảnh, kẻ không biết đủ luyện ngục. Sinh hoạt tại cốt thép xi si mang thành thị mọi người, mỗi ngày ban ngày nhìn thấy là ô tô khí thải, buổi tối nhìn thấy nghìn bài một điệu đèn ông, trong lòng đều sẽ cất giấu một tiên cảnh. Bằng không cũng sẽ không phàm là ngày nghỉ, Quế Lâm sơn thủy, tiểu trại câu đảng địa phương sẽ có nhiều như vậy du khách nối liền không dứt, nhưng ra ngoài du lịch loại chuyện này, nói trắng ra chính là từ một chính mình ở chán địa phương đi người khác ở chán địa phương cũng không có gì gọi là tiên cảnh vừa nói. Hôm nay, Đương long tiểu Mễ, chu lang, rồ xỉ qua ả kỳ họ đợi đã, vân vân, đoàn người bước vào thanh lam học viện kia một khắc, trước mắt phong cảnh liền khiến bọn hắn nếu đặt mình ở nhân gian tiên cảnh, học viện bên trong từng dạy đặc sinh trưởng đại thụ có bị di trừ chút, mặt đất sinh trưởng cỏ dại cũng bị tu bổ được chẳng chỉ không đều nhưng nhìn rất thú vị, hơn nữa không hề có cố ý cỏ xanh thành đệm. Tới gần chút nữa xem liền sẽ phát hiện tại trong bụi cỏ. Dưới tảng cây quanh quần khu nuôi thảo, mặt trên mở ra tiểu tiểu phấn màu tím tiểu hoa đoá, giống như màu sắc rực rỡ tiểu tinh tinh, hương thơm mùi thơm nồng ngạt. Này cũng rất khoa trương đi. Nay thật là ta kế tiếp muốn nhậm chức học viện, Thanh Lam học viện. Đều đứng động, ta tưởng Hoán Hoán, cũng đừng hỏi ta Hoán Hoán là ai, hắn là lão công của Tinh tĩnh. Cho dù rủ xỉ quả ạ kỳ họ vị này phú nhị đại đi qua muôn hình muôn vẻ học viện, nhưng trước mắt một màn này vẫn là khiến hắn đại nao tạm thời tính khẩn cấp luận mạch. Trước mắt tối đại bài Bạch lý giáo thụ để dâu quay nón miệng không khỏi há hốc, vốn chuẩn bị một cái sọt lớn thổ tào lời nói, nhưng thấy vật tức sau toàn bộ nuốt về bụng, một chữ cũng không nói ra được. kiến thức rộng rãi hoa đô âm nhạc báo tổng biên lão sinh đánh đàn trên núi mang theo lão kính viên thị đều nhanh rơi xuống ở trên mặt đất. trừ ra bối duật minh cùng lục thích thần này hai dẫn đường, mà khác mọi người biểu tình, dùng một câu phi thường mốt mà nói đến hình dung chính là toàn bộ đều nọ bước. thậm chí, lão sinh đánh đàn bên cạnh mang cái kia tuổi trẻ tiểu nhất ảnh trong tay máy quay vành một chút rơi trên mặt đất, tuổi trẻ ngao nhặt lên đến kiểm tra kiểm tra, hoàn hảo không rơi hỏng. lục thích thần cấp bối duật minh dựng lên một ngón cái, người sau cười cười. Là một danh thiết kế sư không có cái gì so với chính mình thiết kế kiến trúc kinh diễm toàn trường càng vui vẻ. Thanh Lam học viện lần đầu tiên lựa tướng, tựa như dự đoán như vậy. Kinh diễm toàn trường, Lục Thích thần quan sát đến mọi người phản ứng, trong lòng yên lặng nói, tại học viện kiến thành sau, hắn chính mình nhìn thấy thành phẩm, phản ứng cũng không hào bao nhiêu. sắc màu rực rỡ mặt cỏ, cẩn thận xem có chút nghịch ngợm ong vàng không nọc ở giữa khóm hoa chơi đùa, cây cối dày đặc chi địa, dễ cây thoát lỏa lộ hình thành thiên nhiên vô tạo hình ghế. Mọi người đại não trung tưởng tượng ra một bức cảnh tượng, học sinh khóa gian ngồi xuống nghỉ ngơi lưng dựa thân cây. Đột nhiên trước mắt lủi ra một chỉ da lông sáng bóng màu xám tỏ hoàng, trong miệng ngậm, có xanh quay đầu nhìn, lại dồn dập nhảy lên đi, đẹp không sao tả xiết, càng là để người lưu luyến vò phản. Này, đây là Thanh Lam học viện. Long tiểu Mễ nghẹn họng chân chối nửa ngày, cuối cùng quay đầu hỏi hướng Phan Tuấn Kiệt, chúng ta chưa có tới sai địa phương đi. Phan Tuấn Kiệt miệng trương được tuyệt không so Long tiểu Mễ tiểu. Trong mắt đều nhanh rơi ra, đối mặt Long tiểu Mễ vấn đề cũng là mê mang không thôi, hỏi lại ta cảm giác đây là năm A cấp quốc gia công viên đi. Long tiểu Mễ sắc mặt đổi đổi, trong lòng không nói gì, là ta đang hỏi ngươi, vẫn là ngươi đang hỏi ta. Lang ca, trừ lớn nhỏ luyện hoàn cảnh không thể so sâm Lâm Học Viện sai đi, a, Lục Thích Thần cười ha hà hỏi, nghe vậy, Chu Lang lấy lại tinh thần, đôi lông mày nhủ nhủ, đột nhiên quay đầu nói ngươi nên sẽ không trực tiếp mua công viên đi, Lang ca ngươi nghĩ như vậy cũng có thể, Lục Thích Thần cùng Đối Duật Minh tiếp tục mang theo mọi người tham quan, Lục giáo ngươi bản thân có thế giới cấp đàn dương cầm tiêu chuẩn, sau đó là Tân Duệ Âm Bình, nổi tiếng nhạc sĩ, càng là nổi danh, hoàn toàn không bận tâm kia vài toàn chức âm bình nhân hoặc là toàn chức giáo dục nhân cảm thụ, ngươi làm người như vậy vô liêm sỉ, không nghĩ tới sở thành lập Thanh Lam Học Viện như vậy kế thừa loại này mặt dày vô phong cách. Phong cảnh liền xa lạ vụ đô thị công viên một mảng lớn, lại càng không muốn nói cái gì khu công viên, dành sinh ý cũng không phải như vậy tưởng. Bách Lý cấp Thanh Lam Học Viện cùng Lục Thích Thần đều tiêu lên một biến thái vô sĩ dành sinh ý danh hảo. Nói thật, Bách Lý này đánh giá ngược lại có dự kiến trước, bởi vì tại sau này Thanh Lam Học Viện không ngừng xây dựng thêm, tu kiến toàn Trung Quốc lớn nhất phòng bên trong trung tâm bơi lội, cùng với toàn Á Châu lớn nhất Sơn, càng có toàn cầu lớn nhất vòng đu quay, toàn thế giới tốt nhất âm nhạc thính tri nhất đẳng đẳng các loại dành sinh ý. Ta tuy nói là vẫn nghe ngươi muốn tu kiến một không giống bình thường học viện, nhưng này có phải hay không rất đặc biệt một ít? Rồi xì qua ạ kỳ họ đưa mắt nhìn lại, lăng là không thấy được một tòa nhà dạy học. Lục giáo sơ thẩm tư liệu chung một tòa nhà dạy học đâu? Long tiểu mỹ lấy lại tinh thần, cầm trong tay sơ thẩm tư liệu thư, không có quên hắn chức trách. Nay từ từ nói, trước hết mời thanh lam học viện tổng thiết kế sư bối Duật minh tiên sinh, vì các vị giảng giải giảng giải thiết kế lý niệm. Lục thích thần nói, bối Duật minh cơ bản giới thiệu nói thanh lam học viện chủ yếu cấu thành là 31 một khu vực phân bố như sau: ba tự chủ học tập khu, ba dạy học khu, một đống tổng hợp đại lâu, cuối cùng phụ gia đình núi anh hoa trường học còn tại trong kế hoạch. Ba tự chủ học tập khu, ba dạy học khu. Long tiểu mẹ dân mình tốt xấu hắn cũng là làm vài năm phúc thẩm công tác nhưng thanh lam học viện kết cấu hắn hoàn toàn lộng không hiểu còn có thể như vậy phân tự chủ học tập khu dạy học khu này hay có cái gì bất đồng lão sinh đánh đàn trực tiếp hỏi ra này nghi hoặc lục giáo tự chủ học tập khu cùng dạy học khu có cái gì bất đồng long xét duyệt viên còn có các vị xin theo ta đến lục thích thần trước lĩnh mọi người đi qua một tòa tinh xảo cầu gỗ đầu cầu là một khối cao bằng nửa người trên tảng đá minh tam sinh dưới cầu thành khê róc rách lưu thủy trong veo thấy đáy từng viên lớn nhỏ khác nhau đá cuội cùng từng con cá nhỏ tính một lát động một lát vô cùng tự tại thạch danh tam sinh, kiều danh tam thế, khê danh mười giảm, này chính là thanh lam học viện cái thứ nhất tự chủ học tập khu tam sinh tam thế mười giảm đào hoa lục thích thần giới thiệu Bối duyệt minh phi thường là thời điểm mở miệng mười giảm khê hoàn toàn là nhân công đào bới từ trên núi dẫn xuống nước nguyên mà trong nước lưu nhi lại đến đáy suối mấy vạn khỏa đá cuội toàn bộ đều là từ địa phương khác vận đến t nghe vậy hà trí tường a lam nhíp ảnh tuổi trẻ ngược lại hấp một ngụm khí lạnh này thanh lam học viện bút tích chân mở đại tôn long tiểu mẹ há Nhìn nhìn lục thích thần báo đi lên sơ thẩm tư liệu, mặt trên điền là học viện Trang Hoàng phí dụng là 150 vạn nhuễn ngụ tệ. Lúc ấy đi đến độ khẩu khu sau đó lái xe đến ngoại ô, trong lòng còn tưởng loại địa phương này học viện, khẳng định là tùy tiện một đống rách nát tòa nhà dạy học, 50 vạn đều không đến. Đem Trang Hoàng phí dụng báo cáo, đây là rất nhiều xin học viện người đều sẽ làm sự tình, bởi vì này dạng tại thị văn liên quan vong đề cử học viện trên danh sách mới có thể dựa vào phía trước. Hiện tại lại xem xem trước mắt này tên là 10 dặm khê suối nhân tạo, chỉ sợ chỉ là này cái gì tam sinh tam thế 10 dặm đào hoa đều không chỉ 150 vạn bởi vậy có thể thấy được lục thích thần không phải trên diện rộng báo cao mà là trên diện rộng báo thiếu long tiểu mẹ trong lòng nước mắt rồng ròng còn có thể như vậy ngoạn. lão sinh đánh đàn nhịn không được hỏi lục giáo xin hỏi này tam sinh tam thế mười giảm đào hoa như thế nào tự chủ học tập một hồi chư vị đều có thể thử xem nói khê phía trên liền phiêu tới một chỉ thuyền thao lục thích thần ngăn lại hơn nữa nói long xét duyệt viên đi lên thử xem đi lên long tiểu mẹ ngốc ngốc chỉ thuyền thao biểu thúc ngươi trước làm làm mẫu đi lục thích thần tiếng nói vừa dứt bối minh liền lên thuyền thao. thân thuyền không lớn vừa có thể khiến bối duyệt minh nửa nằm ở trên thuyền thao vì tay cầm lấy trên thuyền các một quyển Tây phương đàn dương cầm giản sử, thuyền nhi theo dòng suối chậm rãi phiêu động. dưới loại hoàn cảnh này xem sách học tập, thật đúng là hưởng thụ. Đỗ Lão bản nói, có cái thứ nhất là mẫu, Long Tiểu Mẹ lá gan cũng trở nên lớn lên, tại lục thích thần dưới sự trợ giúp lên thuyền thao. Long Tiểu Mễ là nằm ở trên thuyền, đôi mắt nhìn là xanh thẳm thiên không, suối nước hai bờ gieo trồng cây đảo, thanh phong từ đến, một cánh đào hoa bay xuống tại Long Tiểu Mẹ trên trong mũi, mùi hoa say lòng người. đống nhiên, một điều cá chép nhảy ra mặt nước, dầm một tiếng lại quen nhập suối nước, bắn lên tung vói gión nước, công bằng tích tại trên cánh hoa đảo. Phấn Hồng sắc nháy mắt tẩm thành mê người yên chi Hồng. Học sinh có thể bán ngồi ở trên thuyền phao xem sách, cũng có thể nửa nằm nghỉ ngơi. Lục Thích Thần nói Lý Tổng biên ngươi muốn thử xem sao? Lão Sinh đánh đàn lắc lắc đầu, nói ta này lão cánh tay lão chân liền không thử. Ta hiện tại cũng cuối cùng biết nay tự chủ học tập khu là sao thế này. Tựa như ta phía trước nói, Thanh Lam Học Viện sẽ không yêu cầu học sinh học, hơn nữa ta còn cho rằng chỉ cần là xem có ý nghĩa thư, vô luận là cái gì loại hình đều không nên là rất muộn, đều hẳn là sung sướng. Lục Thích Thần nói nghe mùi hoa cùng hương sách, theo dòng suối chậm rãi đắm chìm tại Thư Hải. Lão Sinh đánh đàn đã không biết nên nói cái gì hảo nói khẽ với phía sau tuổi trẻ nói không cần quang nắm phong cảnh vừa rồi đều ghi xuống sao tuổi trẻ giơ máy quay hung hăng gật gật đầu lúc này mới vừa mới tiến thanh lam học viện hắn đã bị rung động được phi thường dùng nông tưởng đều biết đem toàn bộ học viện đều dạo xong sau đó đem này đoạn hình ảnh tư liệu phát ra đến sẽ dẫn lên cái dạng gì sóng to gió lớn long tiểu mẹ hơi có chút không nỡ rời thuyền vào tam sinh tam thế mười giảm đào hoa liền tính trong lòng có lại đại bước khổ này một quyển xuống dưới cái gì hỏa khí đều biến thành yên tĩnh phía trước trong lòng nói loại này thâm sơn cùng cấp cũng không khả năng có cái gì hảo học viện long tiểu mẹ Lúc này trong đầu ý tưởng này sớm liền ném đến chào và cút đi. 31 thiết kế tổng thể cấu thành, chỉ là cái thứ nhất 10 giảm khê cũng đã khiến mọi người sợ ngây người. Lục Thích Thần mang theo mọi người tiếp tục hướng về phía trước đi, tiến vào kế tiếp khu vực. Này khu vực là ba dạy học khu chi nhất 6 cái ô che, phân biệt là: quên đi tán, âm nhạc tán, ký ức tán, thân tình tán, hữu tình tán, tán minh. Lục Thích Thần giới thiệu. So với tam sinh tam thế 10 giảm đào hoa, này dạy học khu 6 cái ô che, không chỉ là danh tự quái dị, ngay cả bộ dáng cũng càng thêm quái dị. này chương là bà ca. Viết 7 nhiều giờ. Một chút không khoa trường, tập chết bà bảo, cầu đánh thưởng cùng vẽ tháng duy trì A. DS 2 hỏi một đơn giản vấn đề đi, dạy học khu sáu cái ô che lai lịch, không chuẩn dùng sẽ ở kẻ lên ta xem xem có bao nhiêu nhân đáp được. DS 3 hôm nay tạp văn tạp điên rồi, đại ảnh đế ngày mai càng, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 128, tất cả mọi người đều trần kinh. Ba giáo dục khu trí nhất sáu cái ô che, kiến trúc như kỳ danh, tựa như từng chiếc cự hình ô che sừng sững tại chỗ. Thực tế chính là 6 gian đỉnh, nhưng lại là ô che chạm, nó giống ô che dạng gấp khúc độ cong, cũng không biết bối giật mình là như thế nào làm được, trung gian chống đỡ trụ như cán dù như vậy thật nhỏ, từ trên ngoại quan xem, có loại thời thời khắc khắc tán đỉnh đều sẽ bẻ gãy cảm giác. Tán đỉnh kiến tạo tại mặt cỏ Selum, bên trong một chiếc phả gì ô lì đàn dương cầm, thích hợp ghế ngồi đàn, sofa tùy ý mà không hỗn độ đặt, cung đệ tử ngồi nghe giảng bài. Lúc, lục giáo, nơi này là chúng ta về sau lên lớp địa phương. Phía trước Tam Sinh Tam Thế 10 giặm đào hoa tự chủ học tập khu, vẫn là học sinh địa phương, cho nên làm lão sư Hà Chí tưởng còn không có quá lớn cảm giác. Thực ra là hắn đầu vẫn bị vây ở ngưỡng bức trạng thái, tự chủ học tập khu lão sư giống nhau có thể sử dụng. Để tâm vào chuyện vụn vật nhân trong khoảng thời gian ngắn rất khó đi ra, nhưng nhìn thấy dạy học khu, Hà Chí Tưởng cũng là kích động. Dưới chân là thanh thanh mặt cỏ, diễn tấu là phạ dì ô lì đàn dương cầm, nhìn thấy đều là cảnh đẹp. Nhập núi là mới mẹ không khí, không có ô nào náo động, chỉ có yên tĩnh, không có phong bế, chỉ có thiên nhiên, điều kiện thật không cần rất hảo. Lại nói tiếp sáu cái ố tre chỉ là ba giáo dục khu trung bình thường nhất, lục thích thần cho Hà Chí Tưởng một không tưởng được trả lời. Hà Chí Tường cũng thật sự là say, loại này dạy học hoàn cảnh vẫn là ba giáo dục khu trung bình thứ nhất, ngươi khiến mặt khác học viện như thế nào sống? Vốn Hà Chí Tường nhận lục thích thần mấy lúc, trong lòng vẫn là có điểm tiểu kiêu căng. Đàn Dương cầm diễn tấu hắn đích xác không phải lục thích thần đồ ăn, nhưng hắn nói hết lời cũng có cao cấp giáo sư tư cách chứng, kéo ra ngoại không biết có bao nhiêu nhân tranh đoạt, cho nên hắn mới đưa ra muốn trước xem học viện, sau đó đi đến độ khẩu khu ngoại ô, nhìn nơi này như thế hoang vắng, còn chuẩn bị muốn cầu để cao tiền lương. Hiện tại ngấp lại, liền mẹ nó thanh lam học viện điều kiện này, phúc lợi cũng không kém. Cái gì lão sư chiêu không đến? Lục giáo của ngươi mỗi tiếng nói cử động, ta mặt sau máy quay nhưng là toàn bộ ghi xuống đến. Lao sinh đánh đàn nói còn ba giáo dục khu bình thường nhất một. Ngươi còn có hay không để học viện khác xung qua, lục giáo kéo cửu hận cũng không phải ngươi như vậy làm. Đúng vậy, còn có thể hay không khoái trá chơi đùa. Không đúng, Đảng Thanh Lam học viện bên trong cảnh sát truyền bá ra, ta cảm giác sở hữu học viện hiệu trưởng, bao gồm thường liệt học viện đều không muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Chu Lang chật chật lắc đầu, còn nói ạ kỳ họ ngươi thấy thế nào? Rồi qua ạ kỳ họ biểu tình rất lãnh cốc. Quay mặt qua một bên, giọng điệu cũng rất lãnh cốc nói tiếp tối không biết xấu hổ. Khuku, Lục Thích Thần trợn mắt nhìn rộ sỉ quả ạ ký họ, ngươi mới thôi không biết xấu hổ, xem xem vẫn bị vây ở quay trụ máy quay, cũng không có lại nhiều làm giải thích. Dù sao sự thật thắng không biện. Phan Bồi Thẩm xem ra thật bị ngươi nói trúng, này Thanh Lam Học Viện thật đúng là một sở quý tộc thức học viện. Long Tiểu Mễ đã đem sơ thẩm tư liệu đặt về bao gia trung. Phan Tuấn Kiệt khoẹt miệng có chút xấu hổ xả ra tươi cười, phía trước hắn lý do thoái thác chẳng qua là tưởng bán cho Lục Thích Thần một cái nhân tình, đánh trợ mà thôi, không nghĩ tới bị hắn một tiếng ngôn trung. Hơn nữa còn chỉ có hơn chứ không kém. Bởi học viện diện tích không thêm ngọn đồi nhỏ đã mở rộng đến 2 mẫu rưỡi, tính cả sơn hạ kia phiến rừng hoa đào càng là 3 mẫu có thừa. Cũng không bao gồm địa hạ tổng hợp đại lâu cùng với nhà cây lợi đã, vân vân, diện tích làm ngày nghỉ học viện dư dận, cho nên lục thích thần mới đưa xin 30 danh học sinh thượng hạ, biến thành 50 danh. Lục giáo vì cái gì này dạy học khu lấy tên này? A làm có chút kỳ quái, phía trước tự chủ học tập khu Tam Sinh Tam Thế mười dặm đào hoa cái gì rất có ý cảnh, như thế nào đến giáo dục khu danh tự cứ như vậy? Tiểu Hà đem màn ảnh đối tiêu tán đỉnh chủ trụ cột Lão sinh đánh đàn phi thường mẫn cảm phát hiện trong đó bí mật, đi vào trong đó thân tỉnh tán, trực quan chủ trụ cột trên viết một đoạn hiện đại thi, hắn nhịn không được niệm đi ra. Khó quên nhất là Giang Nam Hải khi một trận đại dông tố phía dưới là từ từ thủy hương mặt trên là loẹt loẹt nhanh chóng điện cùng tiên điệu nhất trà trọng lôi ta co quắc bà vai, là ai một tay ôm lại đây hộ vệ một tay càng dương dù giấy dầu gánh nặng vũ thế cùng phong thanh, không để cập tới bên hồ phu nhân, lục giáo tại thơ ca phương diện tạo nghệ thật sự là kinh người. Lão sinh đánh đàn nói, Lam ruột y nạ gì cả dù ổ vẫn không nói gì, chỉ là mọi người mua khích lệ một câu, hắn liền hung hăng gật đầu. Trên mặt kia cổ tự hào kinh nghi, khó có thể nói nên lời. Nhấp ảnh sư tuổi trẻ phi thường đúng thời điểm đem màn ảnh nhắm ngay chủ trụ cột, đem lão sinh đánh đàn còn chưa niệm xong câu thơ toàn bộ ghi lại xuống dưới. Bao nhiêu giang hồ lại bao nhiêu hải nhất sinh đã vượt qua hơn phân nửa kinh lôi cùng hải điện sớm quen chỉ là báo ban đêm lại sa niệm mâu thân cô phần là như thế nào vũ thế cùng phong thanh đến phiên nên ta đưa tán đi lại không gặp dù giấy dầu lại càng không gặp kia hải tử. Hào Thế Mỹ, tuổi trẻ lại không ngại cực khổ đem trên sáu tán đỉnh câu thơ đều ghi lại một lần. Lại đi về phía trước, chính là một mảnh hương, chính trực thất thông thường hoa kỳ khi, từng đóa hương đã làm mê người màu tím sớm ở trong gió cô đơn đứng màu tím hoa hải theo gió phập phồng đưa tới nhàn nhạt vải hương mùi hoa thanh lam học viện cái thứ hai tự chủ học tập khu huân ý hoa hồ lục thích thần giới thiệu căn bản là không cần lục thích thần nói với duật minh liền ngầm hiểu nói tơ dọa vẹn sờ đồng hoa vải hương thế giới nổi tiếng này phiến huân ý hoa hải chính là dựa theo tơ dọa vẹn sờ hoa điền treo trồng bởi độ khẩu khu axit tính thổ nhưỡng pH trị thấp hơn 6,3 cũng không thích hợp hải hương trồng cho nên hơn 400 mét vuông hải hương hóa hải thổ nhưỡng tất cả đều là ngoại vận kiểm tính thổ nhưỡng pH trị cam đoan tại 6,4 cùng 8,2 ở giữa Ta phía trước không biết cái gì gọi quý tộc thức học viện, hiện tại ta biết. Bách Lý nói thẳng liền chỉ riêng trước mắt tham quan nơi, lấy đến làm du lịch khu đều hoàn toàn đủ rồi, ta phía trước vẫn chỉ cho rằng đàn dương cầm là có tiền nhân cho chơi, hiện tại ta phát hiện ta sai thật sự thái quá, nguyên lai xây trường cũng là có tiền nhân chơi trò chơi. Lục Thích thần không có nói tiếp, mà là tiếp nhận bối duật minh mà nói nói ghế treo chia làm đan nhân, song nhân, ba người, bước chậm ở giữa biển hoa, vô luận là một mình đối khóa trình tự hỏi, vẫn là ba hai thành đàn đối với một ngày chương trình học thảo luận, ta tin tưởng Vân Y hoa hồ nhất định là một không sai, tư duy phát tán địa phương. Hơn 400 mét vuông thổ nhưỡng chu lang bưng chán. Đối với loại này hào vô nhân tính thực hiện, hắn đã không biết nên nói cái gì. Phía dưới mang các vị đi quan khán là ta trước mắt vừa lòng nhất một khu, Sâm Lâm Vương Quốc. Này khu vực là tự chủ học tập khu cùng dạy học khu kết hợp. Một bước vào này khu vực, liền thật giống bước vào trong cổ tích Sâm Lâm Vương Quốc. tường gian treo tại trên cây tiểu, muôn hình muôn vẻ nhà cây, mỗi người mỗi vẻ. Có cùng phổ thông phòng ngủ ngang nhau lớn nhỏ nhà cây, treo tại hai cây ở giữa, sắp đặt có ấm áp giường nhỏ cùng phà ô lì đàn dưỡng cẩm, diễn tấu vất còn có thể tại trong thụ ốc nghỉ ngơi. Có hơi nhỏ nhà cây, treo tại 3 mét cao trong phòng là hai đài đàn dương cầm, vị trí phi thường xảo dịu, ngồi ở trên ghế ngồi đàn, thân thể đều không dùng di chuyển, chỉ cần xoay xoay đầu, liền có thể thấy tịch dương hồng. đẹp nhất bất quá tịch dương hồng, ấm áp lại thông dong. ls viết viết ta chính mình đều tưởng đi đọc. kia cái gì gần nhất để cử phiếu hảo thiếu, đề cử phiếu lại không cần tiền, ném cho ta. ls 2, lại khẩn cầu, đúng vậy đều dùng khẩn cầu loại này chứ, lại khẩn cầu các vị xem chính bản, hiện tại thu đính so còn không đủ tháng 1 năm 30 đúng vậy chính là như thế thảm. Nói cách khác chia đều mỗi 30 xem này quyển sách tiểu đồng bọn, mới có một người duy trì là chính bản, cho nên thẩn cầu, có năng lực duy trì chính bản xem chính bản đi, mỗi tháng 10 đồng tiền không đến, chân tâm không quy chưa xong còn tiếp. Quy một chương 129, độc nhất vô nhị thanh lam học viện. Càng có có thể lên lầu nhà cây, gặp kia nhà cây phục tầng thức, có một co rối tiểu thang lầu, đặt lên đi cũng chính là nóc nhà, nóc nhà vị trí rất nhỏ, chỉ có thể đặt xuống một lao rễ cây làm bàn, một khỏa tiểu thụ cọp làm ghế, sau đó dùng nửa mét cao hàng rào gỗ quyển. Hoàn phủ Mậu chính đại phóng lên núi ca, thân hoàn đăng cao hoài hương, Lý Hạ cầm kiếm chạm đại cao. Vô nguyên hành đằng cao nhìn xa tự thương tình, vương tri hoán càng là vi nhìn xa mà đằng cao lâu, bởi vậy có thể thấy được tại chỗ cao, nhìn xuống thần châu đại địa, có thể kích phát linh cảm. Cho nên lục thích thần liền tại học viện trung kiến tạo vài cái như vậy địa phương, nhà cây nóc nhà đối với có sợ độ cao sư sinh là một chỗ hiểm địa, nhưng đối với không có chính là một khối bảo địa. Nhà cây nóc nhà cách mặt đất 8 mét tả hưu, ánh mắt vừa có thể nhìn xuống cả tòa thanh lam học viện, hướng bắc là mê người tử hải, hướng đông là tán đỉnh, tại chỗ cao thủa gió mát dịu dịu, uống thượng một chén trà nóng hoặc là cà phê, lúc này mới thật sự là có một phen tư vị khác. Nhà cây dưới lò. Lộ dễ cây làm ghế dài. Hơn nữa trong rừng cây còn có vong cùng treo tại trên thân cây xích đu, vị trí đều lựa chọn được phi thường tốt. Dương quang xuyên thấu qua lá cây rơi rác, tinh tinh điểm điểm rất là xinh đẹp. Mỹ, trước mắt học viện đủ loại mỹ đến mức như đồng thoại. Lục giáo ta có thể đi lên xem xem nha. Long tiểu mỹ đã khẩn cấp muốn đi lên. Lao sinh đánh đàn cũng theo nói ta cũng tưởng đi xem. Rất hoan nên các vị tham quan. Sở hữu nhà cây cùng với trên cây kiến trúc đều là làm qua chính xác thí nghiệm, liền tính các vị ở mặt trên nhẹ nhõm cũng sẽ không có nguy hiểm. Lục thích thần bổ sung nói bất quá các vị cẩn thận một chút, không cần ngã xuống tới. Thanh Lâm Vương Quốc là thanh lam học viện lớn nhất một mảnh, trải rác hơn 1000 mét bình phương tiểu thụ lâm, 37 công năng khác nhau nhà cây. Hơn nữa mỗi gian nhà cây bên trên đều chính mình một tiểu chép bài, mặt trên viết danh tự. Có chuyên vi gặp mưa cầu mưa, Úc, lục thích thần đã cảm thụ qua, có đăng cao nhìn xa đệ nhất, Úc, còn có chuyên môn tu kiến có tả hữu 10 cm run run đồng hồ quả la cốc. Càng có bảy màu ốc cấm áp ốc giảng sư ốc lợi đã, vân vân. Long tiểu mễ, Chu Lang đám người triệt để bị hấp dẫn, tại trong thụ không muốn đi ra. Phía trước có rất nhiều học viện đều phi thường hảo, tỉ như xét duyệt viên bản nhân khen không dứt miệng. Hảo đến đỉnh là xét duyệt viên cùng bồi thẩm viên nhất trí cho rằng hảo, nhưng giống thanh lang học viện như vậy, khiến xét duyệt viên cùng bồi thẩm viên tham quan đến không muốn đi gian này tuyệt đối là đầu nhất lệ. Lục Thích Thần nói Lang Ca thế nào, so với sâm lâm học viện, Chu Lang tại ấm áp úc đỉnh thời gian dài nhất, xem kia đầy mặt vừa lòng bộ dáng, liền biết, chẳng qua đương Lục Thích Thần hỏi, hắn lại đem tươi cười vừa thu lại, bãi một bộ rất miễn cưỡng bộ dáng còn bình thường. Bình thường, Lục Thích Thần không khỏi cười cười. Chu Lang này tưởng tiểu, đại khái nửa giờ sau, rồ xỉ ạ họ, Long Tiểu Mẹ đám người toàn bộ trở về, Lục Thích Thần cũng là đám người toàn bộ đến đông đủ mới mở miệng. Hắn nói thế nào các vị? Học viện Trang Hoàng coi như không có trở ngại đi. Khu cụ lao sinh đánh đàn nhịn không được khu cụ nhìn Lục thích thần muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng. ly giúp hắn mở miệng chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ nhân, nếu Thanh Lam học viện Trang Hoàng còn chỉ có thể nói không có trở ngại mà nói, ta chỉ muốn nói toàn quốc 99.9% học viện cũng bất quá đi, Lục giáo vẫn là chú ý chú ý ảnh hưởng, người này bức Trang được quá mức phát hỏa. Một bên rồ xỉ qua A Kỳ họ còn nói tiếp nói nói được phi thường tốt, ta tán thành. Tham quan Hoàn Sơn Lâm vương quốc, lại hướng phía trước dạy học khu là Đào Hoa Tiên nhân khu. So với người trước Dừng hoa đảo càng thêm tự nhiên, cây cối này mấy đều là sinh trưởng ở địa phương. Không có di thực, nhưng phong cảnh so với phía trước lại chỉ có hơn chứ không kém. Có phía trước kinh nghiệm, mọi người tự nhiên minh bạch, lục thích thần lấy danh tự đều là có hàm nghĩa, cho nên lão sinh đánh đàn vừa đến đến này đảo hoa tiên nhân khu, liền chung quanh tìm hiểu, rốt cuộc tại một chỗ trên bia dẫn đường nhìn thấy một thủ trưởng ca. Nhấp ảnh tuổi trẻ cùng chủ biên cấp bộ, đem mấy toàn bộ ghi lại xuống dưới, bao gồm kia thủ gọi là Đào hoa am ca trưởng ca. Thanh lang học viện năm A công viên cùng ẩn sĩ ẩn cư hộ thể. Lão sinh đánh đàn nhịn không được cho như vậy một đánh giá. Đinh Đông Ký chủ hay không mở ra hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống chủ tuyến nhiệm vụ đệ nhị hoàn. Lục Thích Thần đương hướng dẫn du lịch đương đến một nửa. Trong đầu đột nhiên vang lên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm. Phía trước đệ nhất hoàn nhiệm vụ ta không phải là lừa đảo, Lục Thích Thần tại nửa tháng trước, tổng hợp đại lâu kiến thành tiên một khắc liền hoàn thành, hắn mưu lợi lộng một thanh Lam học viện quan võng, sau đó trên danh nghĩa bắt đầu chiêu sinh báo danh. Vì cái gì là trên danh nghĩa luật, nay một học viện còn chưa tu kiến hảo, hay còn chưa thông qua thị văn liên xét duyệt, cũng không tư cách chính thức chiêu sinh, nhưng cũng chính là một danh nghĩa chiêu sinh thông cáo, lại có hơn 1000 nhân điện tư liệu báo danh. Không có sai, Lục Thích Thần lại một lần chui hệ thống nhiệm vụ lỗ hồng, nhiệm vụ yêu cầu là ký ước một vị lao sư, có được 10 tên học sinh, chỉ là có được cũng không phải ký ước, có được báo danh đệ tử cũng là có được. Lục Thích Thần người này, chính là như vậy một tự chủ ý thức rất mạnh, hơn nữa phi thường cơ mẫn người. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 100 danh vọng điểm cùng chủ tuyến nhiệm vụ đệ nhất hoàn 300 danh vọng điểm, ta hiện tại danh vọng điểm đã có 1900 danh vọng điểm, lại đến 100 ta liền lại có thể triệu hoán một vị đại sư. Chỉ có chân chính đem học viện khai lên, mới biết được danh vọng điểm không đủ dùng, ít nhất hắn muốn đem Bạch Bệ Y Thu Vân, Mộ còn tin đẳng một nhóm lớn nhân vật toàn bộ triệu hồi ra đến tạo thành tối cường đàn dương cầm lão sư đội hình đoàn đội nhưng trước mắt cũng chỉ triệu hắn moa ra còn tưởng mở ra đàn cổ hệ triệu hồi ra két hàng từ thượng doanh bạch cư dị tiết dịch giản đẳng đại thần vô luận là đào hoa tiên nhân khu vẫn là mười dặm khê đều thích hợp điều tố cầm lục thích thần muốn cho làm tình đám cha cha biết đàn cổ cũng là không may may thua kém với đàn dương cầm nhưng tưởng là như thế này tưởng không có đầy đủ danh vọng điểm không có cái gì chứa dụng lại nói tiếp vì cái gì còn không gặp mô ra bóng dáng hệ thống ngươi không phải nói mô ra tại ta xây trường đại hội phía trước liền có thể tới sao Hiện tại ngay cả nửa bóng người đều không có. Hệ thống băng lãnh trả lời hệ thống nói là tại xây trường đại hội chi nhật nhất định có thể nhìn thấy, hôm nay là xây trường đại hội, một ngày còn chưa qua đi, tự ly dạng sáng 12 giờ còn có 14 giờ 45 phút 20 mức giây. Khu khu Lục Thích thần sặc còn có thể như vậy, rất rõ ràng hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống là bị hắn dùng văn tự cho chơi, chảo lỗ hổng lừa hai lần, cho nên ghi hận trong lòng, cũng chảo văn tự lỗ hổng, dùng mô gia đến báo thủ. Tuyệt bích là như thế này, nếu Lục Thích thần phòng trứng được không sai mà nói, Mô gia đại thần khẳng định muốn đêm nay 11 giờ rưỡi tại mới sẽ bính đi ra. Ý nã mọ gì cả rủ ổ chú ý tới Lục Thích Thần liên tục ho khan, không khỏi hỏi Lục quân người không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Lục Thích Thần quát tay, hòa hoán lại đến ý nã mọ gì sang ngươi cũng cùng bọn họ đi xem. Trung phi làm thanh lam ngân sách chấp hành phó tổng tài, lấy sau này nơi này thời gian không thiếu, cũng muốn quen thuộc quen thuộc. Ý nã mọ gì cả rủ ổ cũng gia nhập tham quan, Lục Thích Thần tiếp tục cùng hệ thống cầu si thông bi. Đỡ thấy rất nhiều nói lần đầu tiên sung tiền xem sách tiểu đồng bọn, rất cảm động, hy vọng có càng nhiều tiểu đồng bọn có thể gia nhập đến xem chính bản đội ngũ trong. Đặt người nhiều, ta gõ chữ đến cũng càng có động lực. Đối hai, thực ra so với đàn dương cầm ta càng thích đàn cổ, ta coi như là nửa đồng bảo. Kia cái gì? Công bố ngày hôm qua vấn đề đáp án, 6 cái ô che xuất từ dư quang trung thi 6 cái ô che, rất kinh diễm một thủ hiện đại thi chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 130, danh danh mệnh. Biểu hiện chủ tuyến nhiệm vụ đệ nhị hoàn. Lục thích thần trong lòng tiếng nói vừa rực, trong đầu lập tức đạn ra nhân vật không thủ tính. Danh dương tứ hải. Nhiệm vụ miêu tả, của ngươi học viện chậm rãi đi vào quỹ đạo, hơn nữa đã có không ít người chú ý, làm hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống ký chủ, của ngươi trình độ là tinh thần đại hải, khiến ngươi học viện danh dương tứ hải đi Nhiệm vụ yêu cầu, trong 3 tháng khiến học viện danh khí từ chưa ai biết đến biến thành danh dương tứ hải chú, danh dương tứ hải cụ thể chỉ toàn quốc 1 phần ngàn người đều rõ ràng biết Thanh Lam học viện. Nhiệm vụ phần thưởng 300 danh vọng điểm, thần bí lễ bao trong 1 tháng hoàn thành phụ gia phần thưởng. Cũng khó trách hệ thống sẽ lùi lại triệu hoán mô ra đến thời gian, xem xem Lục thích thần đem hệ thống khanh thành bộ dáng gì, riêng tại nhiệm vụ yêu cầu mà sau đánh dấu móc ghi chú, sợ lại bị bắt lấy trên văn tự lỗ hồng. Lục thích thần trong lòng mặc niệm nhận, hơn nữa nói lần sau thỏa mãn yêu cầu, xúc phát chủ tuyến nhiệm vụ trực tiếp nhận, không lại hỏi thăm. Chủ tuyến nhiệm vụ cũng không phải chi nhánh nhiệm vụ, liền tính lại khó cũng chỉ có cắn danh nhận. Toàn quốc một phần ngàn nhân biết Thanh Lam học viện danh tự, cũng chính là yêu cầu có hơn 130 vạn nhân biết, như vậy đến nói nhiệm vụ này không khỏi cũng quá đơn giản. Lục Thích thần rơi vào trầm tư, trước đó không lâu thế giới đệ nhất đàn dương cầm lao sư sự nhi các loại đưa tin, toàn quốc thượng hạ tuyệt đối không chỉ 100 vạn biết có hắn như vậy một người, mà xây trường thời điểm trải qua vụ đầu kênh truyền hình vệ tinh tụ lại tham hỏi người biết đến cũng sẽ không ít hơn 100 vạn, chẳng lẽ hệ thống đối tính, phát ra loại này đưa tích phân nhiệm vụ. Không đối. Lục Thích thần phát hiện một kia không ổn lập tức tại đầu trái tim hỏi rõ ràng biết Thanh Lam học viện định nghĩa là cái gì. Hệ thống hồi phục rõ ràng biết Thanh Lam học viện dạy học hình thức, rõ ràng biết Thanh Lam học viện thầy giáo lực lượng, rõ ràng biết Thanh Lam học viện báo danh yêu cầu. Quả nhiên, lục thích thần trong đầu hiện ra hai chữ, hệ thống học xấu biết đạo hố. Muốn hơn 100 vạn rõ ràng biết học viện dạy học hình thức, thầy giáo lực lượng, báo danh yêu cầu, nhiệm vụ này nghe đi lên liền tương đương khó khăn. Khác không nói, làm cái ví dụ. Toàn quốc ít nhất 2 phần 3 người đều biết Thanh Hoa Bắc Đại danh tự, nhưng lại có bao nhiêu người có thể nói ra này hai trường học dạy học hình thức, thầy giáo lực lượng cùng báo danh yêu cầu? liên tại lục tích thần trong lòng cùng hệ thống cái cọ thời điểm đào hoa tiên nhân khu đã xem xong tiến vào kế tiếp địa phương địa phương này cùng một tự chủ học tập khu một dạy học khu dựa rất gần cũng đều là lợi dụng thiên nhiên hòa cảnh thủy liêm động phan tuấn kiệt vốn tưởng rằng phía trước cảnh vật đã khiến hắn trong lòng chút hảo đầy đủ cao tâm lý nhận năng lực nhưng thấy trước mắt một màn này vẫn là khiến hắn kinh hãi không thôi đây là muốn nghịch thiên hồ liên mẹ nó thủy liêm động đều làm ra đến long tiểu mẹ xem như nhìn ra hoàn toàn là muốn siêu thần tiết tấu chỉ thấy long tiểu mễ lời nói thâm thía đối lục tích thần nói lục giáo ta biểu ca là vụ đô thị du lịch cụ. Lục Thích thần mơ mơ màng, màng màng gật đầu nói vụ đô thị du lịch khu. Ân, sau đó đâu? Ta có thể giật dây bắt cầu. Xin 4A cấp du lịch cảnh khu, sau đó lại đầu tư một điểm, Đảng quốc gia du lịch bộ đến 5A cảnh khu tuyệt đối không thành vấn đề." Long tiểu mễ dị thường chăm chú nói. Phục Chu Lang đáng người nhịn không được cười to, vừa cười còn vừa nói "Lục đại hiệu trưởng ngươi xem nhìn ngươi Thanh Lam học viện nghịch thiên đến tình trạng gì, liên xét duyệt viên đều đề nghị ngươi đi xin cảnh khu." "Ha ha, không được ta muốn cởi hội, cười đến ta bụng đau." "Lục giáo, ta cảm giác ngươi này cũng là khai sáng lịch sử." "Vàng không được giáo, ta cảm giác ngươi vẫn là khai cảnh khu tính." một đám người treo chọc, lục thích thần bưng chán, tại không nói gì, bất đắc dĩ thời điểm hắn đều thích làm này động tác. chậm rãi thần đối Long Tiểu Mễ nói ta còn là càng thích thành lập học viện đương hiệu trưởng. Long Tiểu Mễ có chút đáng tiếc gật gật đầu, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn nhìn, xem đến một quen thuộc gì đó, nhưng lại không thể xác định. hắn hỏi trên vách núi, đó là bờ nhỉ trang bị. Bối Duật Minh giải thích là bờ nhỉ trang bị, không chỉ là bờ nhỉ trang bị, còn có leo núi trang bị, dọc theo tiểu thác nước thủy lưu mà lên. Học sinh tại học tập rất nhiều còn có thể có bên ngoài vận động, tại an toàn phòng hộ phương diện, học viện là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cụ thể cần văn liên trung thẩm thời điểm đối với an toàn xét duyệt. Lục giáo ngươi thật xác định, ngươi kiến không phải công viên vui chơi. Tiểu trong suốt a lam trầm mặc một buổi sáng. Nghe có thể bỡ nhì có thể leo núi, lại nhịn không trụ phổng lên dũng khí nói. Đại khoa học gia Einstein từng nói qua một câu, ta phi thường thích. Lục thích thần không có ngay mặt trả lời, mà là thản nhiên nói nói cái gọi là giáo dục, chính là một người đem tại trường học sở học toàn bộ quên sạch sau còn lại gì đó. Ta cũng không cho rằng học viện chỉ là giáo thụ tri thức địa phương, ta hy vọng từ thanh lam học viện đi ra ngoài học sinh đều sẽ có một tốt thói quen, một loại hoàn thiện xử sự phương pháp, cùng với khỏe mạnh thể phách. Lý Tổng Biên, mặt sau bạn Hưu vẫn đang quay phim, là chuẩn bị tại đài truyền hình bá sao? Lục Thích Thần hỏi. Học viện khác bởi vì học sinh nguyên khẳng định là muốn nhiều nhiều gia tăng độ sáng tỏ, nhưng Thanh Lam học viện khả tương đương không giống bình thường, chỉ lấy 50 danh học sinh, hơn nữa vẫn là đào thải chế, học viên cái gì đều là phù vân. Lão sinh đánh đàn lấy không chừng Lục Thích Thần trong lời nói chi ý, còn tưởng rằng hắn muốn bảo trì thần bí cảm, cho nên nói chúng ta hoa đô âm nhạc báo cùng phụ cận vài tòa thành thị đài truyền hình đều có hợp tác, lục tác ngươi yên tâm, chuyến phát thời điểm ta sẽ nhìn chậm những thứ nào có thể bá, những thứ nào không thể bá ta đều là biết đến. Không không. Lục Thích Thần khoát tay nói truyền phát đi ra ngoài đối với học viện Thanh danh cũng có rút, hơn nữa tại Long xét duyệt viên tham quan sau khi chấm dứt, ta có thể nhận phỏng vấn, cụ thể nói một chút Thanh Lam học viện tư liệu. Lão sinh đánh đàn cảm thấy kỳ quái, này Lục Thích Thần vì cái gì bỗng nhiên như thế phối hợp? Có đệ nhị hoàn chủ tuyến nhiệm vụ đặt ở trên người, Lục Thích Thần đương nhiên muốn phối hợp. Lục giáo, ngươi nói con ta, cũng chính là tự hạo, tin tưởng cùng ngươi cũng rất quen thuộc, hắn có thể hay không báo danh này học kỳ Thanh Lam học viện. Đỗ lão bản vốn là tưởng đợi đến sau khi kết thúc hai người đơn độc nói, nhưng Thanh Lam học viện đủ loại, khiến hắn thật sự không mín được. Đúng đúng. Tuy rằng ta hiện tại bồi thẩm viên thân phận không thích hợp như vậy hỏi, nhưng có thể hay không lưu danh ngạch cho ta ra tiểu Tuấn." Phan Tuấn Kiệt cũng can thiệp tiến vào. Hai người mà nói quật khởi phản ứng dây chuyền, ý nạ mò gì cả dù ổ cùng rồ xỉ quá ạ kỳ họ cũng mở miệng. Ta tôn nữ đối đàn dương cầm cũng rất cảm thấy hứng thú, có thể mà nói, ngày nghỉ thời điểm hy vọng cũng có thể đến học viện bản tính. Ta biểu đệ chính là hùng hài tử, ta cảm giác Thanh Lam học viện dạy học phương thức hoàn toàn thích hợp hắn. Long tiểu mễ ở một bên nhìn, tổng cộng 50 danh nghịch, bây giờ còn không chính thức bắt đầu chiêu sinh liền đi ra ngoài bốn, ngậm lại cũng thật sự là say. Ad, vừa rồi thấy khởi điểm thu đính so là 201, sau đó quyển sách là 351 tả hữu, nghiêm trọng đau lòng. Các vị đại thần 1 tháng 10 khối không quý, hơn nữa hiện tại khởi điểm hộ khách đoàn đã có thể dùng chi phó bảo, tài phó thông, thậm chí ngay cả vi tín thanh toán đều khai thông, rất phương tiện, lại không phiền toái lại không quý, duy trì chính bản như thế nào, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 131, S cấp đánh giá. Thời khắc mấu chốt, Bách Ly đại độc miệng lên sân Thanh Lam học viện triều sinh yêu cầu ta là không biết, nhưng học phí người bình thường có thể gánh nặng được. Becky mà nói tuy rằng trực tiếp, nhưng thật đúng là cái kia Lý nhi, không nói khác liền nói đem phạ gì ổ lý đàn dương cầm đặt ở bên ngoài, mỗi tháng bảo dưỡng cùng duy tu đều là một bút to phí tổn, càng miễn bản mặt khác, cho nên chỉ tuyển nhận 50 danh học sinh, hoàn toàn có thể tưởng tượng học phí là bao nhiêu đại một bút, mới có thể miễn cưỡng duy trì học viện vận chuyển. Cũng thật may mắn, Thanh Lam học viện là xây tại bốn mùa như xuân vũ Đô, bằng không đổi một tòa Vũ Hán, hay là cấp nhị tân như vậy thành thị, nhiệt tại bên ngoài đều có thể đem trứng gà nung chín, lạnh đại tuyết phân phi dưới không hơn 10 độ, tiêu hoàn toàn không nói, Thanh Lam học viện loại này hình thức phân phút qua không đến thâm. qua kỳ họ sắc mặt biến, ngược lại là không phải để ý không nói đến hắn phú nhị đại thân phận, quang làm thanh lam học viện đệ nhị đại giáo đồng thân phận cũng không để ý điểm này học phí, ý nạ mò gì cả dù ổ phía trước chỉ là có chút danh tiếng tách ra, đỗ lao bản khai tân điếm tài chính đã vững, phan tuấn kiệt lại càng không cần nói, ba người nghe bách lý nói sau một trận trầm mặc. lục thích thần trầm tư hồi lâu mới nói báo danh sự tình trước buông xuống, học viện chính thức khai trương lại nói, mọi người yên tĩnh, nhưng đỗ lao bản vẫn là chưa từ bỏ ý định, ở trên đường lén lút tiếp tục hỏi cụ thể học phí bao nhiêu, phía dưới muốn đi chính là thanh lam học viện địa hạ tổng hợp đại lâu, cũng là học viện giáo chức lao sư văn phòng, đối duyệt minh vị này tổng công chính sư lại bắt đầu hắn giảng giải công tác. Lục Thích Thần trộm được một tia không nhàn, tại trong đầu hướng hệ thống hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề thần bí Lễ Bao là cái gì. Ba tháng là hoàn thành nhiệm vụ, một tháng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng chính là thần bí Lễ Bao. Lục Thích Thần chính là như vậy lý giải, nhưng lý giải thì lý giải, cụ thể vẫn là muốn hỏi thăm hệ thống. Hệ thống trả lời thần bí Lễ Bao mở ra gì đó tùy cơ, có khả năng là một điểm danh vọng, cũng có khả năng trực tiếp là triệu hoán đại sư cơ hội, còn có khả năng phần thưởng đặc thù kiến trúc. này không phải là phúc túi đánh cược vận khí sao? Lục Thích Thần thì tháo tự nói, thần bí Lễ Bao thật là xem nhân phẩm nếu chịu chúng một đặc thù kiến trúc thành lập liên kiếm đại phát không phải là một tháng khiến hơn 100 vạn người hiểu thanh lam học viện sao thật sự không được ta mỗi ngày lên tivi nhận phỏng vấn mận nhọ anh tạm ta không tin một tháng tạm không đến hơn 100 vạn lục thích thần hạ nhất tâm thần bí lê bao hàn lấy định một chuyến thanh lam học viện hành long tiểu mẹ triệt để không có tính khí gặp qua phong cảnh hảo học viện nhưng chưa thấy qua phong cảnh như thế hảo học viện đồng dạng cũng gặp qua danh tác học viện cũng chưa thấy qua danh tác thành như vậy học viện long xét duyệt viên ngươi chuẩn bị cấp thanh lam học viện phúc thẩm đánh giá đánh b vẫn là a phan tuấn kết hỏi Phúc Thẩm bình xét cấp bậc chia là mã BCG 4 đẳng cấp, trong đó D là miễn cưỡng quá quan. Tại D trở xuống chính là cùng sơ thẩm báo cáo trên lệnh quá lớn, Phúc Thẩm chưa thông qua. Nếu như nói kém cự lớn đến nhất định cự ly, còn có khả năng sẽ bị Văn Liên xếp vào số đen. C cấp là như vậy, chỉ có AB mới sẽ đưa ra thị trường Văn Liên Quan Phương để cử học viện danh sách. S, ta đánh giá S cấp, Long Tiểu Mễ ngữ ra kinh người. S cấp, thị Văn Liên Phúc Thẩm có S cấp này cho điểm sao? Phan Tuấn Kiệt mê mang, tốt xấu hắn cũng tại khu Văn Liên công tác vài năm, nhưng chưa từng có nghe nói còn có S cấp đánh giá chuyện này. Long Tiểu Mễ nói cùng truyền thống đánh giá không giống nhau, xếp cấp cho điểm sẽ trực tiếp đăng báo đến quốc gia Văn Liên tổng bộ, tổng bộ phái ra điều tra viên sẽ tiến hành đột kích kiểm tra, liền tính học viện phần cứng cùng phần mềm đúng như báo cáo hảo, cũng không nhất định có thể thông qua. Bởi vì điều tra viên còn muốn điều tra đệ tử chất lượng, thông qua như vậy khắc nghiệt điều tra xét duyệt, thiên đường liền đến, học viện sẽ bị trực tiếp xếp vào Văn Liên tổng bộ chú ý danh sách, đại lực đến đỡ hơn nữa về sau xin tiến vào thường liệt học viện cũng sẽ giảm bất rất nhiều trở ngại." Long Tiểu Mễ giải thích. Bị Văn Liên tổng bộ chăm sóc, làm Văn Liên xét duyệt khoa khoa trưởng Phan Tuấn Kiệt thâm thâm biết này đại biểu cái gì này đại biểu tại vật chất còn có tuyên truyền bên trên đại lượng đèn xanh. Long tiểu mỹ nói s cấp đánh giá ưu việt nhiều nhiều, nhưng lại rất ít có khả năng đạt tới điều tra viên xét duyệt. Dù sao ta nhớ rõ gần 10 năm đến, chỉ có sâm lâm học viện, an học viện, quế lâm học viện bà sở. Nay cũng liền khó quái phan tuấn kiệt không biết, sâm lâm học viện là trung quốc đệ nhất ngày nghỉ học viện. Nếu hắn tưởng thăng làm thường liệt học viện cũng là phân phúc sự, đương nhiên cho dù thăng làm thường liệt học viện cũng liều không nổi thanh hoa bất đại, phục trên đại. Linh đầu không làm vỡ vĩ, chỉ sợ này chính là sâm lâm học viện tối chân thật hình dung. An học viện cùng quế lâm học viện hiện tại đã cải danh thành an kiến trúc đại học cùng Quế Lâm Nghệ thuật học viện, người trước là nhị bản, người sau đã trở thành một quyển. Phan Tuấn Kiệt tự giễu cười cười, mấy hắn trước đó còn tưởng bang lục thích thần tại xét duyệt học viện Vương diện đánh đánh nghiệm trợ triệt tiêu Hoan Hoằng lui sự tình, hiện tại một S cấp đánh giá rắn chắc quăng ở hắn trên mặt, Thanh Lam học viện nào dùng hắn đánh nghiệm trợ. Tại Long Tiểu Mễ xét duyệt sau khi kết thúc, Lục Thích thần xây trường đại hội đại viên mãn, trực tiếp nhận lão sinh đánh đàn phỏng vấn, hiệu vấn tất đáp, hơn nữa nói hết những gì đã biết. Lục rất cảm tạ ngươi hôm nay hợp tác. Lão sinh đánh đàn nói vừa rồi ta đã cùng vụ Đô truyền hình vệ tinh, tứ xuyên truyền hình vệ tinh hai truyền hình lượng hảo. Hai đại truyền hình liên hợp làm một kỳ đi vào Thanh Lam học viện, truyền bá ra thời gian tạm định 3 ngày sau, tin tưởng truyền bá ra sau nhất định sẽ hất lên sóng to gió lớn. Lão sinh đánh đàn lời này một chút không khoa trương, thậm chí còn có chút khinh thường Thanh Lam học viện mỹ lực, muốn biết hôm nay đến tham quan trừ chính hắn là Bắc Văn tổng biên, còn có tác gia Yina mò gì cả dù ổ, phú nhị đại rồ xỉ quả ạ kỳ họ, toàn quốc các nơi cơ hồ du lịch biến chú lăng, xét duyệt không biết bao nhiêu học viện lòng tiểu lợi đã, vân vân, những nhân vật này. Muốn kiến thức có kiến thức, muốn lịch duyệt có lịch duyệt, muốn tiền tài có tiền tài, muốn nghệ thuật cũng có nghệ thuật một đám người. Đều bị Thanh Lam Học Viện rung động đến trận mắt há hốc mồm đi vào Thanh Lam Học Viện truyền bá ra sau, hất lên sóng to gió lớn hoàn toàn không đủ để hình dung, nhất định là sẽ dẫn lên một trận sóng thần đảo đảo. Hơn 40 phút phỏng vấn kết thúc, mới là Học Viện Giáo Sư Tụ Hội dẫn đầu nhân cùng mời khách nhân tự nhiên đều là lục đại hiệu trưởng. tại Thiên Lộc tiểu lâu đính một bàn đồ ăn, lục thích thần, bối doanh minh, ý nạp ngọ dĩ cả du ổ, rộn xì qua ả kỳ họ, bách lý, chu lang, a lam, hà chí tưởng tám người, trừ ra còn tại Nhật Bản số rổ, cùng với còn chưa lộ đầu Moza, Thanh Lam Học Viện ban đầu khung xương nhân viên đều ở trong này, vì Thanh Lam Học Viện cũng ly bởi vì thể chất vấn đề, lục thích thần uống là nước trái cây, sau đó bị bách lý cùng rộp xì qua ạ kỳ họ liên thủ hung hăng cười nhạo một phen. cơm no rượu say sau, lục thích thần trong lòng lược hạ như vậy một câu dựa theo ta ở địa cầu tự lượng, một có thể miệu sát các ngươi một đám. bối duyên minh, rộp xì qua ạ kỳ họ, chu lang hoàn hảo, người khác uống được say cướp, đặc biệt hà trí tưởng, nếu nói bách lý là người đến điên, như vậy hà trí tưởng tuyệt đối là rượu đến điên, vừa uống rượu liền nổi điên. uy, kỳ họ đi đâu đi, mau đỡ dưới. lục thích thần nói. Vốn nói hảo cùng nhau đem Hà Chí Tường đỡ lên xe rổ xỉ quạ ạ kỳ họ, còn chưa ra tiểu lâu liền trực tiếp lơ là làm tạm, hai tay cắm xuống ở một bên lặng lặng nhìn. Trên người một cỗ mùi rượu, quá bẩn, ta không tưởng nữa. Rổ xỉ qua ạ kỳ họ lý do rất đầy đủ. Lục Thích Thần bưng chán, người trên người cũng là một cỗ mùi rượu hảo không? Đây là đứng ở như thế nào trên lập trường ghét bỏ người khác? Hắn này một bưng chán không có việc gì, mấu chốt là hai tay nhất phóng, Hà Chí Tường giống như bị rút đi lưng, trực tiếp ngã xuống đất. Lục Thích Thần cùng rổ xỉ quạ ạ kỳ họ mắt to trừng mắt nhỏ, cứ như vậy. Dù sĩ qua ạ quỷ họ là càng không có khả năng lại chạm Hà Chí Tường một chút. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, Lục Thích Thần lấy di động ra bắt thông Chu Lang điện thoại uy, Lang ca về đến nhà. Chu Lang trước đem ý nạ mọ gì cả dù ổ đưa trở về, điện thoại đầu kia chuyển đến khẳng định trả lời. Ta này còn tại Thiên Lộc, Hà Chí Tường ngủ ở dưới đất, Lang ca ngươi có kinh nghiệm đến giúp đỡ một chút. Lục Thích Thần nói. Khai cái gì quốc tế vui đùa, ta hiện tại đã về đến nhà tắm rửa xong, hiện tại bảo ta lại ngồi xe lại đây cho ngươi đem Hà Chí Tường lộng trở về. Điện thoại đầu kia Chu Lang thanh âm đại mau đưa di động phá. Lang ca chuyện này liền giao cho ngươi ta khiến ạ kỳ họ ở trong này ven đường chờ. lục thích thần nói xong cúp điện thoại, giống tha heo chết như vậy, đem hà chí tưởng kéo đến ven đường trên băng ghế ngồi. được rồi nói là toại, thực ra hình dung vi than càng thỏa đáng. ạ kỳ họ ngơi ở chỗ này chờ lang ca đến, ta còn có chuyện trước triệt. nói lục thích thần vẫy một chiếc taxi, ngồi trên xe. rô xỉ qua ạ kỳ họ la lớn huy huy, chu lâm lang đều không có đáp ứng một tới, ta ở chỗ này chờ cái gì? lang ca nhất định sẽ đến, hơn nữa là trong nửa giờ, ta đi trước. lục thích thần cấp tài xế nói một địa danh, chiếc xe bay nhanh mà đi. Lục Thích thần này cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, muốn mau rời đi, mà là tại cơm nước xong nước chừng rưỡi thời điểm, có một xa lạ điện thoại đánh vào đến, cũng là một xa lạ thanh niên nam tử thanh, hơn nữa nói vẫn là là tiếng Anh, sau đó điện thoại đầu kia nam tử tự báo tính danh vị, hoặc rằng, "Ah ma ơ, Mozart, DS, chúng ta Mạc Thần đi ra, Mạc Thần vừa ra, ai cùng tranh phòng. DS2, còn không mau dùng vẻ tháng, đánh hưởng để cử phiếu, đặt nên đón Mạc Thần, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 132, Mozart là văn nghệ thanh niên. Dạ sáng 10:30, Mozart người rốt cuộc xuất hiện. Lục Thích Thần có chút chống đỡ, hơi hơi nằm ở trên xe taxi, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hệ thống thật đúng là tạm chuẩn thời gian đến, lại có hơn 20 phút một ngày liền tính qua. Thực ra trong chuyện này nghi vấn rất nhiều. Đầu tiên Mo Ra làm người ngoại quốc, là như thế nào biết hắn điện thoại? Nguyên chủ nhân trong trí nhớ khẳng định là không có mô Ra một nhân vật như vậy. Tiếp theo xem ra Mo tựa hồ đối với hắn còn rất lý giải. Ở trong điện thoại cái gì đều không có hỏi, liền ước tại thành phố trung tâm quảng trường gặp mặt. Lục Thích Thần trong lòng trực tiếp hỏi thăm hệ thống người cấp Mo an bài là cái gì thân phận? Hệ thống, đợi thật lâu sau. Hệ thống băng lênh thanh âm vẫn chưa chuyển đến. Lục Thích Thần liền buồn bực, chẳng lẽ hệ thống còn có nháo tiểu cảm xúc thời điểm? Hệ thống cài vào, cấp mô Mozilla an bài thân phận ký ức. Lục Thích Thần lại hạ mệnh lệnh. Sau đó không có cái gì chứng dụng, trong đầu như trước chống chân một mạnh, cái gì cũng không nhiều. Có ý tứ, hệ thống bại công, còn ngủ. Ngủ ngươi tê liệt lên hiện. Vô luận Lục Thích Thần như thế nào gọi hệ thống đều không có động tĩnh. Lục Thích Thần ánh mắt ngưng động, trong đầu hạ đạt mặt khác chỉ lệnh biểu hiện trước mắt trang bị danh hiệu. Ký chủ, Lục Thích Thần. Trước mắt danh hiệu, thầy tốt bản hiền, đệ bị hiệu trưởng. Hệ thống không có xuất hiện trục trặc. Lục Thích Thần căn cứ hệ thống phản ứng, sau đó lại kết hợp vừa rồi thỉnh lính xảy ra điện thoại, trên cơ bản có thể xác định hệ thống cấp mô ra là an bài như thế nào một thân phận. Vũ Đô tuy rằng xưng là giả thành, nhưng buổi tối lượng xe cũng không nhiều, hơn 10 phút sau tại thành phố trung tâm quảng trường xuống xe. Rạng sáng 12 giờ trung tâm quảng trường tự nhiên không có người nào, cho nên Lục Thích Thần liếc nhìn liền tập trung mục tiêu. Người nọ trừ cao thẳng giống như dao tước núi ngoại, còn lại tứ quan trưởng cùng loại như Đông Phương Nhân, mi cốt cũng không đột xuất, nhưng ánh mắt lại như dao lợi hại, là mắt hai mí, môi rất mỏng. Trán rộng rãi, một đầu xoăn màu đen tóc ngắn. Lan gia cũng không có như vậy tây phương nhân trắng nõn, trầm mặc không cười thời điểm, trên gương mặt có hai đạo nhợt nhạt pháp lệ văn, không có sai, hắn chính là mô ra. Trước đó, Lục Thích Thần đã gặp qua bối rồi mình, số dồ, ý nạc mò gì cả dù ổ ba vị đại nhân vật, cho nên trong lòng cũng có chút miễn dịch, nhưng cho dù là như thế này, thấy mô ra sau, trong lòng như cũng nhịn không được cảm thán ngàn vạn. Đan Dương cầm thần đồng mô ra, trên thế giới tôi thiên tài nhạc sĩ, ở trên địa cầu chỉ có thể thông qua một tấm ảnh chụp lãnh hội nạo nhân phong tư, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân, hơn nữa còn có thể cùng ngươi ở dưới cùng một thời đại, thật để người nhiệt huyết xôi trào. Lục Thích Thần khỏe miệng phát thảo ra một đạo tươi cười, giống như mùa hè tiểu thái dương. Lu. Mozart trong giọng nói mang theo thử, chứng minh hắn cũng không nhận thức Lục Thích Thần bản nhân. Vào gặng đợi lâu, ta chính là Lu. Lục Thích Thần cười chào hỏi. Ta yêu phải này tòa thành thị ban đêm, nó rất đẹp. Mô ra nói Lu rất xin lỗi mạo muội quấy rầy. Ta là đến từ Austria sạc bật ngờ gặng. Mozart, thích đàn dương cầm, đàn violin, ống sáo, nhạc giao hưởng, ca kịch. ra so với bè ủy thổ vẫn lôi thôi lôi thôi liệt đến nói, thật có thể nói là, là cách biệt một trời. Người trước một thân màu đen tây trang màu trắng cắt lụa. Tuy rằng nói chuyện có chút bắt không được trọng điểm, nhưng lại là nho nhã lễ độ, tin tưởng nếu hôm nay đến là người sau, nhất định có thể đem nhân khí quá trừng. Căn cứ triệu hồi ra đến mô ra chính mình tự thuật, cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, chẳng qua cũng không phải tự học thành tài, mà là từ danh giáo tốt nghiệp. Ta là Henry bằng hữu, ta nghe hắn nói qua luôn như, như thượng đế hàng lâm đàn dương cầm kỹ xảo. cùng với chính mình thành lập học viện, ta phi thường hướng tới như vậy học viện. Cho nên cố ý từ Mỹ quốc mà đến, hy vọng có thể xem xem. Moja nói một trận, rốt cuộc nói đến mối chốt, nguyên lai like là tiểu pha di oli. Lục thích thần thì thảo tự nói. Như hắn sở liệu, hệ thống chưa cho hắn cải vào bất cứ ký ức, kia liền chứng minh hắn bản nhân trước đó là không biết, lại thêm mô ra ở trong điện thoại ngư khí, rất tự nhiên liền có thể suy luận ra mặt sau gì đó. Lục Thích thần cười nói phi thường hoan nên, có nơi ở sao? Henji theo ta rất cẩn thận miêu tả Lưu học viện, nghe nói hắn còn đem 15 vạn đồ là định chế tiểu phạ gì ô lì đàn dương cầm dùng 2 vạn đa mỹ nguyên bản cho Lưu Ngươi, bị phạ gì ô lì tiên sinh biết, bị hỏi cùng nguyên do, Henji nói là trợ giúp cấp tương lai thế giới đệ nhất đàn dương cầm học viện. Nói tới đây Mo Ra cười rộ lên, giống như nhớ tới cái gì thú vị sự tình. Hắn tiếp tục nói hiện tại Hendy còn bị Fagioli tiên sinh cấm túc, một tháng không cho ra môn. Được rồi, mô ra cũng là nửa tổn hại hữu, đối với Hendy bị giam loại chuyện này, đích xác là cửa điểm. Lục Thích Thần là hoa 15 vạn nhuyễn ngoại tệ một chiếc, cũng chính là hơn 2 vạn đô la, mua 17 giá định chế Fagioli đàn dương cầm, khó trách tại lúc ấy hắn cảm giác làm đàn dương cầm tam đại cự đầu chi nhất, hơn nữa vẫn là cao tầng phẩm bài Fagioli đàn dương cầm có chút tiện nghi, không nghĩ tới giá gốc là hơn 90 vạn nhuyễn tệ. Đơn giản mà nói, Lục Thích Thần là thanh toán giá gốc cách 1/6 Thật không biết là hắn kia trương miệng lừa dối quá lợi hại, vẫn là tiểu phạ gì ô lì quá hào phóng, hai người liền lần đó hoạt động sau gặp qua vài lần mặt, tuy rằng trò chuyện rất đầu cơ, nhưng lớn như thế một lễ không khỏi cũng là có chút khoa trương. Lại nói tiếp, làm phạ gì ô lì đàn dương cầm duy nhất người thừa kế, Henry liền tính đương 17 chiếc đàn dương cầm cho hắn cũng chân tính không được cái gì. Lục Thích Thần trong lòng hỏi hệ thống ta mua đàn dương cầm chuyện này, ngươi có hay không ảnh hưởng? Hệ thống băng lãnh hồi phục Henry. Phạ gì Oly tính cách chính là như vậy, hệ thống không có bất cứ ảnh hưởng. Lục Thích Thần yên lặng gật đầu xem ra tiểu phạ gì ổ lì thật là cái loại này y y tiểu thuyết trung thường xuyên xuất hiện đối chơi thân bằng hữu đại phóng đang không đến thậm chí không thèm để ý nhân nợ một rất lớn như tình lục thích thần trong lòng nói lưu chúng ta hiện tại liền đi học viện mo gia đột nhiên nói lục thích thần nói sắc trời muộn như vậy cũng nhìn không tới cái gì ngày mai đi tuy rằng ta thích loại này thành thị nhưng ta lần này tới vội vàng tại thành thị không có đặt chân địa phương Mô gia nói hai người đối thoại là tiếng anh nhưng lục thích thần cảm giác mo gia nói chuyện là lạ có điểm văn nghệ thanh niên hư vị Lục Thích Thần nói liền trụ nhà ta phụ cận một nhà khách sạn, ngày mai chúng ta cùng đi học viện. Nếu đến, kia liền không cần đi. Lục Thích Thần hiện tại đầu góc chung, đầy đầu đều là suy nghĩ như thế nào đem Mô ra lừa dối tại Thanh Lam học viện nhậm trước. Hai người ngồi xe đi đến Hoàng Tuyệt Lộ, Lục Thích Thần cấp Mô ra mở một phòng, về đến nhà sau đều đã một giờ rưỡi, còn buồn ngủ, nhưng vừa nằm xuống liền bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, khiến hắn băng một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Có vẻ ta đã ứng, tại Tương Linh cổ sát truyền nhạc nhẹ. Nhạc nhẹ đem biển hệ chân châu Cố Hương Nguyên phong cảnh su ảo khúc bật mâu tụng tứ thủ toàn bộ thượng truyền dùng sự thật đánh vỡ sở hữu tranh luận thời điểm đến. S, vừa chiếm được một tin tức tốt. Cuối tuần quyển sách lại là loa buôn. Loa buôn liền ý nghĩa không có sáng tỏ. Tan nát cõi lòng cầu đặt. Các vị ta mỗi ngày dùng vi tín thưởng hương bao. Sau đó thưởng tiền đều đủ nhìn chưa xong còn tiếp. Quy một chương 133, bốn bài kinh điện ra lò. Nhạc nhẹ cùng trên thị trường phổ thông ca khúc so sẽ mới. Càng thêm có một tiên thiên ưu thế nghe lâu không chán. liền tính đem nhạc nhẹ đan khúc tuần hoàn. Một lần một lần tại bên tai truyền phát. Rất ít sẽ chán ghét phiền. Nhưng ca khúc chịu được như thế khúc tuần hoàn lại phi thường thiếu. Tương linh cổ sắt, dựa vào Razz Anny Underground Lenten thơ hấu ba bài nhạc nhẹ, tại rất nhiều âm nhạc không gian chung vẫn là sớm hạ một mảnh thiên, mượn sức một đống tử trung phan, hơn nữa tại 2 tháng trước, còn dẫn phát một hồi không nhỏ chiến tranh. Luận thơ hấu, Anny Underground Razz ba bài nhạc nhẹ, kia một thủ tối kinh điển, từ tinh thần phương diện, tranh luận đến nghệ thuật phương diện, lại từ nghệ thuật phương diện tranh chấp đến giáo dục phương diện, từ giáo dục phương diện liên lụy về tinh thần phương diện. Cuối cùng, một hai đi gọi là Liêm Hiên pháp nhạc, đã một câu bài sau cảng kinh điển, kết thúc thảo luận. Chẳng qua Bởi vì Lục Tích Thần hơn 3 tháng đều không có tuyên bố tân tác phẩm hoặc là đổi mới tin tức, khiến phấn ti sói mòn một bộ phận, hơn nữa còn có như vậy lời đồn, giấy mực sinh hương lại đem Liêm Hiên vốn là đã chìm xuống đáy bãi tiếp, từ đào mộ hồi phục. Bài sau càng kinh điển, lại sáng tấc cao, chỉ có thể trở thành xa xôi chờ mong, hiện tại xem thơ Other Easter, ba thủ sẽ trở thành đạt giả đại đại định phong, nha. Đại đa số ca sĩ đều là như vậy, bắt đầu xuất đạo thời điểm có thể viết ra học ca, một khi thương nghiệp hóa đóng gói liền mất đi linh khí, nhạc nhẹ sáng tạo càng thêm như thế. Đương nhiên đạt giả đại đại muốn ăn cơm, muốn kiếm tiền, muốn dựng ra Đối với này ta cũng không thể nói cái gì, chỉ hy vọng đại đại có thể hảo hảo sửa sang lại ý nghĩ, không cần cô phụ chúng ta nghe chúng duy trì giấy mực sinh hương. Cao cấp hắc giấy mực sinh hương lại xuất động, loại này đảo mộ thiếp hồi phục, nhìn qua này chân tình biểu lộ, trên thực tế lời nói bên trong chính là một cố bình tĩnh tân bốn bài nhạc nhẹ không tốt ngữ khí. Đương nhiên là có tác phẩm tuyên bố, hơn nữa vẫn là bốn bộ. Kia vài tiềm thủy những người nghe toàn bộ đều lộ đầu, trong giới văn học internet, thực ra phán đoán một tác giả hay không có thần cách, có một hạng trọng yếu bình phán chỉ tiêu là tại thời gian dài không tin tức trùng, khai sách mới hay không còn có độc giả mua chứng. Rất hiển nhiên Lục Thích thần phi đạt giả mã giáp, đã có nhạc nhẹ đại thần phong pháp, chẳng qua bởi vì giấy mực sinh hương cùng với không thiếu gọi suy khiến không gian chú ý độ từ nguyên lai like 15 vạn, ngã xuống đến 13 vạn. Y Di Thiện Thiện chính là hủy bỏ Tương Linh Cổ Sắt chú ý một thành viên, phía trước nàng còn mỗi ngày đều sẽ tại Tương Linh Cổ Sắt nhắn lại đăng ký, ngàn vạn không cần cảm giác khoa trương, nói dối lặp lại ngàn lần chính là chân lý. Mạng internet rất nhiều đoan giả sai án, đều là từ một câu xuyên tạc hoặc là nhất chương độ xuyên tạc mà đến. Xem ra đạt giả đại thần cũng loạn lạc, tâm tắc. Ý thiện Thiện bàn tay nâng cằm, thở dài. Ta nhớ rõ lần trước ta thích cái kia internet ca sĩ cũng là như vậy, bắt đầu không có danh khí thời điểm đi, ca rất dễ nghe, thế nhưng bị chủ tính công ty ký ức sau, các loại thư diễn, các loại đại ngôn, sau đó album mới khó nghe đến bạo. Nàng tên thật gọi ý y thiện ID tài khoản cũng là gọi ý y thiệt hôm nay ý y thiện rất buồn bực, nguyên nhân liền như trên theo như lời. Ý y thiện cùng mặt khác muội tử không giống nhau, mặt khác muội tử buồn bực sau hoặc là ăn to uống lớn, hoặc là một người im lặng độc, nàng phát tiết phương pháp càng như là nam, mở ra máy tính điên cuồng đánh trò chơi. Nàng là một rất mâu thuẫn muội tử tư thích kích thích tính gì đó, nhưng lại sẽ thích nhẹ nhẹ, tứ thư ngũ kinh này mấy, im lặng truyền thống, cổ điển gì đó. Nay một tọa, chính là cả một ngày, mãi cho đến rạng sáng. Y Dĩ thiền thiền thứ mới lười biếng rũ eo, tâm tình rốt cuộc phát tiết rất nhiều. Toàn thân eo mỏi lưng đau, đem trò chơi đóng lại, chui vào phòng tắm, sung sục tắm rửa một cái. Y Dĩ thiền thiền mặc giúp bào, một bàn tay dùng khăn mặt lau khô tóc, một tay còn lại di động con chuột, chuẩn bị quăn máy tính ngủ, điểm kích bắt đầu tắt máy, máy tính màn hình hắc. Nửa năm ở trên giường, đợi tóc khô liền ngủ, đại khái nửa giờ tóc làm, Y Dĩ Thiện ngủ ở trên giường nhưng đương nàng nằm xuống kia trong ánh mắt thân thể đột nhiên cứng đờ trương tiểu nhàn từng nói qua một câu quên mất một đoạn cảm tình tốt nhất biện pháp là thời gian cùng tân hoan nếu thời gian cùng tân hoan cũng không thể khiến ngươi quên mất này đoạn đàn dương cẩm chỉ có thể thuyết minh thời gian không đủ lâu tân hoan không đủ tốt rất lãnh tuấn một câu nhưng cẩn thận ngẫm lại thật đúng là rất có đạo lý có chút thời điểm muốn quên hoặc là vung tay viết này nọ không bỏ xuống được thật đúng là bởi vì thời gian không đủ lâu hoặc là không có gặp được càng tốt thật giống như y y thiện phía trước hủy bỏ tương linh cổ sát chú ý sau đó thấy các loại lục thích thân hết thời tin tức trong lòng âm thầm hạ quyết tâm không chú ý nhưng ý nghĩ nghĩ, Y Li Thiện Thiện vẫn là từ trên giường bật lên, trong miệng thì thảo lại đi xem xem, tốt xấu cũng thủy một tháng không gian, cuối cùng xem một chút, ta cũng muốn lưu nhắn lại nói cho các đồng bọn. Cung thân mình tại máy tính, Y Li Thiện Thiện nhanh nhẹn mở ra máy tính, mở ra trang web, tiến vào tương linh cổ sát, sau đó phát hiện tân khúc thế nhưng tuyên bố, đặt giả tứ thủ tân nhạc nhẹ, im lặng đặt ở Y Li Thiện Thiện trước mắt, bốn bài nhạc nhẹ tuyên bố, su mằn phẹn tạ sĩ à, su bật tiểu dạ khúc xem danh tự, liền không có nghe vọng. Y Thiện Thiện đem trang web kéo đến phía dưới cùng nhắn lại khu, các đồng bọn, ta muốn có một đoạn thời gian không xuất hiện, mạnh khỏe điểm kích phát đương y lư thiền thiền ánh mắt nghe vào tân tuyên bố bốn bài nhạc nhẹ thượng phẽn tạ sì ạ cùng tiểu dạ khúc là cải biên không muốn nghe cố hương nguyên phong cảnh là sao thơ hấu lãnh cơm liền nghe nghe biển ạ hệ rỉn chân châu y lư thiền thiền điểm khai là biển ạ hệ rỉn chân châu yêu nhã âm điệu truyền ra ngay mắt bắt được nàng lốt hai, nắm con chuột thủ chậm rãi thả lỏng máy tính thùng loa truyền ra biển ạ hệ rỉn chân châu từng cái âm phủ đều thẩm thấu pháp dân tộc đặc lãng mạn tư tưởng rượu nho tình nhân cười vui cùng nước mắt y phảng phất bị địa trung hải dương quang bao gồm thưởng thụ này mấy thật đẹp cùng phía trước ba bài nhạc nhẹ căn bản chính là bất đồng phong cách Y Ly Thiển Thiển bị này thủ nhạc nhẹ cấp mỹ nốc, cung thân mình nàng tại không tự bất giác trung an vị xuống. Y Ly Thiển Thiển trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh xanh thảm, giống địa trung hải nước biển màu lam, lại mang theo pháp quốc mùa mưa kia độc hữu u buồn. Loại này màu lam u buồn cũng không phải chuyện xấu, ngược lại là nhân loại giấu ở sâu trong nội tâm nào điểm tiểu u buồn, cho nên đại nhập cảm cực kỳ cường liệt. Y Ly Thiển Thiển nháy mắt liền sinh ra cường đại cảm minh, hơn nữa phi thường thoải mái. Một khúc kết thúc, Y Ly Thiển Thiển ngây dại, lẩm bẩm lầu bầu nói thầm cái này gọi là hết thời. Liên tính còn lại 3 thủ khúc siêu cấp lạc. Chỉ là này một thủ liền đầy đủ đánh vỡ toàn bộ đồn đãi biển A hệ biển Trân Châu tuy rằng phong cách bất đồng nhưng so với thơ hấu, Annie Sunderland ezở không mấy may thua kém. Y dự thiển tiễn trực tiếp điểm khai ca khúc nhắn lại khu, xem người khác bình luận chưa xong còn tiếp. Quy một chương 134, điếu tạc thiên cải biên. Ai nói đặt Giả đại đại hết thời, lại đây ta cam đoan không đánh chết hắn. Biển A hệ biển Trân Châu lại là một thủ kinh điển a, nồng đậm pháp quốc chủ nghĩa lãng mạn âm nhạc phong cách, đại tán. đặt Giả vừa ra ai cùng tranh phòng, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì bôi đen đều là cầu tối thí. Ta hiện tại xem kia vài hắc tử còn như thế nào nhảy tới nhảy lui cũng liền chỉ đạt giả đại đại nhạc nhẹ xuống qua phía trước tại mặt khác cầm nhạc không gian danh tự ta liền không nói sau đó bên trong thơ hấu vật ngự an nhiên tiên cảnh e giờ đợi đã vân vân một đống lớn hàng giả thiếu chút nữa đem ta bước đi lên rồi trước mắt đang tại tuần hoàn chuyển phát biển ả hệ rì chân châu chữa thương trung gọi là vân dương tiên vũ người nghe một phen nước muối một phen lệ khóc kể từ lục thích thần nhạc nhẹ tam đem phụ thành danh sau có rất nhiều đục nước miếng cỏ thậm chí theo không hoàn toàn thống kê không gian cứ gọi cái gì tướng linh cổ sát tương linh cổ sát tương linh cổ sát đợi đã vân vân danh tự nhiều lên một không gian tư liệu là tại Pháp Quốc lưu học tiểu đồng bọn nhị lang khuẩn nhắn lại Pháp quốc chủ nghĩa lãng mạn âm nhạc phong cách là cái gì quỷ ta như thế nào luôn luôn không có nghe nói qua nhưng biển ạ hệ tỉnh chân châu giống như có điểm quen thay giống như ở địa phương nào nghe qua lời vừa nói ra dẫn phát rất nhiều người vây xem uy uy cái kia gọi nhị lang dựa có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung Dựa vào dựa cũng không thể ăn bậy nhưng nhị lang khuẩn này hát thật rất ngốc điếc đối với một âm nhạc người đến nói sao chép là lớn nhất nói xấu ba tác nhị lang khuẩn thật nghe qua có đại tin tức ác ý phòng đoán dưới chẳng lẽ đạt giả đại thần là sao chép Lão phu bấm đốt ngón tay tính toán, nơi này tất có đại sự phát sinh. Nói chuyện tình mang đầu góc, có thể biên ra thơ hấu e giờ loại này dễ nghe nhạc nhẹ đại thần sẽ sao chép. Này vui vừa khai phải có điểm quá phận. Nhị lang khuẩn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhanh chóng nhắn lại làm sáng tỏ ta chỉ là cảm giác giai điệu có điểm quen thuộc. Ta nhưng cho tới nay không có nói qua đạt giả đại thần sao chép. Xem này hồi phục, đại bộ phận người đều mơ hồ, nếu nghe qua giai điệu, còn gọi chưa nói sao chép, này logic là sao thế này? Vài phút sau, nhị lang khuẩn lại phát ngôn, khiến những người nghe biết là cái gì tình huống. Ta tìm đến Biển Aegean Trân Châu là cải biên tự tên Lope, -e, disco danh khúc, soạn nhạc giả là Tây Ban Nha âm nhạc gia Sexe giật cùng hô chút. Nghị lang khẩn hồi phục, khiến nhánh lại khu tạm thời im lặng hơn 10 giây, chật tuân gia kịch liệt hồi phục. Ta đọc sách thiếu, đừng gạt ta. Chỉ nhìn thấy cải biên tự disco danh khúc Penelope Lope. Ta hoa mắt, nhạc nhẹ lại danh tư tưởng âm nhạc, chỉ lưu hành nhạc trung trình diễn nhạc tác phẩm, không bao gồm nhạc dốc, disco đẳng tiết tấu cường liệt tâm nhạc, ta cũng đọc sách thiếu, nhưng ta sẽ xem trăm độ mỹ khoa. Đỉnh trên lầu, liền tính ta không hiểu lắm âm nhạc, cũng biết disco cùng nhạc nhẹ là chống đánh xuôi, kẻ tuổi ngược hai thứ ta lần đầu tiên kiến thức, nói dối có thể biên được như thế trăm ngàn chỗ hở tươi mát thoát tục gặp hoàn toàn không ai tin tưởng chính mình, nhị lang khuẩn cũng nóng nảy, nộ cấp công tâm hắn phát ra một bằng chứng ta mua một phần tệ nệ lồ tệ điện tử bản. đã truyền lên, chính mình nghe. đại đa số tiểu đồng bọn đều là ôm chế rêu tâm tình tại xuống nhị lang khuẩn chuyển đi lên phụ kiện. biển ạ hệ đỉnh chân châu này thủ nhạc nhẹ tại trung quốc là không quá nổi danh, nhưng tại âu mỹ cực kỳ nổi danh. diễn đấu giả là tam đại nhạc nhẹ đoàn tri nhất đau. diạt nhóm nhạc tác phẩm, có lẽ đối với tên này đại đa số nhân cũng đều không quen thuộc. nhưng ở địa cầu, nhớ ngày đó vét g kết thúc. Trung ương nhân dân đài phát thanh truyền phát đệ nhất chi người ngoại quốc âm nhạc, chính là dao. Mĩ Art nhóm nhạc, tại Đông Phương Hồng cùng bản mẫu hí Híên đại, một thủ người ngoại quốc nhạc nhẹ có thể ngạnh sinh sinh trên một chân, hơn nữa ảnh hưởng lục linh sau, thất linh sau, 80 sau ước chừng 3 đời nhân. Có thể nghĩ, đem nhị lang khuẩn phụ kiện tải xuống sau, này không nghe không có việc gì. Vừa nghe tất cả mọi người nốc. Ai nha ta đi, biển ạ Hệ Điền Trân Châu cùng Penê lộ về thật là có như vậy một điểm tương tự. Cái gì nghiêm túc tương tự? Căn bản chính là, Biển Hạ Hệ Điền Trân Châu là cải biên này thủ disco ca khúc. Sự thật chân tướng rất tàn khốc, ta lựa chọn tử vong. Chủ A ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Một thủ nhạc nhẹ cải biên tự disco danh khúc. Đặt giả thật là điêu đến bay lên đến, ta luôn luôn không nghĩ tới còn có thể như vậy cải biên. Biết chân tướng ta nước mắt chảy xuống. Thật, ta chỉ có một vấn đề, đặt giả đại đại ngươi như vậy điêu, ngươi mụ mụ biết sao? Âm nhạc thật giống như ma thuật cầu, đặt giả là một kỹ thuật cao siêu ma thuật sư, âm nhạc ở trong tay hắn ngoạn đến đều sắp lưu được bay lên đến, nhạc giao hưởng các loại nhạc cụ tiện tay nết đến. Một danh ai đi gọi là mỹ gì ở tâm tri yên tĩnh người nghe cấp ra một tương đối chuyên nghiệp bình luận biển ả hệ đỉnh chân châu loại này cải biên đem disco tiết tấu cả một chút không đột ngột bảo lưu lại xuống dưới nhưng lại dùng đàn cờ lạ vị còn cấp cho phi thường cao nhã xử lý khiến disco trở thành bối cảnh phụ trợ mà cũng không phải chủ đề cuối cùng được đến hiệu quả các vị hiện rõ ràng tuyệt đẹp chặt chẽ một chút không hiện ồn ảo cùng cuồng loạn đúng vậy tán đồng, disco cải biên nhạc nhẹ loại sự tình này người bình thường chỉ sợ tưởng cũng không dám tưởng đi trên lầu ngươi sai lầm không phải bình thường nhân tưởng cũng không dám tưởng chính là mấy nhân hắn cũng tưởng không đến a đặt giả lá gan còn có sang tân tinh thần cùng với thực lực So với rất nhiều nội danh nhạc nhẹ ra đều không là lợi hại nửa điểm. Nghe cải biên tự disco danh khúc Biển ạ hệ gìn trân châu, ta đột nhiên đối sู่ mặn phện tạ xỉ ạ cùng sù bật tiểu dạ khúc này, hai thủ cải biên nhạc nhẹ có hứng thú. Đột nhiên toát ra như vậy nhắn lại, khiến nhắn lại khu mọi người nghĩ đến, còn có ba bài nhạc nhẹ. Phía trước bị long hổ đấu, giấy mực sinh hương đám người ở nào, làm tương linh cổ sắc tràn ngập một loại đạt giả hết thời phong khí. Hiện tại có đáng giá làm chứng, cho dù đạt giả lần này đều là cải biên, nhưng như thế hóa mục nát thành thần kỳ cải biên năng lực, cùng với âm nhạc tạo nghệ, cải biên tự phện tạ xỉ ạ cùng tiểu dạ khúc nhạc nhẹ cũng không khả năng sai về phần cố hương nguyên phong cảnh quỷ mới tin tưởng âm lại loại này thuyết pháp lấy nhị lang khuẩn cầm đầu tiểu đồng bọn mài dao xoắn xoặt điểm khai sù mằn phẹn tạ xì ạ cùng sù bật tiểu dạ khúc muốn dùng sự thật đánh kia vài hắt từ mặt sù mằn phẹn tạ xì ạ cùng sù bật tiểu dạ khúc cũng đồng dạng đều là đau miat giàn nhạc tác phẩm tuy rằng cũng không thuộc về này giàn nhạc tác phẩm tiêu biểu nhưng không hề nghi ngờ lại là lục thích thần thích nhất nhạc nhẹ tác phẩm chi nhị đau là tư tưởng âm nhạc xứ giả càng là pháp quốc âm nhạc chi thần cho dù cũng không phải tác phẩm tiêu biểu nhưng hắn cải biên nhạc nhẹ như thế nào khả năng giống đồn theo như lời là tại vũ nhục kinh điển Các fan nhạc nghe xong này hai thủ âm nhạc, nhiệt tình tăng vọt, tuy rằng củ cải rau xanh đều có sở yêu, có người cũng không thích như vậy cải biên, nhưng không có một người nói đạt giả đối với tiểu dạ khúc cùng phện xì ạ cải biên là vũ đủ. Kết quả là, đạt phấn nhóm chào dâng. Đs, hỏa lực duy trì khởi a, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 135, hai piano hợp đấu. Tuy rằng lục thích thần tuyên bố bốn bài nhạc nhẹ thời điểm, đã là dạng sáng một hát, nhưng bốn bài nhạc nhẹ tốt chất lượng, vẫn là từ tuyên bố bắt đầu, liền vẫn gợi ra những nghĩ. Giấy mực sinh hương long hổ đấu một cái khác cái gì không, ta quên danh tự, đến xem ai hết thời. Dù ở không ta gọi sống lôi phong, su bất tiểu dạ khúc cải biên, thật sự là thần, cảm giác đạt giả đại đại như thế nào không ra nhất trương nhạc nhẹ album. liên này chất lượng cam đoan bán điên tiết đấu. lúc này mới thật sự là trần chửi đánh mặt, ai nói đại thần thương nghiệp hóa, nếu vẫn có thể làm ra như vậy nhạc nhẹ, ta tình nguyện đạt giả đại thần vẫn thương nghiệp hóa, một đám ý xấu tiểu đồng bọn, không ngừng mấy ngày này hát từ đại biểu nhân vật, giấy mực sinh hương, long hổ đấu rủ ở không, sau đó ba người đã không dám mạo phao, từ dạng sáng một hạt rơi tà hữu, tương linh cổ sắt trượt chú ý độ, bắt đầu chậm rãi dâng lên, cho dù là tại không có người nào lên mạng dạng sáng tốc độ tăng 1 giờ chướng 1000 tà hữu, đến buổi sáng 7 giờ chú ý độ đến bạo tạc tính tăng trưởng. Chú ý độ trực tiếp từ 11 vạn, trên đường thẳng tăng đến 16 vạn, biên độ chi đại, so soát chú ý độ còn khoa trương. Đồng thời, Tương Linh cổ sắt ngang nhiên đi lên đẳng tấn không gian âm nhạc phân loại bài danh top 50, nhạc nhẹ bảng xếp hạng đệ nhất, muốn biết có bao nhiêu đại ngôi sao ca nhạc mở không gian tuyên truyền, Tương Linh cổ sắt là duy nhất tiến vào top 50 nhạc nhẹ không gian. Chấn kinh một phiếu nhân, chú ý nhân cũng càng ngày càng nhiều, bài danh bảng cũng thông thả tiến dần lên, hình thành một tốt tuần hoàn. Lục thích Thần trí nhớ không tốt, hắn quên một sự kiện, phía trước cùng mặt Kỳ Âm nhạc ốc từng có một lời quân tử, lần sau có tân nhạc nhẹ trước tiên cùng mặt Kỳ Âm nhạc ốc hợp tác, nhưng mà hắn quyết đoán quên chuyện này. Sâm Lâm có hay không làm trang web cùng Lục thích Thần câu thông đại biểu nhân, nghe xong bốn bài nhạc nhẹ sau, từ sáng sớm 8 giờ bắt đầu liền vẫn dùng cờ cửa trạng, nhưng mà không có cái gì chứng dụng, Lục thích Thần nay nhi sáng sớm, cũng đã lĩnh Mô ra từ cư trụ mình hình trùng cư chạy tới độ khẩu khu Thanh Lam học viện, không có thượng uy. Mô Ra cùng phía trước xét duyệt viên không sai biệt lắm, tiến vào Thanh Lam học viện bên trong sau, hai mắt càng phát ra sáng sủa, liên tục sợ hãi than. Lưu làm ơn tất khiến ta lưu lại đương âm nhạc lão sư, ta có Mỹ quốc đặc cấp âm nhạc giáo sư tư cách chứng, có thể giáo đàn vi o long. Moja thỉnh cầu, này có thể nhẫn, này tuyệt đối không thể nhẫn, trong lòng còn vẫn nghĩ như thế nào lừa dối Moja. Hiện tại chính mình đưa lên hồ khẩu, Lục Thích Thần dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn chăm chăm Moja, người sau bị nhìn chăm chăm ánh mắt hoảng sợ. Đàn vi ô lông. đàn dương cầm đâu? Lục Thích Thần hồi ức Moja mà nói, phát hiện Moja trong giọng nói một vấn đề, Moja không phải đàn dương cầm thần đồng sao? Liên quan vi chuyện gì? Moja nói đàn dương cầm cũng có thể. Lục Thích Thần Nghi vẫn còn không có trong lòng hỏi ra, hệ thống liền trực tiếp cấp ra một đoạn tư liệu, hắn là minh bạch. Mô ra hắn không nên được xưng là đàn dương cầm thần đồng, nên xưng đây là âm nhạc thần đồng, hắn thiên phú không chỉ cực hạn ở đàn dương cầm, trên thực tế tại hắn 6 tuổi linh 3 tháng thời điểm, cũng đã là giàn nhạc trung đàn vị ô lông thủ. Mozart sở làm sắt xuất bản hòa tấu bị xưng là đàn violon âm nhạc quyền uy thuyết minh giả, khác để một câu. Này hóa còn có rất nhiều kinh điển ca kịch chuyên thế, không nói idomeneo, cũng không dám cùng lộ rện tổ hợp tác hai kịch. Cái biên tự hiệu viết đồng thoại cố sự lũ lù ode di zbarvel, bốn màn ca sướng kịch ma định. Dứt khoát có thể nói là ca sướng kịch định phong tác phẩm. Mozart thật mới là chân chính trên ý nghĩa thiên tài, các kịch, đàn dương cầm bản hòa tấu, đàn violon bản hòa tấu, ông sáo bản hòa tấu, tam đại hòa âm, kèn oboa bản hòa tấu, huyền nhạc tứ hợp tấu đợi đã, vân vân. Lục Thích thần tại được đến Mozart hoàn chỉnh tư liệu sau, mới cảm giác chính mình này 1000 danh vọng điểm tiêu rất mẹ nó đáng giá, liền tính nổi tiếng âm nhạc ra cũng là cùng một đời này mới có thể tại một lĩnh vực trở thành mọi người, nhưng Mozart là chỉ cần có sở đọc lướt qua đều lại ra. Viên đạn mẹ ỷ thổ vẫn, bạo lực Mozart, mẹ ỷ thổ vẫn cùng Mozart này hai hóa dứt khoát chính là hai bột Nếu lưu ngươi không tin ta kỹ xảo mà nói, ta có thể hiện trường diễn đấu. Mô ra gặp lục thích thần một người, còn tưởng rằng là không đáp ứng. Cho nên nói, xong đàn dương cầm liên đấu. Lục thích thần miệng liền đống nhiên toát ra nói như vậy. Mô ra ngẩn ra, sau đó lộ ra đại đại tươi cười hảo. Ta phía trước viết qua một thủ dê điệu trưởng song đàn dương cầm minh đấu khúc, phía trước cùng ta tỉ tỉ tại Hà Lan, Pháp Quốc lưu động diễn xuất thời điểm diễn đấu. Địa cầu trên lịch sử. Sớm nhất Song Nhân Liên Đạn khúc mục là một thủ c giai điệu trưởng bốn tay đàn dương cầm Minh Tâu khúc đánh số k 19g là Mô Gia tại 8 tuổi thời điểm tác phẩm giai điệu trưởng Song Nhân đàn dương cầm Minh Tâu khúc k 488 cũng là Mô Gia tối nổi danh một thủ song đàn dương cầm Minh Tâu khúc hơn nữa đồng thời cũng là thế giới tối nổi tiếng dương thai âm nhạc trí nhất ở trên địa cầu là tại 1.781 năm Mô Gia cùng đại chủ giáo quyết liệt sau vì hắn nữ đồ đệ ổ ợt nhờ Am viết không nghĩ tới tại làm tinh triệu hồi ra đến đã viết ra này thủ song đàn dương cầm Minh Tâu khúc thực ra có đôi khi ngắm lại Mô này hóa thật đúng là giống xuyên việt giả. Đệ nhất thủ song nhân liên đạn khúc mục ca 19 giờ sở dĩ có tranh luận, chính là bởi vì này thủ biên khúc rất thành thủ. Lấy đến chống giống phổ, Mozart bắt đầu hiện trường hồi ức, viết xuống K488, hơn 10 phút sau, hoàn thành khúc phổ, một thứ hai phân phân biệt đặt ở phổ trên giá. Lục Thích Thần cùng Mozart phân biệt ngồi ở hai đài đàn dương cầm trước mặt, hai người cho nhau đưa mắt nhìn nhau, diễn tấu bắt đầu. Đệ nhất nhạc trương chấn hương mau bản, đệ nhất chủ đề do cường độ hợp tấu bắt đầu, nhanh tiếp huy hoàng trải qua câu, lấy chút điệu nhược tấu chỉnh kỳ ôn nhu đệ nhị chủ đề, đệ nhị đàn dương cầm bộ âm trình kỳ sau, Lục Thích Thận, Mozart lẫn nhau mô phỏng. Luận tâm kỵ, lúc thích thần này tiến hóa sau huyền kĩ cuồng ma muốn cao một bậc, nhưng này thủ tác phẩm, dù sao cũng là mô gia tác phẩm, hơn nữa lần này đàn dương cầm liên tấu, chủ yếu mục đích là thí nghiệm mô gia tài nghệ, cho nên hắn diễn tấu là đệ nhất đàn dương cầm. Lại kinh huy hoàng trải qua câu, tại lục thích thần bộ âm duy trì dưới, mô gia ngón tay linh hoạt, hoạt động cùng nốt đen trắng, tấu ra kết cục chủ đề. Lục thích thần phát triển bộ dẫn dắt tân chủ đề, mô Ra tận dụng chủ đề, suy âm nối kịp, hai người hợp tấu sau một đoạn hố vi đối đáp, phản phất tâm tâm tương thông, phối hợp được tiên ý vô phùng. Mô Ra ngón tay đột nhiên biến mau, cường tấu mà tiến vào tái hiện bộ đệ nhị chủ đề chuyển qua dê điệu trưởng, phát triển bộ xuất hiện chủ đề lấy chủ triệu hồi đến bộ âm, lục thích thần phụ lấy đ âm đem nó tiếp tục tấu xuống dưới mà kết thúc. Thí nghiệm đàn dương cầm kỹ xảo loại chuyện này, thực ra diễn tấu xong đệ nhất nhạc chương liền biết, mô ra làm tây phương âm nhạc sử thượng tối nổi tiếng nhạc sĩ chi nhất, đàn dương cầm kỹ xảo đích sắc không bằng Bì Tô Vân, clip có tình đáng người, nhưng cũng là cùng khéo lơ, mẹ nó soạn một tầng thứ, đừng nói đặc cấp giáo sư, liền tính là giáo thủ. cũng vượt qua. Thí nghiệm ra chân thật trình độ, nhưng hai người không có dừng lại, lục thích thần cùng mô không có như vậy kết thúc, hai người đã lên trực tiếp tiến vào đệ nhị nhạc chương dê điệu trưởng hành bản đệ nhất đệ nhị nhạc chương đều là minh tấu thức chỉ có thứ ba nhạc chương là điệp khúc thức có điểm giống đem thổ nhị kỳ khúc quân hành lịch hành diễn đấu đệ nhất sáp câu via tiểu điệu đệ nhị sáp câu vi dê điệu trưởng đệ nhị sáp câu sau lục thích thần mo ra nhìn nhõng cười sau đàn dương cầm liên đạn càng ngày càng ăn ý hai đài đàn dương cầm đối đáp đệ nhất sáp câu lấy dê tiểu điệu lại xuất hiện chỉ ra chủ đề tại thật dài âm còn sau vị tấu làm hoa lệ kết thúc ds vẫn cảm giác mo giống xuyên việt chúng phía trước ta xem qua một quyển sách giống như gọi mo ra cùng hắn ca kịch bên trong liền có S2, lũ lưu o đệ đi vật, xuất từ đồng thoại tập chỉ niệm sở tặng, vải lẹn đỡ cùng S, hờ đỡ là hảo cơ hữu. Ta thường xuyên đem này ba đức làm lẫn, vải lẹn đỡ tiểu thuyết bạn thân tại Trung Quốc nhân khí cũng không cao, duy nhất một bộ tại Trung Quốc danh khí cao điểm kim kính hoặc trẻ xì ẩn trư vương cũng chính trị ý vị quá đồng, không có cái gì chứng dụng. Ta nhớ không lầm mà nói vải lẹn đỡ tối nổi tiếng là phiên dịch xạ kẻ sập dở thi kịch, có hứng thú có thể đi thử xem vận khí xem, có thể hay không mua được tác phẩm tập chưa xong còn tiếp. Quy một chương 136 cố hương nguyên phong cảnh là công làm hiệu trưởng, nhất viện tri trưởng, lục thích thần hiện tại rất không vui, làm một danh hiệu trưởng, hắn hiện tại thế nhưng là đường. Về phần cái gì muốn nói thế nhưng, bởi vì hắn không chỉ không phải lộ chi, si, phương hướng cảm cùng với lộ tuyến trí nhớ hoàn hảo đến bạo biểu, cho nên lục thích thần từ tiểu học 3 năm cấp bắt đầu liền không có lại lạc đường qua. Hôm nay tại thanh lam học viện hai người đảm hảo hiệp ước sau, lục thích thần tin mô gia, sau đó thành công từ độ khẩu khu đi 5 giờ, đều còn chưa tới nhà. Lục thích thần trong đầu nhớ lại năm giờ trước mo gia ngôn từ khẩn thiết lời nói đều tỏa một chiếc xe tới tới lui lui, lữ đồ không khỏi rất đơn điệu, cho nên chúng ta đổi một điều lữ đồ lộ tuyến sau đó liền theo mô ra đi. Vợ găng này chính là người dẫn đường. Có thể nói cho ta biết đây là cái gì địa phương sao? Lục Thích Thần quay đầu hỏi. Lu, đây là ta lần đầu tiên đi đến vụ đô này tòa thành thị. Mô ra mở to một đôi xanh thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thích Thần, vỗ vỗ lồng ngực nói ta chỉ là theo tâm linh cấp bộ, là nó mang ta tới nơi này. Lục Thích Thần bưng chán, hắn sai lầm, hắn là thật sai lầm. Thế nhưng sẽ tin tưởng Ngụy Văn Thanh mà nói, bình phục bình phục tâm tình, trung quanh tìm hiểu, này trạm cứ gọi là sơn cốc chấn, thực vật dầm dạp nhưng lại người ở ngẫu nhiên có xe hàng trải qua, cũng là hất lên một trận cho bụi đi trước chấn bên trong. Lục Thích Thần phía trước dẫn đường, lại cũng không tin tưởng Mo trong miệng yên lặng ngậm cẩm lý nhân đường quả. Moza ngược lại là rất hưởng thụ, hai tay ôm cái hốc, từng bước đi tới đi bộ lữ hành, mỹ lệ phong cảnh. Đó là một ngàn danh vọng điểm, một ngàn danh vọng điểm, một ngàn danh vọng điểm. Lục Thích Thần cố nén muốn tấu Mo Ra ý tưởng. ở trên địa cầu mọi người đánh giá Moza là cô độc, bởi vì cùng hắn trao đổi lên rất khó khăn. Ngay từ đầu tại trung tâm quảng trường thấy Moza, Ra, Lục Thích Thần chỉ là cảm giác Mo nói chuyện có chút bắt không được trọng điểm. Nhưng hôm nay hắn muốn thu hồi này đánh giá, ra không phải có chút bắt không được, là căn bản là không có bắt lấy qua. Nói phân hai đầu. Mạng internet xâm lâm có hay không từ 8 giờ, chia đều mỗi cách 10 phút liền chọc một chút. Kết quả đương nhiên là chứng đau, đáng thương chủ biên đều nhanh vội đi rồi. Mà cho dù không có gạo kỳ âm nhạc ốc tuyên truyền, lục thích thần thượng truyền tân âm nhạc cũng thu đến đại thành công. Tối kinh bạo nhân nhãn cầu là bốn bài nhạc nhẹ tải xuống, khiến vô số ca sĩ hâm mộ ghen tị hận. Biển A hệ Gỉnh chân châu truyền phát 74521, tải xuống 62151. Su Xu bất tiểu dạ khúc truyền phát 65478 tải xuống 60142, Su Mân Phện Tạ Thị ạ truyền phát 62432, tải xuống 84120. Cố Hương Nguyên Phong cảnh truyền phát 12183, tải xuống 12031. Bốn bài nhạc nhẹ. Truyền phát 24 giờ phá 20 vạn, tải xuống càng là có 21 vạn và nhiều, chỉ riêng một ngày liền buồn bán lời hơn 30 vạn, tiền đến phải là quá nhanh, một tháng xuống dưới bảo trì này hiệu suất là muốn phá ngàn vạn tiết đâu a, sau đó một năm trên lữ. Được rồi, trên đây đều là thuộc về não động đại khai, trên thực tế chỉ dựa vào kinh doanh cung gian, một năm phá ngàn vạn đều là thiên nan và nan không dự vào mặt kỳ âm nhạc vang tuyên truyền, có thể có như vậy cao lượng bán. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là phía trước vốn liền đánh xuống rất tốt chủ cột. Từ tải xuống cùng chuyển phát số liệu đến xem, chuyến lưu rộng nhất là biển Ả Rệ Điền Trân Châu, mà tối có thể để người muốn tải xuống lặp lại nghe ngược lại là sổ mặn phện ạ. Si so sánh giới Cố Hương Nguyên Phong cảnh tựa hồ là bị quên đi ở góc. Cố Hương Nguyên Phong cảnh cũng không nổi danh, ở địa cầu nghe qua nó nhân rất nhiều, nhưng 80% đều không biết tên của hắn, soạn nhạc nhân nổ mù dạ sộ dị rồ, Nhật Bản đệ nhất đạo địch diễn tấu giả, mà này thủ Cố Hương Nguyên Phong cảnh chính là sổ dị tác phẩm tiêu biểu. Trân Tiểu Xuân phiên bản lộc đỉnh ký tăng nu xuất trướng âm nhạc, Lý Thiếu Hồng phiên bản hồng lâu nọng treo lơ bối cảnh âm cũng là nó, mà Cổ Thiên Lạc bản thần điêu hiệp lữ cố hương nguyên phong cảnh càng là liên tiếp xuất hiện. Sau đó như thế có Trung Quốc phong nhạc nhẹ, hắn tác giả lại không phải người Trung Quốc. Tuy rằng âm nhạc ra có biên giới, nhưng âm nhạc là không có biên giới, là vàng liền tính ném vào trong hố phân, cũng là sẽ không cùng ạ ạ, mẹ tạn phát sinh phản ứng hóa học. Cố Hương Nguyên phong cảnh đương nhiên là vàng, hơn nữa lục thích thần tương linh cổ sắt tự nhiên không có khả năng là hố phân, cố Hương Nguyên phong cảnh chỉ là bị mặt khác ba thủ tạm thời che giấu phong mang, nhưng này tạm thời sẽ không rất dài. Tại buổi tối 7 giờ rưỡi tà Hữu, một vị gọi là Cố ưu tử đại vệ phát như vậy một điều tin tức. Tân Thành Điện ảnh công ty, các ngươi quay chụp ra hồ, không phải muốn một thủ nhạc đêm sao? Ta nơi này có thích hợp, ta dán âm nhạc địa chỉ, chính mình điểm đi vào nghe một chút. Phía dưới từng hàng bình luận nhắn lại. Yêu a, a tử cũng đánh quảng cáo đến. Thật sự là nhân tâm giả trả a. Từ mọi tử mọi người hảo lâu không có tôn gia trọng đại tin tức. Từ mọi thật sự là lòng nhiệt tình, ta đến hỗ trợ Tân Thành Điện ảnh công ty phong thu hiến. Tân Thành Điện ảnh công ty sự tình đoạn thời gian trước huyên ồn nào huyên náo không sai biệt lắm đều biết công ty kỳ hạ đệ nhất đạo diễn Phong Thu yến quay trụ điện ảnh Giang Hồ vốn hết thề đều là thỏa thỏa kết quả liền tại trước đó không lâu Giang Hồ phối âm rơi vào sao chép phong ba quảng lang âm nhạc học viện lấy sao chép danh nghĩa đem Giang Hồ kịch tố cáo lên tòa án bất đắc dĩ giới Tân Thành Điện ảnh công ty mới tuyên bố thu thập nhạc đệm hoạt động tuy rằng điện ảnh không phải anime nhưng nhạc đệm cũng là tương đương trọng yếu một hảo nhạc đệm có thể đem một đoạn tình tiết tô đậm đến mức tận cùng tuy như thiên ngự hữu tình trung vang lên ngắn ngủi ondu a lang cố sự để người rơi lệ bộ dáng của ngươi nhiều không kể xiết. Trung quốc cô yêu tử là rất có lực ảnh hưởng đại về, cho nên thật đúng là đem phong thu yến này đạo diễn cấp động. Phong thu yến trung ảnh đạo diễn hệ tốt nghiệp, là trung quốc đệ nhất nữ đạo diễn. Tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng tinh thần đầu vẫn là rất đủ. Đương nhiên gần nhất bởi vì phối âm sự tình vẫn là khiến nàng tâm lực lao lực quá độ. Mấy ngày qua các nàng công ty thu đến khúc có vài chục thủ, nhưng phù hợp hắn tâm ý một thủ cũng không có. Cố yêu tử chính là cái tiêu phi thường thích bạo liêu nhân, nàng như thế nào còn làm lên đề cử. Phong thu yến nhũ nhũ mày, ngay từ đầu điểm đi vào nàng thực ra là cự tuyệt, bởi vì kinh hoàng lãng phí thời gian bất quá lại nghĩ đến dù sao đã lãng phí vài ngày thời gian, lại lãng phí này vài phút lại có cái gì quan hệ. Dựa theo cô ưu tử cấp ra liên tiếp điểm đi vào, ánh vào phong thu hiến mi mắt là một đám khen ngợi. Ezra rất học viện phong cách, Annie Sunderland, thơ hấu quá mức kiến tính, vẫn là thích mới nhất này ba bài nhạc nhẹ, lãng mạn mà không diễm tục, hoa lệ mà không ồ náo náo động. Phía trước vô luận là thơ hấu, Annie Sunderland, đặc biệt Ezra đều là dùng đơn giản giai điệu, sau đó thông qua biên khúc hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng Chân châu, bất tiểu Giác khúc, có đàn dương cầm, saxophone, đàn violon. Đàn vị ôlộn cello, kèn cợ lạ zinet, kèn oboe đời đã, vân vân, cơ hội là đem toàn bộ dàn nhạc giao hưởng nhạc cụ đều dùng hết để cho nhân không hay ho là. Đồng dạng kinh điển, hoàn toàn tương phản biên khúc phương thức, kết quả lại là một kinh điển. Nhìn một đám bình luận, Phong Thu Hiến trong lòng đột nhiên nhiều một phần hứng thú, điểm khai Cố Hương Nguyên phong cảnh, Nghiêm Thai lắng nghe. "Đó S, Cố Hương Nguyên phong cảnh rất dễ nghe, thích có thể sưu tới nghe một chút, tuy rằng sổ gì rồi ta rất không thích, nhưng này thủ âm nhạc thật không sai chưa xong còn tiếp." Quy một chương 137, chọn chúng. Cố Hương Nguyên phong cảnh. Đầu tiên đến nói, tên này Phong Thu Hiến không thích Bởi vì Giang Hồ rất rõ ràng là võ hiệp điện ảnh, muốn chính là khoái ý ân cứu, sở dĩ muốn nàng tự mình trấn, bởi vì này thủ nhạc đệm là muốn phụ trợ nữ chủ tại nam chủ ép hỏi dưới tự vận bị tình, cao. chiều điểm rất trong yếu. Giang Hồ là một bộ nữ nhân điện ảnh, nữ nhân vật chính cơ hồ là sở hữu kịch tình hướng đi mấu chốt, dựa theo kịch tình đến nói, Phong Thu Hiến muốn tìm một thủ có thể phụ trợ ra thâm thúy bí thường, hơn nữa còn muốn chậm rãi chạy xuôi mà ra, yêu cầu khắc nghiệt. Cố Hương Nguyên phong cảnh tên này, Phong Thu Hiến cảm giác vẫn là thích hợp phim văn nghệ. Phong Thu Hiến trong lòng chính là như thế tưởng, ngoài miệng cũng là nói như vậy xem này âm nhạc không gian sở hữu âm nhạc. Này thủ số liệu là thấp nhất, chỉ sợ cũng cùng chất lượng có liên quan. Điểm hai, chỉ là nhạc cụ lời dẫn vừa ra tới, Phong Thu Uyên tản mạn tâm liền nháy mắt chăm chú lên, guitar phân giải hợp âm tiêu rực, tám nhịp sau đàn violin chứa tình giai điệu trộn lẫn vào, chốc chốc đốn hậu, chốc chốc rõ ràng huyền nhạc sướng, đặc biệt kia mở mịt, Phảng Phất nhìn xuống Vân Hải, sợ không được bắt không được, vừa hô hấp vừa thổi lên liền sẽ tiêu tán tại trước mắt. Hảo đặc biệt Phong Thu Uyên chuẩn bị nói Hảo đặc biệt biên khúc, nhưng lời còn chưa dứt, một đặc thù mà lại du dương nhạc cụ vang lên, nàng mặt dần dần cô động, tuy rằng nàng cũng không phải âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng bởi vì lão công là làm phương diện này, cho nên cũng mưa rầm thấm đất cũng biết rất nhiều loại này nhạc cụ là tiêu phong thu hiến rất nhanh liền bản thân phủ định lắc lắc đầu tiếp tục phỏng đoán đó là huyên sáo rất nhanh phỏng đoán này cũng bị phong thu hiến phủ định huyên phát âm trầm thấp tốc mục, chưa từng mà lại thay lương âm sắc không có như vậy không linh mượn mà sáo lý do như vậy phong thu hiến đoán không ra đến song này loại nhạc cụ thanh âm trong veo mờ mịt, có cường đại xuyên thấu lực có xa xăm tưởng cũng có chua xót nỗi nhớ quê có cô độc tĩnh cũng có không kìm lòng được tươi cười thanh âm có cao có thấp chỗ cao tự tri âm chi kỷ ngộ chi âm cao đẳng phát luận, chỗ trầm thấp, tự thâm cốc than nhẹ, hơi mang ngượng ngùng. Cũng đúng lúc này, Phong Thu Yến lao công trở lại, mở ra phòng ngủ cửa phòng, cố hương nguyên phong cảnh nháy mắt chui vào hắn lốt tai, Phong Lão công đánh một cái giật mình, thoát ra đảo địch, thế nhưng chủ giai điệu là đảo địch. Phong Thu Yến bừng tỉnh đại ngộ, chính là đảo địch, loại này không linh, trong veo mà lại mở mị tiếng nhạc, chính là đảo địch. Ông sáo, Nguyên Âm sắc là tương đối tiếp cận đảo địch, nhưng bọn hắn lớn nhất bất động, hai người trước gâm rất cấp bách, cảm giác tiếng nhạc là hướng bên ngoài kích đi ra, cho nên thông trầm, mà đảo địch càng như là trồi lên đến, phiêu phù ở không trung. Rất lâu rất lâu chưa thấy qua dùng đào địch làm chủ giai điệu âm nhạc, vô luận kỹ xảo như thế nào, ít nhất loại này thực hiện là đáng giá khẳng định. Phong lão công ánh mắt nhìn về phía máy tính, thấy rõ ràng tiếng nhạc là đến từ internet âm nhạc không gian, tuy nói trong ánh mắt lóe qua một tia khinh thường, nhưng ngoài miệng cũng là tán thưởng một câu. Hắn sở dĩ khinh thường đương nhiên không phải bởi vì tầm cao khí ngạo cái gì, hắn là trung ương âm nhạc học viện giáo thụ, chủ yếu là đối với cổ điển nhạc cụ nghiên cứu, phong lão công loại này đánh thức học viện phái, khinh thường âm nhạc không gian loại này giá chiêu số tương đương bình thường, đơn giản mà nói hắn muốn là thật một điểm thành kiến đều không mang. Kia mới kỳ quái có thể làm làm là giáo thụ cao ngạo, tuy nói xem thường cũng cho rằng âm nhạc không gian không có cái gì hảo tác phẩm. Nhưng dùng Đạo Địch soạn nhạc này hành vi hắn là thưởng thức, cho nên một bên tiểu khinh thường. Một bên tán thưởng như thế đến giải thích là rất hợp lý. Chẳng qua tiếp theo giây, Phong lão công tam quan liền bị đảo điên, miệng hắn trương được so Phong Thu hiến còn đại. Đạo Địch diệu âm giống như điểm trạng phân giải ở thâm, duy trì liên tục huyền nhạc nhịp đệm, phản phất thủy tinh tiếng đàn, chân trời phong linh, giống như một chồng một chồng sóng biển, cũng không mấy liệt, lại có thể trầm dãi tam điệp. Hảo tinh diệu an bài. Phong lão công khen không dứt miệng. Liên tục nói có thể đem đạo địch tiếng nhạc mỹ hoàn toàn phát huy đi ra. Lúc này còn cũng không phải âm nhạc cao. Chiều, tiếp theo dây nhạc đệm bộ đột ngột gia nhập tâm thoa, hưởng mục, trung cầm đẳng cực cụ đại biểu tính nhạc cụ, nhạc đệm bộ như thế đột ngột tới cực điểm, thậm chí không có một chút nhắc nhở biến hóa. Biên Khúc chú ý nối liền, cùng với đoạn ở giữa liên hệ logic, loại này cực kỳ đột ngột gia nhập cái khác nhạc cụ là biên khúc tối kỵ, nhưng cố tình cố hương nguyên phong cảnh phản đạo này mà đi, đem loại này đột ngột trở nên hồn nhiên tiến thành trở nên hợp lý đột ngột. Rượu, rượu, thật thật là khéo. Phong lão công thì thảo tự nói giống giống như liên rồi kinh điển chi tác là nào đại sư tác phẩm tác giả thật không nghĩ tới không gian âm nhạc cũng có thể có như vậy cao nhân phong lão công tới gần máy tính nhìn thấy tác phẩm danh tự cùng tác giả danh cố hương nguyên phong cảnh khúc hảo danh cũng hảo phong lão công lời này cũng không phải là thuận miệng thối tha hưởng một tự võ ngựa thêm âm thoa cực kỳ giống khoái mã bước vào sơn cốc sau đó ưu sơn cốc vó ngựa văng vọng đặc biệt trung cầm như có như không thanh âm gia nhập nhìn qua không có một chút sử dụng nhưng lại thành công đắp nặng đi ra một cưỡi ngựa nhớ nhà muốn trở về nhà du tử hình tượng cho nên cố hương nguyên phong cảnh nguyên bản phong cảnh vốn có phong cảnh nguyên lai like phong cảnh Phong lão công kích động, Phong Thu hiến đồng dạng kích động, người trước là vì phát hiện một thủ kinh điện quốc mục, người sau là vì phát hiện dị thường phù hợp điện ảnh kịch tình phối nhạc. Kết quả là Phong Thu hiến cùng Phong lão công không hổ là hơn 30 năm phu thề, làm ra cùng một động tác, hai người đều mở ra chính mình lỗ đẹt bục. Phong Thu hiến không có khai thông không gian, vì phát tư tín chuyên môn xin khai thông, sau đó cấp đạt giả phát một điều tư tín. Ta là giang hồ đạo diễn Phong Thu hiến, ngài cố hương nguyên phong cảnh phi thường thích hợp làm điện ảnh nhạc đệm, thủ lao trước mặt đảm, thấy liên hệ ta. Nàng còn lưu lại số di động, nhưng tin tức phát ra đi qua sau, nửa ngày đều không có nhân hồi phục. Phong Thu Yến mới nhớ tới một việc, xem xem không gian chú ý nhân số ước chừng gần 20 vạn, loại tình huống này phát tư tín khẳng định không phải ít, như vậy khả năng một phong phong xem. Thực ra Phong Thu Yến coi như lậu một việc, cho dù Lục Thích Thần ăn no nhàn rỗi một phong phong toàn bộ nhìn, nhưng đổi vị tự hỏi, nếu là người đột nhiên có một người chạy tới đối với người nói, hắn là cái gì cái gì đạo diễn, ai tin tưởng? Mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn, kết quả là Phong Thu Yến trực tiếp dùng nàng người bổ phát một điều tin tức. Về phần Phong Lão Công, nghe xong Cố Hương Nguyên Phong cảnh kích động vạn phần viết xuống một phần xin, xin Trung ương Âm Nhạc Học Viện đem Cố Hương Nguyên Phong cảnh liệt vào đạo địch bắt buộc âm nhạc làm hoàn này phong lão công còn cảm giác trong lòng không thoải mái, còn dùng chính mình trung ương âm nhạc học viện giáo thụ chứng thực với bộ, viết xuống một thiên bình luận. nghe cố hương nguyên phong cảnh có cảm, lớn mật dùng đạo địch làm chủ giai điệu, không gì sánh kịp biên khúc. giờ này khắc này nghe xong nó ta, tuy rằng nghiên cứu khoa học thân thể như vậy là mọi mệnh tập thân, nhưng mở ra cửa sổ, phảng phất ta trước mắt đã không lại là cốt thép xi si măng đứng sướng sướng, hơi yên tràn ngập ồn ào náo động thành thị, mà là một vòng trăng rằm tiếp theo vọng bắt ngát sâm lông, dĩ nhiên say mê với lũ cấm mát lạnh bên trong. này khúc đúng là hiện đại đạo địch đệ nhất nhạc mỹ thay của ta hoa nhạc trung quốc cùng nguyễn đồng huy. Tráng hai, ta Trung Quốc Hoa nhạc, cùng Nhật bất hủ. DS, Đông nhiên nhớ tới Lương Khải Siêu. Đừng động ta, khiến ta yên tĩnh ngu ngốc hội. Cảm ơn lại có đạo bản chuyển chính tư mê, mọi người cấp mặt không thể không đâu, nói muốn nhiều càng liền muốn nhiều càng, hôm nay canh muốn, cũng chính là còn có một canh. Đệ tứ canh sẽ ở một giờ rưỡi tiền viết xong, cái kia nói viết sách không cần tra cái gì tư liệu, chiếu đại cương là có thể viết, lại đây ta cam đoan không đánh chết ngươi. DS2, đề cử một quyển nữ tần không sai thư, hoan nên các vị duy trì xuyên việt chi thực hoặc nhân tâm chưa xong còn tiếp. Quy một chương 138, rốt cuộc chỗ nào tốt? Cố hương nguyên phong cảnh có thể bị phong thu yến tuyển chúng làm bối cảnh âm nhạc. này tuy rằng đoán trước ngoài nhưng cũng là tình lý bên trong. ở địa cầu lý nhược đồng sở sức diễn tiểu long nữ khiêu nai lúc lúc ấy bối cảnh âm chính là dùng này bản nhạc cũng chính là vì này. số dị do này nhân tài tiến vào hoa nhân trong tầm mắt làm phối nhạc đem dương quá trong lòng hối hận tô đậm được vô cùng nhẫn không hiểu có bao nhiêu người xem nhìn thấy nơi này thời điểm trong lòng cảm thấy hơi hơi rào đau. cảm ơn cô ưu tử đề cử cố hương nguyên phong cảnh thật phi thường thích hợp mà khác bởi liên hệ không đến nguyên tác giả giả. Cho nên đành phải tại trên ấy bồ cầu mua, đã tại Tư Tín chúng phát liên hệ phương thức, làm ơn tất xem xem Tư Tín, chúng ta Giang Hồ kịch tổ là rất có thành ý. Phong Thu hiến hội bộ phát như vậy một tin tức, ta đi thật tới chúng. Phong đại nương ngươi không có nói đồ đi. Nghe nói lần này phối nhạc là Thu hiến lão sư tự mình trấn, sau đó yêu cầu phi thường nghiêm khắc, nghe nói Nghiêm Tùng đều tham gia, sau đó thất bại, hiện tại liền để cử một thủ đến từ chính âm nhạc không gian tại tuyến âm nhạc liền thành công. Thu hiến lão sư ngươi xác định ngươi không phải cùng cố ưu tử sướng hoàng. Cảm giác cái gì chinh khúc đều là giả, danh nghịch rõ ràng sớm liền là điều động nội bộ hảo đáng thương nhà chúng ta tùng tùng có dễ nghe hay không nghe một chút liền biết bất quá dù sao ta là để không nổi hứng thú đến ta càng có hứng thú xem đại chiến ai không nghĩ tới vẫn là thất bại nghiêm tùng mệ bù cũng cho dù gửi đi như vậy một điều tin tức nghiêm tùng là thanh hoa tốt nghiệp nhưng cuối cùng đi lên điện từ soạn nhạc con đường này viết qua mấy thủ rất có cổ vận ca khúc mấu chốt nhất là nhàn trị 22 niên kỷ cùng với tuấn lãng bên ngoài khiến nghiêm tùng thu hoạch nhất đại phiếu phân thi hoàn toàn có thể tưởng tượng nghiêm tùng lúc này thở dài giống như lửa cháy đổ thêm dầu phân, phân bùng nổ chúng ca sờ sờ đầu đừng tương tâm Ta có một bằng hữu là Giang Hồ Kỷ Tổ. Từ vừa bắt đầu hắn liền cho ta thời điểm lần này chính khúc có miêu nhị, hiện tại xem ra chính là hâm nóng. Có lẽ liên sao chép phong ba đều là hâm nóng. Cái quỷ gì tương linh cổ sắt, hoàn toàn đều không có nghe nói qua, dựa vào cái gì cùng tùng tùng so. Chú ý độ mới hơn 20 vạn, Tùng ca chú ý độ sớm ở 800 năm trước đều phá 50 vạn, nội tình khẳng định là nội tình. Ngàn vạn không cần cùng chung phấn giảng đạo lý, thứ nhất không có cái gì chứng dụng, thứ hai cho dù có chứng dụng, ngươi cũng làm không trừng. Phong bạo duy trì liên tục mở rộng chung, tương linh cổ sắt trực tiếp bị đến đại đô bạn rất nhiều mắng chửi người khó nghe mà nói không thích hợp đánh ra đến, nhưng ước chừng lưu lại 17 trang nhắn lại liền có thể thấy được đốn. Lục Thích Thần đạt phấn là không thiếu, nhưng không có một có trật tự tổ chức, lại thêm có tâm đối vô tình, kết quả rất rõ ràng, cơ bản bị miểu sát. Xem khí khán giả còn không có từ này biến đổi bất ngờ kịch tình chuyển lại đây, Phong Thu Hiến Lão Công dùng hắn chứng thực để bù, đem vừa rồi đối cố Hương Nguyên Phong cảnh một thiên đánh giá phát ra. Tuy rằng từ chú ý độ đến nói, Phong Lão Công đích sát so ra kém hắn lao bà Phong Thu trung quỹ nàng Trung Quốc nổi tiếng đạo diễn, học viện giáo thụ như thế nào cùng giới giải trí đạo diễn so nhưng phong lão công chú ý nhân, cùng chú ý hắn người, hàm kim lượng là tương đương cao. Trọng yếu nhất là phong lão công đào địch hiện đại đệ nhất nhạc đánh giá, nhất định là đem cố hương nguyên phong cảnh bung lên thần đàn. Hơn nữa vẫn là ở loại này trạng mương dưới, nhất thời chiêng chóng tiên thiên, pháo thế minh, hồng kỳ pháp phối, biển người tập nập. Thực ra ngẫm lại phong lão công đánh giá cũng không phải đổ nhất thời lanh mồm lanh miệng. Lam Tinh không có Trung Quốc đào địch đệ nhất nhân Chu Tử Lôi, cũng không có Nhật Âu rất nhiều rất nhiều đào địch gia đại biểu nhân vật. Tuy nói trước mắt dùng trong núi vô láo hồi hầu tự sưng đại vương đến hình dung không thỏa đáng, nhưng cố hương nguyên phong cảnh chất lượng là đặt ở nơi này. Nhưng vô rút vui nhân. Nhưng là 80% đều là chưa từng nghe qua Cố Hương Nguyên phong cảnh, cho nên đủ loại kiểu dáng hồi phục lộ đầu. Có nghi ngờ. Khoa Trương. Khoa Trương, đào địch hiện đại đệ nhất nhạc này xưng hô thật đúng là không phải bình thường người có thể gánh được. Giáo thụ hội bộ bị người đạo. Phát loại này mê sảng, có đả tương du. Từ mọi quả nhiên mới là lương tâm, đẩy liền đẩy đến đào địch đệ nhất khúc, ai lại nói nàng đánh quảng cáo, ta hồ hắn đẩy mặt. Vừa không lưu ý lại ra một đệ nhất, ai có thể nói cho ta biết, đào địch là cái dạng gì nhạc cụ, là ống sáo một loại. Cũng có tiến đến điều tra thật giống. Ta vừa rồi ngắm trộm liếc nhìn. Cố Hương Nguyên Phong cảnh là gọi là tương linh cổ sát nhạc nhẹ không gian tuyên bố, này âm nhạc không gian không bao lâu, giống như chỉ có bảy thủ nhạc nhẹ, đại khái nghe ngóng cảm giác cũng không tệ lắm. Tải xuống tỷ lệ rất cao, trang ta rất thích, chú ý độ đã có 25 vạn nhiều. Thượng vang hạ cảm, dù sao Cố Hương Nguyên Phong cảnh cũng nhân hòa đất phúc, đạt được cực cao chú ý độ, đương nhiên chú ý độ cũng không tương đương doanh thu điểm, tuy rằng tương linh cổ sát 25 vạn chú ý độ, Cố Hương Nguyên Phong cảnh cũng bay lên đến 67 vạn, chẳng qua loại này tốc độ tăng đối với tuân gia danh khí đến nói, hiện nhiên bất thành tỷ lệ thuận. Chú ý độ cao cũng chưa làm hai loại giống hắn như vậy phản đối tin tức lại xa xa đại quá ngay mặt hình tượng tạo thành rất nhiều thích nhạt nhẹ đều sẽ không điểm đi vào nhìn không ra giáo thụ mới là thật nam nhân vì rất sư mẫu liên đạo địch đệ nhất lời kiểu này đều có thể phóng xuất khẩu giáo thụ có lẽ cố hương nguyên phong cảnh thật không sai ta không có nghe nhưng tác giả đạt giả trong hiện thực không có danh khí giáo thụ ngươi đem hắn nâng được rất cao có hay không nghĩ tới hắn cũng chạm không đi lên giáo thụ đem này vẩy bổ san, ngươi vẫn là chúng ta hảo giáo thụ này mới là phong lão công học sinh nhắn lại cố hương nguyên phong cảnh hiện tại chỉ kém một ngay mặt triệt để thôi hóa gì đó thật giống như ở địa cầu có một bộ tên là chọc yêu ký địa ảnh. Bộ điện ảnh này kịch tình phổ thông, kỹ xảo biểu diễn phổ thông, duy nhất lượng điểm chính là đặc hiệu cũng không tệ lắm, nhưng cũng chính là như vậy một bộ điện ảnh lại đạt được hơn 20 suất bộ box office có thể có như vậy bộ box office chính là dựa vào siêu cao chú ý độ không ngừng tuyên truyền. Đầu tiên là mượn dùng đại thánh trở về điểm hâm nóng, sau đó các loại múc nước trượn, nam ao, phái người hắc đội đã, vân vân, thủ đoạn chơi bất diệt nhạc hồ, đạt được cao chú ý độ sau, cuối cùng còn không phải đánh vị quốc đứng đầu đặc hiệu đoàn đội chế tác cùng với tối manh hồ ba đảm đường chất xúc tác mới nhất cử lấy xuống này thần thoại. Hiện tại Lâm vào một vô hạn tuần hoàn cục diện bế tắc, Phong Thu Hiến lưỡng một người chờ đặt giả điện thoại, gặp mặt ký hiệp ước, người khác chờ trung ương âm nhạc học viện phê duyệt thông qua. Người bình thường ca khúc bị điện ảnh sử dụng, khẳng định sẽ là cao hứng và phần, bởi vì này liền đại biểu cho tiền, hơn nữa còn có độ nổi tiếng, dùng đầu ngón chân tưởng, đều có thể nghĩ đến, loại chuyện tốt này liền tính ngươi không tích cực, ngươi tốt xấu cũng phối hợp một chút đi. Trình trình một ngày qua đi, Phong Thu yến trông mòn con mắt, cũng một chút không gặp đạt giả liên hệ, nếu là kinh hoàng điện ảnh không tốt, bôi nhọ chính mình ca, kia ngược lại còn nói được qua đi, nhưng vấn đề là giang hồ bộ điện ảnh này đại chế tác toàn ngôi sao đội hình lại kém, có thể sai đến kia đi. Lần này phong bạo ngày hôm sau, Trung ương Âm nhạc Học viện thẩm tra kết quả cũng đi ra. Tô S, vương chán, ta đều không biết này chương ta là tại cái gì trạng thái dưới viết đi ra. Chính mình chào chủng, hơn nữa trạng thái không tốt lắm, cho nên cảm giác viết được rất loạn. Thứ lỗi thứ lỗi chưa xong còn tiếp. Quy một chương 139, nhất cử thành danh thiên hạ biết, thượng. Trung ương Âm nhạc Học viện làm hoa hạ tối nổi danh âm nhạc học viện, này địa vị cùng với lực ảnh hưởng là không cần nói cũng biết, hướng lên trên đảo một chút có rất nhiều mọi người nghe nhiều nên thuộc âm nhạc ra đều là xuất từ này sở học viện. Mặt khác không nói, quang nói đàn dương cầm, bị dịu nỉ vở soạn nhật báo đánh giá hoa hạ 10 đại đàn dương cầm ra, từ trung ương âm nhạc học viện đi ra độc chiếm này lụ, nghiêm nhiên đại thế. Che ở Thanh Lam âm nhạc học viện phía trước một tòa đại sơn. Ở địa cầu, bởi vì đào địch chế tác đơn giản, hơn nữa còn có thể chế tác thành tàu ngầm, thương hình, tình yêu lợi đã, vân vân, hình dạng, treo tại trước ngực hoàn toàn có thể đường trang sức phẩm, 4 lỗ, 5 lỗ, 6 lỗ, 12 lỗ, các thức đào địch, tối cao có thể đủ 19 lỗ đào địch, một ống, hai ống, ba ống, cao âm, đê âm, trọng âm, đa biến hình thức cùng công nghệ tạo hình khiến đào địch thoát khỏi tiểu chúng âm nhạc hàng ngũ. Nhưng tại Lam Tinh, đào địch vị trí liền tương đối xấu hổ. Liên trung ương âm nhạc học viện đều không có vị này chuyên môn khai khoa hệ, chỉ có một đào địch lao sư chọn môn học học sinh đều không có vài vị. Nhưng hôm nay giáo vụ thất lại thu đến một giáo thủ kỳ quái xin, đem một thủ internet nhạc nhẹ cố hương Nguyên Phong cảnh xếp vào đào địch bắt buộc khúc mục cùng học viện đề cử khúc mục. Học viện phái đối ở internet âm nhạc luôn luôn nhận định là giá hồ thiện, xếp vào đào địch bắt buộc khúc mục tạm thời không để cập tới. Trung vi đào địch khúc thiếu, nhưng học viện đề cử khúc mục cái này liền không giống nhau. Nói là đề cử trên thực tế trung ương âm nhạc học viện mỗi học kỳ đều sẽ liệt ra một thiên khúc mục đàn mặt trên khúc mục đều là các đại khoa hệ lão sư sẽ khảo cũng chính là yêu cầu nắm giữ nhiều vì đàn dương cầm khúc đàn vi lông khúc đàn vi o khúc đẳng lời nói càng trực tiếp đi học viện đề cử khúc mục danh sách chung, lần đầu tiên có đảo địch khúc có tên tuổi tại rất nhiều lão sư xem ra như thế hoang đường một xin cư nhiên thông qua các giáo thụ nhất trí đồng ý âm nhạc hệ chủ nhiệm tự mình đánh nhiệm quyết định đương viên trước hỏi vì cái gì đồng ý lúc âm nhạc hệ chủ nhiệm chỉ trả lời một câu tiểu Trung âm nhạc có tam nan khó có nhân thưởng thức khó có nhân kế thừa khó có kinh điển chi tác mặc kệ khúc mục đến từ nơi nào thật vất vả xuất hiện sang hèn cùng hưởng kinh điển tiểu chúng chi tác tất yếu duy trì tại lam tinh lão sư cùng lão sư giáo thụ cùng giáo thụ ở giữa tuy rằng như trước tồn tại câu tâm đấu giác nhưng vẫn là giữ lại kia một phần đối âm nhạc thuần túy nhiệt tình học viện tổ chức hội nghị khẩn cấp thông qua của ta xin phong lão công trong ánh mắt lộ ra vui sướng ta liên hệ đến đặt giả phía trước hợp tác mặt kỳ âm nhạc ốc tổng biên nhưng tổng biên nói hắn cũng tại tìm đặt giả phong thu hiến bất đắc dĩ có phải hay không các ngươi làm âm nhạc đều có một ít ham thích của quái phong lão công tỏ vẻ mất hứng phản bác cái gì các ngươi là bọn họ, ta có cái gì ham thích của cái. Là Ai sáng tác thời điểm thích tắm vòi sen, năm trước sửa chữa tiêu khúc ở phòng tắm lốc một buổi chiều, cảm bạo một tuần. Tháng trước tu bộ nhị hồ danh khúc, ở phòng tắm một ngày một đêm, một tuần trước mới từ bệnh viện đi ra, còn muốn ta nêu ví dụ sao? Phong Thu Hiến ngữ khí cũng không lớn, nhưng Phong Lão Công lại á khẩu không trả lời được. Phong Lão Công trong miệng ngông nô, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu phi thường mốt mà nói Thu Hiến ngươi không nói lời này, chúng ta đêm nay còn có thể sung sướng cùng nhau ăn cơm. Phong Lão Công cùng Phong Thu hai người đều đối cố hương nguyên phong cảnh có tin tưởng, cảm giác sự thật thắng hùng biện, không cần giải thích cái gì mà Tân Thành Điện ảnh Công ty Quan Phương Nội bù cũng không có đối trinh khúc có nội tình sự tính có chút đáp lại không biết cũng là bởi vì tin tưởng vẫn là có cái gì ý tưởng khác dù sao nên có động tĩnh ba tài khoản đều chưa động tĩnh tại nghiêm tùng cùng với rất nhiều đả tương du tiểu đồng bọn xem ra chính là chỗ dại lời đồn ngừng ở trí giả nhưng cũng không ngừng ở trầm mặc không hề nghi ngờ trên Nội bù. tựa như một thùng thuốc nổ tùy thời một điểm đều sẽ bạo cái loại này trừ nghiêm tùng ngoài không ít người nhảy ra soát tồn tại cảm chúng ta cần một hợp lý giải thích trắng hiện tại Điện ảnh vì hâm nóng thật cái gì đều làm được tỏ vẻ vốn đối phong aji võ hiệp điện ảnh rất chờ mong hiện tại không có hứng thú chuyện này không phải trầm mặc trầm mặc là có thể quá khứ trong đó một danh idv trang tròn, chứng thực vi nổi tiếng âm nhạc chế tác nhân nhảy được lợi hại nhất hắn trực tiếp tại hắn lưỡi bổ sung chỉ ra làm trung ương âm nhạc học viện tốt nghiệp ta muốn nói bị tân thành điện ảnh công ty này điện ảnh phối nhạc chính khúc sợ ngây người rất nhiều rất nhiều chính thống nhạc sĩ bại bởi một mạng lưới nhạc sĩ loại chuyện này ngấm lại cũng thật sự là say mạng internet chính là có như vậy nhiều không có ý nghĩa sự tình rõ ràng cố hương nguyên phong cảnh liền đặt ở chỗ đó hay không thích hợp dùng 5 phút đồng hồ nghe xong liền biết, nhưng cố tình có rất nhiều nhân giả cơ vơ biết, hoặc là căn bản không đi nghe, liền chạy đến ủ nào. Này hết thể tranh luận hạch tâm điểm lục thích thần, giờ này khắc này lại rất nhàn nhã. Lục thích thần cùng mô gia hai người tại độ khẩu khu ngoại ô phụ cận không biết cái gì phương vị tiểu chấn, mở hai gian phòng trụ một đêm. Lục thích thần sáng sớm dậy thật sớm, đã lâu không có sáng sớm chạy bộ, hôm nay chạy chạy. Lục thích thần tại trên tiểu chấn mua một bộ trang phục vận động, tóc dài cột đến mặt sau. Ở địa cầu thời điểm, lục thích thần vẫn trong hiện thực cảm giác để tóc dài nam nhân, hoặc là nhân yêu, hoặc là ảo là, thẳng đến xuyên việt sau thầy chính mình này một bộ tân thân hình mới đảo điên nguyên bản tam quan lời này nói được có chút khoe khoang hư vị nhưng thật là như vậy hơi xoăn màu nâu tóc dài khiến hắn có nghệ thuật gia phạm nửa đường trung tay bao trung di động đột nhiên văng lên là lao sinh đánh đàn điện thoại lục thích thần một bên chạy một bên tiếp điện thoại nói lý tổng biên có chuyện gì nói ta nghe thanh lam học viện tuyên truyền video đã cắt hảo nhưng ra một điểm ngoài ý muốn vốn dự tính ngày mai hoàng kim giai đoạn chuyển phát hiện tại khả năng muốn điều đến 3 ngày sau lao sinh đánh đàn mang đến một tin tức xấu ngoài ý muốn lục thích thần bộ pháp dần dần biến chậm cuối cùng biến thành đi trao mày mồ hôi trên chán tích trượt xuống má chạy hai mươi mấy phút vẫn là có chút thở hổn hển bên trong nhân sự điều động một vài sự tình yên tâm đã giải quyết ba ngày sau tứ xuyên kênh truyền hình vệ tinh cùng vụ đô kênh truyền hình vệ tinh hoàng kim giai đoạn chuyển phát lục tác ngươi còn có hay không cái gì cái khác yêu cầu lục thích thần nghĩ nghĩ trước tiên một tháng hoàn thành nhiệm vụ lại trì hoãn ba ngày tựa hồ cũng không có cái gì cho nên nói nên để yêu cầu cũng đều để đề. ba ngày sau liền ba ngày sau nghe ngươi thở hổn hển lục tác ngươi không sao chứ không có tại rèn luyện buổi sáng hào hảo ta đây liền không quấy rầy Nói xong lão sinh đánh đàn liền treo đoạn điện thoại. Lục Thích Thần xem xem thời gian, 7:40, lại chạy một hồi liền về đến trên tiểu trấn, hắn đã gọi điện thoại khiến Chu Lang tới đón hai người bọn họ. Tuy rằng Chu Lang trong miệng như trước có các loại lý do nói sẽ không đến, nhưng Lục Thích Thần lại tin tưởng, ước định thời gian 8:30 Chu Lang nhất định sẽ đến. Trên tiểu trấn, Mô Gia chính lưng dựa đèn đường, ánh mắt phiêu tán, suy nghĩ không biết đến địa phương nào đi. Vô gặng. Mô Gia nghe vậy hồi thần, có chút kích động nói lu, ngày hôm qua chúng ta đến thời điểm sắc trời đã mượn, ta không chú ý, hôm nay nhìn nhìn, có vài phần vợ dân nạ cổ trấn hư vị. Vợ dân ạ, cổ trấn Lục Thích thần đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đợt, gần nhất đánh hưởng, đề cử có chút thiếu. Ân, nó biết là đổi mới vấn đề, hôm nay ít nhất canh năm, cho nên đánh hưởng, đề cử có dám hay không mau mau đến, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 140, nhất cử thành danh tiên hạ biết, chúng. Vợ dân ạ, Italia cổ trấn Vợ dân ạ, tọa lạc ở núi An Bẹt Nam Lộc, khí hậu nghi nhân phong cảnh tú lệ, lao thành khu giữ lại thời trung cổ kiến trúc phong cách, cổ tích càng là bao trùm hạ bật vương triều lịch nhậm hoàng đế, thế giới 10 đại cổ trấn chi nhất là du lịch tháng địa, liền này tiểu chấn trừ thảm thực vật cùng với kiến trúc lịch sử cảm có như vậy vừa ném cùng loại, mặt khác hoàn toàn chính là không liên quan nhau hai cái địa phương, Đời đã không có một điểm cùng loại. Lục Thích Thần trong đầu có một lớn mật thiết tưởng, vợ già nã thế giới nổi tiếng, trừ hắn hoàn cảnh ưu nhã ngoài, trọng yếu nhất chính là có lịch sử khí tức, tây phương trên lịch sử tối nổi tiếng hai đại gia tộc trí nhất. Harper. Hiện hôm nay quốc tế thế cục cùng với Trung Quốc quốc tình xuất hiện như thế gia tộc là không có khả năng, nhưng Thanh Lam Học Viện lại có thể trở thành danh nhân y theo Thanh Lam văn hóa vi dựa vào thành lập cổ trấn ngẫm lại thật là có một ít chờ mong. Lưu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Mô ra hỏi. Lục Thích Thần thu hồi suy nghĩ, nói há mồm liền đến. Hắn nói ta suy nghĩ một việc. Mô ra gật đầu, ánh mắt dừng lại tại này trên người, ý bảo Lục Thích Thần tiếp tục. Lần sau, ta lại khiến ngươi dẫn đường. Ta là nhị ngốc tử. Lục Thích Thần tương tử từ, nói xong liền thượng lữ quán, chạy bước toàn thân đại han muốn gội rửa. Vì lời nói cuối cùng nhị nóc tử là dùng trung văn, Moa ra cũng nghe không hiểu, nghi hoặc lắc lắc đầu. Thanh Lam Học Viện S cấp đánh giá sự còn có đoạn thời gian, Thanh Lam ngân sách là đã thông qua phê duyệt, hơn nữa đã tại mở ra khu thuê một tầng cao ốc văn phòng. Nếu không phải bởi vì trước mắt đất quá ít, cùng với tiểu tiền tiền không đủ, Lục Thích Thần là chuẩn bị trực tiếp tu một đồng cao ốc văn phòng làm ngân sách tổng bộ. Treo bài buôn bán, viên công chiêu mộ này mấy đã tại y nạ mọ gì cả dù ổ bất chi bất giác chuẩn bị thỏa đáng, trước mắt ngân sách chú tư là 3200 vạn nhuận một tệ, này trong đó có một bộ phận là rồ sĩ quả ạ kỳ họ cuối cùng tiền tiêu vặt, cùng sổ rồ tiền thuê. Tại ngân sách cổ phần khống chế phương diện, Lục Thích Thần như trước là 82% tuyệt đối cổ phần khống chế quyền, mặc khát hai triệu cổ đồng sổ rồ 5%. Do xỉ qua ạ kỳ họ 5%, chỉ có ý nạ mỏ gì cả dù ở trước mắt còn không có công trạng. Tự nhiên không có khả năng giống như phân quả quả dạng cấp cổ phần. Đương nhiên, hắn là phủi trưởng quay, ý nạ mỏ gì cả dù này chấp hành phó tổng tài cùng kế toán trưởng mới là quản sự, tuy rằng Lục Thích Thần cũng không phải manh tin cái gì cái gì anh dũng sự thích nhân, nhưng như thế một tiểu công ty, đối với kinh doanh chi thần đến nói thật đúng là tính không được cái gì. Tin tưởng ý nạ mỏ gì cả dù ô đồng thời, xem nhẹ sổ rồ kiếm tiền năng lực, xác thực nói sổ rồ đầu cơ năng lực. tên địa không chút nào kém hơn động xã cổ Stolani, thậm chí khủng bố bị độc xà cắn trắng sĩ đoạn cổ tay vẫn là có thể cứu chữa nhưng sổ dỗ chính là một con cự mãng một ngụm nuốt vào đến cắt chi cơ hội đều không có bị nuốt vào xương cốt cha không còn chút cho sổ dỗ này đầu hung ác cự mãng lợi dụng ý đủ kim trúc mỏ công ty cùng làm không si mang rèn luyện răng miệng tại ngoại hối thị trường bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội hung hăng cắn một miếng thịt thị trường chứng khoán tài chính không quá lý giải lục thích thần một chút quên sổ dỗ đặc biệt am hiệu đòn bẩy giao dịch 19 năm chia đều 34% tăng trưởng hàng năm kép tỷ lệ thật sự không phải nói đùa Nghe đi lên tựa hồ 34% tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép rất ít, nhưng cấp đơn giản số liệu liền có thể kinh bạo mắt người 100 vạn nhuyễn muội tệ cấp sozo, 19 năm sau sozo ước chừng có thể với người mang đến 2 ước nhuyễn muội tệ. Hơn 2 tháng thời gian, dùng 130 vạn, vốn mục tiêu của ta là 500 vạn đạt hữu, này cũng là 3-4 lần ít lợi, thật không nghĩ tới hắn có thể mang đến hơn 4000 vạn thu nhập, mặc dù có ngoại hối thị trường thời cơ. Sozo thật không là bình thường mắt độc tâm đêm đen nhăn tay. Chu Lang mở ra hắn kia chiếc tư gia xe đến, 8 giờ phía trước. Lúc này Lục Thích thần đã ngồi trên xe, tại hồi minh hình trùng cử trên đường. Sớm biết thành lập học viện liền không dùng dỗ xì qua giúp đỡ. Ân, nhưng như vậy cũng tốt, có thể có đầy đủ tài chính khiến sổ dỗ cùng y nà gì cả dù ồ đầu cơ. Học viện hậu cần bước đầu hoàn thành. Lại qua hơn 30 phút, lục thích thần mới trở lại trung cư, trong lòng thật sự là muốn chết rất lâu không thấy giường lớn hành một tiếng ngã xuống ở trên giường. Có vẻ ta còn không có ăn cơm, không ăn điểm tâm dễ dàng no phì, đối chàng vị không tốt. Lục thích thần trong đầu hiện ra các loại không ăn điểm tâm chỗ hỏng, đủ loại tệ đoan ngồi lên trong lòng, cho nên hắn quyết định ngủ một hồi đi làm. Ta chính là ngủ hơn 10 phút, hơn 10 phút sau liền lên. Lục Thích Thần chính mình là như thế này, ngôn từ khẳng định nói, sau đó vừa ngủ. Hơn 10 phút qua. Hai hơn 10 phút qua. Mười hơn 10 phút đều qua, trứng đau. Không biết mấy điểm, Lục Thích Thần mơ mơ màng màng từ trên giường lên, giống như đầu gỗ dạng tại chỗ vẫn không nhúc nhích ngẩn người hơn 10 giây, mới bắt đầu còn buồn ngủ đánh giá bốn phía, trời đã tối, bụng đã cô cô kêu, hắn là bị nói tỉnh. Như thế nào không có nhân bảo ta rời giường ăn cơm. Lục Thích Thần mở ra phòng ngủ đăng, sau đó lớn tiếng kêu bối giật mình cùng rộ xỉ qua ạ kỳ họ, đều không có ai. Lục Thích Thần đi ra cửa phòng đi đến cũng là tối đen một mảnh phòng khách, cũng liền buồn bực, Dory sỉ qua ạ kỳ họ liền không nói, này hóa phi thường thích đi dạo phố, lúc này không ở nhà rất bình thường, nhưng hắn biểu thúc Bối Duật Minh bởi vì đoạn thời gian trước thiết kế học viện, cùng với kiến công rất mệt, không có việc gì mà nói khẳng định sẽ trên sofa nằm, sau đó mở ra TV xem xem bách gia bục giảng, hắn đều chưa tại liền kỳ quái. Nam ở trên sofa, một khỏa cẩm lý nhân đường quả ngậm đến trong miệng, đó được toàn thân mềm nhũn, hắn trước bắt thông Bối Duật Minh điện thoại, vang không ai tiếp, liên tục gọi cho 3 lần đều là người sợ gọi cho điện thoại không người tiếp nghe chuyển rơi mục tiêu đánh cho dỗ xỉ quả ạ kỳ họ đồng dạng là không ai tiếp nha kỳ quái lục thích thần lặp lại gọi cho lặp lại không tiếp bọn họ hôm nay là thương lượng hảo đi cuối cùng bắt thông chu lang điện thoại vang hai tiếng sau rốt cuộc có người tiếp sau đó điện thoại đầu kia chu lang mở miệng câu đầu tiên khiến cho lục thích thần nổi trận lôi đỉnh hắn nói uy lên chúng ta ở bên ngoài ăn cơm phía trước nhìn ngươi ngủ được rất thơm, không tưởng váy giày ngươi tròn nên liền không gọi ngươi hảo cứ như vậy ăn trở về nói ta sẽ cho ngươi mang hoa quả đô đô đô đô lục thích thần nhìn di động thật lâu sau phun ra hai chữ thao Chu Lang tên kia khẳng định là trả thủ, xích lóa lóa trả thủ. Lục Thích thần hùng hùng hổ hổ đi vào thư phòng, tuy rằng đã đói được toàn thân vô lực, nhưng hắn cũng không tính toán lập tức đi ăn, muốn trước lên mạng xem xem, tuyên bố bốn bài nhạc nhẹ tải xuống số liệu như thế nào. Vừa bước lục chim cánh cụt tích tích tích tích nhắc nhở âm phán phất muốn đem máy tính nứt vỡ, tin tức lúc này liền cùng soát bình như vậy. Tần thế, Lục Thích thần mở ra sâm lâm có hay không tin tức? Tại không, đại thần tại không, đại giả đại sư có việc gấp tìm, thượng tuyến thỉnh đáp lời. Ta phục rồi, đáp lời a. Tại, từ ngày hôm qua bắt đầu hơn 100 điều tin tức nhìn qua đều do người lục thích thần cũng chỉ là đại khái xem một lần cơ hồ toàn bộ đều là hỏi hắn hay không tại tại đáp lời có việc gấp ta chỉ biết nữ nhân có thời mãn kinh chẳng lẽ nam cũng có thời mãn kinh lục thích thần cảm giác xâm lâm có hay không là thời mãn kinh đến như thế vội vàng sao động lục thích thần cho hồi phục thiếu chút nữa đem xâm lâm có hay không tức chết đoạt để cử đánh thưởng vẽ thắng đều không như mong muốn bưng chán đều chưa động lực điệu chưa xong còn tiếp quy một chương 141, nhất cử thành danh tiên hạ biết hạ lục thích thần tính cách đi có thể có đôi khi hảo cũng có thể có đôi khi không tốt, tại tâm tình sung sướng thời điểm là ôn hòa, nhưng một khi chăm chú, dùng một câu đến giảm chính là chăm chú lên ngay cả ta chính mình đều kinh hoàng. Cờ cờ tin tức vất đạn, hắn cũng phiền, cho nên hồi phục xâm lâm thời mãn kinh chưa ăn dược. Ta có dược. Muốn nói xâm lâm có hay không kia mới thật là không hay ho, cơ hồ tại máy tính trước mặt thủ hai ngày một đêm, phát hơn 100 điều tin tức, liền tại hắn muốn buông tay thời điểm cờ cờ lóe ra, đặt giả hồi tin tức, xâm lâm có hay không nhất thời nhiệt lệ tung hành, dùng cặp kia đỏ bừng phụ đẩy tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm máy tính, tựa hồ là tưởng xác định chính mình có phải hay không xuất hiện giác. Như vậy nhìn chầm chầm vài giây, đột nhiên điều hai, ngay sau đó thấy như vậy tin tức, đầy mặt nhiệt lệ sau, một ngụm nhiệt huyết thiếu chút nữa phun ra đến, cái gì thời mãn kinh, cái gì chưa ăn, ăn dược, Sâm Lâm có hay không buồn buồn hồi phục ta không bệnh ăn cái gì dược, không bệnh vì cái gì phát nhiều như vậy điều tin tức, ta vừa mới chuẩn bị đi xem Tân Ca thành tích, ngươi tìm đến, Lục Thích Thần hồi phục, xem Tân Ca thành tích, đại giả ngươi còn không biết, Sâm Lâm có hay không, Lục Thích Thần đầy đầu mở miệng ta biết cái gì, Sâm Lâm có hay không cảm thấy ngược một đau, cảm giác chính mình cùng đại giả trao đổi lên vì cái gì khác nhau lớn như vậy đâu. Cuối cùng hắn cũng không sốt ruột, thở dài một hơi nói: đạt giả ngươi đi của ngươi không gian, còn có trên lưỡi bù xem xem đi. Lục Thích Thần hồi phục một nga, mở ra tương linh cổ sát, ánh vào mi mắt cũng không phải mãn thiên ca ngợi, là từng điều nghi ngờ. Cái gì lạn ca, không có nhà ta tùng tùng biết hảo nghe, xem xem danh tự là có thể kiến thức trình độ, đặc biệt e giờ, không phải là mùa hè nha nhất định muốn dạy một câu tiếng anh. Khả năng là biểu hiện biểu hiện có văn hóa đi, không có biện pháp cũng không phải tất cả mọi người có nghiêm đại như vậy lợi hại. Đại khái nghe một lần, liên cung bị khóc thần hào dạ còn đệ nhất đào đi khúc, ta liền ha ha đát. này không gian đã chết. Đại đa số nhắn lại người đều là căn bản không có nghe qua, hoặc là ấn phím tắt nghe hơn 10 giây, dưới tình huống như vậy, liền tính tương linh cổ sắc nhạc nhẹ lại kinh điển, lại em thai cũng không có cái gì chứng dụng. Ta chán ghét nhất chính là loại này đi cửa sau, khinh bỉ. Trợ chập, số liệu thật cao, này số liệu là suất đi, chính là không thích đẳng tấn công gian, bài danh cái gì rất giả, vẫn là ta tinh hảo. Đạo địch đệ nhất khúc ca ta cũng là ha ha. Lục thích thần kéo xuống một tờ, hai trang toàn bộ đều là phản đối tin tức, sắc mặt nháy mắt âm trầm sụn dưới, nao động đại khai, nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ thật giống như kia vài y ý, ý tiểu thuyết Trời sinh tự mang trảo phúng hộ dạ nhân vật chính, vô luận làm cái gì cuối cùng sẽ có người nhảy ra luân chuyền, xem trong lời nhắn lại mà xuất hiện gọi là Tùng Tùng gia hỏa, chẳng lẽ chính là gã này. Nghĩ đến đây, Lục Thích thần vỗ vỗ chính mình đầu. Nói suy nghĩ cái gì, hiện thực là hiện thực, tiểu thuyết là tiểu thuyết. Trong hiện thực hết thảy đều là ích lợi, ta hiện tại căn bản là không có danh khí, không có khả năng sẽ xuất hiện đạp lên ta hướng lên trên bỏ ngôi sao, về phần kia vài đã đổi danh, chạy tới phê bình. Này không phải miễn phí đánh cho ta quảng cáo sao? Tin tưởng không có người sẽ như vậy nốc. Lục Thích thần tưởng không lộ ra, kia hiện tại đây là cái gì tình huống? tiếp tục nhìn nhắn lại khu, lăng là từ một ít nhắn lại đôi câu vài lời trùng, tổ chức chút manh mối. Hiện tại liền là nói, bởi vì một bộ gọi là giang hồ điện ảnh lựa chọn, ta này thủ cố hương nguyên phong cảnh, lại thêm cực cao đánh giá, cho nên kéo đến cửu hận. Như vậy liền hợp lý. Lục Thích Thần mở ra phong thu hiến duyệt bộ, phát hiện nàng nhắn lại trở về, so với hắn không gian hảo không được bao nhiêu, cũng toàn bộ đều là nghi ngờ. Lục Thích Thần mày dần dần nhăn lại, hắn tuy nhiệt không phải sợ sự nhân, nhưng lại là một sợ phiền phái nhân, đối với loại này chỉ do nằm thương sự tình, trong lòng vẫn là mãn ngô thuẫn. Gì? Đây là? Đương nhiên Lục Thích Thần sắc mặt cả kinh, Nữu Mi ra hắn ra, hắn nhìn thấy Phong Thu Yến phát một điều tin tức, tin tức là như vậy. Phát Trung ương Âm Nhạc Học Viện Quan phương phía dưới công bố năm nay học viện đề cử khúc mục, Đàn Dương Cầm khúc nọ Mạ Hồi ức, Đàn Dương Cầm khúc Long Vượng, Đàn Vi O Long khúc Song Tử Tinh, Tiêu khúc Chi Âm Chi Kỷ, Đạo địch khúc Cố Hương Nguyên Phong Cảnh, Đàn Dương Cầm khúc Tiểu Cái Đôi điệu. Hẳn dị. Khác cố Hương Nguyên Phong Cảnh đã bị xếp vào học viện đạo địch tất học khúc mục. Cứ như vậy một điều thật dài tin tức, vốn Lục Thích Thần dựa vào hai thủ Đàn Dương Cầm khúc tiến vào Trung ương Âm Nhạc Học Viện đề cử là đại tin tức, nhưng lại bị cố Hương Nguyên Phong Cảnh ngăn chặn. Internet âm nhạc không gian nhạc nhẹ trở thành đề cử khúc mục, hơn nữa vẫn là phi thường tiểu chúng đào đi khúc, đạt Giả tên này nháy mắt hòa bạo, nếu nói phía trước tương linh cổ sắt còn chỉ là ở trên lửa đướng, như vậy hiện tại đạt Giả bản thân liền trở thành một hóa cầu. Được rồi, đạt Giả vẫn là lục thích thần mã giáp. À chỉ mở đẹp tạp hang rượi vào rượi vào rượi vào rượi vào rượi vào rượi vào, thỉnh cho phép ta liên nói năm rượi vào đến xoa dịu xoa dịu ta kích động vạn phần tâm tình, ta không nhìn lầm đi, trung ương âm nhạc học viện đề cử khúc mục bên trong thế nhưng có cái kia đạo đệ nhất khúc. Vị này A Cơ Minh, khẳng định là bị tin tức này chấn đến mức thất điên bắt đảo, rõ ràng đánh 6 rượi vào lại nhất định muốn nói năm, nhắn lại trung đào địch đệ nhất khúc trên thực tế chính là nợ tỷ dẹn sử dụng phong lao công một danh tự, vừa không có đệ nhất ý tứ, ngược lại có dày đặc cười nào ý vị. 92 lời con thỏ ta vừa rồi có điểm hoài nghi, này phát tin tức là giả tạo, nhưng mà bản thân ta là âm nhạc học viện học sinh, cho nên riêng chạy đến lão sư nơi đó đi cầm trường học để cử khúc mục đích tờ đơn, sau đó phát hiện, bên trong thực sự có cố hương nguyên phong cảnh tồn tại. Ta không phải tên gầy nghịch tích nương a, hù chết bảo bảo, học đạo định học viện toàn giáo cũng không vượt qua 50 nhân đi, thế nhưng lên học viện để cử khúc mục, này quá khủng bố điệu xin cho ta chậm rãi, đừng hỏi ta chậm rãi là ai, hắn là lặng lặng lao công. Kỳ đại bảo tuy rằng ta rất từ nói, khẳng định là ca khúc tác giả đạt giả bối cảnh thông thiên trời địa, nhưng lên trung ương âm nhạc học viện đề cử khúc mục hơn nữa vẫn là học viện đào địch bắt buộc khúc múa. Ta bỗng nhiên lại tin tưởng tình yêu, đang tại tại xuống cố hương nguyên phong cảnh yến. Một thấy bổ chứng thực là trung ương âm nhạc học viện lao sư người sử dụng phát một trường bình, cảm động rất nhiều người. Ta là trung ương âm nhạc học viện đào địch giáo sư, có lẽ đại đa số người đều cũng không biết đây là một loại cái gì nhạc cụ. Ta đơn giản đang đánh một trận quảng cáo, địch khởi nguyên từ trung quốc sau đó lại từ nước ngoài truyền lưu trở về nhạc cụ âm sắc cùng huyền có chút tương tự nhưng đạo địch âm sắc càng thêm mờ mịt trong nghe ở trong lòng ta đạo địch là đẹp nhất ta ba ba là học đạo địch ta gia gia cũng là ta gia gia ba ba đồng dạng là từ năm tuổi bắt đầu đạo địch làm bạn ta cũng có hơn 30 năm làm trung ương âm nhạc học viện lão sư này phân công tác vô luận là tinh thần hồi báo vẫn là vật chất hồi báo đều là rất không sai nhưng ta trong lòng vẫn có một vướng mắc có một lần ta tại học viện hoa viên toàn bộ hai học sinh đi tới trong đó một học sinh hướng ta nói lao sư hảo một cái khác học sinh cũng cùng nói câu sau đó ta nghe được hai học sinh ở giữa đối thoại cái kia lão sư hảo lạ mặt, giáo cái gì, là chúng ta viện hệ sao? ta cũng không quá rõ ràng, hình như là giáo đạo đi đi. đạo địch, thủ đạo làm ông sáo. ta hy vọng đạo địch cũng có thể bị thế nhân biết rõ, ta cũng hy vọng sở hữu học sinh đều có thể nhận thức đạo địch, nhưng cố gắng rất lâu hiệu quả rất nhỏ. liền tại hôm nay, ta rốt cuộc thấy được từng tia hy vọng, đệ nhất thủ đạo địch vì chủ giai điệu khúc mục cố hương nguyên phong cảnh lên học viện để cử khúc mục. phong thu hiến ta không biết đặt giả đại sư tin tức, thỉnh giúp ta nói tiếng cảm ơn. do duy trì liên tục tạm văn trùng, ta tại tận lực điều tiết trùng. Mặt khác đối với gần nhất này ba bốn chương có cái gì cảm giác, thỉnh mọi người viết tại bình luận sẽ khu, như vậy có trợ giúp thoát ly tạp văn. The 2 tạp văn cũng không phải thiếu canh lý do, bởi vì tạp văn là của ta sự tình, không nên khiến các vị không văn xem, cho nên ta sẽ tại 2 giờ đồng hồ phía trước lại viết ra một chương, cứ như vậy chưa xong còn tiếp. Quy một chương 142, nhất cử thành danh thiên hạ biết, chúng. Phong thu hiến ta không biết đạt giả đại sư tin tức, thỉnh giúp ta nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn đạt giả đại sư dâng như thế kinh điển một bộ đạo địch chủ giai điệu không cảm tạ chân tâm cảm tạ hy vọng đạt giả đại sư sẽ không vương tha đạo địch chủ giai điệu khúc mục đích sáng tác. Bởi vì đạo địch đại sư quá ít quá ít thiếu được sói một một đều là lớn lao thương cảm. chân tình thực cảm phát ra gì đó không nhất định thông sướng. thật giống như vị này trung lương âm nhạc học viện đạo địch lão sư. đặc biệt cuối cùng một câu đạo địch đại sư quá ít quá ít khiến không ít người trong lòng cảm thấy chua chua. đích xác là như vậy. nếu một lĩnh vực đại sư đã thiếu đến, tổn thất một chính là lớn lao thương cảm mà nói. lĩnh vực này nghèo túng cũng là có thể nghĩ. không chỉ là đạo địch lão sư đại gia tán thưởng một vị khác trung ương âm nhạc học viện âm nhạc giáo thụ cũng không chút nào che giấu đối cố hương nguyên phong cảnh ca ngợi chi ý, hiện tại trên nội bộ viết xuống một thiên nghe sòng cảm trên đời vô tuyệt đối sự tình, thật giống như internet bên trên cũng là tồn tại hào âm nhạc, nghe cố hương nguyên phong cảnh, thưởng cố hương nguyên phong cảnh. bên hai vang lên giai điệu phảng phất tại nói cho chúng ta biết mất đi năm tháng bên trong, so với từng không có cái gì có thể cùng hiện tại càng nóng nhìn cố hương càng thêm khiến tâm linh thỏa mãn, lam thiên thượng, nhỏ bé yếu ớt một kia thải vân giống suy nghĩ, phiêu đảng phiêu đắng. hoàng hôn thượng phiền bạch, thẳng tịch dưới mây khói trách, thiếu niên khí bừng bừng, trung niên đương ra mà đứng. Tạm thời xem như ta lão niên yêu hồi ức, một loại nhàn nhạt thú sầu như nước, như âm nhạc chảy xuôi. Vung xuống trong lòng suy nghĩ, chuyên tâm nghe đảo địch nhiếp nhân tâm hồn âm sắc, phi vũ âm phủ phiêu dật, khiến ta từng bước đi vào đã lâu thanh sắc ý cảnh bên trong. Vong ngã, muốn hay không nói nhân gia vì cái gì là giáo thụ, viết được chính là có tiêu chuẩn, ngay sau đó trung ương âm nhạc học viện như là tổ chức thành đoàn thể như vậy, liên tục hơn 10 thiên về cố hương nguyên phong cảnh nghe sòng cảm, khiến mọi người thần kinh từ rung động đến chết lặng. Không nói đến Trung ương âm nhạc học viện loại này đề cử khúc mục căn bản là không có cách nào khác mua chuộc, liền nuông rỗi một lại, xem như đạt giá thật sự là mánh khóe thông thiên. Cùng học viện lãnh đạo có quan hệ, đem chính mình khúc mục mạnh mẽ nhét vào để cử danh sách chung. Nhưng này âm nhạc học viện giáo sư giáo thụ đề cử khả làm không được giả. Muốn biết trung ương âm nhạc bên trong học viện có người bảo thủ, cùng cao bối phận, đừng nói quan hệ, viện trưởng đều không nhất định có thể thỉnh động. Đơn giản đến nói, hiện tại là tưởng tìm một lý do khác, đều tìm không đến, trừ phi đương còn chúng là ngu ngốc, mạnh mẽ quan thượng một lý do. Chẳng lẽ cố hương nguyên phong cảnh thật như thế hảo? Như thế nghi vẫn tràn ngập mọi người trong lòng, tương du đảng nhóm dừng lên án công khai bộ pháp, toàn bộ tràn vào tương linh cổ sắt, chăm chú lắng nghe khởi cố hương nguyên phong cảnh. Liên như phía trước theo như lời, kim tử liền tính ném vào trong hố phân, cũng là sẽ không cùng mệt tạn, ạ mò nỉ ạ phát sinh phản ứng hóa học, kinh điển là sẽ không bởi vì nhất thời hoàn cảnh biến hóa mà nhận đến ảnh hưởng. Đào địch miết bàn ở cố hương bùn đất đung trung, chúng sinh ở cố hương bùn đất hương thơm bên trong, mỹ diệu âm sắc sướng tận đại địa mâu thân mỹ lệ, đem thiên không, đại địa, tự nhiên, tự do, toàn bộ nhu tiến đào địch phế phụ tự du từ lực phát ra như thế phấn khích cùng vận, đem mỹ đem yêu, đem tình biểu đạt như thế mỹ lệ, ôn u đào tiếng địch tại cố hương phong cảnh tại phi dương, không gian nhắn lại hướng gió trong lúc nhất thời đại ngụy chuyển, ta chỉ muốn nói một chữ, rung động, dễ nghe, rất thích loại này nhạc cụ thanh âm, dễ nghe được ta phi thường, 360 độ băng thiên tuyết điệu tiền lộn mèo giải thích, ta phía trước thế nhưng còn hắc này bản nhạc, thật tội ác tại trời, cảm tạ đẳng giả, khiến ta biết trên thế giới còn có đạo địch, như thế mỹ diệu nhạc cụ, nghe xong lần đầu trực tiếp mỹ khóc, thật đẹp, ta tưởng, ta hiện tại biết vì cái gì phong a di tuyển này bản nhạc đương phối nhạc. Sau đó vì cái gì nói nó là đạo địch đệ nhất khúc, ta tưởng đi diện bích, tưởng chắt tay, phía trước điểm tiến vào không có nghe liền trực tiếp khai hắc. đặt giả lão sư thật sự là rất xin lỗi, làm bồi thường ta tải xuống 100 phân. Dễ nghe, mỹ lệ lời đã, vân vân, từ ngữ thêm ở khúc trên người, hơn nữa đạo địch loại này tiểu chúng nhạc cụ cũ cũng lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, âm nhạc thiếp ba hoặc là diễn đàn, phía trước đều là thảo luận đàn dương cầm, đàn violin cái gì, lại không hành cũng là nhị hồ cái gì, tuy rằng này làm tinh không có A bình, nhưng lại là có Lưu Thiên Hoa tồn tại. Nhưng hiện tại thiếp ba thảo luận đề tài hoàn toàn biến dạng. Ai có đào địch cơ sở giáo trình a? Ta ở trên mạng siêu siêu căn bản tìm không thấy. Thôi đi, còn cái gì cơ sở giáo trình? Ta tìm vài gia nổi tiếng ngày nghỉ học viện, kết quả nhân ra căn bản không có đào địch dạy học như thế nào phá. Rất thích đào địch, phía trước vẫn không biết còn có loại này nhạc cụ tồn tại, quá tốt. Trừ cố hương nguyên phong cảnh ngoài, còn có cái gì đào địch danh khúc, Vị nào đại thần đề cử đề cử? Đợi đã, vân vân đều là về đào địch đề tài. Giống như trong khoảng thời gian ngắn, ngươi nếu không nói đào địch, không nói cố hương nguyên phong cảnh liền lạc hậu như vậy. Đặt giả ở trên mạng internet trừ nhẹ đại sương ngoài, có một tân sương hô. Đạo Địch đệ nhất nhân. Không hề nghi ngờ, Lục Thích Thần ở trên mạng Internet phi này một tầng mã giáp, thân phận cũng càng ngày càng ưu, tại trên hội bộ nghiêm tùng lại chủ động đổi mới tân động thái. Cố Hương Nguyên Phong cảnh là một bộ hảo tác phẩm, dùng đạo địch làm chủ giai điệu, khúc thức phức tạp mà lại ngắn gọn, cực kỳ lão luyện thủ pháp, hoàn toàn có thể xứng được với Đạo Địch đệ nhất khúc, bại bởi như vậy khúc mục, tà tâm phục khẩu phục. Lời này nói được kia gọi một quyển truyện, Lục Thích Thần đắc ý cười, người khác là nằm chúng đạn, hắn là nằm bánh nhân liền nện ở trên đầu, tuy rằng bắt đầu có chút đau đầu, nhưng bánh nhân vẫn là tương đương ăn ngon. Cố Hương Nguyên Phong cảnh, truyền phát từ hơn một vạn Vọn vẹn một buổi chiều thời gian liền tiêu thăng 17 vạn, tài xuống càng thêm khủng bố trực tiếp đột phá 21 vạn, không gian chú ý độ cũng thành công tới gần 30 vạn đại quan, còn có mặt khác sáu thủ nhạc nhẹ, cũng tùy theo dâng lên, dâng lên biên độ đều tại 2 vạn đến 3 vạn. Ta nghe nói phía trước, không gian chú ý độ tối cao, phá 5000 vạn tên kia, vọn vẹn mỗi ngày quảng cáo phí đều có thể vượt qua người thường vài năm tiền lương, hiện tại của ta không gian giá trị cũng thuộc về nhị tuyến. Lục Thích thần muốn đem tương linh cổ sắt, bồi dưỡng thành không gian giá trị tối cao, nhưng đến thời điểm hắn không bán quảng cáo, tin tưởng kia vài quảng cáo thương nhất định sẽ rất đạt toái, nghĩ đến quảng cáo thương đản đau biểu tình, Lục Thích Thần khỏe miệng nhấn lên một đạo tươi cười, phát thoại bộ tư tín nói cho Phong Thu Yến liên hệ di động, không đến 10 phút liền có bị một Bắc Kinh điện thoại đánh lại đây. Vui, ngươi hảo là đạt giả đại sư sao? Ta là Tân Thành Công ty đối với âm nhạc hạng mục người phụ trách. Điện thoại đầu kia truyền đến cũng không phải Phong Thu Yến thanh âm, mà là một đạo giọng nam. Là. Quá tốt, đạt giả lão sư rốt cuộc tìm đến ngươi. Có thể nghe được ra đối phương kia đầu nữ khí là có chút tiểu hứng phấn, hơn nữa nháy mắt đem sưng hô từ đại sư kéo gần đến lão sư chúng ta tân thành công ty phi thường có thành ý muốn mua của người đào địch khúc cố hương nguyên phong cảnh xin hỏi ngài trong lòng lý tưởng giới vị là lý tưởng giới vị nói đến tiền lục thích thần có chút tinh thần sáng láng dễ méo nhưng một đao này hay không làm thịt đây là một vấn đề zs viết xong thuận tiện nói một câu quyển sách chính bản tại khởi điểm tiểu thuyết võng cảm giác có rất nhiều tiểu đồng bọn không biết đến khởi điểm tại xuống khách phục đoàn có thể dùng chi phó bảo vi tín thanh toán tài phó thông đợi đã vân vân phương tiện thật sự một tháng cũng mới mười khối tả hữu các vị tăng đáng giá có được chưa xong còn tiếp quy một chương 143 Quá mức tiện lương lục thích thần. Tại hạ kẻ sắp giờ trong kịch bản, Đan Mạch Vương tử từng nói qua, sinh tồn cùng hủy diệt đây là một vấn đề, Lục Thích Thần không có như thế cao cấp bậc, hắn lúc này tưởng là, một đầu dê béo đưa lên cửa đến, làm thịt vẫn là không làm thịt. Ngươi nói muốn là không làm thịt đi, cảm giác rất xin lỗi tân thành công ty thành ý, nhưng nếu tệ. Giống Lục Thích Thần loại này phẩm hạnh đôn hậu, khiêm khiêm quân tử, Phong Lưu phóng khó nhân, thẹn trong lòng. Được rồi, trên đây hình dung tử, toàn bộ đều là Lục Thích Thần chính mình hình dung, không, có cái gì chứng dụng, cho nên hắn nói âm nhạc phối âm. Ta không có này quyết định. Không có nghe sai, Lục Thích thần quyết đoán cự tuyệt, về phần lý do cự tuyệt, chỉ có chính hắn biết. Không nói giá, há mồm liền cự tuyệt, Tân Thành công ty âm nhạc bộ quản lý lúc ấy liền tức giận, tại điện thoại bên trong đều có thể nghe được ngựa khí xuất ruột, hắn vội vàng bổ sung nói đạt giả tiên sinh ngươi trước hết nghe nghe chúng ta Tân Thành công ty thành ý, quốc nội trước mắt một đường phối nhạc sư, một thủ phối nhạc là 12 vạn, chúng ta Tân Thành công ty ra 15 vạn, đạt được cố hương nguyên phong cảnh cho quyền. Thật đúng là có thành ý, chẳng qua liền tại lúc này, Lục Thích thần bụng phát đến cô cô tiếng kê, Ngũ Tạng miếu bắt đầu tạo phản, nhất đói tâm tình liền không hảo. Từ một phương diện nào đó đến nói, Lục Thích thần cùng ăn thịt động vật thật đúng là rất tương tự. Trước cái dạng này, ta còn có chuyện, trao quyền sự tình lần sau lại trò chuyện. Nói xong, Lục Thích thần không đợi đối phương phản ứng lại đây, liền trực tiếp cúp điện thoại, cầm di động trực tiếp bắt thông ngoại bán điện thoại, gọi ăn. Âm nhạc bộ quản lý ngốc một lát, hơn 10 giây sau miệng của hắn mới bính ra một câu treo điện thoại tốc độ là luyện qua đi. Lại đánh, chính là đang trong trò chuyện. Có thể lên làm tân thành công ty các đại ngành quản lý nhân, đều không là do nhân, thật giống như âm nhạc bộ quản lý, loại này mua bản quyền sự tình, đã sớm liền hay làm kẻo tay trong đàm phán được đến trao quyền cùng mua xuống đến ca khúc không trên trăm cũng thượng 80 mươi gặp qua lạt mềm một chặt, gặp qua man thiên quá hải nhưng hôm nay lại đem hắn cấp đầy đầu mồ hôi bản thân ngay từ đầu đặt giả cho hắn hình tượng chính là ẩn giả xem xem mạng internet không gian chung đều nháo thành bộ dáng gì nhưng bản nhân lại tuyệt không nhanh không chậm hai ngày sau mới xuất hiện mà hiện tại loại này đảm đều không đàm, trực tiếp treo điện thoại hành động tựa hồ cũng là chứng thực hắn suy đoán muốn biết phong thu hiến nhất định muốn bản nhạc này hồ lại là tân thành công ty đại chế tác làm âm nhạc bộ quản lý là nhận được từ mệnh lệnh tất yếu được đến trao quyền cho nên âm nhạc bộ quản lý suy nghĩ cẩn thận điểm này sau lại là một chiếc điện thoại bất thông lần này lục thích thần nhận được hắn còn không có đảng lục thích thần mở miệng lời nói như súng máy đột đột liền ra bên ngoài mạo đạt giả đại sư chúng ta tân thành công ty ra tối cao phối nhạc giá 20 vạn hy vọng đại sư ngươi cần phải cho quyền làm công ty chế định xuống dưới nhiệm vụ 20 vạn là cuối cùng điểm mấu chốt nếu có năng lực vì công ty tiết kiệm mấy vạn thối là không nhỏ công trạng vượt qua mà nói là muốn trình báo hiện tại hắn đã không tưởng công tích cái gì thẩm nghĩ hoàn thành công ty nhiệm vụ Ơn. lục thích thần tiểu tiểu kinh ngạc một phen như thế nào liền treo điện thoại công phu Tiểu tiền tiền liền tăng 5 vạn, có phải hay không ta lại treo điện thoại, liền sẽ dâng lên đến 25 vạn. Lục Thích thần sờ sờ kia cũng không tồn tại dâu, trong lòng như thế nghĩ đến, nếu khiến âm nhạc bộ quản lý biết hắn ý nghĩ trong lòng, tin tưởng nhất định sẽ bị tức điên. 20 vạn nhuyễn muội tệ, chỉ là cố hương nguyên phong cảnh trao quyền sử dụng, cái giá này đã là quốc nội đứng đầu, Trung Quốc thượng hạ có thể lấy đến cái giá này phối nhạc sư. Bẻ ngón tay đều có thể đếm rõ. Đặt đại sư ngài giúp đỡ một chút, phong đạo diễn định ra đến liền muốn này thủ. Ta cũng là không có cách nào. Âm nhạc bộ quản lý thanh âm làm bộ như tội nghiệp, đánh cảm tình bài, nhưng Đạt đại sư ngươi phóng một trăm tâm. Giang hồ là phong thu yến đạo diễn ngủ đông ba năm lượt tác, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ này thủ biến cục. Nếu các ngươi tân thành công ty như thế thành ý, vậy được rồi, Cố Hương Nguyên Phong cảnh liền trao quyền các ngươi sử dụng. Nói xong, Lục Thích thần trong lòng âm thầm thở dài một hơi, không có biện pháp hắn này hai người căn chính là như vậy duyên, chính là tiền lương. Tân thành công ty ngành quản lý vội vàng nói tạ thập phần cảm tạ Đạt đại sư, cảm tạ cảm tạ, đại sư ngươi xem lúc nào phương tiện, ta đem trao quyền phí trước mặt cho ngài, tùy tiện đem chúng ta hợp đồng cũng ký. Tin tưởng nếu Lục Thích thần là tại trước mặt hắn mà nói, nhất định sẽ túy đầu liên tục. Lục Thích Thần vốn tưởng giả trang bức đề điểm hai câu, nhưng vào lúc này vang lên bang bang tiếng đập cửa, còn mơ hồ có thể nghe ngoại bản đến. Hắn đến trong miệng lời nói lập tức sửa ngày mai buổi chiều 2 giờ tả hưu tại âm nhạc phường gặp mặt. Ta bây giờ còn có trọng yếu sự trước treo. Đô đô đô. Âm nhạc bộ quản lý nghe điện thoại đầu kia truyền đến âm mã bận, không khỏi cảm thán đại sư nhân thật tốt. Tuy rằng ngữ khí rất trẻ tuổi không giống nhạc nhẹ đại gia, nhưng đại sư chính là đại sư thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ âm nhạc. Vừa rồi gọi điện thoại thời điểm khẳng định là lại có cái gì tân âm nhạc linh cảm. Nhưng trên thực tế, Lục Thích Thần vội vàng cúp điện thoại sau đầu thai như vậy mở ra cửa phòng đem ngoại bán lấy vào phòng út hai lạng mì thịt bò hai lạng giò một phần thịt thái sợi xào tỏi trên cơm một chén bún om nồi đất đều là dùng trong suốt đợi lặt tiệp chiếc hộp trang, vừa mở ra nắp hộp nóng hôi hổi hơi nước thoát ra mũi tới gần hít mạnh hương kia gọi một hương thực tế đói bụng cái gì cũng ăn ngon bắt đầu một hồi một chút không có ăn tướng chiến dịch hơn 10 phút sau lục thích thần lưỡn bụng nằm ở trên sofa câu được câu không chơi di động hắn vì cái gì thích ngoại bán nguyên nhân đặc biệt đơn giản ngoại bán ăn thừa cả mẻn trực tiếp ném tới thùng rác là được không cần thấy trước mắt chung cư chung ở mặt khác hai người rồi xỉ qua ả kỳ họ là không có khả năng, có khiết fix ra hỏa, ngay cả nấu cơm đều ghét bỏ phòng bếp bản nhân, ngươi còn có thể trông tẩy vào hắn rửa bát. Về phần bối doanh minh, tốt xấu cũng là trưởng bối, không tốt sai xử cho nên nói tóm lại dẫn đến từ trong chung cư người tới sau liền không có tại phòng bếp lộng qua này nọ. Vì cái gì còn không trở về, lục thích thần nhìn nhìn trên di động thời gian, còn có nửa giờ đến đêm khuya 12 điểm, ăn cơm cũng không dùng được lâu như thế, chẳng lẽ rồi xỉn qua bọn họ mất liên lạc? Lục Thích thần đột nhiên mở một thật không tốt náo động, sau đó náo động còn không có khai kết thúc, liền xuất hiện một kiện hắn không tưởng được sự tình. Nói phân hai đầu, nói Long tiểu mễ đem S cấp đánh giá báo câu trên liên tổng bộ sau, tổng bộ chuyên môn phụ trách S cấp đánh giá kiểm sát trưởng Bạch Tí Di Thu, vào lúc ban đêm liền thu đến. Lại là một phong S cấp đánh giá, tại tổng bộ cùng Mỹ quốc văn liên hợp làm sau S cấp xin càng ngày càng nhiều, phía trước là 2-3 tháng mới có một, hiện tại 1 tháng 2-3. Bạch Tí Di Thu xoa xoa khóe mắt, hơi hơi đoán dự hai câu thật nghĩ đến S cấp học viện rất đơn giản. Cái dạng gì học viện đều dám hướng lên trên báo. Phía trước Bạch Tí Di Thu công tác phi thường thanh nhàn, Hiện tại bận rộn không thiếu, sẽ đoán giận đúng là bình thường, nhưng Bạch Di Ly Thu trên tay động tác lại tuyệt không chậm, mở ra Long tiểu mệ phát đến đếnưu kiện, ánh vào mi mắt là kiêu cao được không giống dạng cho điểm. TheS, ổ mèo VIP 308818661 là quyển sách toàn đính quần, toàn đính tiểu đồng bọn có thể tiến vào, Ngâu cũng tại bên trong, Ngâu Nhiên cũng sẽ mạ phao, trên đây chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 144, Bạch Di Ly Thu không tin. Đây là một phần gọi là Thanh Lam học viện S cấp đánh giá báo cáo văn kiện, có hình ảnh có văn tự bản. Học viện hoàn cảnh 98. Vũ Đô thị Văn Liên xét duyệt viên Long Tiểu Mễ bổ sung luôn luôn chưa thấy qua hoàn cảnh như thế nha tĩnh, tự nhiên học viện, ta tưởng nếu có hoàn cảnh tốt nhất học viện bình chọn, quán quân không hề có hồi hộp tuyệt đối là Thanh Lam học viện, ngay cả Sâm Lâm học viện cũng so ra kém. Học viện thầy giáo lực lượng 96. Long Tiểu Mễ bổ sung làm ngày nghỉ âm nhạc học viện còn chưa bắt đầu chính thức chiêu sinh, học viện đã có một vị đàn dương cầm giáo thụ, ba vị cao cấp giáo sư, một vị trung cấp giáo sư, đội hình viễn siêu mặt khác âm nhạc học viện. Học viện sân vận động 95. Bổ sung có phòng bên trong sân bóng rổ, bóng bàn, sân cầu lông, mà bên ngoài có bãi nhí nơi sơn, leo núi nơi sơn gia ngoại đường băng. Đàn Dương cầm phối trí âm nhạc học viện phó ra 97. Ta chưa từng có gặp qua học sinh dùng cầm toàn bộ là Phạ Ji Ồ Ly định chế đàn Dương cầm, chỉnh chỉnh 17 giá định chế Phạ di ô Ly đàn Dương cầm, cùng với một chiếc còn không có đem bán Phạ Ji Ồ Ly huyết cổ. Tổng hợp cho điểm 98. Nếu tuổi trẻ vài mươi tuổi, ta cũng tưởng báo đọc này sở học viện, Thanh Lam học viện độc đáo, tuyệt đối có thể trở thành trung quốc ở thế giới văn liên danh tiếp. Đang nhìn tới điểm, Bạch Y Thu ánh mắt vẫn co rút nhanh, hơn nữa là càng xem sắc mặt càng kém, nhưng nhìn thấy văn kiện cuối cùng có thể trở thành thế giới văn liên danh tiếp, trực tiếp khiến Bạch Y Thu ha ha cười. Rất rõ ràng hắn tiếng cười là chào phúng cười lạnh, nếu không phải báo cáo phiên bản hình ảnh phiên bản thượng, tứ hạng đánh giá mỗi một hạng đều có khu Văn Liên, Thị Văn Liên có nguyên dấu, cùng với Thị Văn Liên xét duyệt viên cùng với khu Văn Liên Bùi Thẩm viên Long Tiểu Mễ, Phan Tuấn Kiệt hai người ký tên, Bạch Di Đỗ căn bản là sẽ không tin tưởng, này phân đánh giá báo cáo là thật. Nhưng cho dù có này mấy ký tên, Bạch Di Đỗ cũng 100% nghi ngờ vụ đô Văn Liên phát tới được đánh giá báo cáo 98 90 6 95 97 98. Chia đều được điểm đều là 97 phân, đây là cái gì khái niệm? Nói đơn giản ví dụ, nếu chân thật đánh giá. Hoàn cảnh, thời giáo lực lượng sân vận động, đàn dương cầm phối trí, tổng hợp cho điểm chân thật tiêu chuẩn tại 85 phân thượng, sau đó dạy học thành tích cùng hình thức. Thuộc về trung thượng S cấp học viện đánh giá liền có thể được đến tán thành. Có thể nghĩ, hắn Bạch Di Thu tuy rằng chỉ làm 3 năm kiểm sát trưởng, nhưng tổng bộ phương diện này tư liệu là rất đầy đủ. Theo tư liệu ghi lại, học viện chia đều xuống dưới, tối cao là Bắc Kinh Quất Đờ học viện, là một sở toàn phong bế quý tộc học viện. Chia đều đại khái tại 91 phân tả hữu. Vũ Đô thị văn liên còn có khu văn liên, thật hẳn là thay đổi người, cư nhiên có thể nộp lên loại này không đáng tin đưa tin. Bạch Di thu lầu đầu nói, hoàn cảnh cho điểm 98 Ha ha, thật đúng là so Sâm Lâm học viện cao bà phần. Sâm Lâm học viện lưng tựa tiểu hưng An Lĩnh, sau đó thành quốc nội nổi tiếng thiết kế sư thiết kế, đừng nói tại Trung Quốc, luận lên hoàn cảnh tuyệt đẹp ở trên thế giới đều là top 20 trong vòng, hiện tại một tân tu kiến ngày nghỉ học viện liền siêu Việt, chỉ sợ cũng chỉ có ngốc tử mới tin. Thầy giáo lực lượng này ta liền không nói, có thể mời đến ba vị cao cấp giáo sư, cùng một vị giáo thụ, xem ra này cái gì Thanh Lam học viện hiệu trưởng rất có nhân mạch. Phương diện này Bạch Đế Di Thu ngược lại là không phải như thế nào hoài nghi, chung quy thầy giáo lực lượng này một hạng. Lam Bộ quá khó, văn liên chứng thư bày ở chỗ đó phòng bên trong sân bóng rổ, sân cầu lông ta liền không nói cái gì, bên ngoài bờ nhỉ cùng leo núi là thứ quỷ gì. Đây là một học viện nên có. Bạch Đĩ Dĩ thu các loại thổ tạo 17 giá phạ dị ô ly định chế đàn dương cầm. Theo ta được biết phạ dị ô ly định chế, một chiếc đàn dương cầm là cần tiền điện thoại trên trăm vạn, 17 giá định chế, lại thêm huấn cổ cũng là chừng 2000 vạn. Trọng yếu nhất là mới chiêu sinh 50 danh, loại này đầu tư, sau đó con số này lượng. Học phí là muốn vượt qua cột đờ học học viện. Để cho Bạch Đĩ thu không thèm để ý chính là cuối cùng đánh giá, thổi phồng được rất rõ ràng. Một thành thị ra một sở ép cấp học viện. Vô luận thế nào đối thị Văn Liên cùng với thành Thị rút vượt xa nhân tưởng tượng. Thành Thị muốn nâng lên S cấp học viện, đứng ở Thị Văn Liên góc độ đến nói là có thể lý giải. Nhưng ta thân là Tổng bộ S cấp Kiểm sát trưởng, trong thủ này mấy giả dối bọn khí là của ta chức trách. Bạch Y Dị Thu đã hạ quyết tâm, đảng vụ Đô Thị Văn Liên chính thức văn kiện truyền lại tổng bộ, hắn nhất định phải lựa chọn một đặc biệt thời gian, hảo hảo đem trên đánh giá khoa trường toàn bộ lao đi. màn ảnh chuyển tới Minh Hưng Chung cư, Lục Thích Thần còn tại mở ra Chu lang, rồ xỉ qua ạ kỳ họ mọi người mất liên lạc não động, ánh mắt đột nhiên liếc đến một loại nhỏ khinh khí cầu. Sở Dĩ sẽ dẫn lên hắn chú ý nguyên nhân, là khí cầu phía dưới trong rổ có lẽ phóng một tùy thân nghe, lúc này truyền phát vô cùng quen thuộc làn điệu. Chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt, chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt, chúc ngươi vĩnh viễn khoái hoạt. Ân. Lục Thích thần ngên người, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn chằm chằm khí cầu, bay lên đến cửa sổ vị trí liền ngừng lại, hình như là chờ hắn đi lấy, cứ như vậy đại khái rằng có hơn 3 phút, Lục Thích thần là cao mày chậm rãi đi qua, từ ngoài cửa sổ đem khí cầu bắt tiến vào. Từ cửa sổ lấy tiến vào mới phát hiện, khó trách khí cầu có thể ở giữa không trung huyền đỉnh, nguyên lai like ở mặt trên có loại nhỏ máy khống chế. Còn tưởng rằng là khinh khí cầu, nguyên lai like chỉ là phổ thông khí cầu. Đinh đinh đinh. Hiện tại thời gian 12 điểm chỉnh, Hoàng nên xem đêm khuya tin tức TV trung đêm khuya tin tức truyền bá ra, sau đó trong tay khí cầu hành một tiếng nổ tung, bên trong tựa hồ có vui vẻ giải băng cùng vui vẻ phút tuyết, nháy mắt lục thích thần trên người đẩy người đều là. Ô oh oh oh. Di động cũng phi thường phụ họa thời nghi vang lên, là nhảy dựng tin nhắn, lục thích thần đệ hai, là vị kia không đáng tin lão mụ tin tức. Sinh nhật khoái hoạt, nhi tử hôm nay qua 12 điểm chính là ngươi sinh nhật, ta có phải hay không cái thứ nhất. Tiếp theo giây, cửa phòng dẩm bị mở ra, mất tích Chu Lang Rồi sĩ quả Ạ Kỳ họ, Bối Duật Minh đặng nói là cùng đi ăn cơm nhân, toàn bộ tràn bảo, có trong tay bưng sinh nhật bánh ngọt, có trong tay cầm một lần tính dao nĩa khay đĩa, còn có sách kéo lê vật, dù sao đều có phân công, duy nhất giống nhau địa phương chính là một đám người trong miệng toàn bộ sướng là sinh nhật ca. Lục Thích thần lúc này mới phục hồi tinh thần, dùng đại não hảo hảo nghĩ nghĩ, có vẻ giống như tựa hồ qua 12 điểm, cũng chính là tháng 11 thất hào thật là nguyên chủ nhân sinh nhật. Làm Trường Bối Bối Duật Minh vẫn là đứng ra nói chuyện, hắn thấy Lục Thích thần ánh mắt có chút giãn ra, tưởng kinh hỉ quá mức biến thành tinh hách, cho nên nói tứ lộc ngươi năm nay 25 hơn nữa lập tức liền muốn trở thành hiệu trưởng, cho nên chúng ta liền thương lượng cùng sinh nhật cùng nhau, tại đêm nay cho ngươi một kinh hỉ. mặt khác chúng ta còn chuẩn bị dùng một đặc biệt phương thức chúc mừng. rộn xỉ qua ạ kỳ họ bổ sung một câu, kinh hỉ, đích xác là vừa mừng vừa sợ. lục thích thần ngược lại là tương đối hảo kỳ kia đặc biệt chúc mừng phương thức là cái gì? cho nên hỏi cái gì phương thức? cố tình rộn xỉ qua ạ kỳ họ còn thích thừa nước đục thả câu, cho nên hắn như thế nói chính là chỉ có chúng ta mới có thể chơi đặc phương thức, chỉ có chúng ta mới có thể chơi. nay một thuyết lục thích thần càng thêm mê mang, bất quá hắn không có tiếp tục truy vấn rộn qua kỳ họ bởi vì hắn biết liền này hóa treo lên khẩu vị tới là muốn tức chết người, bởi vậy hắn rất quyết đoán quay đầu hỏi ý nà mò gì cạ rủu, cái gì chúc mừng phương thức, ý nà mò gì cạ rủu làm thiết phấn rất quyết đoán toàn bộ nói ra, là chưa xong còn tiếp. quy 1 chương 145, trăm giàn nhạc trung cư minh hình, làm phan ruột ý nà mò gì cạ rủu rất quyết đoán toàn bộ tuân gia sự tình rất phức tạp, chi tiết khái quát giải thích chính là chúng ta muốn cho ngươi sinh nhật kinh hỉ, hào một toàn bộ tuân gia, lục thích thần bưng chán, hắn nhìn nhìn rủu xỉ quạ ạ kỳ họ, lại nhìn nhìn chú lang, nói ta tưởng ta biết, các ngươi là khẳng định sẽ không cho ta nói, là như thế này. Chu Lang xuề tay một bộ mà ngươi không biết làm sao bộ dáng. Rồ xỉ qua ạ ký họ từ phía sau cầm ra một điều màu đen mảnh vải, nếu ngươi cũng là người thông minh, như vậy liền không dùng ta nhiều lời đi. Lục Thích Thần rất tự giác dùng màu đen mảnh vải đem hai mắt bị kín, sau đó do rồ xỉ qua ạ ký họ nắm, đi ra cửa, cũng may mắn Minh Hinh trùng cư là thang máy tiểu khu, bằng không bịt mắt xuống lầu thật đúng là khó khăn. Ta nói, ạ ký họ ngươi người này sẽ không bởi vì lần trước tại đàn Dương cầm triển lãng hội bại bởi ta liền ghi hận trong lòng, đem ta hướng đường cái trung gian dẫn đi. Lục Thích Thần suy nghĩ rất loạn, một phương diện mất đi ánh mắt đi ở trên đường. Trong lòng phi thường không có cảm giác an toàn, một phương diện khác náo động đột nhiên đại khai, nhớ tới Tiêu Hoàng kỳ ca. Ngươi là của ta mắt, mang ta lãnh hội tứ quý biến hóa, ngươi là của ta mắt, mang ta xuyên việt chen lần đám đông. Được rồi, này náo động có chút lớn. Không thể không nói, lục thích thần tư duy đích sắc cùng người thường có khác biệt rất lớn, tỉ như có một lần hắn bằng hữu phấn quỷ dọa hắn, người thường phản ứng đầu tiên hoặc là bị dọa đến chạy chối chết, hoặc là hoàn toàn không tin muốn tra xét chân thật độ. Nhưng lục thích thần không phải, chỉ thấy hắn là trực tiếp lấy gì đầu ra, ôm chặt. Chú ý hắn động tác, là một fan ôm chặt trang quỷ bằng hữu bà vai, dùng điện thoại tự vô nhất trường nhanh chóng truyền đến giới bằng hữu, sau đó trong miệng còn than thở, ta muốn phát hỏa, ta muốn phát hỏa, ta cùng quỷ chụp ảnh. ngươi là Thanh Lam Học Viện Hiệu trưởng, hiện tại ta là Thanh Lam Học Viện Lão sư, ngươi chết hai phát tiền lương. rồi xì qua ạ kỳ họ lạnh lùng nói, này sinh nhật kinh hỉ là ai đề nghị? Lục Thích Thần nói, Chu Lang dùng ngón giữa chỉ chính mình nói là hắn. hắn là ai? Ánh mắt mông được nghiêm kín Lục Thích Thần như thế nào khả năng xem tới được Chu Lang thủ thế? Chu Lang như trước chỉ chính mình nói chính là hắn. Hảo không nên hỏi, nói là hắn, chính là hắn. trong giọng nói ẩn chứa không kiên nhẫn. đi một đoạn đường sau. Dỗ xỉ Quả ạ Kỳ họ nói phía trước còn có năm bước, lên thềm, bốn bước bậc thang. Lục Thích Thần nghe vậy, cẩn thận dè chừng đến bộ pháp, tuy rằng bị bịt mắt, nhưng hắn có thể cảm giác được, hắn tựa hồ là lên một vũ đài. Hơn nữa vẫn là phòng bên trong, thanh âm ồn ào, giống như rất nhiều người. Tứ Lộc ngươi chuẩn bị tốt sao? Bối Duật Minh hỏi. Lục Thích Thần trả lời thời thời khắc khắc. Dỗ xỉ Quả ạ Kỳ họ đem màu đen mảnh vải nghiêng ra sau, Lục Thích Thần hai mắt từ trong bóng đêm thích hướng quang minh sau, mới nhìn rõ này sinh nhật kinh hỉ tổ chức địa điểm, là hoàng lộ phía trước một tòa âm nhạc tính, bọn họ lúc này đứng ở mặt trong. Trên vũ đài đang tại tiến hành hòa âm diễn đấu, hơn nữa âm nhạc tính người xem cũng không thiếu. Lục Thích Thần trong đầu vừa động nhớ tới phía trước không biết ở địa phương nào nhìn thấy tin tức, nay chẳng lẽ là bạn mở gõ giàn nhạc Trung Quốc tuần diễn? Lục Thích Thần hỏi, đồng thời trong lòng nghi vẫn càng thêm lớn, sinh nhật kinh hỉ đem hắn làm ra này làm gì? Rồ xỉ qua ạ ký họ đem một phần đàn dương cầm nhạc phổ đưa cho Lục Thích Thần, từ trang giấy mới tinh chỉnh độ liền có thể nhìn ra đến, này phân nhạc phổ là mới ấn không bao lâu. Đây đầu mở miệng tiếp nhận nhạc phổ, Lục Thích Thần đại khái xem một lần, đầu tiên có thể khẳng định là đây là một thủ tân khúc, hơn nữa soạn nhạc người là Mo Ý nạ mọ gì cả rủ ô nói ngọc gặng viết dê tiểu điệu ngôi sao đàn dương cầm tứ hợp tấu. Sau đó do ta điệt tử, liền dùng tứ hợp tấu làm điệu, hoàn thành một thủ ngôi sao khoái hòa ca. Đối chiến bạn mở gờ giàn nhạc huyền nhạc tứ hợp tấu, dê tiểu điệu đàn dương cầm tứ hợp tấu là đàn dương cầm, đàn vi ố lông, đàn vi ố lồn sẹo lô, đàn vi ố lạ tổ hợp, mà huyền nhạc tứ hợp tấu cũng kém không nhiều. Chân chính trên ý nghĩa đến nói là hai thanh đàn vi ố lông cùng đàn vị ố lạ, đàn vị ố lồn sẹo lô. Bạn mở gờ nhạc lục thích thần là biết đến, được rất nổi tiếng một giàn nhạc giao hưởng. Mấu chốt vấn đề là đối chiến, như thế nào đối chiến? Bối kiến phụ trách kế hoạch lần này hoạt động, hoặc rằng là đơn vị ô lông thủ, Chu Lang đảm nhiệm đơn vị ô lộn xéo lộ thủ vị trí, đơn vị ô là thủ liền do bối kiến đảm nhiệm, đàn dương cầm vị trí liền do Thọ Tinh lục sư ngươi đảm đương. Ý nhạc bọn gì cả dù ổ 2 năm rõ 10 giới thiệu. Mô ra hội đàn vị ô lông, Chu Lang hội đàn vị ô lộn xéo lộ này lục thích thần là biết đến, nhưng bối giật minh lúc nào sẽ đàn vị ô lạ. Cho dù căn cứ địa cầu bên trên ký ức, bối giật minh trong kiến trúc tuy rằng sẽ dung nhập rất nhiều âm nhạc nguyên tố, nhưng vô luận là địa cầu vẫn là làm tinh, đều không nên sẽ. Chỉ nghe bối giật minh vẻ mặt đau khổ nói vì lần này hoạt động Ta tiến hành đàn vị ố kỳ hạn một tuần khẩn cấp huấn luyện, khả mệt chết. Ta này lao cánh tay lao chân, này có thể so thiết kế hai đống kiến trúc còn mệt. Một tuần học tập kéo đàn vị ố nghe đi lên khó có thể tin tưởng, nhưng thực tế đến nói, trừ phi cái loại này siêu cấp âm nhạc thiên tài, bằng không đích xác không có khả năng, cho nên bối duật mình không phải học được đàn vị ố chỉ là học xong dê tiểu điều ngôi sao đàn dương cầm tứ hợp tấu. Thật giống như mỗi vị không biết tiếng Nhật, lại ra nhật ngữ điệu nhạc, hơn nữa còn bán được rất hòa bạo ngôi sao, nàng chính là nịnh sinh sinh nhớ kỹ khẩu hình, đồng dạng bối duật mình cũng là loại tình huống này coi như lục thích thần chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cùng bám bờ gờ giàn nhạc đối chiến là sao thế này lúc trên vũ đài xuất hiện thay đổi bạn bờ gờ giàn nhạc diễn tấu xong tờ dịch cụ yến kỳ bê tiểu điều thứ 6 hòa âm sau chỉ huy tây bực đứng ở trên vũ đài người chủ trì truyền đạt mịt hắn dùng đức văn nói rất cao hứng có thể tại đây tòa có 4.000 năm lịch sử quốc gia có thể tổ chức trận này âm nhạc trao đổi hội này quốc gia khiến ta say mê khiến ta cảm thấy không đồng dạng thể nghiệm tây bực mà nói có phiên dịch quan phiên dịch phiên dịch đi ra ngược lại là gợi ra phía dưới không nhỏ tranh luận hắn tiếp tục nói như thế vui vẻ nguyên nhân chứ có thể ở tòa thành thị này diễn tấu còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân Hôm nay là chúng ta giàn nhạc một thành viên, đàn vi ô lông thủ Đoàn sinh nhật. Giàn nhạc chung đàn vi ô lông thủ, đứng lên tây trang giải ra, vững vàng làm một lễ gặp mặt, âm nhạc thính vang lên từng trận tiếng gỗ tay. Cho nên hôm nay, chúng ta bảm bở gờ giàn nhạc vì các vị mang đến một kinh hỷ, do ban làm đệ nhất đàn vi ô lông, vì các vị mang đến huyền nhạc tứ hợp tấu Anna Vuka. theo ban nói hắn muốn cảm tạ mẫu thân tại 34 năm hôm nay sinh ra hắn. Tây bất nói, Anna Vuka. Tại 1842 lớn tuổi, sở trộn viết như vậy một khúc huyền nhạc tứ hợp tấu, mà tại 10 năm sau còn hắn, tiểu sở trộn cũng viết một thủ Anna bộ cả, hơn nữa phụ tử lượng còn đều là vì một muội tử viết. Mà gì ạ? Anna, lão sở trộn thế tử, tiểu sở trộn mẫu thân, phổ biến cho rằng tiểu sở trộn viết cho mẫu thân này thủ càng kinh điển, tự nhiên giàn nhạc diễn tấu cũng là này thủ. Ta nói qua, này quốc gia là tràn ngập thần kỳ quốc gia, trừ chúng ta giàn nhạc quan, ở tòa thành thị này còn có mặt khác một chỉ giàn nhạc minh hình trung cư giàn nhạc, bọn họ đàn dương cầm thủ cũng là hôm nay sinh nhật. Ú, đây là cỡ nào trùng hợp sự tình? vậy bất bản thân cảm thán, hơn nữa tuân gia đại liêu cho nên, phía dưới các vị sẽ thưởng thức đến là, Minh Hinh trung cư giàn nhạc mang đến đàn dương cầm tứ hợp tấu, cùng chúng ta giàn nhạc quan mang đến bộ cả. Mọi người trong lòng đều hiện ra một ý niệm, tứ hợp tấu đối chiến. Đợi đề cử phiếu giao ra đây, muốn bị chen xuống bảng chưa xong còn tiếp. Quy một chương 146, thế đạo này ai sợ ai? Huyền nhạc tứ hợp tấu đối chiến đàn dương cầm tứ hợp tấu, ở đây trong đầu mọi người bên trong đều không do hiện ra nhạc đấu hai chữ. Đấu vũ, đấu cầm, đấu tiêu, đấu kiếm lợi đã, vân vân, từ trước có người địa phương liền có tranh đấu. Loại này ngươi phương sướng bãi ta lên đại hành vi rất rõ ràng chính là tại đấu, chẳng qua nói được tương đối liền chuyển, loại này đấu nhạc phương thức cũng là tương đương tân kỳ a. Thinh linh xảy ra biến cố, khiến nguyên bản rất có tố chất khán giả cũng nhịn không được nghị luận phân phân lên. Người ngoại quốc thật biết chơi, tổ chức một âm nhạc tuần diễn đều có thể ngoạn ra như vậy đa dạng. Một danh tuổi trẻ tiểu hỏa lầu bầu nói, "Minh hình trung cư dàn nhạc là cái gì dàn nhạc giao hưởng? Ta như vậy luôn luôn chưa từng nghe qua." Một người xem trên mặt nghi hoặc. "Huyền nhạc tứ hợp còn có đàn dương cầm tứ hợp tấu, đều không giống nhau, như thế nào phân ra một thắng thua?" Muốn đấu cầm mà nói cũng là khiến trung ương giàn nhạc giao hưởng người đến mới đúng, này đột nhiên toát ra đến minh hình trung cư dàn nhạc có cái gì tư cách, chẳng lẽ chỉ bằng sinh nhật giống nhau. Mọi người ý kiến cơ bản là nhất trí, đứa bạn bở gờ dàn nhạc là thế giới đứng đầu dàn nhạc giao hưởng, thực ra cẩn thận ngẫm lại liền biết, nếu không phải đứng đầu, nào có tư cách tại Trung Quốc phần diễn. Về phần minh hình trung cư giàn nhạc, ở đây trở về đều là hiểu công việc nhân, hoặc là thời điểm liền tính không hiểu nghề cũng là sẽ xem náo nhiệt nhân, tất cả mọi người chưa từng nghe qua dàn nhạc, cũng liền khẳng định là quốc nội tầm tuyến, lời nói không dễ nghe, hoàn toàn không có tư cách cùng nhân gia bạn bở gở dàn nhạc đánh đồng. Phía dưới liền lại mời chúng ta hoan, bắt đầu an na Anna Boca. Tây bật nói xong liền lui ra phía sau rất nhiều, đem vũ đài để lại cho hôm nay thọ Tinh Oan. Gian nhạc đàn vi ô lông thủ, đàn vi ô là thủ, đàn vi ô lộn xeo lô thủ bắt đầu chuẩn bị, hoan làm đệ nhất đàn vi ô lông thủ, hai mắt tốt mục, bắt đầu diễn tấu nhạc khúc bắt đầu có tứ tiểu tiết lời dẫn. Lời dẫn lấy chậm dần sau khi kết thúc, hiện ra chủ đề, tiết tấu từ chậm đến nhanh, trước tùng sau nhanh, sống động rất mạnh, tràn ngập sức sống, còn có chứa chút dịạn dị cùng hòa bác. Đệ nhất đàn vi ô lông cùng đệ nhị đàn vi ô lông giao tướng hô ứng, đàn vi ô la, đàn vi ô lộn xẻo lô thích hợp xen kẽ ban hai mắt khép hở, toàn thân trên dưới lặp lại đều trầm tẩm ở trong âm nhạc, trong tay cầm cung như thương như kiếm, tiếng đàn từ tiểu vi ô long cầm thân cũng chính là cộng minh tương trung truyền ra. Âm nhạc tính tất cả mọi người bình chú hô hấp, lắng nghe trận này quyết đấu. Mỹ diệu âm nhạc là muốn im lặng tới nghe. Anna bộ trên thực tế điệu bộ cũng không phải nhân danh, đem tiệp khắc ngự phiên dịch thành trung văn là nửa bước, thực tế là tiệp khắc một loại hai chân dựa theo hai bốn nhạc đệm bay nhanh luân phiên vũ đạo. Cho nên này thủ tứ hợp tấu nói rõ điểm chính là điệu bộ cạ vũ khúc, vũ khúc như vậy chưa làm cấp tốc, từ hoãn, mạ dù ca Oan cầm trong tay cầm cung động tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng hào phóng, Cầm Huyền cùng Cầm cung ma sát, cộng minh tương chúng phát ra do ngắn ngủi hoa lệ ý âm cùng sinh động hoạt bát nhảy vào âm trình viết thành giai điệu. Âm nhạc cảm xúc có vui thích mà lại khôi hài sát thái trải qua tứ tiểu tiết nối tiếp câu sau, tái hiện chủ đề nhạc khúc. Bạn bở gở dàn nhạc, nội danh thế giới dàn nhạc giao hưởng sương hồ, thật đúng là không có một điểm hơi nước, đặc biệt cùng ta một ngày sinh nhật đàn vi ô lông thủ oan, trên kỹ đã là quốc tế diễn tấu cấp. Lúc thích thần đám người là đứng ở vũ đài bên cạnh, có màu đỏ vải màn che quất, cho nên không ai có thể thấy vô luận là động tác vẫn là lời nói đều tương đối tùy tiện, cho nên lục thích thần hạ giọng đánh giá. Huyền nhạc tứ hợp đấu, chọn dùng trước nhanh sau tùng tiết đấu. Sử nhạc khúc tràn ngập nhẹ nhàng sức sống cùng hoạt bát vui thích cảm xúc, bạn mở vở giản nhạc diễn đấu cũng không chễ khả kích. Rồi xì qua hạ kỳ họ chen vào nói như thế nào. Nhân thua, nhân thua. Lục thích thần tựa hồ nghe đến cái gì chế cười, cười khẽ một tiếng, hơn nữa nhìn về phía Moza, Chu Lang cùng đối duyệt Minh. Dan vị Olong ta diễn đấu được so hoàn hảo. Moza mà nói cũng không chạm đỉnh tiết tiết, thậm chí một điểm cường ngạnh giọng điệu không có, nhưng chính là loại này vô cùng bình thản chính là tại kể lệ sự thật ngứa khí, lại để lộ ra vô cùng tự tin. Chu Lang nói ta sẽ không khiến lần này sinh nhật đặc thù An bài xuất hiện vấn đề gì. Bối Duật Minh nói đàn vị ấu lồn xéo lộ ta Cam Đoan sẽ không ra vấn đề. Minh Hinh Trung Cư giàn nhạc sẽ thắng. Lục Thích Thần cuối cùng một câu, đóng lại định luận. Lục Thích Thần lời vừa chuyển hỏi ta tối hảo kỳ địa phương, là bạn mở gỡ giàn nhạc giao hưởng thế nhưng sẽ đồng ý chúng ta tại bọn họ tuần diễn tượng đấu cẩm. Hỏi hắn, hỏi hắn. Chu Lang ánh mắt nhìn về phía rổ xì qua ạ họ, chủ yếu vẫn là họ gặng, dùng đàn vị ô lông thực lực khiến Đoan Củng thấy bật đồng ý này đề nghị. Dô xì qua ạ kỳ họ nói ta chỉ là tại tiền kỳ Phái lên một điểm tác dụng. Lục thích thần trong đầu nháy mắt hiện ra một câu. Có tiền có thể sử mà thôi quỷ. Anna bổ cả nhạc thanh nổn nhạo tràn ngập, giống như tiên cảnh như vậy làm người ta mê say. Hoan diễn tấu không có ngâu hứng cải biên, như trước như nguyên khúc, hai tân âm nhạc vật liệu viết thành nhị bộ khúc thức, âm nhạc tính cách có điều bất đồng, nhạc khúc tái hiện đệ nhất bộ phận. Cuối cùng lấy thoải mái mà nhiệt liệt kết cục Trung khúc. Đinh. Anna bổ cả 4 phút diễn tấu kết thúc, Hoàn đứng dậy đến vũ đài phía trước, thầm thầm không người chào, cùng lúc đó đàn vị ô là thủ, đệ nhị đàn vị ô lông thủ Đàn viên ổ lỗn xeo lỗ thủ cũng cùng đứng dậy, tạ lễ. Hoa hoa. Âm nhạc thính hiện trường vang lên, một mảnh tiếng vỗ tay, trên thực tế dựa theo âm nhạc thính tiềm quy tắc, diễn xuất không có kết thúc, quản chi là trung gian nghỉ ngơi, nhưng đấu cầm tình huống lại không giống nhau. Sinh nhật khoái hoạt. Đoàn sinh nhật nhanh. Anna Boga, huyền nhạc tứ hợp tấu diễn tấu kỹ xảo không thể soi mói, thật sự là một hồi lô hai lữ hành. Âm nhạc trong sảnh vang lên thứ liên tiếp chúc phúc, có Trung văn, cũng có tiếng Anh. Cúc Gian nhạc thủ tịch chỉ huy cãy bật bước ra khỏi hàng, hắn nói thật phấn khích. Hoàn toàn diễn tấu ra tiểu sở trột muốn biểu đạt ra cảm tình, ta tin tưởng ngươi mù mụ, mụ thấy sau sẽ thay ngươi tự hào, ta còn có một vấn đề nhỏ, ngươi hôm nay đàn vi ô lông diễn tấu, so bình thường tốt hơn nhiều, hoan ta lấy thủ tịch chỉ huy thân phận hỏi một chút ngươi, ngươi bình thường có phải hay không chỉ dùng một nửa khí lực? Nếu đàn vi ô lông là dùng khí lực quyết định thắng bại mà nói, chỉ huy tiên sinh, ta tưởng của ta trả lời đúng vậy." Hoa nói. Đức thức hài hước, hiện trường vang lên một mảnh cười khẽ, đương nhiên cũng có rất nhiều người không có tìm đến cười điểm ở địa phương nào. Cảm ơn các ngươi, ta thích này quốc gia, càng thích này quốc gia người xem. Văn đầu tiên là hướng tới người xem làm một tạ lễ, sau đó triệu mỹ Quốc vương hướng thâm thâm không người chào, nói ta sẽ là ta mụ mụ tự hào. Đúng vậy, văn ngươi mụ mụ sẽ vì ngươi tự hào, đương nhiên mẹ ta cũng sẽ vì ta tự hào. Tây bực trong giọng nói mang theo chân thành cùng hài hước. Hảo hảo, thưởng thức hoàn toàn phân khích biểu diễn, phía dưới chính là chúng ta đến từ Trung Quốc giàn nhạc, cho chúng ta mang đến dê tiểu điều ngôi sao đàn dương cầm tứ hợp đấu, có ý thức là soạn nhạc nhân, vẫn là bọn hắn giàn nhạc chung một thành viên. Các vị hoan nên Quy một chương 147 chiến đấu không bình đẳng. Hảo hảo, thưởng thức hoàn toàn phân khích biểu diễn phía dưới chính là chúng ta đến từ Trung Quốc giàn nhạc cho chúng ta mang đến dê tiểu điều ngôi sao đàn dương cầm tứ hợp tấu có ý tứ là soạn nhạc nhân vẫn là bọn hắn giàn nhạc chung một thành viên các vị hoan nghênh Tây bất loại này hình thức giới thiệu chương trình khiến phía dưới người xem đều nhịn không được nghị luận phân vân theo lý thuyết cùng bạn mở gỡ giàn nhạc giao hưởng đấu cẩm ta hẳn là duy trì kia cái gì minh hình chung cư giàn nhạc mới đúng nhưng ta như thế nào có loại minh hình chung cư giàn nhạc là tại tự dứt lấy nụ cảm giác một sơ tiểu phân đầu người xem trong miệng thì thảo ba ba đàn dương cầm tứ hợp tấu hợp âm nhạc tứ hợp tấu nào lợi hại hơn Một bảy tám tuổi tiểu cô nương như thế đặt câu hỏi, này tiểu cô nương bộ dạng khả thủy linh, ôm hắc mắt to, hai điều đôi sam, chẳng qua nhất trương miệng liền có chút hở. Nàng mất khỏa răng cửa. Tiểu cô nương ba ba nói đàn dương cầm tứ hợp tấu hợp âm nhạc tứ hợp tấu, thật giống như một cây đao cùng một thanh kiếm. Bản thân này hai loại binh khí là không có tranh lệch, liền xem sử dụng nhân. Kia Trung Quốc giàn nhạc lợi hại vẫn là ngoại quốc giàn nhạc lợi hại. Tiểu cô nương là bị nàng lão ba chộp tới làm nghệ thuật giai cấp trung sản liền thích mang tiểu hài tử đến loại địa phương này. Bạn nhạc giao hưởng là thế giới đứng đầu dàn nhạc giao hưởng chi nhất cùng Trung Quốc giàn nhạc so sánh với, liền tương đương với là một đại nhân cầm kiếm, một tiểu hài tử cầm đao, binh khí bản thân không có trên lệ, nhưng sử dụng nhân trên lệ quá lớn, căn bản chính là bất bình đẳng chiến đấu. Tiểu cô nương ba bà nói, tiểu cô nương trung quy mới 7 tuổi, đối với này một phiên tương đối có chút mơ hồ, tại trong đầu suy tư nửa ngày mới nghĩ rõ ràng, tổng kết nói cho nên chúng ta Trung Quốc giàn nhạc chính là tiểu hài tử, ngoại quốc chính là đại nhân. là như vậy. Tiểu cô nương ba bà sở sở tiểu cô nương đầu, U -u hít một câu hy vọng này cái gì Tam Lưu nhạc không cần rất ném chúng ta Trung Quốc âm nhạc bắn mũi nếu là cho hắn biết, minh hình trung cư giàn nhạc chỉ là lâm thời tổ kiến lên đến, trước đó đều không có bất cứ một lần hoàn chỉnh diễn xuất, kia lại là như thế nào cảm tưởng? Dựa theo hắn mà nói, không cần rất ném Trung Quốc âm nhạc mặt mũi rất ném này hai chữ là sáng điểm, cũng chính là dựa theo tiểu cô nương 33 đến xem, thua khẳng định là thua, chỉ là không cần thua rất thảm. Vốn đội hình liền đại đại không bằng đối phương, dưới tình huống như vậy, còn cần sử dụng nguyên sang khúc mục, đây là muốn nhất minh kinh nhân, vẫn là triệt để không tưởng thắng. Không thiếu người xem có loại này ý tưởng mà bọn họ sẽ như vậy tưởng cũng là bình thường, tiểu sở trộn địa quan chi vương, địa bổ cả vũ khúc chi vương, hắn biết Anna bổ phổ cả vô luận là kinh điển trình độ, vẫn là chuyên lưu độ, đều xa xa không phải bình thường khúc mục có thể so sánh, huống chi là nguyên sang. Nhân ý tưởng thiên kỳ quái quái, cho nên cũng có người xem nói thực ra cũng không thể khắc khe quá nhiều, nói cái gì hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị lời kiểu này tuy rằng rất tục khí, nhưng hôm nay là hai người sinh nhật, vui vẻ lên hảo. Tại như thế nghị luận phân phân trùng, Lục Thích Thần, Mộ Già, Bối Giản Minh, Chu Lang bốn người đi ra, đàn dương cầm, đàn vi ô lông đẳng nhạc cụ tự nhiên là dùng hiện trường bởi Lục Thích Thần là thượng quá điều cùng TV, cho nên vẫn là có mắt thủ. Cái kia đứng ở trung gian đàn dương cầm sư cảm giác thật quen mắt. Nay gian nhạc còn có người ngoại quốc, cảm giác còn rất quốc tế hóa bộ dáng. Này gian nhạc rất tuổi trẻ. Lục Thích Thần trong tay cầm mịt rổ phồn, nói cảm ơn bản bờ gỡ gian nhạc có thể cho chúng ta cơ hội như vậy. Phía dưới, ta diễn tấu, các người nghe. Một câu, nháy mắt hải trụ trường hợp, hiện trường cơ hội là trong khoảnh khắc trở nên châm rơi có thể nghe. Thật giống như Phan Tuấn nói như vậy. Lục Thích Thần tại diễn tấu thời điểm, khí chẳng đều sẽ thay đổi. Mới vừa ở trên vũ đài. Cho dù là lui về phía sau một bước cũng liếc nhìn bảo trì cường đại tồn tại cảm bám bở gờ giàn nhạc thủ tịch chỉ huy bay bơi. Tại lục thích thần đi đến vũ đài trung tướng lúc, nháy mắt liền không như vậy dẫn nhân chú mủ, sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên người. Bạn bở gờ giàn nhạc đàn dương cầm sư đã tránh ra vị trí, lục thích thần hai mắt trong eo, đương mười ngón tấu vang nút đen trắng, cái thứ nhất âm phủ từ cộng minh tương trung phiêu ra dề tiểu điều đàn dương cầm tứ hợp tấu bắt đầu. đệ nhất nhạc chương không quá mau mau bản, là chỉ có minh tấu khúc thước, lục thích thần mười ngón tại trên nút đen trắng phi vũ, tấu khởi c tiêu điều hữu lực chủ đề. Đi qua trải qua bộ chuyển hướng dê điệu trưởng, âm phủ liên tiếp hành văn lưu thủy, hoa lệ dị thường. Bối Duật Minh đàn vị ố lạ phụ âm nu hòa, hiện ra đệ nhị chủ đề, so với lục thích thần đến bối Duật Minh động tác liền có vẻ máy móc, không, có lục thích thần như vậy tuyệt đẹp. Giai điệu thăng lên. Đàn dương cầm, đàn vị ố lông duyên dáng tiếng nhạc, phản phất một hương nhất hạt. Người trước phải phải ưng, ứng kích trường không cực nhanh hài hước, khúc, người sau là hạt, vân trung tiên hạt ưu nhã đối âm. Ho ho. Phản phất cuồng phong đạo thiết, tiến vào đệ nhị nhạc trường, mô da cùng trụ lang, đàn vị ố lồn cello, đàn vị ố lông tấu vang phó chủ đề, trở về dê tiểu điều sau. Lục Thích thần hai tay như điệp, đi qua đen trắng hai loại đóa hoa ở giữa, chuyển ép tiểu điểu. Cùng phong thổi tan giả thiên mây đen, trên bầu trời xuất hiện tinh tinh. Đàn Dương cầm e điệu trường xuất hiện thật nhỏ âm hình, kết thúc đàn vị ô lạ đệ nhị chủ đề. Cùng lúc đó mô Ra chấn định tự nhiên, thoải mái tự nhiên, đàn vị ô lông ưu nhã xen kẽ, hai loại nhạc cụ lại đối âm, cùng loại cùng bệ ủy thổ vận rung động nhạc trương. Này thủ tứ hợp tấu thật là đối phương giản nhạc chung người đã viết. Van vừa nghe được một nửa, trên mặt liền hiện ra có chút khó có thể tin biểu tình, nhìn không được như thế đặt câu hỏi. Không thể không nói, chỉ riêng từ soạn nhạc đến nói. Thế nhưng hoàn toàn không kém tiểu sở chỗ viết Anna Booka. Ta tưởng, nếu ta nhớ không lầm mà nói, là như vậy. Tây Bất làm thủ tịch chỉ huy càng kinh ngạc với lục thích thần cùng mô ra. Minh hình trung cơ dàn nhạc diễn đấu, không đơn giản là khúc hảo, càng làm cho nhân chú ý là đàn violon cùng đàn dương cầm diễn đấu. Đàn violon, đàn viola, đàn violon cello, đàn dương cầm, bốn chủng nhạc cụ giao tướng hô ứng, tại đàn violon cello mềm hóa bước đồng sau, rung đàn violon ra nhập một tiêu ý lạnh, thật giống như bầu trời đêm lạnh lẽo, bốn chủng nhạc cụ cần phải dung hợp dưới tình huống, lại thêm vào phụ trợ ra đàn dương cầm. Dung hợp. Loại ra Trong trời đêm xuất hiện sáng nhất kia khỏa tinh, đó là đàn Dương Cầm, đó là ngôi sao. Lục thích thần đạn tấu nhẹ nhàng tám độ âm tiết dẫn dắt khúc quân hành tái hiện, do đàn Vi O Long quỷ mị âm điệu đang run âm trên nhạc đệm hiện lên, khiến kế tiếp khôi hài khúc sinh khí bừng bừng đồng thời, còn mang theo thoan thoát lực lượng. Đàn Vi O Long cùng đàn Dương Cầm cùng tồn tại ở thế giới Tam đại nhạc cụ hàng ngũ, huyền lệ trình độ một chút không thua gì đàn Dương Cầm, nếu nói đàn Dương Cầm trung gia lý vị này huyền kĩ của ma, mà đàn Vi O Long trung liền đồng dạng ra một vị như vậy huyền kĩ của nhân, đàn Vi O Long chi vương, vậy gạn nhịn nhì. Bởi vậy, trận này quyết đấu, trên nhạc khí là ngang nhau. Duy nhất không ngang nhau là lục thích thần đích sắc là có ly rất cầm kỹ, mà bạm bở gở giàn nhạc giao hưởng thủ tịch đàn vi ô lông thủ, không có tẩy gan ni ni diễn tấu thực lực. Lại càng không cần nói, đoàn đàn vi ô lông diễn tấu, tương đối ra còn kém một đoạn cự ly, tại biên khúc thời điểm, ra cố ý suy xét khiến nhạc cụ xuất hiện dựa theo đàn dương cầm, đàn vi ô lông, đàn vi ô xeo cello, đàn vi ô là như vậy phương thức sắp xếp. Cho nên, kia tiểu cô nương ba ba nói rất đúng, này chính là một hồi không ngang hàng đấu cẩm, chẳng qua đại nhân cũng không phải bạm bở gở dàn nhạc, mà là minh hình trùng cư dàn nhạc. Tại mọi người chú mục dưới, trung nhạc trương mau bản lấy tiểu điều sức sống dư thừa bắt đầu, lục thích thần, mô ra dùng làm người ta sợ hãi than thủ pháp, hoàn thành hai thủ phú cách lao đi tạo thành rộng lớn trung khúc kết thúc. Toàn chương lặng ngắt như tờ. The buổi chiều đau đầu một ngày, vốn nói hảo bùng nổ cũng không bạo, nhưng ngủ một buổi chiều sau, 11 giờ rưỡi liền bỏ lên, sau đó viết đến bây giờ viết hảo một trường đầu lại bắt đầu không thoải mái, thật là phiền chết, bất quá ngày hôm qua không nhiều càng, hôm nay khẳng định uấn, trên đây. Quy một chương 148, toàn bộ đều là lão sư. Âm nhạc thính lặng ngắt như tờ hơn nữa loại này im lặng còn cũng không phải là vì thưởng thức khúc mục, người làm im lặng loại này im lặng như là ném một đại cấm ngôn thuật là cái loại này đột phát tính im lặng lục thích thần nhẹ giọng nói hoặc rằng ngươi cầm nghệ rất tuyệt lưu của ngươi cầm kỹ càng động moja nói hai người nhìn nhau cười lấy cầm kết bạn đại khái chính là tình huống này van gắt gao nhìn chằm chằm moja sắc mặt giống như thế quỷ hắn khó có thể tin nói này sinh nhật kinh hỉ rất kinh hỉ Đàn dương cầm diễn tấu tập đại thành giả này người trung quốc là ai tay bận trong đầu hiện lên nghi vấn từng có như vậy một lo gì bệ ủy thổ văn đắc ý môn đồ gọi mẹn đèo sòn, mẹn đèo sòn thành tiểu tối cao học sinh là lịch, mà tham bản tố nguyên tây phương sở hữu đàn dương cầm lưu phái đều có thể từ lịch trên người tìm đến bóng dáng. đương nhiên, loại này thuyết pháp là có chút tiểu khoa trường, nhưng có một điểm là không sai, lịch đàn dương cầm diễn tấu tài nghệ rất mạnh, phi thường cực kỳ cường, hơn nữa là nhất kỹ tuyệt trần cường. nhìn chung toàn bộ tây phương đàn dương cầm sử, có thể lờ mờ nhìn thấy đôi ngựa cũng liền có đỉnh đám người. cho nên thế giới đứng đầu gian nhạc giao hưởng bá mở gờ gian nhạc, lúc này hắn đệ nhất đàn dương cầm thủ cùng đệ nhị đàn dương cầm thủ ngây ra như phỏng. Nguyên bản cũng rất đại rất thâm thủy ánh mắt, hiện tại trường được càng lớn, hai đối trường đến mức như đèn lồng dạng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thích Thần, giống như muốn ra Lục Thích Thần trên người nhìn ra hoa đến. Hơn nữa hai người trong miệng còn biên thì Thảo tự nói ta hôm nay từ khách sạn đi ra ngoài nhất định là không mang kính mắt, tuy rằng ta cũng không cần thị. Nay quốc gia đã có đàn dương cầm diễn tấu cường đến ta cũng không dám tin tưởng chính mình ánh mắt đàn dương cầm ra. Lục Thích Thần làm chủ đàn dương cầm sư, cho nên yêu nhã đứng dậy, sau đó hướng tới người xem tạ lễ, hơn nữa nói cảm ơn các vị có thể im lặng ngồi xuống nghe ta diễn tấu, nhưng ta tin tưởng trận này diễn tấu nhất định đã khiến các vị mở ra nhang ăn giới. mặt khác, ta tưởng sửa đúng tay bật tiên sinh một quan điểm, trung quốc thượng hạ là có 5.000 năm lịch sử, mà cũng không phải 4.000 năm. lục thích thần lời nói đánh vỡ âm nhạc tính im lặng, lời nói thậm chí có thể nói tự tin đến tự phụ, nhưng loại này khí chẳng cùng nữ điệu, cố tình để người căm ghét không nổi, đặc biệt trải qua vừa rồi đàn dương cẩm suy diễn sau, loại này tự tin biến thành theo lý thường nên, giống như lục thích thần không nói như vậy mới kỳ quái, không ngang hàng chiến đấu, khiến cho dù không hiểu đàn dương cẩm nhân cũng rõ ràng đây là cái gì tình huống, thì như tiểu gia hỏa, tiểu cô nương manh manh đắt một đôi mắt to hỏi ba ba. Ba ba, ta như thế nào cảm giác cầm kiếm tiểu hài tử so cầm đao đại nhân muốn lợi hại rất nhiều. Có đôi khi tiểu hài nhi bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, đồng ngôn vô kỵ dưới thường xuyên sẽ nói ra rất nhiều thần bộ đao lời nói. Thật giống như hiện tại tiểu cô nương ba ba phát hiện thế nhưng không biết nói gì đáp lại. Vô luận là ngôi sao tứ hợp tấu biết khúc, vẫn là đàn vị Ô Long cùng đàn Dương cầm suy diễn, dứt khoát khiến ta không thể tin được đây là một chỉ không nội danh quốc nội giàn nhạc. Đáng tiếc đàn vị Ô Lồn sẹo lỗ lồ cùng đàn vị kéo được qua kém, hoàn toàn kéo thấp trận này diễn tấu. Một danh người xem tầng tầng thợ dài một hơi nói tùy tiện tại ngày nghỉ học viện tìm một đàn vị ô lộn xéo lỗ, đàn vị ô là lão sư cũng hảo a. Hắn bên tay trái người xem vừa hiểu công việc chút, ăn mặc tây trang phẳng phiu, đặc biệt trước ngực còn cắm một chỉ màu đỏ bút máy, chỉ nghe hắn nói, nay gian nhạc đàn vị ô lộn xéo lỗ thủ kỹ thuật cũng tuyệt đối là diễn tấu cấp, so ngày nghỉ học viện đàn vị ô lộn xéo lỗ lão sư cường nhiều lắm, mà đàn vị ô lại nhìn hắn không được tự nhiên tư thế cùng cảm giác. Hiển nhiên là mới học được đàn vị ô là không bao lâu, nhưng soạn nhạc nhân hiển nhiên là suy xét đến điều ấy, cho nên đàn vị ô đều là lấy phụ âm tư thái xuất hiện. Nói cách khác cũng không phải đàn vị ô lộn xẻo lỗ thủ quá yếu, cùng với đàn vị ô lạ thủ ảnh hưởng khúc mục đích hoàn chỉnh, mà là này dàn nhạc đàn dương cầm sư cùng với đàn vị ô lông thủ quá cường, ta cảm giác kia diễn tấu đàn vị ô lông người ngoại quốc đều là thế giới cấp, nhưng không nghĩ tới chơi đàn dương cầm người Trung Quốc lại càng thêm công bố, vô luận là đàn dương cầm tài nghệ, vẫn là đầu nhập cảm tình, nhất định là. Bút máy nam tìm không thấy một thích hợp từ ngữ đến hình dung, cuối cùng sử dụng một câu internet lưu hành ngữ nói cường đến không có bằng hữu. Không phải đàn vị ô lạ quá yếu, mà là đàn dương cầm sư quá cường. Loại này trường hợp ta cũng thật sự là say. Nguyên Sang khúc mắt sáng tinh, đàn Dương cầm tứ hợp tấu, cảm giác tại kinh điện trên trình độ một chút không thua gì tiểu sở trột sáng tác Anna bộ cạ. Có phải hay không ta lỗ thay ra vấn đề? Không chỉ là lỗ thay, cảm giác ánh mắt cũng ra vấn đề. Ta thế nhưng cảm giác này luôn luôn không có nghe nói qua Trung Quốc giàn nhạc, đàn Dương cầm tứ hợp tấu xa xa thắng qua bạn mở gở giàn nhạc huyền nhạc tứ hợp tấu. Thiên Nhuận văn ngữ cuối cùng biến thành sinh nhật khoái hoạt cùng tiếng vỗ tay. So với vừa rồi hoàn sau khi kết thúc tiếng vỗ tay cùng chúc phúc, lúc này tiếng vỗ tay vang dội nhiều, phất muốn đem âm nhạc phòng đỉnh sốc lên. Tây làm thủ tịch chỉ huy tiến lên trước an bài tuần diễn lưu trình tại đi đến lục thích thần bên cạnh ghi, nhị không được nói của ngươi đàn dương cầm thực lực khiến ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. lục thích thần dùng tiếng anh nói chỉ huy của ngươi cũng có thể để người chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. tây bắc không khỏi cười cười, chậm ngựa khí vừa chuyển, có chút nghiêm túc nói 5.000 năm lịch sử sự, sự tình xin lỗi, ta chỉ là nửa vậy hơi hận, cũng không phải trung quốc thông, ta cũng xin lỗi. lục thích thần dùng mang theo tiểu ý ngựa khí nói xin lỗi đoạt các ngươi giản nhạc nổi bật, ta biết, ngươi biết ta là chân tâm xin lỗi, ta đồng dạng biết, ngươi biết ta giải thích là vui đùa. cuối cùng lục thích thần cùng tây bất ngắn gọn đối thoại, dùng như thế vô cùng khó đọc phương thức kết thúc mi. Hoan, hy vọng có cơ hội có thể trao đổi. Hoan giới thiệu chính mình danh tự, đồng thời xung mô ra vườn tay tỏ vẻ hữu hảo, nói ngôi sao tứ hợp tấu, ngươi thật sự là vị vĩ đại nhạc sĩ cùng đàn violon ra. Hai dàn nhạc ở giữa cho nhau nhận thức cho chuyện. Thiên A Thiên A Thiên A cày bật cầm trong tay mịt lộ phồn, cầm mịt lộ phồn, đầu hơi hơi lay động, trong miệng lặp lại cùng một tứ đơn, nửa ngày mới ngựa khí vừa chậm nói đêm nay ta chân lại lần nữa kiến thức đến có 5000 năm lịch sử quốc gia nó thần kỳ, ta tuyên bố đêm nay huyền nhạc tứ hợp tấu cùng đàn dương cầm tứ hợp tấu cuối cùng người thắng là. Minh Hinh trung cư dàn nhạc tin tưởng ta tuyên đọc kết quả này, chúng ta giàn nhạc nhân cũng sẽ không có dị nghị. Tây bất đem tầm mắt chuyển tới giàn nhạc người khác trên người, nhưng đều lắc đầu tỏ vẻ không có. Âu Mỹ người chính là như vậy, tại ngang nhau thực lực, hoặc là càng cao thực lực dưới, hắn sẽ cấp cho tối cao tôn trọng. Tây bất tiếp tục nói Minh Hinh trung cư giàn nhạc bằng hữu cho chúng ta giới thiệu giới thiệu chính mình. Lục Thích Thần, người Trung Quốc, hôm nay 25, trước mắt là học viện hiệu trưởng, có đôi khi cũng đương gia đình giáo sư tích lũy tích lũy kinh nghiệm, giáo dạy học viên đàn dương cầm. Lục Thích Thần dùng trung văn tự giới thiệu nói, Mo gia cái thứ hai giới thiệu nói vào gặng. Mo gia, chỉ hạ nhân. Học viện đàn dương cầm lão sư cũng sẽ giáo giáo đàn vị Âu Long cùng soạn nhạc. Chu Lâm Lang, đàn vị là thủ, học viện âm nhạc lão sư Ngô Nhiên cũng giáo giáo lưu hành âm nhạc. Chu Lang nói: Bối Duẩn Minh nói bên trong này chỉ có ta tối nghiệp dư, ta cũng là học viện lão sư, chẳng qua là giáo kiến trúc thiết kế. Bốn người nói xong, liền phảng phất kẻ ngắt đế hàng lâm, ngay mắt kẻ ngắt. Di ngọn ý, tất cả đều là học viện lão sư. Đợt, Ngày hôm qua nói nhiều càng không thành, hôm nay bù lại chưa xong còn tiếp. Quy một chương 149 vô hình trang bất trí mạnh nhất. Lục Tích Thần, Chu Lang, Moa. Bối Duật Minh bốn người nói xong, âm nhạc tính liền phảng phất kẹt ngắt đế hàng lâm, vừa rồi còn có chút ô nào lựa nóng âm nhạc tính, ngáy mắt kẻ ngắt. Các khán giả cảm giác chính mình đều không có nghe rõ, đồng dạng ở trên vũ đài bạm mở gỡ giàn nhạc thành viên cũng cảm giác lỗ tai xuất hiện điểm vấn đề. Cho nên cây bất lại lặp lại hắn vấn đề bốn vị, chúng ta trung văn cũng không tốt, cho nên mời các ngươi lại giới thiệu một lần. Chúng ta bốn đều là cùng một học viện lao sư, chúng ta ba giáo âm nhạc, mà vị này là học viện tổng thiết kế sư, học viện kiến trúc hệ chủ nhiệm, Minh Hinh trung cử dàn nhạc là chúng ta hôm nay dạng sáng 12 giờ mới tạo thành một dàn nhạc. Lục Thích Thần dùng trung văn, tiếng Anh phân biệt đem những lời này nói một lần, tuy rằng Thanh Lam học viện tạm thời còn không có mở ra kiến trúc hệ, nhưng xưng hô vẫn là một cấp, cùng một học viện lão sư. dạng sáng 12 giờ mới tạo thành giàn nhạc. Hiện trường người xem, cùng với bạn bè gờ dàn nhạc trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một câu, lúc nào Trung Quốc học viện âm nhạc lão sư cường đến loại tình trạng này? Còn có trung gian đàn vị ổ lạ thủ là kiến trúc thiết kế hệ chủ nhiệm là cái gì tình huống? Đặc biệt oan bốn người, tại đấu cầm thượng bại bởi không nổi danh Trung Quốc dàn nhạc còn chưa tính, chúng quy dân gian người tại ba gấp bội, nhưng hiện tại đây là muốn náo môn. Cùng một học viện lão sư Lâm thời tổ kiến một ngoạn nháo tính chất dàn nhạc, hơn nữa tại nhân không đủ dưới tình huống tùy tiện kéo kiến trúc thiết kế hệ chủ nhiệm hăng hái, để cho nhân khó có thể tin là, tại như thế giới tình huống, còn thắng bảm bợ gờ dàn nhạc. Nay cố sự kịch tình, thật sự là phập phòng lên xuống hoang nên, hơn nữa còn hỉ đại phổ buồn. Cho dù ta đã nghe được rất rõ ràng, nhưng Thỉnh cho phép ta lại hỏi một lần. Tây bất hỏi các ngươi là đêm nay mới tạo thành dàn nhạc, trước đó không có hợp tác qua. Rất xin lỗi, ta cũng không phải nghi ngờ lời của ngươi, chỉ là các ngươi ở giữa âm nhạc phối hợp rất hoàn chỉnh. Bởi vì sai giờ nguyên nhân, Bạn mở cỡ dàn nhạc đem âm nhạc sẽ thời gian đính đến đêm khuya 11 điểm, đến rạng sáng 1 điểm, nguyên bản bọn họ cảm giác chính mình đã đủ tùy hứng. Không tới trước Lục Thích Thần bốn người so với bọn hắn còn muốn tùy hứng. Chuẩn Sắc mà nói không chỉ trước đó không có hợp tác qua, hơn nữa ta cùng ngọc gặm mới gặp mặt nhận thức không đủ một tuần thời gian. Lục Thích Thần bình thản nói, "Mô ra nói tiếp năm ngày." Lục Thích Thần có chút sửng sốt nói nga, "Mới năm ngày sao? Ta còn cảm giác đã 6 ngày." Chuẩn Sắc mà nói tính cả hôm nay mới năm ngày. Mô ra ngữ khí bình thản trần thuật sự thật. Mô ra cùng Lục Thích Thần tùy ý lời nói, một chút không biết hai người đối thoại cấp bạn bỡ gỡ dàn nhạc nhân tạo thành bao nhiêu lớn trùng kích, phản phất hoành một chút thương tổn trị một ngàn tấn Tây bất cung oan đám người sắc mặt có chút quái gì nếu dùng internet nhật ngữ đến hình dung mọi người chính là đường để ý ta ta tưởng hoan hoãn phía trước lục thích thần cùng mo ra hai người đàn dương cầm đàn vi ô lông phối hợp thiên ý vô phùng hảo được phi thường hiện tại vừa nói lục thích thần cùng mô ra đừng nói phía trước tập luyện nhận thức đều không vượt qua năm ngày đặc biệt hai người cái loại này ngựa khí bình thản cái loại này năm ngày 6 ngày tranh luận nhất định là ngọa tạo năm thiên 6 thiên nhiều 24 giờ mà thôi có cái gì hảo tranh luận Vô hình trang bức trí mạnh nhất, tin tưởng tuyệt bật, Hoan cùng với bạn bè gỡ dàn nhạc sở hữu thành viên, đều khác sâu nhận thức đến những lời này. Hoan một hồi cầy bật mới tiếp tục nói Lưu viện trưởng, Này xưng hô thật là dễ nghe, ta mới trước đây cũng vẫn tưởng có như vậy xưng hô, nhưng mãi cho đến lớn lên đều không có hoàn thành này rất mộng, viện trưởng có thể hay không nói cho chúng ta biết học viện danh tự là? Thanh Lam học viện. Một sở mới thành lập ngày nghỉ học viện, cũng không nổi danh, còn có nhiệm vụ trong người, cho nên có thể đánh quảng cáo. Lục Thích thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa nghe là vừa thành lập ngày nghỉ học viện Tây bất lập tức nói tại mới thành lập ngày nghỉ học viện ngốc rất bị khuất ngài cầm kỹ, đến chúng ta bạn bợ gở giàn nhạc, chúng ta toàn thể thành viên 100% hoan nên. bạn bợ gỡ giàn nhạc mặt khác thành viên cũng phụ họa theo đôi. Thực ra càng chuẩn xác đến nói, liên lục thích thần đàn dương cầm tài nghệ, cùng với gia đàn violon tài nghệ, đi thế giới bất cứ một đứng đầu giàn nhạc, cũng không có vấn đề gì. Lưu viện trưởng ta vừa rồi mời là thật tâm thành ý. Tây bất bổ sung nói, oan cũng gia nhập quên nủ hàng ngũ lưu chúng ta bạm bợ gở dàn nhạc là trên thế giới tốt nhất dàn nhạc giao hưởng chi nhất, nếu các ngươi gia nhập lẫn nhau trao đổi sẽ càng thêm khai trá. Nguyên bản đấu cầm biến thành mời chào. Không hề nghi ngờ như vậy kịch tình là âm nhạc tính khán giả hoan nghênh, ánh mắt đều bá bá bá nhìn chăm chú tại lục thích thần trên người. Nương thở chờ đợi này chứng kiến lịch sử một khác, nhưng thường thường hiện thực đều là so lý tưởng tốt cảm, chỉ thấy lục thích thần chậm rãi lắc đầu. Hơn nữa nói ta còn là thích đương lão sư, lưu mà nói chính là ta mà nói. Mô gia cũng tiếp một câu. Chu Lang nói tuy rằng ta biết ngươi mời chủ yếu là nhắm vào hai người bọn họ, nhưng xuất phát từ lễ phép ta cũng nói một câu, ta càng thích thanh lam học viện. Bối Minh hắn vị này kiến trúc hệ chủ nhiệm liền không tất yếu nhiều lời tôi bất thất vọng dưới đấy người xem cũng là như thế thế giới cấp diễn tấu đỉnh phong trình độ đương lão sư thật sự là âm nhạc giới một tổn thất lớn chân lộng không hiểu là nghĩ như thế nào có không ít thường liệt học viện hoặc là tinh cấp học viện đi một mới thành lập ngày nghỉ học viện nhân đều có trí không thể cưỡng cầu nhưng đích xác có chút đáng tiếc giống như thế giới mười đại dàn nhạc giao hưởng bên trong đều không có ta quốc âm nhạc ra thiên tài ý tưởng đều không là bình thường người có thể hiểu lục thích thần cười cười nói ra bị đời sau sở hữu học viện sở hữu giáo dục công tác giả tôn sùng là thánh kinh hơn nữa thường xuyên treo tại bên miệng mà nói nhất quý giá nhất gì đó là sinh mệnh Sinh mệnh thuộc về người chỉ có một lần, ta thường xuyên sẽ tưởng ta một đời này đến cùng hẳn là như thế nào vượt qua, ta không hề nghĩ đến xác thực bản, nhưng Lục Thích thần trạm đỉnh tiệt thiết nói ta chỉ muốn làm ta quay đầu chuyện cũ lúc, sẽ không bởi vì hư độ niên hoa mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ, sau khi chết có thể ở của ta trên mộ bia khắc hán, Lục Thích thần toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực đều đã hiến cho trên thế giới vĩ đại nhất sự nghiệp vì nhân loại giáo dục mà phấn đấu. Lời nói vừa ra, vô luận là Tây Bật vẫn là dưới đáy người xem đều vô thành, cho dù lúc này như trước có người không hiểu nhưng đều bị Lục Thích thần trong giọng nói kia một mảnh tỉnh hoài rung động. Không vì hư độ niên hoa mà hối hận, không vì tầm thường vô vi mà xấu hổ, vô cùng đơn giản hai câu nói, nhưng toàn thế giới 90% người đều không đạt được. Lục Ngự như vậy vừa nói, ta đều cảm giác ta chính mình là tại hư độ niên hoa, tầm thường vô vi. Toan như thế nói, ngươi tuyệt đối là một vị lợi hại diễn thuyết gia, ta tưởng ta đã biết vì cái gì hợp rằng sẽ cự tuyệt chúng ta thành thần mời, ta nghe xong của ngươi này, lời nói đều tưởng trở thành lão sư." Tây bỗng nói. Lục Thích thần ngữ ra kinh người bỗng nhiên nói tưởng trở thành lão sư, trước mắt liền có cơ hội này. Đoét, này chính là nhiều càng tiếp ấu. Tiếp tục viết, tiếp tục hại chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 150, ngọn lửa đầu tiên châm thanh làm phong bạo. Sáng sớm, Hoa Đô âm nhạc báo liền đưa tin một điều có chút hoang đường tin tức. Thế giới đứng đầu dàn nhạc giao hưởng Bạm Bở Gở giàn nhạc toàn thể thành viên tiếp nhận quốc nội một nhà ngày nghỉ học viện mời, trở thành trên danh nghĩa lão sư, được biết Bạm Bở Gở giàn nhạc thành viên đã phản hồi đức lĩnh mời riêng lão sư tư cách chứng. Mời riêng lão sư tư cách chứng, cùng cao cấp giáo sư tư cách chứng, trung cấp giáo sư tư cách chứng đợi đã, vân vân, hoàn toàn không giống nhau, đầu tiên danh nhân cơ hồ đều có thể lĩnh đến tỷ như một vị dự mãn toàn quốc đàn dương cầm ra, đi văn liên đi một chuyến, liền có thể lên đến. Trên danh nghĩa lão sư càng thêm là danh như ý nghĩa, tại học viện treo danh, có thời gian sẽ chỉ bảo một hai được khóa, nhưng đại đa số thời gian đều là có chính mình sự tình, chỉ có tiền lương, trên danh nghĩa lão sư có miễn phí, cũng có một tiết bao nhiêu tiền, này liền xem học viện chính mình tương lượng. Hoa đô âm nhạc báo như vậy một điều tin tức, lập tức gây ra nhiệt liệt thảo luận. Cảm giác hoa đô âm nhạc báo lại tại bản manh, Sau đó không có nghe nói qua bạn mở gỡ dàn nhạc, sau đó dùng Google nhất ưu, nháy mắt ta liền ngây dại, Đức Tam đại dàn nhạc giao hưởng chi nhất. Đồng thời cũng là cùng vẹn nà yêu nhạc dàn nhạc giao hưởng, Berlin yêu nhạc dàn nhạc giao hưởng lợi đã, vân vân, thế giới nổi tiếng giàn nhạc đặt song song thế giới 10 đại dàn nhạc, sau đó, loại này dàn nhạc toàn viên trở thành một nhà học viện trên danh nghĩa lão sư, còn hay không dám lại giả chút. Thế giới 10 đại dàn nhạc cái gì rất chưa kết luận được, cái gì toậu dỗn tổ dàn nhạc giao hưởng nở hở cỡ dàn nhạc giao hưởng, tiếp khắc yêu nhạc dàn nhạc giao hưởng lợi đã, vân vân, thế giới nổi tiếng dàn nhạc nhưng không chỉ 10, thật muốn bài căn bản không, có cách nào khác, nhưng có một điểm là khẳng định, bạn bờ gở dàn nhạc là thế giới đứng đầu dàn nhạc giao hưởng là không thể nghi ngờ. Ta rất muốn biết, đến cùng là nào ngày nghỉ học viện như thế hảo vô nhân tính, cầu nói cho danh tự. Có người phỏng đoán chẳng lẽ là ngày nghỉ học viện trung tốt nhất xâm Lâm học viện. Lập tức liền có nhân phản bác Ai nha huy đường đầu, đừng nói xâm Lâm học viện, chính là Trung ương âm nhạc học viện cũng không có loại này danh tác. Muốn biết bạn bở gờ dàn nhạc đàn vi ô lãnh thủ, đàn vi ô là thủ, đàn vi ô lồn lô lồ thủ, tiểu hào thủ, Pháp quốc hào thủ đợi đã, vân vân, nói giáo thụ cấp khả năng khoa trưởng, nhưng đặc cấp giáo sư đẳng cấp là thỏa thỏa, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa giáo sư, nhưng một dàn nhạc giao hưởng bao nhiêu nhân. Học viện thực lực nhất định là bảo tăng. Đủ loại phỏng đoán chẳng qua báo xã không có đối với này điều tin tức phát biểu bất cứ thanh minh, mà báo xã tổng biên lão sinh đánh đàn đã đi tới vụ đô đài truyền hình, vương đại trưởng hôm nay hết thảy đều an bài hảo sao? Lão sinh đánh đàn hỏi, vương đại trưởng, thực tế là vụ đô đài truyền hình phó đại trưởng thanh lam học viện treo lơ chuyện này cũng là hắn định ra, làm địa phương đại truyền hình đến nói, vụ đô kênh truyền hình vệ tinh cùng tứ xuyên kênh truyền hình vệ tinh tựa như lưỡng nan huynh nan đệ trên cơ bản đều không có tồn tại cảm, đừng nói toàn quốc thị trường, chỉ có thể tại bản thị mua chuột mua chuột người xem. Lý tổng biên ngươi yên tâm, vương đại trưởng đại khái hơn 40 tuổi dưới một địa cười rộ lên má thịt mỡ run run phía trước đài truyền hình cũng truyền phát qua như vậy học viện Treo Lơ. ở địa cầu loại này học viện Treo Lơ bình thường đều chỉ có phát đến mạng internet hơn nữa một bộ cũng chỉ có vài phút nhiều nhất 5 phút đồng hồ nhưng tại lam tinh bởi vì có văn liên tồn tại cùng với loại này dị dạng thế giới quan dẫn đến học viện Treo Lơ tại đài truyền hình truyền phát lại bình thường bất quá trên thực tế cái gì đi vào bất đại đi vào thanh hoa còn có cái gì đi vào xâm lâm đồng thoại xâm lâm học viện đợi đã vân vân các học viện đối với trellor phi thường coi trọng 20 phút chiều dài là cơ sở nửa giờ như vậy không năm 60 phút dám nói chính mình trellor chụp được hảo Thật giống như đi vào Thanh Lam học viện. Chính là 80 phút, lại diễn sinh hơn 10 phút, đều không sai biệt lắm là một bộ địa ảnh. Thị giác chuyển hướng lục thích thần, đã thái dương nô lên cao chiếu, dương quang đều chiếu đến ông, nhưng hắn như trước giống heo chết như vậy ngủ, ấm áp dương quang phảng phất tình nhân thiên thiên ngọc thủ vuốt ve khuôn mặt, chiếu dọi ra hoàn mỹ hình dáng đường cong. "Ân thân, thân." Ngâm một tiếng, nhưng hắn không có như vậy lên, mà là phiên thân tiếp tục ngủ, kẹp lấy chăn hai tay giống như ôm con rối dạng. Gắt gao đem chăn ôm lấy toàn bộ thân thể là dùng một loại nằm nghiêng phương thức ngủ, đầu dán tại trên giường. Miệng há hốc cũng không biết đang làm cái gì mị tục chỉ có vốn phóng gối đầu đã bị đạp đến mặt đất. Lục Thích Thần là một không ngủ nữ nhân, lần này tuyệt đối là sự ra có nguyên nhân. Ngày hôm qua thi triển lừa dối, tuy rằng thành công đem bạn mở gỡ dàn nhạc tất cả mọi người lừa dối tại Thanh Lam Học Viện đương trên danh nghĩa Lão sư, nhưng cũng trả giá thảm thống đại giới. Đầu tiên bị cay bớt, dô xì quả ạ kỳ họ hai người liên hợp nốc một bình bia, quân không thấy lần đầu tiên Thỉnh Chu Lang ăn cơm thời điểm một ly liền ngục, lại càng không muốn nói một bình, đương Lục Thích Thần liền bất tỉnh nhân sự, tứ lộc lên ăn cơm. Bối Duật Minh gõ cửa, nhưng trong phòng một mảnh trầm không có bất cứ động tĩnh, tiếp tục gõ hơn 10 phút sau. Như trước không có cái gì đều dùng, cuối cùng buông tay. Niết dật dập từng luôn, ban ngày quang, như thế nào có thể lý giải ban đêm hắc ám chiều sâu. Đồng dạng, vô luận ban đêm hắc ám sâu đậm, cũng không cùng lục thích thần lúc này bụng đói. Bối Dật Minh chủ nghệ, tuy rằng so sánh với không có lục thích thần như vậy hảo, nhưng vẫn là có thể không có trở ngại, đặc biệt tại bụng rất đói thời điểm, lục thích thần khiến Dỗ xỉ Quả Ạ Kỳ họ cùng Bối Dật Minh kiến thức cái gì gọi gió cuốn mây tan. Đây ban thức ăn, 90% đều bị lục thích thần tiêu diệt, Dỗ Ạ Kỳ họ, Bối Minh hai người cũng liền lay mấy muỗng cơm, thấy hung tàn như lục thích thần, cũng liền không khẩu vị. Ăn uống no đủ, Lục Thích Thần nằm ở trên sofa, mà bối Duật Minh về phòng xem sách, phòng khách chung liền còn lại Dụ Sỉ Qua ạ Kỳ họ cùng hắn. Dụ Sỉ Qua ạ Kỳ họ mỗi ngày có ghi nhật ký thói quen, nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là Dụ Sỉ Qua ạ Kỳ họ viết vài chữ liền ngẩng đầu nhìn xem một đống hỗn độn bàn ăn, ngắn ngủi 3 phút, hắn đã ngẩng đầu 7-8 lần, rốt cuộc tại lần thứ 9 tới điểm, nhịn không được. Hắn nói nhanh đi đem bàn thu thập. Lục Thích Thần lười biếng ngồi phịch ở trên sofa, ánh mắt thoáng nhìn Dụ Qua Kỳ họ, nói ngươi vì cái gì không đi? Nếu nói phân phối theo lao động, hôm nay đồ ăn là bối thúc làm, đồ ăn là ta mua tự nhiên đến phiên ngươi, tấn được kích phân loại. Hôm nay ngươi ăn đồ ăn 90%, cũng là đến phiên ngươi thẩy. Còn có cái gì muốn nói sao? Dô xỉ qua ạ kỳ họ điều trị rõ ràng. Ngươi nói được hảo có đạo lý, ta thế nhưng không biết nói gì đáp lại. Chỉ thấy lục thích thần chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng. Dô xỉ qua ạ kỳ họ trên mặt lộ ra coi như người tức thời biểu tình, nhưng tiếp theo dây liền thấy lục thích thần lười biếng duỗi lưng, sau đó chậm gì gì ngồi xuống. Đối. Đổi một càng thêm thoải mái phương thức trên sofa ngồi xuống. Rồ xỉ ạ kỳ họ nháy mắt bị tức gần chết, trừng mắt nội trường. Ạ kỳ họ ngươi mà nói giống như đánh đòn cảnh cáo, nhưng ăn rất no rồi không thích hợp kịch liệt vận động, rửa bát đối với ta đến nói chính là kịch liệt vận động, cho nên ta quyết định ngày mai thỉnh người giúp việc đến toàn bộ rửa sạch. Lục Thích thần ngữ khí thành thần nói. Dụ thị qua Ạ kỳ họ bị tức không ít, ngồi ở phòng khách, thường thường nhìn về phía phòng bếp, này hóa chẳng những có khiết phích còn có bắt buộc chứng, cuối cùng vẫn là không nhịn được, thở phì phì đi đến phòng bếp mang theo một tầng miên bao tay, một tầng tợ lật tiệp bao tay, bắt đầu rửa bát. Tiếng nước hoa hoa. Vũ Đô kênh truyền hình vệ tinh, đi vào Thanh Lam học viện cũng phát sóng, Lục Thích thần thu hồi ánh mắt nhìn, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ liền nhìn một lần quy một chương 151, này mẹ nó thật là học viện một tiểu tuấn có phải hay không thật có người nói được khoa trương như vậy giả hy có chút không tin hỏi phan tuấn lời nói kia gọi một trạm đình tiệt tiết một điểm đều không khoa trương nghe ta ba ba nói lục lao sư thanh lam học viện khả hảo là vụ đô tốt nhất ngày nghỉ học viện đồng thời cũng là trung quốc học tập hoàn cảnh tối lịch sử tao nhã học viện không có thứ hai giả hy là phan tuấn đồng học tròn vo mắt to tinh xảo ngũ quan như vậy khả ái đương nhiên là một nam hải tử bản thân tại lớp học phan tuấn nô trung tử hạo tô tiểu tiên này ba người mới là thiết tâm giác mà giả Hy gia nhập tiến vào là một lần ngoài ý muốn. Phan Tuấn bọn họ trường học mỗi học kỳ bắt đầu đều sẽ tổ chức học viện ra hội, sau đó từng cái ban đều sẽ tuyển ra vài cái đại biểu tham gia tiết mục. Cho tới nay, tam ban đàn Dương cầm đại biểu đều là giả Hi, trung uy văn liên năm cấp. Sau đó bộ dạng cũng phấn nổn nổn, nhưng lần này lại biến thành Phan Tuấn. Nguyên nhân là bởi vì Phan Tuấn tiểu gia hỏa này lấy được thanh thiếu niên đàn Dương cầm thi đấu thiếu niên tổ quả quân. Ở trong thi đấu, Phan Tuấn đàn Dương cầm thực lực không phải tối cường, nhưng tuyệt đối là phát huy ổn định nhất, nô trung tự hạo là tiến vào thiếu niên tổ tứ cường. Phan Tuấn là trực tiếp đệ nhất, cũng chính là mang theo này dòng khí thế tại toàn giáo khai giảng trên tiệc tối hoàn thành phân khích diễn xuất. sau đó, giả hy đồng học đương nhiên không phục, tìm lên phan tuấn. phan tuấn tuyệt đối là một rất tốt đẩy mạnh tiêu thụ giả, cấp giả hy nói lục thích thần đủ loại hảo, đồng thời cũng đem thanh lam học viện khen đến mức trên trời có dưới đất không. kết quả là liền xuất hiện mở đầu một màn này. phan tuấn chạy tới giả hy trong nhà, hai người thủ vụ đô kênh truyền hình vệ tinh, trở đi vào thanh lam học viện treo lơ. ta ba ba phía trước không tin lục lão sư, sau đó lui, hiện tại vô cùng hối hận, đã quyết định dù có thế nào cũng muốn đưa ta tiến thanh lam học viện. phan tuấn nói. Giả Hy trong ánh mắt vẫn là tồn tại hoài nghi, trọng yếu nhất là dựa theo Phan Tuấn miêu tả, rất khoa trương chút. Phan Tuấn nói không tin. Một hồi chính người xem. Hai tiểu gia hỏa nhìn vụ đô kênh truyền hình vệ tinh, các loại quảng cáo còn có lạn tục kịch tình phiến, từ hai người năm giờ tan học. Vẫn nhìn không sai biệt lắm hai tiếng rưỡi, đều tiêu mắt. Nhưng mà không có cái gì chứng dụng. Vì, người hay không là lừa dối nhân, nói hảo treo lơ đâu. Giả Hy đã đợi được không kiên nhẫn, số mắt, trong giọng nói hoài nghi càng thêm nồng đậm. Phan Tuấn cũng chớp chớp ánh mắt. Vũ Đô kênh truyền hình vệ tinh buổi tối sẽ truyền bá ra Thanh Lam Học viện treo lơ, nhưng hắn cũng không biết buổi tối chuẩn xác thời gian, cho nên ở trong này lừa lừa. Và ảnh. đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa. Giả Hi lão ba giả thư trở lại, nhân còn tại đổi giày gian thanh trước hết truyền đến Tiểu Hi hôm nay thứ sáu, ngày mai tưởng ba ba mang người đi đâu ạ Đại khái hơn một phút, giả thư xuất hiện ở Phan Tuấn trước mắt, tây trang giày ra tiêu chuẩn thành công nhân sĩ phái đoàn, trên mặt mang theo từ cười, nhìn thấy phòng khách chung còn có mặt khác một người sau, thu hồi từ cười, biến thành thân thiết tươi cười. Hơn nữa nói Tiểu Hi. Đồng học đến trong nhà làm khách như thế nào không nói một tiếng. Đây là ta đồng học Phan Tuấn." Giả Hi tiếp giới thiệu. "Phan Tuấn lễ phép chào hỏi thúc thúc hảo. Nguyên lai like là tiểu Tuấn, hôm nay liền ở nơi này ăn một bữa cơm rau dưa, vừa lúc ta hôm nay mua điều cá hồi." Giả thư nhấc trên tay túi nylon, bên trong quả nhiên có điều hơn 10 cân cá hồi. "Tiểu Hi các ngươi trước hảo hảo chơi, dù sao ngày mai ngày kia nghỉ ngơi, không nóng nảy." Nói giả thư liền chuẩn bị đi phòng bếp. "Lão Ba, chờ ta có một việc hỏi ngươi." Giả Hi gọi lại, sau đó đem Phan Tuấn cho hắn nói kia vài cùng độ đậu tự như vậy, toàn bộ nói cho giả thư, cuối cùng hỏi lão Ba Ngài nói Tiểu Tuấn nói là là thật hay giả? Nguyên lai like là chuyện này. Giả thư cười cười trước đem cá hồi phóng tới tủ lạnh cấp tốc đông lạnh sát trùng, sau đó trở lại phòng khách, ngồi trên sofa. Nhằm vào giả hy giảng sự tình nói lục thích thần ta cũng biết, dùng 3 tháng không đến thời gian khiến cho học sinh thoát thai hòa cốt. Trước đó vài ngày trong TV mỗi ngày đều tại tuyên truyền, thế giới đệ nhất đàn dương cầm lão sư, còn có thế giới đứng đầu diễn tấu tiêu chuẩn, cái kia hai học sinh, Tiểu Tuấn ngươi chính là trong đó một đi. Phan Tuấn cảm giác giả thư trong giọng nói, tựa hồ có chút không tin, bởi vậy khẳng định gật đầu nói đúng vậy. Lục Lão sư dùng hơn hai tháng khiến của ta đàn dương cầm tài nghệ từ văn liên bốn cấp tăng lên tới tiếp cận văn liên tám cấp, ta phía trước đi tham gia văn liên khảo hạnh dễ dàng liền qua văn liên bảy cấp. Nếu thúc thúc ngươi không tin mà nói, ta ngày mai có thể đem văn liên bảy cấp chứng thư lấy đến. kinh Hoàng giả thư như trước có điều hoài nghi, cho nên Phan Tuấn bổ sung, không phải không tin. Giả thư liên tục nói kia một kỳ thiếu niên tổ 100 cường trực bá tiết mục ta cũng nhìn, đối với Lục Thích Thần Lão sư đàn dương cầm dạy học phương pháp cùng tiêu chuẩn đều phi thường khắc phục, rất hiển nhiên Liên Hoàng Diệp Lâu giáo thụ cuối cùng đều đứng ra chứng minh, hắn đàn dương cầm diễn tấu tiêu chuẩn càng không có cái gì hào nghi ngờ. Giả Hi hỏi lão bà, Tiểu Tuấn Lão sư thật như thế lợi hại. Không sai, báo chí trên tạp chí đều nói Lục Thích Thần là biến. Thái, ta cũng cho là như vậy, bởi vì hắn mới 2.425 tuổi liền có được thế giới đỉnh phong cấp đàn dương cầm tàng nghệ, vượt qua Tây Phương lịch sử sở hữu thụ truy phùng thiên tài, mẹn đèo sòn, khéo lơ, chắc lợi đã, vân vân, nhân vật đều không có thể cùng chi so sánh. Giả Thư dừng một chút, uống một ngụm nước, tiếp tục nói cho nên dùng thiên tài, quỷ mới lợi đã, vân vân, xưng hô đến hình dung cũng quá phiến diện, ta trước đó không lâu từ trên mạng đóng dấu nọ mạ hồi ức khúp phủ. Cho ngươi mỹ quốc đại bá xem, ngày hôm sau hắn chỉ cho ta hồi phục một câu soạn nhạc người là người điên. Ách giả Hi ngây dại đại bá vì cái gì nói như vậy? Giả Hi đại bá, là mỹ quốc nổi tiếng đàn dương cầm diễn tấu gia, vẫn là bà cả âm nhạc học viện trên danh nghĩa lao sư, làm người phi thường cúc kỹ, chăm chú, cho nên không chỉ là các học sinh sợ hắn, ngay cả giả Hi cũng phi thường sợ. Ta nhớ rõ hắn lúc ấy gọi điện thoại đến Nguyên nói là chưa từng gặp qua như thế điên cuồng biên khúc phương thức, trọng yếu nhất là tại loại này điên cuồng biên khúc hạn giai điệu công thức thế nhưng tìm không ra một chút sai lầm giả thư bắt trước giả hy đại bá ngự khí lãnh tĩnh tới cực điểm kẻ điên, đây là người đại bá đối lục thích thần cuối cùng đánh giá hiện tại giả hy trực quan cảm nhận được phan tuấn trong miệng cái kia lão sư lục thích thần lợi hại thế nhưng có thể khiến hắn cũ kỹ đại bá cấp gia như vậy một đánh giá có thể nghĩ nói như vậy a tuấn nói là thật giả hy nháy mắt giống như sù lông miêu từ trên sofa vọt lên liên tục nói thanh lam học viện thật như vậy lợi hại lão ba ta cũng muốn lên thanh lam học viện nghe giả thư như thế khen chính mình lão sư phan tuấn trong lòng kia gọi một cao a phản phất cùng ăn ba cân mật đường nói đến cùng phan tuấn cũng chính là 11 tuổi tiểu thái tử. Nếu là đại nhân A Hổ liền có thể nghe ra, giả thư mà nói là có đoạn ở dưới. Quả nhiên, chỉ nghe giả thư như thế nói ta nói là Lục Thích thần làm đàn Dương cầm gia làm lão sư bản thân rất lợi hại, ta nhưng cho tới nay chưa nói Thanh Lam học viện rất tốt, tương phản ta cho rằng nó cũng không thế nào. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 152, này mẹ nó thật là học viện. 2. Ta nói là Lục Thích thần làm đàn Dương cầm gia làm lão sư bản thân rất lợi hại, ta nhưng cho tới nay chưa nói Thanh Lam học viện rất tốt, tương phản ta còn cho rằng Thanh Lam học viện cũng không như bình thường ngày nghỉ học viện hảo. Giả thư cuối cùng đến một đại biến chuyện. Cái gì gọi Lục Thích Thần làm đàn dương cầm lao sư lợi hại, Thanh Lam học viện còn không hảo. Giả Hi mơ hồ Thanh Lam học viện chính là A Tuấn lao sư Lục Thích Thần thành lập, là hiệu trưởng. Phan Tuấn tiểu đầu cũng không minh bạch giả thư trong lời nói chi ý, mở to một đôi mê mang ánh mắt. Giả thư giải thích nói tựa như ta phía trước theo như lời, Lục Thích Thần có thể tại 24 tuổi, đạt tới như thế đàn dương cầm tạo nghệ, nhất định là vượt qua mọi người nhật chi, mà hắn chỉ bảo tiểu Tuấn ngươi đàn dương cầm, kia riêng một ngọn cờ phương pháp, chính là thành lập tại vượt qua thường nhân đàn dương cầm trên tài nghệ thật giống như tiểu tuấn ngươi tại thiếu niên tổ trực tiếp thời điểm nói lục thích thần có thể tại sườn quốc tế đồng thời nghe hai học sinh diễn đấu chuẩn xác chỉ ra các ngươi hai người cầm ký thượng sai lầm phổ thông đàn dương cầm lao sư có thể chuẩn xác nghe ra một học sinh sai lầm cũng đã rất giỏi cho nên chỉ là ở trên điểm này đừng nói giáo thụ cho dù là thế giới nổi tiếng giáo dục ra cũng không đạt được giả thư nói ra lời nói hạch tâm lục thích thần là trên thế giới tốt nhất đàn dương cầm lao sư nhưng cũng giới hạn ở hắn bản nhân thành lập học viện cho dù là ngày nghỉ học viện cũng không phải một giáo sư có thể hoàn thành sự tỉnh một học viện hiệu trưởng cho dù là ngày nghỉ học viện cho nên lục thích thần về sau hẳn là rất ít có thời gian có thể tự mình dạy học, chẳng lẽ hắn có thể cam đoan hắn học viện sở hữu lão sư đều cùng hắn giống nhau hảo? giả thư một câu hỏi lại khiến phan tuấn a khẩu không trả lời được, giống như thật sự rất có đạo lý bộ dáng. lục thích thần như vậy lão sư đừng nói cùng hắn giống nhau hảo, ngay cả tìm ra một giáo dục hiệu suất có thể ngẫu đạt tới lục thích thần một nửa toàn trung quốc cũng không vài cái. tại lục thích thần bản nhân không dạy học dưới tình huống, thanh lam học viện thật có thể so được qua ngày nghỉ học viện sao? đừng nói giả thư, ngay cả phan tuấn trong lòng đều dao động, đặc biệt kia một câu có thể cam đoan học viện sở hữu lão sư đều cùng hắn giống nhau hảo, làm Lục Thích thần tử trung, tuyệt đối cho rằng Lục Thích là trên thế giới người lợi hại nhất. Đương nhiên không ai có thể so được với hắn, cho nên Lục Thích thần xây trưởng có thể nói là xã hội xu hướng, trước đó không lâu Trung Quốc giáo dục ra Thôi Tuyết, Triệu gia, đàn vi ô lông gia ma mễ, tỷ bà mọi người Tôn Hi Hi đều thành lập ngày nghỉ học viện, đã trở thành một loại khác xu thế, đương nhiên Thôi Tuyết, Triệu gia, Ma mễ học viện toàn bộ xin phá giáo, chỉ có Tôn Hi Hi, hi nguyện tỷ bà học viện còn tồn tại. Giả thư nói, hắn mà nói khiến Giả Hi cùng Phan Tuấn hai tiểu gia hỏa có chút mơ hồ, ngẫm lại cũng phải cùng hai một tuổi tiểu hài tử nói cái gì xã hội xu thế bọn họ muốn là có thể lý giải mới là lạ cho nên hắn đổi một càng nói đơn giản từ. thật giống như hiện tại trí năng cơ thị trường hỗn độn không có một chân chính long đầu lão đại phẩm bài xuất hiện nhưng đối với di động nhu cầu lượng thập phần cự đại có tiền kiếm cho nên rất nhiều ngôi sao đứng đắn sự không làm phân phân gia định chế cơ này chính là thị trường xu thế giống cái gì dốc giáo phụ thôi kiện màu lam xương cốt di động hàng canh canh cùng với tiểu hy ngươi thực thích thiên vương châu kiệt luân gia đợi đã vân vân nhưng hôm nay này mấy ngôi sao di động đã rời khỏi thị trường nói như vậy các ngươi đã hiểu sao giả thư đánh một thập phần thỏa đáng lại thập phần không thỏa đáng ví dụ nói thỏa đáng nguyên nhân di động thị trường cùng ngày nghỉ học viện thị trường đích sắt rất tương tự sâm lâm học viện chỉ có thể xem như ngày nghỉ học viện bằng hiệu không có long đầu cái loại này áp đến khí thế lại thêm văn liên tổng bộ đại lực đến nữa, cùng chí năng cơ thị trường đồng dạng đều là nhu cầu rất lớn mà ngôi sao có thể tiến vào di động thị trường chính là dựa vào phía sau fan gò rút là danh khí nguyên nhân các loại âm nhạc ra giáo dục ra giám thành lập đồng dạng là vì danh khí ngôi sao định chế giá cao di động ở trên thị trường toàn bộ chết tổn giá thư cử này ví dụ còn ánh xạ lục thích thần dự vào đàn dương cầm gia Giáo dục gia thành lập học viện xác định vững chắc sẽ thất bại. Hảo Tiểu Hi, nếu Lục Thích Thần là gia nhập cái khác tinh cấp học viện, trở thành lão sư, lão ba nhất định đem ngươi đưa vào đi. Nhưng Lục Thích Thần chính mình thành lập học viện, vẫn là không nên đi. Giả thư nói, giả Hi yên lặng gật đầu, tán đồng lão ba mà nói, lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói thầm ta đây vẫn là lưu lại rôn ngày nghỉ học viện hảo ba. Phan Tuấn Bông nhiên chủ tỏa mà lên, kích động nói sẽ không là như vậy, ta ba ba là phúc thẩm bồi thẩm viên, hắn cho ta nói, Lục lão sư thành lập Thanh Lam học viện rất tốt. Giả thư cười cười Tiểu Tuấn chính ngươi ở trên vũ đài đều nói, ngươi ba ba từng vô duyên vô cớ đổi việc qua lục thích thần một lần, vô luận là có cái gì lý do đổi việc, nhưng Tiểu Tuấn ngươi ba ba tương đương với nợ ngươi lục lao sư một đại nhân tình, hắn lần này làm bồi thẩm viên khẳng định là phải trả, cho nên có này kết luận không kỳ quái. Nói xong, giả thư liền đứng dậy, đi phòng bếp liệu lý cá hồi. Nhìn chung giả thư nói chuyện nước khí, liền lộ ra một loại, ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu tư thế, điều này làm cho Phan Tuấn rất nén giận, hắn chán ghét nhất loại này rõ ràng cái gì cũng không biết, còn cố tình muốn dùng một loại là ngươi không hiểu tâm tính nói chuyện. Phan Tuấn trong lòng nẹn một hơi, âm thầm trôn một ý niệm, nhất định phải dùng sự thật khiến giả Hi ba ba minh bạch, đến cùng là ai không hiểu. Lại nói tiếp Phan Tuấn đối với Lục Thích thần như trước là mù quáng tự tin. A Tuấn chúng ta xem xem mặt khác. Giả Hi chuẩn bị đổi đài. Phan Tuấn lập tức nói không cần đổi, lại đợi một hồi. Còn có cái gì hảo đẳng? Ta tin tưởng ngươi nói, Lục Lão sư rất lợi hại, nhưng ta ba ba đều nói, Thanh Lam Học Viện không có gì hảo chờ mong. Giả Hi nói, Phan Tuấn không để ý đến, đem điều khiển từ xa gắt gao nắm trong tay. Phong bếp giả thư cũng thấy được một màn này, khoe miệng cười cười cũng không để ý, tiểu hai tử nha. Tiểu Hai Tử Nhậm nhận chi sự tình bị đại nhân phủ định, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được, phát điểm tiểu tính tình, loại này sự tình giả thư sớm liền thấy cũng không ngạc nhiên. Ban đêm 8 giờ đúng, Vũ Đô Kinh Truyền Hình Vệ Tinh đi vào Thanh Lam Học Viện rốt cuộc truyền bá ra, chỉ thấy Tivi hình ảnh từ đủ loại quảng cáo, cắt đến Vũ Đô Kinh Truyền Hình Vệ Tinh dấu hiệu, sau đó theo màn ảnh kéo gần là một mặt vách tường, quản lý trường học tôn chỉ thành lấy từ Lam mà thanh vu Lam băng thủy vì này mà hẳn cùng băng theo Tivi trung lợi buộc bạch đêm này đoạn tuân tử khuyên học nghiệm đi ra, Thanh Lam Học Viện giới thiệu phiên chính thức mở ra mở màn, trong thấp lời buộc bạch bắt đầu giới thiệu nói. Thanh Lam học viện, tọa lạc ở Vũ Đô Độ khẩu khu ngoại ô, nơi này Sơn Minh thủy tú, phong cảnh tú lệ. Thanh Lam Thanh Lam, danh tử trò giỏi hơn thầy, học viện hiệu trưởng lục thích thần hy vọng, hắn sở chỉ bảo đi ra học sinh, có thể siêu việt học viện lao sư, giáo thủ. Bắt đầu không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng tiếp theo câu, lại khiến tại phòng bếp liệu lý cá hồi giả thư nhịn không được ghé mắt chưa xong có tiếp. Quy 1 chương 153, này mẹ nó thật là học viện. 3. Thanh Lam học viện có được một danh đàn dương cầm giáo thủ, ba danh cao cấp giáo sư, một danh trung cấp giáo sư, thầy giáo đội hình tương đại, học viện do thiết kế sư Bối Duật Minh thiết kế độc tạo. Tổng hao tổn của cải bệnh 7700 vạn nhân dân tệ, trở thành vụ đô thị hao tổn của cải lớn nhất ngày nghỉ học viện, đồng thời cũng là trung quốc sơ kiến hao tổn của cải tốt 20 học viện. Thâm trầm bối cảnh âm trầm rãi rơi xuống, tại phòng bếp liệu lý cá hồi giả thư nghe tiếng nhịn không được ghé mắt, giật mình hỏi vừa rồi này treo lơ nói thanh lam học viện có một đàn dương cầm giáo thụ, cùng ba cao cấp giáo sư. Giả hi gật gật đầu, nói trong tivi là như thế này nói, hiện tại trong tivi giới thiệu lao sư tư liệu. Bung xuống ngương, giả thư rời đi phòng bếp, đi đến phòng khách, phòng khách đại tivi vừa lúc lóe ra này nằm vị lao sư tư liệu, một lao sư dừng lại 5 giây giả thư từ phòng bếp đi tới, vừa vặn chỉ nhìn thấy trung cấp lao sư a lam tư liệu. giả thư hỏi tiểu hy bên trong đàn dương cầm giáo thụ sẽ không là tại nói lục thích thần chính mình đi. không phải, là gọi là bách lý dâu đại thúc. giả thư nói, này rất hung dâu đại thúc ta biết, phía trước hình như là tỷ xạ cầm hành thủ tịch đạo sư, còn đương quá cao cấp giáo sư khảo hạch xét duyệt viên, chẳng qua lục lao sư quá lợi hại, hắn căn bản không có gì đang nói. phan tuấn toát ra để nói, tỷ xạ cầm hành còn đương quá cao cấp giáo sư khảo hạch bình hạch viên, kia liền chỉ có hắn, không nghĩ tới lục thích thần thế nhưng có thể đem bách lý đại độc xạ đều mời tới, có ý tứ giả thư tạm thời buông xuống phòng bếp công tác, ngồi trên sofa nhìn treo lơ. phía dưới liền đi theo phóng viên màn ảnh đến xem này sở mỹ lệ thanh lam học viện. ngay từ đầu xuất hiện là từ mở ra khu đến độ khẩu khu quốc lộ, đây là lao sinh đánh đàn phía sau cùng nhiếp ảnh sư đến độ khẩu khu ngoại ô quay chụp. phía trước có đề cập qua, độ khẩu khu luận phồn hoa trình độ, bản thân liền không như mở ra khu, lại thêm ngoại ô tròn nên đang rung động màn ảnh trung, có thể nhìn thấy đường cái hai bên càng ngày càng hoang vắng, dần dần hai bên cửa hàng đều thẳng thật sự thiếu, chỉ có từng viên phản phất binh lính như vậy sừng sững cây xanh. hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng thanh lam học viện thành lập ở loại địa phương này. Hao tổn của cải còn hơn 7.000 ngàn vạn này cũng quá khoa trương. Giả thư nói tuy rằng là treo lơ, nhưng số liệu bên trên muốn hay không làm như thế khoa trương. Cảm giác nhiều một số không. Tại giả thư xem ra, xây tại độ khẩu khu ngoại Ô Thanh Lam Học Viện tổng đầu tư cũng bất quá 700 vạn tà hữu Hơn một phút sau, Thanh Lam Học Viện Đại môn xuất hiện, sau đó Lục Thích Thần, Bách Lý, Đổi Duyệt Minh đẳng nhân vật xuất hiện ở trước màn ảnh. Phan Tuấn Kiệt cũng xuất hiện, nhưng Phan Tuấn trước tiên chỉ lại là Lục Thích Thần. Hắn nói ngươi xem, cái tiêu chính là Lục Lão sư. Nhìn qua cũng rất lợi hại đi. Giả Hi ngốc ngốc gật gật đầu chỉ cảm thấy trong video lục lão sư thuật nhìn rất tự tin, cụ thể nào lợi hại, thật đúng là không thấy đi ra. Theo màn ảnh chậm rãi tiến vào, lời bột bạch cũng theo đó vang lên tiến vào thanh lam học viện đặc thù đại môn. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy là học viện mỹ lệ phong cảnh. TV trung xuất hiện thanh lam học viện toàn cảnh, cây xanh râm mát, điều ngữ mùi hoa, kia chẳng chỉ không đều nhưng nhìn rất thú vị hoa cỏ, kia mỹ lệ giống như tiên cảnh cảnh tượng, trực tiếp khiến giả thư, giả hy, phan tuấn ba người nẹn họng chần chối. Cùng lúc đó, màn ảnh cũng cứng không có di động, rất hiển nhiên cầm trong tay màn ảnh nhân cũng bị trước mắt phong cảnh sợ ngây người. Vài giây sau màn ảnh mới dung chuyển một chút, chợt rõ ràng ghi lại cùng lục thích thần cùng nhau tham quan học viện mọi người trợn mắt há hốc một bộ dáng, cùng với các loại sợ hai than. TV chung lời bộ bạch thích hợp thời điểm vang lên thanh lam học viện đẹp như thiên cảnh. Dựa theo lục hiệu trưởng giới thiệu, toàn bộ học viện chia làm 3 dạy học khu, ba tự chủ học tập khu cùng với một phụ gia tổng hợp đại lâu. Hiện tại chúng ta tiến vào là cái thứ nhất tự chủ học tập khu. Nay khối đầu cầu thạch gọi tam sinh thạch, tiểu danh tam thế tiểu, tiểu khê danh giảm khê, cho nên cái thứ nhất tự chủ học tập khu tên gọi là tam sinh tam thế 10 giảm đào hoa. Màn ảnh chung, lục thích thần làm hiệu trưởng hướng mọi người giới thiệu này tự chủ học tập khu là sao thế này? nửa năm ở trên tuyến thao, kèm thêm hai bờ đào hoa cánh hoa, suối nước róc rách trung thường thường còn có tiểu ngư nhảy lên. trong hoàn cảnh này xem sách, thật sự là hưởng thụ. chân mắt há hốc mồm nửa ngày. giả hi mới nói lo ba, a tuấn ba ba hình dung được không sai? này thật là thiên cảnh. giả thư bởi vì trước mắt một màn này mà bước càng chuẩn xác đến nói là tam quan đều bị đảo điên. dựa theo quan điểm của hắn, thanh lam học viện liền tính không phải lục thích thần đánh danh khí vứt tiền tác phẩm cũng sẽ không vượt qua phổ thông trình độ bao nhiêu nhưng hiện tại trước mắt một màn này hung hăng băng hắn một bàn tay thế cho nên giả hy đều hoán lại đây hắn này người trưởng thành còn không có hoán lại đây nhưng cũng bị kế tiếp bang bạch quân một câu bừng tỉnh đặc biệt vì các vị thuyết minh này mười dằm khê là nhân công đạo đối bên trong đá của mỗi một khỏa đều là từ phương xa vượt đến này thật chỉ là học viện giả thư đều bị này hào vô nhân tính thực hiện trấn kinh ngay sau đó màn ảnh đi tới cái thứ hai khu vực dạy học khu sáu cái ô che sáu đại phạ gì ô ly định chế đàn dương cầm xuất hiện ở mọi người trước mắt nhất định là lượng mắt bị mù phan tuấn giả Hy này hai tiểu gia hỏa có lẽ không rõ này đại biểu cái gì nhưng giả thư là biết trong miệng không ngừng ngổn ngáo rất xa xỉ rất xa xỉ nhưng cho rằng như vậy liền xong đương nhiên không phải còn có mỹ được phi thường huân ý hoa hồ bàng bạch quân lại đi ra giả giải lục hiệu trưởng vị chế tạo này phiến hoa hồ khắc phục học viện thổ nhưỡng không thích hợp chống khuyết điểm cho nên mỗi một viên thật nhỏ thổ nhưỡng đều là từ vùng khác vào đến huân y hoa hồ có thể để người dòng chơi tại hoa tươi hải dương đồng thoại nhiều vô số nhạc cây cùng với phảng phất cổ nhân quy ẩn đào hoa tiên nhân khu nhân công đào tới thủy liêm động leo núi bờ nhỉ trang bị còn có địa hạ tổng hợp đại lâu hết thảy mọi thứ đều là để người sợ hai than không thôi trọng yếu nhất là Tại tuyên truyền sau khi kết thúc, Lục Thích thần nhận phỏng vấn, đem Thanh Lam học viện tự do học tập lý niệm toàn bộ tuân ra. Là thật toàn bộ tuân ra, cùng ý nã mọ gì cả dù ổ toàn bộ tuân ra không giống nhau. Ta hiện tại khắc sâu tư tưởng, Thanh Lam học viện hao tổn của cải hơn 7 ngàn vạn, nhân công đào tới tiểu khê, thủy liêm động, sau đó từ địa phương khác vận đến đá cội, thổ nhũng, việc này nghe vào hai đều phi thường điên cuồng, nhưng thế nhưng còn có người thật giống như vậy làm. Giả thư miệng bộ dạng đều có thể nuốt vào một khoảng ngũ đàn. Ba ba Thanh Lam học viện rõ ràng rất tốt, ta liền muốn thượng cũng không phải giả hi lập trường không kiên định, mặc cho ai nhìn thanh lam học viện treo lơ đều sẽ thay đổi. phía trước giả thư kia có lý lẽ có bằng chứng suy luận còn rõ ràng trước mắt, đặc biệt bị nhà mình tiểu tử như vậy nhắc tới, giả thư sắc mặt càng thêm xấu hổ, nhưng càng nhiều là rung động. ta đã thấy xa xỉ xa hoa học viện, nhưng chưa từng thấy qua thanh lam học viện như vậy. ta cũng gặp qua hoàn cảnh rất tốt học viện, nhưng thật đúng là không vài cái có thể cùng thanh lam học viện đánh đồng. có loại suy nghĩ này không riêng gì hắn, sở hữu xem xong treo lơ đều là ý tưởng này. do hôm nay gõ chữ mã chậm, cho nên canh năm không hoàn thành. mỗi ngày sớm điểm dậy giường. Ngày mai canh năm, trên đây chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 154, Thanh Lam phong Bạo, 1. Vương đại, gia tình tăng, tăng. Một danh đệ đầu đối của, cả dạ vật đều là con vẹo khắp hiếm tiểu viên chức giống như phấn khởi châu được cửa đều không có gõ, cứ như vậy xông vào phó đại trưởng văn phòng. Thanh Lam học viện treo lơ là ta lực bài chúng nghị tiến tử, gia tình đương nhiên sẽ tăng, ngươi xem nhìn ngươi thành cái gì thể thống? bộ trụ, truyền thông nhân liền muốn có truyền thông nhân bộ dáng, cơ bản nhất chính là cả dạ vật, cả dạ là một người chỉnh thể hình tượng áp xúc. Học viện treo lơ có thể tăng trưởng dạ tỉnh loại chuyện này lũ gặp khó chịu tối nổi tiếng xâm lâm đại học cùng Bắc Đại tuyên truyền video tại tương thị chuyển phát dạ tỉnh tăng trưởng 5.000 phân điểm vương đại trưởng tuy nói nhìn qua bộ vệ nhưng trên thực tế lại là phi thường có bá lực thay thế hoàng kim giai đoạn tụ lại tham hỏi tiết mục thay đi vào thanh lam cho nên dạ tỉnh sẽ tăng thật đúng là tại hắn đoàn trước bên trong cuối cua tiểu viên trước sửa sang lại chính mình siêu siêu vẹo vẹo nơ đầy mặt bội phục nhìn xem này chính là đại trưởng thái sơn áp đỉnh mà không sợ hãi liền tính gặp khẩn cấp tình huống cũng sẽ không rối loạn đầu trận tuyến nói đi bao nhiêu. Vương đại trưởng nâng chung trà lên, phi thường nhàn nhã uống trà. Toàn quốc giá tỉnh tăng lên 3 điểm. Thối qua tiểu viên trước báo cáo nói, Phúc Vương đại trưởng một ngụm nước trà phun tới, hai mắt trừng hối qua tiểu viên trước, ngay cả giọng ra hương đều bính đi ra gì ngọn ý, toàn quốc giá tỷ. Thối qua tiểu viên trước bị dọa trụ, lắp bắp nói đúng, vốn tụ lại tham hỏi vụ đô thị giá tỷ là 5.4%, sau đó truyền bá ra đi vào thanh lâm, ngáy mắt hạ xuống đến 3.7%, bất quá tại kế tiếp một giờ trùng, giá tỷ thành trình độ đường thẳng bay lên, trực tiếp đạt tới toàn quốc giá tỷ 3.2. 5.4% cùng 3.2% nhìn qua tựa hồ giá tỷ còn rất xuống rất nhiều nhưng muốn thấy rõ ràng bọn họ phía trước đơn vị. Người trước là chỉ riêng vụ đô thị một thành thị dạ tỉnh mà thôi, nay cũng là bởi vì vụ đô kênh truyền hình vệ tinh tại toàn quốc phạm vi thật sự rất không có cạnh tranh lực duyên cớ Bất quá dựa theo vụ đô hơn 3000 vạn nhân khẩu đến tính, cũng có hơn 100 vạn nhân thu thị số định mức. Cũng không thiếu, nhưng này mấy đều không là trọng điểm. Trọng điểm là người sau 3.2% là toàn quốc dạ tỉnh a. Vương đại trưởng cảm giác được mặt đỏ cổ nhiệt, tướng lên kết kéo kéo, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thanh âm đều có chút khàn khàn, hắn hỏi toàn quốc dạ thị 3.2% hay không sẽ là ghi lại nhân viên có sai lầm. Không phải nói nơ là một người áp xúc hình tượng sao? Hối cua tiểu viên trước ánh mắt nhìn trầm trầm vương đại trưởng trên cổ đã lôi kéo lòng nơ, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến. Thế nhưng ngoài miệng lại tuyệt không chầm nói số liệu này tuyệt đối không có sai. Đài truyền hình ghi lại viên xác minh ba bốn lần, toàn quốc dạ tiền đích xác dâng lên đến 32 hai. Hảo, hảo, giống như trên mông có lò xo so dạng. Vương đại trưởng nháy mắt gọi lên, tại văn phòng trung không ngừng đảo quanh, trên người liền cùng lên dây có dạng, chỉ chỉ hối qua tiểu viên trước muốn nói cái gì đến biểu đạt lúc này trào dâng tâm tình, nhưng cuối cùng lời nói từ trong miệng bính đi ra, vẫn là đổi vì hảo, hảo. hảo thuý của tiểu viên trước đứng ở một bên, nhìn tiếp cận với táo cường vương đại trưởng, nói hảo thái sơn áp đỉnh mà không sợ hãi đâu. dựa theo lão sinh đánh đàn đem thanh lam học viện thổi được có không, vương đại trưởng là đoán trước đến dạ tỉnh sẽ tăng, bằng không cũng sẽ không lực bài chú nghị, trong mắt của hắn này đi vào thanh lam, nên là có thể tăng trưởng vụ đô dạ tỉnh vài cái ngàn phân điểm. nhưng thật là vạn vạn không nghĩ tới, mẹ nó trực tiếp là toàn quốc dâng lên 3 điểm. chuyện này tại vụ đô đài truyền hình vừa lưu truyền mở ra, mọi người biểu tình đều giống như một trong khuôn cắt đi ra như vậy, hai mặt nhìn nhau trợn mắt há hốc mồm. của ta thiên muốn hay không khoa trương như vậy. Hôm nay sẽ không là ngày cá tháng tư đi. Toàn quốc dạ tỉ 3.2%, ta nhớ rõ Tương Nam kênh truyền hình vệ tinh Vương bài tiết mục khoái hoạt đại bản doanh dạ tỉ mới 2%, đi, của ta ngân ngoãn, ta còn thật không nghĩ tới có một ngày. Chúng ta vụ đô kênh truyền hình vệ tinh có thể tại trên dạ tỉ có vượt qua Tương Nam kênh truyền hình vệ tinh một ngày. Ta nghe nói lúc ấy cái kia cá mập trắng cực lực phản đối kênh truyền hình vệ tinh đem đi vào Thanh Lam điều đến giờ vàng, cuối cùng cho dù là do Vương phó đại trưởng đánh nhiệm quyết định sau, cũng ổ nào làm như vậy nhất định sẽ hạ thấp dạ nhưng không nghĩ tới lại nên đón như vậy kinh thiên đại nghịch chuyện. Ta phỏng chừng cá mập trắng đã khóc choáng tại đi. Làm ta cũng tưởng xem xem, đến cùng là cái dạng gì học viện treo lơ có thể có như vậy uy lực, thật sự là hủ chết bảo bảo. Này xem vương phó đại trưởng lại nhiều một tầng bay lên lý lịch, vận khí thật đúng là hảo. Muốn biết vụ đô kênh truyền hình vệ tinh vương bài chuyên mục tụ lại tham hỏi toàn quốc gia tỉnh có thể coi là mà nói, cũng liền 0.2%, đi vào thanh lam vừa truyền bá ra, này tờ mở liền tương đương với trực tiếp kéo đến hơn 3.000 vạn người xem, từ vụ đô kênh truyền hình vệ tinh thành lập tới nay, còn chưa hề có thử qua có như vậy nhiều người xem. Quân không thấy Bắc Đại cùng với Xâm Lâm Học Viện treo lơ đối với toàn quốc giả tỉnh cũng chỉ tăng trưởng vài cái ngàn phân điểm, mà thường hí, trung hí, bác ảnh Tam đại ngôi sao thiếu Lâm tự còn chuyên môn thỉnh đại đạo diễn cùng với đại minh tinh đến quay trụ, cuối cùng Tam gia học viện tính xuống dưới cũng không quá phân biệt ôm đùm 870 vạn, 911 vạn, 1000 linh mấy vạn, nhưng có thể có như vậy giả tỉnh là vì mời đến giới thiệu quay trụ treo lơ diễn viên toàn bộ đều là ngôi sao, đó là ngôi sao bản thân kêu gọi lực, không tính. Cho nên bình thường mọi người nhắc tới phim phóng sự đều tưởng đến là Bắc Đại cùng Lâm Học Viện, nhưng hiện tại Thanh Lam Học Viện vừa không thỉnh cái gì ngôi sao nghị quay chụp thủ pháp còn tương đương nghiệp dư chính là như thế một treo lơ ngành sinh sinh dựa vào nội dung vượt qua thượng ý trung ý bác ảnh tam gia học viện treo không hề nghi ngờ tại hôm nay các đại vệ thị toàn quốc giả tỉnh trên danh sách vũ đô kênh truyền hình vệ tinh lấy 3.2% chấm hai lực áp càng giang kênh truyền hình vệ tinh tô tỉnh kênh truyền hình vệ tinh cùng tương nam kênh truyền hình vệ tinh cao cư đứng đầu bảng kiến đại hơn 30 năm hôm nay rốt cuộc ăn một hồi sủi cảo về phần đệ nhị là muộn một giờ truyền phát đi vào thanh lam xuyên tỉnh kênh truyền hình vệ tinh muốn biết đi vào thành làm treo lơ chia cắt xuống dưới thêm cuối cùng phỏng vấn tổng cộng cũng chỉ có 2 giờ Xuyên tỉnh kênh truyền hình vệ tinh tương đương với phát lại. Nhưng như trước có 2.8% dạ tịnh, để người sợ hãi than. Vụ Đâu kênh truyền hình vệ tinh cùng xuyên tỉnh kênh truyền hình vệ tinh lần này là đào đến bạo, bất quá tối hỏa bạo vẫn là tạo thành này kỳ tích Thanh Lam học viện. Mô da đài truyền hình người sản xuất nói, có gì đặc biệt hơn người, loại này học viện treo lơ, muốn hỏa bạo cũng chỉ có thể hỏa bạo nhất thời, ngày mai liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Mô đài truyền hình trưởng không ăn được bồ đảo thì nói bồ đảo còn xanh, thực ra hắn mà nói cũng là không sai, nhưng xem nhẹ hạch tâm nhất một điểm. Tấn tăng 3000 vạn người xem chỉ cần ngày hôm sau vụ đô kênh truyền hình vệ tinh tụ lại tham hỏi có thể lưu lại 1 phần 10, đối với đài truyền hình đến nói cũng là ít nhất tăng lên một cấp bậc. Huấn hô còn tạo thành loại này khoa trương dạ tịnh, nói trắng ra chính là giành tiếng truyền lại, cụ thể tình huống như sau chưa xong còn tiếp. Quy một chương 155, Thanh Lam phong bảo 2. Uy lão trị, ngươi không phải muốn cho ngươi nhi tử tìm ngày nghỉ học viện sao? Mau chuyển tới vụ đô kênh truyền hình vệ tinh, có gian học viện caller, cái gì ngươi đã tìm hảo học viện, ta cho ngươi nói ngươi mau xem, ngươi xem ta cam đoan ngươi thay đổi chủ ý. Một trung niên nhân nước miếng bay ngang, không chỉ chính mình nhịn, còn muốn gọi điện thoại Vương gia đại tẩu trước ngươi không phải nói đối với ngươi gia tiểu tử thượng ngày nghỉ học viện không hài lòng sao? Mau chuyển tới vụ đô kênh truyền hình vệ tinh, cam đoan có hảo xem. Một trung niên phụ nữ cắt đứt điện thoại sau, quay đầu đến liền đối ở một bên chơi di động lão công hô to ta nói ngươi mau đến xem xem, ngươi nói này học viện có phải hay không rất tốt, ta cảm giác cho chúng ta nhi tử báo này gian học viện lại thích hợp bất quá. Á phi ngươi hiện tại không ở nhà, cái gì không ở? ở bên ngoài ăn cơm, khách sạn có hay không wifi phai? Có là được mau ở trên mạng xem vụ đô kênh truyền hình vệ tinh trực tiếp, là cái gì? Ngươi đừng hỏi nữa, ngoại tào ngươi hảo dài, nhanh đi xem là được không xem cam đoan người chịu thiệt. Hơn 20 tuổi tả hữu người thanh niên cắt đứt điện thoại sau, ánh mắt là chằm chằm nhìn thẳng tivi, mắt cũng không chớp, hơn nữa một bên xem, miệng còn một lần nhỏ giọng nói thầm cái gì. Một hơn 60 tuổi lão niên nhân, gọi điện thoại lên án mạnh mẽ như tử, hai người đối thoại là như thế này. Ngươi nói ngươi cấp tiểu đồng báo là vụ đô tốt nhất ngày nghỉ học viện. Lão nhân nhi tử đang tại đi làm, bị đột nhiên một chiếc điện thoại, sau đó đột nhiên vừa hỏi cấp làm có chút học quyền, không rõ phát sinh cái gì tình huống, tình hình thực tế trả lời không sai, tính tình âm nhạc học viện chính là vụ đô tốt nhất ngày nghỉ học viện. La thí lập tức xem vụ đô kinh truyền hình vệ tinh phóng học viện treo lơ đó mới là tốt nhất học viện lão gia tử trực tiếp nổi giận nhưng là ba ta bây giờ còn tại công ty đi làm không vương lão nhân nhi tử trong miệng không có phương tiện ba chữ còn không có nói xong lão gia tử liền trực tiếp cường thế đánh gãy trước thí ngươi là công ty lão bản rời đi một hồi có ai sẽ nói ngươi ta hiện tại nói cho ngươi tiểu đồng nếu là lên không được thanh lam học viện ngươi liền không muốn bảo ta ba. ngay sau đó điện thoại trung truyền đến đô đô âm bá bận rất rõ ràng lão gia tử cúp điện thoại lão nhân nhi tử lớn nhỏ cũng là đưa ra thị trường công ty lão bản nhưng lúc này cũng ở bức cái gì tình huống thanh lam học viện lại là từ địa phương nào toát ra đến hạ đại vụ đô cắm dã thật nhiều năm như thế nào luôn luôn chưa từng nghe qua thanh lam học viện tuyên truyền video còn không chỉ là như thế truyền bá ở trên mạng internet cũng là bị chiếm lấy điểm khai cờ cờ hoặc là vi tín chỉ nhìn thấy không gian cùng giới bằng hữu mặt trên đủ loại chia sẻ đề cử sử thượng tối cường ngày nghỉ học viện mặt sau là liên tiếp không xem sẽ hối hận biểu sát quốc nội ngày nghỉ học viện người đáng ra có được muốn sông nhìn núi tổng là tỉnh điều thành như vậy được hay không rất mộc chung không nên xuất hiện ở trong hiện thực học viện ta chỉ muốn nói Mụ mụ ta tưởng đến trường. Ngắn ngủi một đêm, Thanh Lam học viện tuyên truyền video liền thổi quét Trung Quốc, vô luận là trong hiện thực vẫn là Internet, vô luận là màn hình lớn vẫn là màn hình nhỏ. Nhân công đảo đới Thủy Liêm động, đỉnh núi suối nước Phi lưu thẳng xuống, che lấp cửa động, vũ tắc long ngâm hồ gầm. Tình tác tơ nghệ đoạn châu, trong động có bàn ghế đá có thể để cho nghỉ ngơi. Ngồi ở ghế đá bên trên, xuyên thấu qua như tuyết Phi Liêm. Có thể nhìn xa đảo hoa mãn lâm, rất là điều kiện. Trong động không gian cũng không lớn chỉ có thể dung nạp hơn 20 nhân, nhưng lại là tối có thể thể hội bối duyệt minh đại sư cấp kiến trúc tiêu chuẩn, Thủy Liêm động cho người ta cảm giác khẳng định là ở mức âm, nhưng Thanh Lam học viện Thủy Liêm động lại hoàn toàn đảo điên mọi người cảm thụ. Đứng ở bên trong không chỉ không có một điểm âm lên cảm giác, ngược lại còn có một loại ấm áp cảm giác, cũng không biết bối duyệt minh là như thế nào thiết kế. Đặc biệt địa hạ 4 tầng tổng hợp đại lâu, bên trong canteen, phòng bên trong sân bóng rổ, sân cầu lông lợi đã, vân vân. đều tuyệt đối vượt qua học viện tiêu sướng. Đi vào Thanh Lam sau khi kết thúc, vô luận là vụ đầu kênh truyền hình vệ tinh vẫn là xuyên tỉnh kênh truyền hình vệ tinh, đều cuối cùng xuất hiện bản Bạch Quân. Trước đó không lâu Hoa Đô âm nhạc báo đưa tin một điều tin tức, nói đức nổi tiếng giàn nhạc giao hưởng bám bờ gờ giàn nhạc nhận đến mời, tại tại Trung Quốc nào đó một gia ngày nghỉ học viện tạm giữ chức lao sư. Hôm nay trải qua chúng ta đài truyền hình phóng viên điều tra nghe ngóng, rốt cuộc chứng thực chuyện này. Van, kỳ, Hoa lệ, đảng 31 vị giàn nhạc giao hưởng thành viên đích xác được mời hơn nữa đồng ý trở thành quốc nội mẫu gia ngày nghỉ học viện trên danh nghĩa giáo sư, mà mẫu gia chính là Tân Kiến Thanh Lam học viện. Tại nào đó diễn đàn, một đám nhàn rỗi đản đau vắng hưu tranh luận nào một sở ngày nghỉ học viện tốt nhất một lâu, luận dạy học chất lượng ta cảm giác không hề nghi ngờ là vị hà ngày nghỉ học viện hảo không hảo, chẳng lẽ không biết vị hà ngày nghỉ học viện là chiếc đại chỉ định ngày nghỉ học viện chí nhất, không có tinh tinh dạng. hai lâu, bác phụ ngày nghỉ học viện cười, bác phụ vẫn là bác đại xác định nốt, sau đó có cái gì chứng dụng. san san ra. ba lâu, nói đến cùng, sâm lâm học viện mới là vương đạo, xem xem nhân gia thi đậu trung ương âm nhạc học viện hoặc là thanh hoa bắc đại học sinh, kéo mặt khác ngày nghỉ học viện mấy con phố. thiên niên 2016 bốn lâu, ha ha, sâm lâm học viện bất quá là lương tựa tiểu hương an lĩnh hoàn cảnh tốt mà thôi. Mỗi học kỳ hơn 3.000 học sinh đều cùng thường liệt học viện như vậy. ở loại này học sinh cơ số dưới, nhân số không nhiều mới là lạ. Có bản lĩnh tính tỷ lệ, tính tỷ lệ mà nói đừng nói vị hà, bác phụ. Ngay cả lù ở đều kéo hắn một con phố cùng đảo. Năm lâu, huy huy, đừng nói được lù ở giống như so vị hà, bác phụ thấp một cấp bậc dường như, lù ở vô luận là thời giáo lực lượng đều tốt hơn vị hà. Phần cứng công trình dễ chịu vị hà, dựa theo tổng hợp thực lực để nói, lù ở mới nên là đệ nhất. Trở về chi hồn. Sáu lâu, trường kiến thức, chẳng lẽ Trung Quốc ngày nghỉ học viện tứ cự đầu không phải? Sâm long, bắc phụ, vị hà, lù ở sao? Sau đó công nhận lâm học viện là đứng đầu bảng, nay còn có cái gì hào tranh luận. Lâm Sơn và Vân 7 lâu, ngồi xem các vị đại thần trang bức. 8 lâu, tiểu thủ nhẹ nhàng run lên, chính là tiêu chuẩn 15 tự. 9 lâu, trên lầu ngung ngốc, ta không thể không nói cho người, người đánh là 14 tự, tính cả dấu chấm câu là 16 chữ. 26 lâu, hảo hảo. Tranh luận này mới không có ý nghĩa, Sâm Lâm học viện là chiêu sinh nhiều nhất, đồng thời cũng là thi đậu các loại danh giáo nhiều nhất học viện, bác phụ mặt sau có Trung Quốc đệ nhất giáo bác đại trổng, cho nên thời giáo lực lượng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, sau đó vị Hà phóng 10 giá sở tệ về phần cứng điều kiện không phải nói, Lู่ ở chính là tổng hợp thực lực đệ nhất, tứ gia học viện tại một phương diện nào đó đều là no một. Manh Miêu quả quả. 27 lâu, này dán tại 26 lâu chung kết. Quên đi thời gian. 28 lâu, thủy một chút, ngượng ngượng nói một câu, thực ra Mật Đỏ học viện cũng rất hảo. Diễn đàn chung này thiên bài tiếp, bởi vì Manh Miêu quả quả hồi phục, tranh luận ít người toàn bộ đi. Thật giống như quên đi thời gian theo như lời này tiếp kết, cho nên mắt thấy bái tiếp chậm rãi chìm xuống đáy. Mở đi tên là Tinh Linh Tử Lộ tiểu đồng bọn, phát biểu một hồi phục, lại hất lên bờ sóng. 30 lâu, đệ nhất ngày nghỉ học viện. Ha ha, ta không nói lời nào, chỉ gửi địa chỉ. Rất hiển nhiên, Tinh Linh Tử Lộ phát là Thanh Lam học viện tuyên truyền video liên tiếp, sau đó chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 156, Thanh Lam phong bạo, 3. 31 lâu, ngươi nghĩ rằng ta hội điểm sao? Quảng cáo ta mới sẽ không điểm cống liên kích. 30 lâu, ta điểm đi vào nhìn nhìn. Sau đó ta phục rồi cùng trong video học viện so sánh với, cái gì xâm lâm, vị hà toàn bộ có thể nghiền áp thành cha cha. Dưới ngòi bút có thư. 33 lâu, đừng tưởng rằng ta không tạo, trên lầu là thủy quân. 34 lâu, choáng, liên đại danh đỉnh đỉnh có thư đại thần đều không nhận thức, còn dám hôn diễn đàn. 35 lâu, ta tưởng ta sai lầm, này thiếp không phải tại 26 lâu chung kết, mà là tại 30 lâu chung kết. 36 lâu, Thanh Lam học viện thật rất lợi hại. Hốt như một đêm xuân phong đến, thiên thụ vạn thụ lê hoa nở. Đây là sầm tham bạch tuyết ca đưa võ phán quan về kinh bên trong tối nổi tiếng một câu thơ, làm miêu tả cảnh tuyết nhưng không có dùng một tuyệt tự, nói là liền cảm giác giống như đột nhiên mùa xuân liền đến, đại phiến lê hoa. đông dạng thanh lam học viện cũng giống như là như thế, trước hôm nay mọi người đối với thanh lam học viện ấn tượng vẫn là xa lạ, nhưng một đêm nháy mắt liền thế nhân đều biết. tại quán net, hai triệt ta triệt trò chơi tiểu đồng bọn. nha, ta nói ngươi ngày hôm qua nhìn cái kia tuyên truyền quảng cáo sao? ngươi nói là thanh lam học viện cái kia. đương nhiên nhìn, ngay từ đầu ta còn không biết, mặt sau ta bằng hữu để cử ta đi xem, ai nha ta đi, lúc đại hiệu trưởng bút tích thật lớn, trực tiếp đem ta dọa quỷ. tại cao úc văn phòng, hai thành phần lao động tri thức tiểu viên công. Ngày hôm qua ta bằng hữu gọi điện thoại đến kích động gọi ta xem thanh lam học viện treo lơ. Ngay từ đầu ta vốn là cự tuyệt, bởi vì ta trung ảnh thượng hí treo lơ đều không xem, nhưng sau này chịu không nổi bằng hữu vẫn nói vẫn là nhìn hai mắt. Kết quả này vừa xem liền xê bất động ánh mắt. Nhân công đào tới tiểu khê, còn có nhân công thủy liêm động, lục hiệu trưởng cũng thật sự là rất liều. Trợ, xã hội hô động trung tâm, mặt trực quán, siêu thị, quảng trường đợi đã, vân vân. Cơ hội sở hữu địa phương đều có thể nghe được về thanh lam học viện nhiệt nghị. Đối với tình cảnh này, lục thích thần là mừng rỡ bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tại trong một tháng hoàn thành kia chủ tuyến nhiệm vụ đệ nhị hoàn danh Dương tứ hải sau đó đạt được thần bí lê bao tứ lộc học viện triêu sinh sự tỉnh còn có thanh lam học viện trang ép này mấy người làm xong không có bối duật minh thấy lục thích thần nhàn nhã nằm ở trên sofa liền thuận miệng hỏi một câu học viện báo danh các loại chú ý hạng mục công việc đã toàn bộ đều sửa sang lại rõ ràng về phần trang ép sự tỉnh đã giao cho lang ca đêm qua giao cho hắn trang ép yêu cầu cái gì ta đều chi tiết nói rõ ràng hơn nữa ta cũng nói sáng nay muốn hiện tại cũng buổi sáng 8 giờ khẳng định đã làm hảo lục thích thần nói. Bối Duật Minh trên chán toát ra mấy căn hắc tuyến, hắn nói tứ Lộc ngươi thật sự là tại làm khó nhân, chứ không nói mua sẽ vợ cái gì, trước mắt mới thôi chúng ta có thể lựa chọn sẽ vợ vị trị phục vụ, nhưng chỉ là dựa theo của ngươi yêu cầu, khai phá ra ngươi miêu tả trang web trước đại cùng hậu trường phục vụ hệ thống, đều phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Lục Thích thần đối với trang web yêu cầu, là từng cấp bối Duật Minh chi tiết miêu tả qua một lần, dựa theo hắn yêu cầu. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ở trên mạng tìm một miễn phí cuốn mẫu, có thể làm được. Cho nên Bối Duật Minh nói Chu Lang hay không biết máy tính, ta không biết, nhưng cho dù hắn là máy tính cao thủ, dựa theo của ngươi yêu cầu một đêm cũng làm không ra đến. Bối thúc, ngươi cùng Lang Ca có phải hay không thương lựa qua? Ngươi vừa rồi này lời nói cơ hồ cùng Lang Ca ở trong điện thoại nói được giống nhau như lúc. Lục Thích Thần lười biếng rũi lưng. Bối Duật Minh bị Lục Thích Thần mà nói, bị nẹn cụ cụ. Xem Lục Thích Thần biểu tình, cũng sợ không rõ ràng nói lời này là cố ý, vẫn là vô tình. Tuy rằng Bối Duật Minh cảm giác người trước thành phần chiếm đa số. Lục Thích Thần đi thư phòng, hắn đi ở phía trước, Bối Duật Minh theo ở phía sau. Mở ra máy tính, đưa vào Lục Thích Thần sớm liền xác định hảo vắng chỉ. Gõ nút enter, quả nhiên một phi thường phù hợp. Hắn yêu cầu trang web xuất hiện. Thanh Lam Học viện Quân Võng. Bối Duật Minh nhìn này trang web, không khỏi nói ta có điểm đồng tình Chu Lang. Chất lượng thượng tầng, có thể đạt tới loại trình độ này, Chu Lang khẳng định là một đêm không ngủ, ngâm lại cũng thật sự là rất liệu. Trang web chủ yếu nhạc dạo chính là Thanh Lam sắc, hơn nữa chủ yếu chia làm hai bản, học sinh bản cùng xem bản, người trước là muốn đưa vào học sinh tài khoản mới có thể đi vào, có thể tuần tra chính mình tích phân cùng bài danh, đàn dương cầm còn dùng không được, nhưng về sau gia tăng mặt khác học hệ sau, có thể trực tiếp dùng trên máy tính truyền bài tập. Người sau chính là đối ngoại tuyên truyền, bên trong có học viện cùng với lão sư chi tiết tư liệu. Nhập chức lão sư danh sách Lục Thích thần cao cấp đàn dương cầm lão sư, được xưng là thế giới đệ nhất đàn dương cầm lão sư, có được thế giới đỉnh phong cấp diễn tấu tài nghệ, chức vụ hiệu trưởng kiêm nhiệm đàn dương cầm lão sư. Bạch Lý đàn dương cầm giáo thụ, Trung Quốc đàn dương cầm sư thượng, đệ nhị tuổi trẻ đàn dương cầm giáo luyện, chức vụ huấn đạo chủ nhiệm kiêm nhiệm đàn dương cầm giáo sư. Mozart đặc cấp âm nhạc lão sư, mỹ quốc tuổi trẻ nhất đàn violon đặc cấp giáo sư, đồng thời cũng là thiên tài nhạc sĩ, chức vụ đàn violon lão sư, soạn nhạc lão sư. Bối Duật Minh đặc cấp kiến trúc lão sư, từng vi quan tri hồng tập đoàn thủ tịch thiết kế sư, cũng là rất nhiều kiến trúc kẻ thâm dự, chức vụ kiến trúc hệ chủ nhiệm trên danh nghĩa lao sư danh sách tây bắc trên danh nghĩa lao sư đứt nổi tiếng giàn nhạc giao hưởng bạn mở cửa giàn nhạc thủ tịch chỉ huy chức vụ âm nhạc lao sư đợi đã vân vân thanh lam học viện thầy giáo lực lượng so treo lơ chúng càng thêm cường đại chẳng qua tạm thời mới thôi kiến trúc hệ vẫn chưa mở ra tại trên trang chính thức chỉ có đàn dương cầm hệ là sáng kiến trúc hệ cùng đàn VO lông hệ đều là h hiệu suất còn rất không sai bối thúc ngươi đi gọi minh bước hôm nay giữa trưa ta thỉnh ăn cơm lục thích thần nói bối ruột minh ở đầu xoay người đi gọi không biết tại phòng ngủ làm gì rộp xỉ qua ả kỳ họ ta đi trước gọi lang ca tại chỗ cũ gặp Nói xong, Lục Thích Thần rời đi trung cư. Đi đến hai chỉ tiểu lang cửa hàng, tới gần giữa trước nhưng như trước cửa tiệm đóng chặt, Lục Thích Thần đi đến trước cửa hoa, một chậu bồn hoa tươi, hắn nhìn nửa ngày đi đến hàng thứ ba, bưng lên cái thứ hai chậu hoa, dưới chậu hoa chìa khóa im lặng nằm ở chỗ đó. Từ lần trước, Lục Thích Thần bằng chu lang nhìn một ngày cửa hàng sau, liền biết chu lang cuối cùng sẽ lưu một phen dự bị chìa khóa tại trước cửa chậu hoa dưới, về phần là nào chậu hoa cũng chỉ có chính mình tìm. Lục Thích Thần không có mở tiệm cửa cuốn, mà là khai tiểu môn, phát ra tiếng vang cũng không lớn. Vừa đi vào, Lục Thích Thần liền thấy được ghé vào trên bàn ngủ say xưa chu lang Chu Lang siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng, cùng với trên bàn một lốc giật bùn, 36 đóng hộp, hiện tại chỉ còn lại có 5 lon, còn lại không bình tùy ý vứt trên mặt đất. Có thể nghĩ, Chu Lang ngày hôm qua vì làm này trang ép là cỡ nào liều mạng. Đánh thức vẫn là không gọi tỉnh, đây thật là một vấn đề. Lục Thích thần cân não vừa động, nhớ tới phía trước gọi điện thoại khi Chu Lang nói lời nói, nghi tới một chú ý. Căn cứ hắn tự mình thí nghiệm, nhân tại không ăn cơm chưa dưới tình huống, và buổi chiều 4, 5 điểm thời điểm là tối đói, mà hiện tại giữa trưa 11:30. Lục Thích thần từ tủ lạnh bên trong cầm ra một khối băng, dựng đơn giản một tiểu đại giá. Đem không lon nước chất kim tự tháp như vậy chất lên, tính toán hảo độ ấm cùng với hòa tan thời gian. Ước chừng vào buổi chiều chừng 4 giờ rưỡi, khối băng sẽ hoàn toàn hòa tan, sau đó không lon nước sẽ hào hào ngã xuống, chu lang liền sẽ bừng tỉnh. Cuối cùng liền có thể nhìn thấy, lục thích thần tại hắn bên tay giấy ghi chép nhắn lại chưa xong còn tiếp.